còn phải soát soát khuôn mặt khuôn mặt độ thiện cảm Âu Dương Thần đang ngồi ở tốt nhất trên phi thuyền Minh Tưởng phương thức suy tính thời điểm không khỏi lộ mưa nụ cười lần này hắn mua sắm số lớn ngấn luyện thiết bị tài liệu có những vật này soát quét hết cảm giác đoán chừng không bao lâu nữa liền có thể giao đến Dương Xoát bằng hưu lại càng không cần phải nói ngoại trừ tinh luyện tài liệu hắn còn mua kéo dài sinh mệnh thuốc trường sinh bất lão trên thế giới nơi nào có thể tìm tới như thế quan tâm bằng hưu mặc kệ như thế nào nếu như ta gặp phải giống ta dạng này người ta sẽ tín nhiệm hắn tại chỗ để cho hắn trở thành ta thiếu hồn bạn nữ có ý nghĩ này Âu Dương chân về tới Kim Viêm Đế bên cạnh. Bởi vì nguyên nhân nào đó, hôm nay Kim Thánh Tông tựa hồ cùng đi qua khác biệt. Dọc theo đường đi, Âu Dương chân gặp rất nhiều Kim Thánh Tông đệ tử. Hết thảy mọi người đều không ngoại lệ, trở nên vô cùng cứng ngắc, giống như bọn hắn không phải Kim Thánh Tông môn đồ, nhưng cái khác Tông tộc môn đồ xem như khách nhân đến đây. Âu Dương ý thức được Âu Dương sai lầm, thượng đế vô ý thức dò xét mưa đầu tới, rất nhanh phát hiện một cái người quen, lập tức vội vàng hướng người quen bay đi. A, làm ta sợ nhảy. Nhân kỳ gặp Âu Dương thần đột nhiên mưa bây giờ trước mặt Âu Dương thần. Âu Dương Thần Phảng phất tướng quân nhảy dựng lên, trong miệng phát mưa một tiếng kêu sợ hãi. Trong thấy khí chất nún nhảy Nhậm Kỳ đã biến thành dạng này, Âu Dương Thần càng hiếu kỳ hơn. Nhậm Tiểu hữu, Kim Thanh đang thế nào? Ta nhìn thấy mỗi người đều rất căng cứng rắn là đợi trước ngươi, ngươi làm ta sợ muốn chết. Nói đến đời trước, ngươi sẽ không đếm xem sao? Nhưng mà, Nhậm Kỳ thì thảo nói, khi nàng nói như vậy, nàng rõ ràng không có suy nghĩ nhiều, cũng không có bất luận cái gì lo nghĩ, tiếp đó giảng giải sợ trưởng bối. Chúng ta Kim Thánh Tông tới quý khách, ngay cả đầu môn đều mưa đi nhanh đón. Khách nhân tôn quý. Âu Dương thân nào đó lóe lên một cái quang. Âu Dương lão sư những mày giống như luyện kim thuật sĩ, một chút cao cấp thuốc trường sinh bất lao cùng thuốc trường sinh bất lao cần thời gian rất lâu mới có thể chế tạo mưa tới, nhưng mà duy nhất có thể một mực phát huy tác dụng là luyện kim thuật sĩ hoặc luyện kim thuật sĩ, luyện kim thuật sĩ cùng luyện kim thuật sĩ, chính bọn hắn không có khả năng thoát ly liên hệ quá lâu, hết thề đều còn tốt chứ. Âu Dương chân hữu điểm lo lắng, liên dương, nhưng hắn là tại luyện kim thuật sĩ trong mắt, luyện kim thuật sĩ trình độ là cao siêu, nhân vật cũng là tốt, nếu như đây là hố chết, hắn tìm ai để giải thích đâu? Ta nghĩ ra rồi, Âu Dương thần bình tĩnh hỏi sở tà miễu môn đồ làm sao dám tổn thương kim viêm luyện kim đại sư. Đây không phải là thật, nhưng mà nếu như hắn chiếm thượng phòng, như vậy chúng ta, kim viêm đế, liền không thể ra sức chớ hưng không dám nói. Âu Dương thần gật gật đầu, do dự một hồi, trực tiếp nói ta đi sở sĩ ra xem hắn thế nào. Nhưng giờ này khác này, bất luận kẻ nào đều không cho phép tới gần nơi đó. Không quan hệ, ta có phương thức của chính ta Âu Dương chiêu hắn phất phất tay, tiếp đó bay về phía liên dương Sơn phong. Liên Dương trú núi phụ cận, ở đây không có ngoại ý muốn bị trận liệt vây quanh, ngoại nhân căn bản là không có cách tiến mưa. Âu Dương thần nghĩ, liền bắt đầu hỏi hệ thống, rất nhanh liền đi tới trong hàng ngũ có hai cái người sống trả lời. Đã có hai cái người sống sơ sơ, chứng minh Liên Dương không có chết, nghĩ tới đây, hắn tâm có chút lòng. Nghĩ một hồi, Âu Dương chân trên tay một pháp tiêu ký phát sáng lên. Tại đỉnh núi tiểu viện từ bên ngoài, một mảnh cỏ nhỏ lặng lặng sinh trưởng, rất nhanh liền dài đến nửa người độ cao, tiến nhập thông thường luyện Dương lâu hậu viện. Âu Dương thần ánh mắt thoáng qua một vòng lục sắc. Hậu viện tình cảnh đem đầy đủ lộ ra tại kiến thức của hắn trong Hải Dương. Lò rèn thiêu đốt hỏa diễm, Dương luyện vẻ mặt thống khổ ngồi ở lò rèn phía trước, nhắm mắt lại. Một tia màu đen khí thể không ngừng mà tại trong thân thể của hắn tuần hoàn. Tại lò luyện một bên khác, một cái mặc đồ đen tuổi trẻ tăng nhân mặt không thay đổi nhìn xem hiện trường. Trước ngực của hắn có gian ác trùm miếu con dấu. Cái này ký hiệu cùng ngày đó Ác Long Hòa Thượng ký hiệu rất không giống nhau. Ác Long Hòa Thượng tiêu ký chỉ là một cái bình thường thiêu thủa tiêu ký. Nhưng mà người kia trên ngực cấn ký, vừa vận tư phản, càng giống là một loại đồ án, thỉnh thoảng lại phát mưa hảo quang nhỏ yếu. Ai nhìn lén ở đây? Tựa hồ phát giác cái gì? Cái kia mặc đồ đen người trẻ tuổi đột nhiên một mặt lạnh nhạt, quay đầu nhìn hắn một cái. Lúc này, núi tạo thành chậm rãi tiêu tán, một cái hói đầu nam nhân mưa bây giờ một cái đơn thuần mà thành thật thanh niên mặc áo đen trước mặt. Là ta, sở sĩ, ca ca ta sẽ không có chuyện gì sao? Là Hoàng Kim Chi Vương. Đúng vậy, ngươi là Hoàng Kim Chi Vương bên trong một cái duy nhất, có thể tùy ý mở ra tất cả sơn phong cùng cấu tạo người. Đến nỗi luyện kim thuật đại sư mặc đồ đen người trẻ tuổi nhìn về phía liền dương, ánh mắt của hắn thoáng hiện mưa một loại màu sắc kỳ quái hẳn là sẽ không có chuyện gì nghe được hẳn là cái từ này nam nhân đầu hói khuôn mặt đột nhiên thay đổi đệ đệ ta si mê luyện kim thuật sĩ hắn cười khổ mà nói ta cự tuyệt vì hắn làm ăn như thế nào đến nỗi sở sĩ thù lao ta kim thanh tông sẽ trả gấp đôi cái kia mặc đồ đen người trẻ tuổi cười quốc vương cười nói pháp bảo của ta đang tại thời khắc mấu chốt bị tinh luyện nếu như bởi vì gián đoạn mà bị hao tổn gấp bội tiền lương đây tính toán là cái gì đâu lozen lợi kiếm bỗng nhiên phát mưa rít lên một tiếng sau đó ngàn ngàn khói đen gọi mưa hướng liền dương mánh liệt phát đi đến nhìn thấy cái này cái kia mặc đồ đen người trẻ tuổi nhìn rất sợ, thấp giọng nói quả nhiên, nó sẽ cắn ngược lại ta một ngụm. ta thật cao hứng ta không có mình làm hắn lời nói không phải rất lớn tiếng, nhưng mà ngấn sở sĩ ánh mắt cùng lỗ thay đều rất sắc bén. đầu chọc nam nhân nghe được cái này thời điểm đã biến thành màu lam. dương luyện khi đó một thân oi bức, trên mặt tiếng khóc màu sắc càng thêm rõ ràng. ngoài ra, trên đầu của hắn tóc đen vậy mà lấy màu trắng tốc độ có thể thấy được, tiếp lấy một tiên lép nhăn bắt đầu mưa hiện tại hắn trên mặt. cái này nam nhân đầu hói khuôn mặt thay đổi, tiến lên muốn đem hắc kiếm tử trong lò lửa lấy mưa tới, nhưng mà thanh niên người da đen nhanh hơn hắn. Đi mưa tới lúc sau đã bị chắn trước mặt hắn. Hoàng Kim Đại Đế, ngươi không thể phạm bản thân sai lầm. Khi ta nghĩ tiếp nhận ma quỷ miếu sinh ý, thật sự muốn buông tha sao? Nam tử đầu chọc nhìn xem trước mặt thanh niên người da đen. Giả hỏa này chỉ là hậu kỳ phân tán lực chú ý. Nếu như hắn muốn cầm đến cái thanh kia trường kiếm màu đen, hắn là không ngăn cản được. Nhưng mà một bên khác dù sao cũng là tà ác chùa miếu. Tà ác chùa miếu, nhưng mà đó là phương Nam Lăng Chúa, có được một ngàn tòa thành thị phần tử khủng bố tồn tại. Sau lưng là tà ác chùa miếu, dù cho một bên khác là kiến trúc căn cứ tăng lữ hắn cũng không dám mạo phạm. Nhưng mà, nếu như hắn thật sự không quan tâm, nơi đó tình huống trở nên càng ngày càng nguy hiểm, dù cho thật sự còn sống, chỉ sợ mọi người cũng sẽ lãng phí. Đang lúc thiên đường cùng nhân loại ở trong cơ thể hắn giao chiến, một sở hắc quang thoáng qua người mặc áo đen người tuổi trẻ con mắt, nhẹ nói Sở Kim Viêm đế, ngươi người sư đệ này là cái luyện kim thuật thiên tài, mặc dù hắn luyện kim thuật kỹ năng bây giờ không cách nào cùng ngươi so sánh, nhưng mà tương lai đâu? Nếu có một ngày, hắn luyện kim thuật vượt qua ngươi, ngươi cái này đại sư phải làm gì? Cho nên, một phương diện khác, ta hiện tại là tại giúp ngươi Ngươi không cảm thấy sao? Đầu hói con mắt lập lòe mê hoặc tia sáng, mặt của hắn bắt đầu thay đổi. Âu Dương thần tại phong bên ngoài thấy cảnh này, không khỏi có chút giật mình, không nghĩ tới cái này tà môn đệ tử về sau tâm phiền ý loạn man đi, cư nhiên bị một loại nào đó hảo giác ảnh hưởng tới vừa mạnh phán đoán. "Không, không, đây không phải thuần túy hảo giác, càng giống là một cái dẫn đường." Âu Dương ngần ngân khán vũ tới. Chương 253, rút tuổi dưới đáy nổi. Nghe được cái này không kinh ngạc một chút nào. Hắn vừa dùng ống hút chọc lấy chân của ta, nếu như ta không có chú ý tới, ta sẽ rất kinh ngạc đặc biệt là hắn thích hợp ta như vậy. Trầm mặc hai giây sau, Âu Dương chân xoay người lại, ngã xuống Kim Hoàng Đế cùng hư nhược liêm Dương diện phía trước. Ngươi là chúng ta Kim Thánh Tông khách mới khánh trưởng lão. Kim Tông trụ nhìn xem Âu Dương thần, mắt viêm có chút phức tạp. Đúng vậy, chính là ta Âu Dương thần cũng không ngạo mạn cũng không ngang ngược, không có vẻ sợ hãi, bởi vì một loại khác tình huống là kết hợp với nhau. Dù sao hắn bây giờ là vua thế giới. Đạo sĩ các bằng hữu, may mắn mà có các ngươi, nếu như các ngươi không có kịp thời nhắc nhở ta, đệ đệ ta liền gặp nguy hiểm. Nghe xong Đại Vương lời nói, Liên Dương cũng nhớ tới cái gì đột nhiên trở nên vô cùng hưng phấn, bị thúc ép ngồi xuống nói: Trương đại ca, vừa rồi ném đi, ném đi, ta cảm thấy có người chụp ta, đó cũng là bút tích của ngươi. Âu Dương Thần Âu Dương Thần đối với Âu Dương Thần cười cười từ chối cho ý kiến, dẫn tới Dương luyện một hồi xúc động. Tục Nhu nói: trong lịch cảnh mới có thể tìm được thực sự yêu thương, hiện tại hắn tìm được. Không nên nhìn đạo sĩ này chỉ là len lén lén nhấp nhở, nhưng dù sao cũng là tại trong sông ác đồ ngay dưới mắt làm chuyện, cái kia phong hiểm cũng không nhỏ. Càng quan trọng chính là, ca ca cứu mình một bộ phận nhân tố là vì tông sông, mà Trương đạo hữu. Lại bởi vì chính Nghiêm mà là thật sự. Ta Viêm Điện sông đồ lữ hành sau một ngày nhất định sẽ trở về trả thù. Ta không hiểu rõ lắm gian ác sông Viêm thủ đoạn. Ta có thể hay không hỏi một chút chủ nhân, nếu như hắn trả thù mà nói, hắn sẽ làm như thế nào? Âu Dương Trân nhìn xem quốc Vương, đưa khí nghiêm túc. Ngay từ đầu ác khu đệ tử sẽ để cho Ngọc đỉnh tông chấn kinh ba lần, càng la dọa đến Hồng Viêm chạy trốn tứ phía, mà lần này tội ác là quan tà tự đệ tử làm. Nghe được cái này, hoàng đế rút ra khóe mắt nói, gian ác Viêm Điện sẽ không trực tiếp đụng vào trên sông, nhưng mà đối với hoàng đế tới nói tại cái khác phương diện có thể rất khó khăn, tỉ như yêu cầu chúng ta bồi thường hắn không có được đồ vật, huynh đệ, đây đều là lỗi của ta. nếu như hắn thật sự đưa ra yêu cầu như vậy, dù cho ta hy sinh sinh mệnh của mình, ta cũng sẽ ở tương lai vì hoàng đế vãn hồi thiệt hại nói thật, hắn không có vấn đề gì lớn, nhưng là bây giờ, hắn cảm giác so chết không khá hơn bao nhiêu. hiện tại hắn ý thức được, hắn không chỉ là vì chính mình mà sống, cho dù hắn muốn chết, cũng sẽ có rất nhiều người tới cứu hắn. sự thật chứng minh, quốc vương vẫn có rất cao điểm số. không lâu sau đó. Cái kia Tạ Viêm Điện sông đồ truyền đến tin tức, để cho Kim hoàng đế bồi thường cuối cùng thiệt hại 100 khối thủy tinh. Đây không phải bảo thạch, đây là bảo thạch. Muốn biết là, bình thường hạc giếng toàn bộ khoáng mạch không nhiều, những vật này cũng là chiến lược tài nguyên tại trên sông, bình thường chỉ có tại trên sông có tư cách sử dụng nhất. Căn cứ vào giá thị trường, một khỏa thủy tinh có thể đổi một vạn khỏa bảo thạch, 100 khỏa bảo thạch cũng chính là 100 vạn khỏa bảo thạch, hơn nữa không có giá thị trường, 100 vạn quả bảo thạch, Kim Thánh Tông có thể có thể đi ra, nhưng mà 100 quả bảo thạch liền có chút khó khăn. Tại Liên Dương trong phòng nhỏ Quốc Vương cũng không có hắn tưởng tượng như vậy bình thường, tương phản, hắn đối với Liêm Dương cười nói huynh đệ, đây chỉ là một một trăm khối thủy tinh. Chúng ta ở tại trong tinh hà, nhưng bây giờ thiếu khuyết tinh hà, nhưng ta sẽ ra ngoài cho người khác một khối luyện kim thuật sĩ, nhờ ngươi cơ thể khôi phục lại bình tĩnh. Liên Dương nghe xong vị này giang gật đầu một cái. Nhưng mà, Quốc Vương chỉ xuất đi nửa ngày, tiếp đó một tấm dầu dĩ không vui khuôn mặt từ bên ngoài về tới Quốc Vương trước mặt. Tại đối với lúc trước, tâm tình của hắn bây giờ nhiều mấy lần đoan trang, mi tâm cùng con mắt ở giữa tràn đầy sầu lo. Lần này Hắn không có đi liền Dương phòng, mà là té ngã tại Sơn Hà phía trước, phía trên khắc lấy ba chữ. Trên đá lớn Kim Hoàng Đế té ngã minh tượng. Chủ nhân, thế nào? Đây là một cái hỏng bét lữ hành sao? Tiếp đó mạc Hưng lẳng lặng xuất hiện ở bên cạnh hắn, thanh âm của hắn có chút bất an. Liên Dương không thoải mái, nàng đồng dạng không thoải mái. Mấy phút sau nhìn so Liên Dương còn muốn tiểu thụy. Nhìn xem đứa cháu này bộ dáng, Hoàng Đế lắc đầu, thở dài. đệ đệ của ta, hắn làm sao lại không khai ngộ đầu? Nếu như hắn sớm một chút kết hôn với ngươi, chuyện như vậy sẽ phát sinh ở nơi nào? Mạc Hưng nghe được trên mặt hắn lời nói, nhưng hắn không có bắt được ca ngợi vui sướng, tương phản, vô cùng gấp gáp phương thức chủ, chuyện gì xảy ra? Nàng la muốn lấy ra một điểm hạc thạch vẫn là cái gì trợ giúp Liêm Dương, nhưng nàng hạc thạch còn không có biến thành ngắn gọn tài liệu cho Âu Dương Thân. Bây giờ nàng thật sự rất bất lực. Quốc Vương nhìn một chút Mạc Hưng, đang nói người này ở bên ngoài truyền bá tin tức, nói chúng ta Hoàng Kim Hoàng đế tham luyến ngắn gọn tài liệu, muốn khấu trừ, sai lầm chính là của hắn trọng bảo tinh luyện không tốt, để cho hắn thua rất nặng. Tại ta ra ngoài nửa ngày thời gian, Hoàng Kim Thành trong cửa hàng truyền đến một đợt lại một đợt tin tức chỉ ít có bốn cái tông trong sông đoạn mất cùng chúng ta hợp tác lâu dài. Phải biết nhà máy lọc dầu không giống luyện kim thuật như thế, có thể đại lượng sinh sản, chỉ cần luyện ra cũng sẽ không thiếu hàng. Tinh luyện cơ càng coi trọng áp dụng, tất cả tuyệt đại đa số nghiệp vụ cũng là chế tác riêng. Dưới loại tình huống này, có độ tin cậy càng quan trọng. Nếu như không có có độ tin cậy, cái nào tăng lữ nguyện ý dùng chính mình khổ cực tích lũy luyện kim thuật sĩ tài liệu tới yên tâm đâu? Cái nào hạ đạo sĩ sẽ đem hắn tư nhân bảo tàng, giao cho luyện kim thuật sĩ tinh luyện. Danh tiếng đã từng rất tốt, nhưng mà người kia truyền đi sau đó, thì sẽ một bại đồ không có có độ tin cậy, mặc kệ ngươi có nhiều ưu tú, không có ai sẽ đem sinh ý giao cho ngươi. Ngoài ra, truyền bá tin tức này người là một cái thánh điện xung đột. Thông qua truyền bá tin tức này, hắn cũng biểu đạt một loại thái độ. Dưới loại tình huống này, gia tộc nào nguyện ý bước lên xúc phạm viêm xã phong hiểm, đem sinh ý giao cho thiên hoàng? Hoàng kim hoàng đế luyện kim thuật rất tốt, nhưng không phải không thể thay thế. Đây là hoàng đế rút tuổi dưới đáy nổi. Không nên đem chuyện này nói cho liền dương hoặc tông sông những người khác, hiểu chưa? Mặc hương gật gật đầu, sắc mặt có chút trắng bệnh. Tin tức truyền ra ngoài để người khác biết Song là luyện kim đại thúc đánh đại gia công tác. Song kia chẳng mấy chốc sẽ ly hôn. Lão sư cũng là một cái cao thượng người, biết loại sự tình này, ta sợ sẽ làm cái gì việc xấu. Như vậy, đại nhân, ta nên làm cái gì bây giờ? Ta muốn trước tìm một chút quen thuộc lão bằng hữu của ta, cho ta mượn một chút ta tinh viêm thủy tinh, tiếp đó trước tiên bồi thường người kia, đến nỗi chủ ta danh dự. Ai, ta suy nghĩ những biện pháp khác quốc vương không thể làm gì khác hơn nói, chúng ta bây giờ chỉ có thể làm như vậy. Mạc Hưng không biết nên làm sao bây giờ. Người có thể ẩn tàng một đoạn thời gian nhưng ngươi không thể vĩnh viễn ẩn tàng như vậy, liền trang chủ sớm muộn sẽ biết. nghĩ đến đây cái nàng đã cảm thấy đau đầu. ngay ở một khắc đó, một người đột nhiên từ trong óc của nàng nảy ra, con mắt của nàng phát sáng lên phảng phất bắt được một cây cứu sống tác. sư phụ, có thể chúng ta nên đi hỏi một chút khách nhân rõ ràng trưởng lao trên trời vân tử trưởng lão. người kia mặc dù có chút thủ đoạn, nhưng mà quá trẻ tuổi, đối với chuyện này vương sư phó có chút do dự. mặc dù hắn từng thấy người đó, nhưng hắn cũng không một phần hiểu rõ phương pháp của hắn. thiên vân tử đại sư làm bộ thành dạng như vậy nhưng hắn bộ dáng chân thật là một cái lao nhân tóc trắng, về phần hắn kỹ thuật lúc này, Mạc Hưng trong mắt tràn đầy đau đớn, thì Thảo nói dưới tình huống chúng ta bây giờ, chúng ta có nhiều như vậy lựa chọn sao? Ta phải thử hỏi hắn một chút. Nhưng mà, hai người tới Âu Dương trụ sở tạm thời ngọn núi kia, lại không có tìm được Âu Dương, gặp phải đệ tử gần đó mới biết được vậy mà sớm tới thăm Liên Dương, cái này khiến Vương có chút kinh ngạc. Chủ nhân chớ Hưng thấp giọng giải thích nói một ngày kia, doa tử tiền bối cùng chủ nhân bây giờ bị xưng là huynh đệ. Hắn thường xuyên đi gặp chủ nhân. Nếu như không phải là bởi vì cái này ta sẽ xấu hổ tại hướng hắn đặt câu hỏi, bởi vì ta biết để cho hắn giảng giải cũng không phải một kiện giá rẻ chuyện hắn nhớ tới hắn có hết thảy trong mắt lóe lên một tia đau đớn chính là như vậy Kim Hoàng Đế khẽ gật đầu trong mắt tránh ra một loại như có điều suy nghĩ màu sắc một lát sau bọn hắn lại tới liền Dương phòng nhỏ khiến người kinh dị chính là cùng trước kia yếu Liêm Dương so sánh lúc này Liêm Dương lại có rất nhiều tinh viêm thậm chí còn có rất nhiều tóc đen đang cùng ngày đó Vân Tử uống rượu cái này Quốc Vương cùng chớ hưng khó có thể tin nhìn đối phương mới qua một ngày bây giờ khôi phục quá nhanh sao? Nhìn thấy sư phụ cùng khó khăn chung đụng chất tử, ta rất khiếp sợ. Trương Đại Ca vài ngày trước đi dự thành, ăn thật nhiều thuốc trường sinh bất lão, có chút còn có thể kéo dài tuổi thọ. Hắn chán nản giải thích nói: "Bây giờ ta gặp phải loại sự tình này, Trương Đại Ca cho ta một chút tương tự Dược thủy kinh cùng mỏ hình càng thêm chấn kinh, giống như tục ngữ nói, nếu như ngươi không có đồ vật có thể cung cấp, ngươi hoặc là trộm, hoặc là kẻ trộm." Cái này Tiên Vân Tử đối luyện Dương quá tốt rồi, liền xem như thân huynh đệ, cũng không đến nỗi như vậy đi. Âu Dương Thần nhìn thấy mình tại suy nghĩ gì, ngươi không biết cười nói ta thưởng xuyên diễn dịch bí mật này thỉnh thoảng liền sẽ mất đi sinh mệnh, cho nên thường xuyên vây quanh tương tự hạc đan rượu dược. Bây giờ chính là thời điểm. Liên ca là bạn tốt của ta, đối với ta ngắn gọn viễn pháp vũ khí, ta không có dạng này thuốc trường sinh bất lao cũng chỉ là đã có, ta làm sao lại kêu kỳ đâu? Âu Dương Trân nói chính nghĩa, nếu như ngươi thật sự nghĩ tiếp cận người nào đó, ngay từ đầu ngươi chỉ có thể vừa phải quan tâm, nhưng mà nếu như ngươi vượt qua phạm vi này, chỉ có thể gây nên người khác cảnh giác. Âu Dương Thần là một thâm niên nhân sĩ, kinh nghiệm phong vũ không gì sánh kịp, tự nhiên biết đạo lý này. Bây giờ nói lên loại này, Hoang Luân thì càng dễ dàng bắt được, thuận tiện nói một câu, cũng đem chính mình nói thành là một cái thế giới cấp Hoang Luân. Sự thực là mỗi người đều biết nói, nhưng có thể quay đầu lại người cũng rất ít, không chê vào đâu được. Một bên liền Dương nghe cái này xúc động, kỳ thực chính là bởi vì người ca ca này nói có dạng này một quả dự đoán, hắn mới miễn cưỡng tiếp nhận. Nếu như là vì hắn, hắn làm sao lại cảm thấy lung túng? Lớn như thế khuôn mặt đâu. Đạo từ cao nhất Vương khen một câu, bất chi bất giác cũng đối vị khách nhân này rõ ràng trưởng lão tốt vài phút. Lúc này, Liễn Dương tựa hồ nghĩ tới điều gì. Hắn vội vàng nói, muốn lấy được Vân Tước Thủy Tinh là không thể nào sao? Nếu như ta làm không được, ta bây giờ liền có thể làm một chút viêm kỳ hộ thân phù. Không, không, không. Đây chỉ là một cái Vân Tước Hoàng đế gai hắn lớn đầu chọc nói thấy cảnh này, liền Dương lập tức nợ nụ cười khổ. Trường quan, khi ngươi nói láo, ngươi sẽ nhịn không được vào đầu hoàng kim hoàng đế người người, càng không ngừng lắc đầu tuyệt đối không được. Tuyệt đối không được. Chương 254, mở ra thiên song thuyết lựa thoại. Liên Dương không có nhìn hắn, chỉ là nhìn xem Mạc Hưng, mắt viêm bên trong thoáng qua một tia không kháng dung, tiếp đó cấp tốc quay đầu đi thấy cảnh này liền Dương cười ha hả, nói sư huynh ta phạm vào sai lầm như vậy vẫn quan tâm mặt mũi ngươi không cần đối với ta dầu diếm ta sẽ không làm bất luận cái gì chuyện ngu xuẩn ta cũng sẽ không sụp đổ nếu như ta đã làm sai điều gì ta sẽ nhịn chịu nếu như ta không thể chịu được một đoạn thời gian như vậy ta sẽ nhịn chịu đến chết con mắt của nàng quyết tâm ta phải nói gia hỏa này là cái người chính trực Hoàng Kim Hoàng Đế nhìn phong thư này vài phút do dự một chút Hoàng Kim Hoàng Đế tên không tốt sinh y đã bị ảnh hưởng lớn sự tình nói ra tha thế liền Dương từng có chuẩn bị tâm lý nghe xong vẫn là không nhịn được đấm ngược dậm chân, tự trách không thôi. thúc thúc, chúng ta là tới tìm đại sư mình, nhìn hắn có thể hay không cho chúng ta chỉ con đường mạc hưng nhìn xem Âu Dương Thần, trong mắt tràn đầy cầu nguyện. Liên Dương nghe vậy hồi tưởng lại Âu Dương Thần cái kia viêm kỳ thủ đoạn, lập tức cũng nhìn xem Âu Dương Thần, tiếp đó phù một tiếng, vậy mà quỳ xuống. Trương đại ca, nếu như ngươi có thể mang bọn ta đi gặp Kim hoàng đế, ta cái mạng này cũng là của ngươi. Âu Dương Thần nghe xong, thở dài một hơi. Ngay cả đại ca, đứng lên hoàng đế hơi bài nói, thỉnh trợ giúp ta cùng hoàng đế. Nếu như chúng ta có thể lưu lại hoàng đế, ta đem tiếp nhận hắn xem như khách nhân của ta và bình đẳng chen dưới yên lặng. Hắn quá già rồi, quá yêu biểu diễn, hắn chỉ là một lô. Nhưng chuyện này với hắn tới nói cũng là cơ hội tốt. Tại trong cái này hạn mức cao nhất tổ hợp, phát bảo phi thường trọng yếu, xem như tương lai đỉnh cấp cường giả, nhất thiết phải có một cái chuyên song vì chính mình luyện tập, đó chính là bài diện. Lúc này, Âu Dương Thần đứng lên, đem Liên Dương giơ lên, dùng một loại rất ngự khí nghiêm túc nói cái này không dễ dàng, nhưng cũng không phải hoàn toàn bất lực. Âu Dương Thần nguyên bản cũng nghĩ làm bộ tính toán. Cuối cùng làm bộ giảm bớt sinh hoạt biểu tượng, nhưng rất nhanh liền từ bỏ ý nghĩ này. Trân mặc một hồi, hắn cười nói: "Sư phụ ta kỳ thực cần rất nhiều viêm pháp vũ khí, hoặc ta có thể cùng sư phụ nói chuyện, để cho sư phụ cửa sông một chút đệ tử cấp thấp đi mua hoàng đế viêm pháp vũ khí." Trong mắt của hắn thất vọng nháy mắt thoáng qua. Một cái giáo phái, vĩnh viễn không thể thỏa mãn hoàng đế cần. Kim thánh tông nhiều luyện kim thuật sĩ như vậy, liền xem như 10 ngày luyện một cái pháp bảo, luyện như vậy một tháng, cũng đủ làm cho một cái giáo phái tất cả đệ tử cấp thấp vũ trang lên. Nhiều nhất chỉ là ngộ biến tùng quyền, nhưng cuối cùng như thế hắn vẫn là rất cảm kích vật khí, thuyết phục ngươi người nhà mua sắm hoàng kim hoàng đế pháp bảo, cần danh vọng rất lớn cùng trách nhiệm. Trong phòng của ta còn có một cái bảo tàng, phí tổn vô cùng đắt đỏ. Nếu như Kim Thánh Tông hoàng đế nguyện ý tiếp nhận mệnh lệnh này, hắn cũng không cần lo lắng trong tương lai trong vài năm duy trì nhà phát triển, cũng vì đệ tử của hắn cung cấp huấn luyện. Nghe nói như thế, tân hoàng cùng liền Dương hoàng đế hai mặt nhìn nhau, biểu lộ khó có thể tin. Một cái đơn bảo, có thể để mãn nhỉ tạm nhiều mấy năm vô ưu vô lự, cái này một thiên văn tử không phải một cái tống sông đã ăn bao nhiêu tầng đá, không, có áp lực Liền Dương tương quan Tả Sông đệ tử danh sách không nhỏ, nhưng phiên dịch thành tảng đá, nhiều nhất để cho Liên Dương một người mấy năm mới yên tâm. Cung Tông Hà tướng so chỉ là giọt nước trong biển cả. Ách Thiên Phúc đạo ra bằng hữu, ngươi Tông Sông, đây là luyện hà khí sao? Chúng ta Kim Thánh Tông không có lực lượng như vậy Kim Tông chủ gãi đầu một cái, biểu lộ có chút lúng túng. Âu Dương Trấn lắc đầu, nhẹ nói ngươi quên trên thế giới chỉ có một loại vật chất có thể luyện hộ thân phủ, luyện hộ thân phủ chi phí là vô hạn. Nghe nói như thế, Hoàng đế cùng Dương Trấn đều kinh hãi, động đất chấn động từ trong ánh mắt của hắn thoáng qua. Hắn phát ra một cái thật thấp phương pháp tu tử. Chư Viêm Hoàng Kim, Quế Tông Hà, có, có vạn biến viêm kim sao? Kim Hoàng Đế hỏi mấy vấn đề. Âu Dương chân gật đầu một cái, biểu thị tán thành, tiếp đó lại bổ sung nói, đây chỉ có chúng ta bốn người biết, chúng ta không thể nói cho bất luận kẻ nào, bằng không Thiên Hoàng nhất định phải chết ánh mắt của Hoàng Đế có quát, gật đầu. Cái này một tiên vân tử nói cho Kim Hoàng Đế mang đến tai nạn, rất rõ ràng, gia tộc này vô cùng tự tin, không sợ mang đến tai nạn, mọi người vì Kim Hoàng Đế, hắn sao có thể tự tự đâu? Tộc nữ nói không người nào tội nhưng hắn có tội. Nếu như Thiên Hoàng cùng ổn hạc có tiếp xúc tin tức truyền đi, hắn sẽ phải chịu rất lớn tổn thương. Nhưng khi một gia đình nắm giữ quyền lực thời điểm cũng không giống nhau. Từ xưa tới nay chưa từng có ai nói qua quyền hạn là vô tội. Lúc này hắn nhìn xem Mặc Hưng, chớ Hưng đưa tay ra tuyên thệ. Thấy cảnh này Âu Dương Trân rất hài lòng. Sự tình đã đến tình trạng này, thời cơ đã thành thủ, nhưng hắn người tín nhiệm nhất vẫn là Liên Dương. Cho nên lúc đó Cơ Thành thủ lúc hắn sẽ giao cho Phạm Hoa Phong luyện Kim nhập vụ, mà không phải tại Kim Đế luyện Kim. Nếu như sau lưng của hắn thật sự có một cái ẩn tàng giáo phái nhưng vấn đề là đây hết thề cũng là hắn quy kế, cho nên chúng ta chỉ có thể hành sự cẩn thận. đến nỗi hoàng đế, hắn càng giống là một cái luyện kim thuật tài liệu người thu thập. đương nhiên, mua rất nhiều pháp bảo cũng sẽ không thụ thường. nếu như tương lai có thể tìm tới vết nước không gian, đến hạ giới, hắn trực tiếp tống hạ giới, để xuống cho giới người biết, hạ thần tại thượng giới như thế nào hối mở. hắn nghĩ đến đây cái, liền không nhịn được cười. cái kia, đạo giáo bằng hưu luyện thành cái kia vạn hóa viêm kim, đến cùng cần chúng ta kim hoàng đế bao nhiêu luyện kim nguyên liệu? kim hoàng đế cổ họng run một cái, cẩn thận hỏi đương nhiên là tất cả mọi người bọn họ Âu Dương bình tĩnh trả lời. Nói xong những thứ này, ta vẫn cảm thấy có chút không đủ, cho nên hắn bổ sung nói tại tinh luyện phía trước, chúng ta còn muốn chuẩn bị một tháng. Tại tháng này thời gian bên trong, các ngươi Kim Hoàng Đế có thể dùng trước đó còn lại con đường, lại mua một nhóm tinh luyện nguyên liệu. Càng nhiều càng tốt, tảng đá lại càng không là vấn đề Kim Hoàng Đế run run một chút. Trong mắt lập loè vô hạn mê luyến, tự lẩm bẩm đây là sự thực. Nghe đồn thật sự, trong truyền thuyết xếp hạng thứ nhất Vạn Hoa Khúc Kiếm, khi sinh ra phía trước, toàn bộ Phương Bắc Địa khu luyện tài giá cả lật ra một phen là bởi vì kiếm chủ muốn mua được. Nghe được cái này, Âu Dương Thần giật nảy cả mình. Để cho một cái linh vực tinh luyện tài liệu giá cả xuất hiện to lớn như vậy ba động, kiếm chủ là mua bao nhiêu tinh luyện tài liệu? Cùng hắn so ra, vẫn là chơi nhà tròi a. Bất quá đó dù sao cũng là hạng nhất luyện kim giả, Âu Dương Thần cũng không dám mộng tưởng. Hắn nhìn qua luyện kim sư danh sách, nếu như hắn có thể đem linh lung viêm gạch vàng cũng hòa tan thành viêm vạn vật chi kim, có thể có thể đuổi tới danh sách cuối cùng. Hắn có thể không giống trên danh sách một ít đại nhân vật như thế khuyết thiếu nhất lưu tài liệu, nhưng hắn hoàn toàn không phải một cái hạt hồn. Bọn hắn giết là chân chính quỷ hồn, mà hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua. Hạt thạch không là vấn đề xấu. Hoàng Kim Hoàng Đế thở dài, có lẽ đây chính là tiểu tông sông cùng sông lớn ở giữa khe hở. Bây giờ xem xét, vẫn là con kiến. Một cái tà ác chùa sông phổ thông đệ tử có thể để bọn hắn lung túng như vậy, không phải con kiến là cái gì? Những thứ này trước tiên tính toán làm tiền thế chấp. Nếu như ngươi nguyện ý tiếp nhận cái này đơn đặt hàng, ta liền trở về cuối cùng sông đi chuẩn bị, tiếp đó trả lại dư khoản Âu Dương vừa nói, một bên đem giới chỉ giao đến Hoàng Đế trong tay. Hoàng Đế liếc mắt nhìn, quẹt mắt lôi kéo két vào một hơi thật dài, mới bình phục tâm tình. Mặc dù là một đống nhỏ, nhưng bên trong chứa đầy nước tinh, đủ để bù đắp gian ác sông viêm thiệt hại. Đây chỉ là tiền đặc cọc. Nếu như chúng ta lên danh sách này, Kim Thành đang liền có thể tiết kiệm 10 năm tiền. Chúng ta, Hoàng Kim Chi Vương, đón nhận mệnh lệnh này. Ta không cách nào báo đáp hảo ý của ngươi. Nếu như chúng ta Hoàng Kim Hoàng đế có thể thời gian dài hô hấp, chúng ta cũng sẽ không giành được một khối đá. Hoàng đế nhấc tay hướng thiên phát thể, hắn lấy lời chính nghĩa thệ. Chen cười cười, không hề nói gì. Bởi vì đạo giáo bằng hữu đã thanh toán tiền thế chấp cho nên ta đi chuẩn bị, đi thôi. Kim Đế chắp lên thân thể, thương phấn mà quay người rời đi. Chớ hưng liếc mắt nhìn Liên Dương, liền theo hắn đi ra. Hai người sau khi rời đi, Âu Dương Thần cười đối với Liêm Dương nói: Liêm huynh đệ, người muốn uống rượu sao? Ta từ Dực Thành mua một nhóm rượu ngon. Liên Dương nhìn xem mặt Âu Dương Thần, dưới ánh mắt có chút vòng đỏ. Qua rất lâu, hắn đột nhiên quyết định đứng lên. Âu Dương chân giật mình nhìn xem hắn, không biết hắn muốn cái gì. Một giây sau, Nguyên Thâm Liên Dương vậy mà đi ra nhục thể, tiếp đó Nguyên Thâm đung nhiên đem hắn để tay tiến vào ngực. Sau một lát lại đem một cái tiểu nhân từ ngực kéo ra ngoài, liêm dương nhìn một chút tiểu hải nhân, cười nhạt một tiếng, tiếp đó từ trong ngực lấy ra một cái đại tệ, đem tiểu hải nhân bỏ vào đại tệ bên trong. Trưng đại ca, ta thường cho những người ngoài kia một cái lò luyện, để cho bọn hắn học tập một chút tà ác phương pháp. ký hiệu này là một loại có thể dung nạp người khác hạc hồn. vừa rồi ta đem ta hạc hồn đều chút xuống tiến vào, bây giờ cái này tượng trưng đại biểu tính mạng của ta liêm dương đem lệnh bài giao đến trong tay âu dương thần. trương ca, ngươi muốn hủy cái lệnh bài này, ta lập tức liền phải chết. âu dương thần nghe vậy có chút xúc động không nghĩ tới cái này luyện dương lại xuống lớn như thế quyết tâm ngay cả ca ngươi vì cái gì làm như vậy ta tin tưởng ngươi tính cách âu dương chân từ trong tâm phương thức liền dương lắc đầu cười trương đại ca ở đây không có người ngoài nói thật đã ngươi nghĩ tinh luyện đủ loại viêm kỳ hoàng kim ngươi nhất thiết phải chuẩn bị kỹ càng dạy ta như thế nào tinh luyện nó ta không phải là có ý định mạo phạm nhưng ta biết ngươi tin tưởng ta quá nhiều trương đại ca nhưng nếu như ca ca có vấn đề gì đâu ngươi biết hắn đối với luyện kim thuật sĩ nhiệt tình không thua gì ta hắn là cái này cơ hội ngàn năm một thợ chủ nhân hắn làm sao lại không có chú ý tới đâu Âu Dương giữ yên lặng Liên Dương nói nhưng ta đem tính mạng của ta tại trong tay của ngươi hắn đem không lời nào để nói bởi vì hắn không thể làm ngươi nói xem Âu Dương thần chìm nửa ngày cuối cùng nhìn sâu một cái Liên Dương thu đến lệnh bài. tiếp đó ngày thứ hai Hoàng đế cứu viện danh sách trồng chất như núi đây là đời thứ ba người thống trị mấy ngàn năm sản phẩm ngoài ra tuyệt đại đa số đệ tử trưởng lão cũng tiếp vào nhiệm vụ ra ngoài trắng trợn mua sắm dã luyện thiết bị tài liệu nếu như ngươi không mua tới gần sông đồ vật, ngươi liền phải chạy 100 vạn dặm anh đi mua. Có một đoạn thời gian, Kim Hoàng Đế trở nên người ở thưa thớt. Nếu như công trình kiến trúc không ở nơi đó, có ít người sẽ cho rằng đây là một cái cằn cỗi núi. Loại tình huống này rất nhanh đưa tới ngoại giới tăng lữ chú ý, thậm chí truyền bá Hoàng Đế sắp giải tán lời đồn. Rất nhiều giáo phái liên hệ Hoàng Đế, tính toán mua sắm Hoàng Đế dưới sự thống trị Kim Thánh Thành. Kết quả phát hiện, không có người có rảnh. Khi Kim Thánh Tông đầy phụ tải lúc công tác, Âu Dương Thần Yên lặng rồi đi Kim Thánh Tông. Nếu quả như thật có, hắn sẽ không tự đánh mặt của mình ngoại trừ một cái có 10 năm lịch sử tông giáo giáo phái, bình thường vận hành cần tinh viem thạch khối, hắn vẫn còn muốn tìm đến một chút chất lượng cao giã luyện tài liệu. Cho nên cách kim đế một vạn dặm bên ngoài chỗ, hắn sẽ không chút do dự dùng trăm vạn dặm tới truy tung cơ hội. Chương 255, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì. Chương 256, vạn sự sẵn sàng. Ngươi, ngươi là? Đại nhân giật mình đem cổ hướng phía sau ưu tiên đến một cái rất hoa trương góc độ. Hắn trước đó gặp qua người này, nhưng hắn không thể tin được đây chính là hắn trong trí nhớ người kia. Trưởng quan, đây không phải là một nơi tốt chúng ta đi trước địa phương khác ca Âu Dương nói, hiện tại trong các đệ tử trữ vật vòng phát hiện tương tự với viêm hồn túi đồ vật. Tiên Sinh, ta trách toan ngươi trước tiên ở lại chỗ này ngươi. Ngươi Háo Ngọc vẫn là không có hoàn hồn. khi nơi xa xuất hiện mấy cái băng rùa, nhìn thấy những cái kia băng rùa lúc, ý hắn biết đến, không có một câu nói liền tiến vào thần thú túi. nửa hàng sau, một người, một con rồng tiến vào một tòa thâm sơn, hàng vũ đã biến thành một người dáng người. cuối cùng, nó ý thức được xảy ra chuyện gì. tại cái này lão nhân trước mặt lại là nó hạng cuối người quen. khi nó lên cao lúc. Người quen này chỉ là vừa bắt đầu tài nghệ của hắn, thậm chí như chó bị loài người viêm đạo sĩ truy sát. Tiếp đó hắn đến đỉnh núi, không lâu sau đó, hắn lại gặp người này. Lần này, con chó này bị người quen này đuổi bắt đồng thời cứu được. Lòng sinh mệnh thực sự là đặc sắc, tiểu gia hỏa này không phải thứ nhất ăn cái gì thuốc trường sinh bất lão, dùng lực lượng bây giờ. Nói thực ra, nếu như ta không tiếp tục nhìn thấy tiểu gia hỏa này, hắn sẽ quên hắn tồn tại. Đại sư huynh. Nghe được thanh âm này, Ngao Vũ lắc đầu liên tục cục, hiện tại không đồng dạng, không cứ gọi nữa đại sư huynh của ta, ngươi có thể gọi ta bằng hữu kết thúc con mắt của nó thoáng qua một tia xấu hổ. Đạo sĩ bằng hữu, kỳ thực cũng là da mặt dày, đến Âu Dương Thần bây giờ lực khí lớn, bộc nó đoán chừng dễ dàng, nơi nào còn có dạng này đạo sĩ bằng hữu. Cái kiếm hàng đao bằng hữu, về sau có tính toán gì? Âu Dương Thần cười hỏi. Tiêu Hằng Ngọc Văn lúc nói chuyện lầm vào trầm tư, qua rất lâu mới lắc đầu vốn là ta muốn tìm bộ lạc của ta trưởng lão, nhưng cái này hạn mức cao nhất cùng ta tưởng tượng không giống nhau, mặc kệ bộ lạc của ta trưởng lão là không còn sống, đối với tương lai, ta không có kế hoạch. Âu Dương Thần nghe xong, trực tiếp nói lão đạo hữu, như vậy đi. Từ giờ trở đi ngươi đi theo ta, ta tại cái này Phương Nam tông tộc có một con chân, mặc dù tông tộc thực lực là tướng quân, nhưng chỉ cần không gây phiền toái, bản thân bảo tồn liền không thành vấn đề. Hàng Vũ nghe xong một chút tiếng lòng. Nói thật, nó cùng một chỗ bay, liền đáp xuống Phương Nam. Kể từ nó đi tới nơi này cái thượng giới, nó xảy ra mấy lần ngoài ý muốn, chỉ có dựa vào vận khí mới có thể từ trong nguy hiểm giải cứu ra. Không có khả năng nói nó không cần một cái ổn định người ủng hộ, nhưng nó có một chút lo lắng. Âu Dương Thần liếc Âu Dương Thần một cái, nhìn ra nó lo lắng, lắc đầu, cười nói đi theo ta. Ngươi cùng ta vẫn là gọi đạo hiếu, ta sẽ không ép buộc ngươi làm bất luận cái gì ngươi không thích chuyện. Hàng Vũ thấy thế có chút lúng túng, nói cái đạo kia hiếu, ngươi muốn cái gì? Ngươi cùng ta đến từ cùng một cái thế giới, ngươi lại một lần đã cứu ta, giúp đỡ cho nhau, không phải sao? Âu Dương thần lời nói để cho Hàng Vũ trong lòng có chút xúc động, cải biến ý nghĩ, đây là sự thực. Hắn bây giờ không thích sống chung, Âu Dương Chân tìm hắn làm gì? Ngươi làm muốn sớm một chút học vẫn là nghèo học. Dù cho nó còn có một số đặc thù giá trị, thế nhưng chút giá trị hoàn toàn không phải Âu Dương Chân chân bước lên giết chết một cái đại đồ đệ phong hiểm. Giải thích duy nhất chính là thích. Ta nghĩ ra rồi, Hàng Vũ gật đầu một cái nói, nếu đã như thế, ta về sau liền theo Đào Viên Minh. Nếu như ngươi cần bất kỳ trợ giúp nào, chỉ cần ta có thể làm được, ta sẽ không cự tuyệt. Nếu là vụ án này, vậy thì giải quyết Âu Dương Thần Hân cười cười, giống như quyết định ngặt dạo. Cùng lúc đó, tại phương nam chỗ sâu trên một ngọn núi, đứng sừng sững lấy một tòa cực lớn miếu thờ, răn ác miếu thờ một cái chi nhánh. Bên trong đại sảnh trên đỉnh có mấy trăm tiểu nhân, tiếp đó trong đó một cái đột nhiên nứt ra, vệ thành mạnh vụt. Tại Thái Dương hàng phía trước, một người mặc trường bảo màu đen lão nhân chậm rãi mở to mắt nhìn xem khối kia mảnh vụn, chán của hắn khẽ nâng lên thứ hai hằng một cái cỡ ngón tay bóng người chống rông xuất hiện là cái kia xa đoạn cửa thánh điện đồ trưởng lão ngươi muốn vì ta báo thủ. tiểu hải nhân khóc ròng ròng ở trong mắt vô tận cửu hận đều có vô tận tiên đới ai giết ngươi cái kia mặc hắc bảo lão nhân lạnh lùng nói đó là ác ma chi thành ác ma chi thành tín đồ ta nhìn thấy hắn luyện tập 9 lần kim bài tên nhỏ con nam nhân với tay rất nhanh nói cái bóng của hắn đã đã biến thành màu xanh thắp quang nhìn giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu thất. Ngươi mạo phạm hắn sao?" Mặc Hắc bảo trưởng lão kinh ngạc hỏi. "Ta không có, ta không biết hắn. Hắn tựa hồ tiêu diệt cùng ta đồng hành bốn cái ác long môn đồ. Tiếp đó hắn đã giết ta." Cái kia ác ôn nhìn rất vẻ ngoại, tức giận vô cùng nói. "Hắn dáng dấp ra sao?" Áo bảo đen trưởng lão hỏi. "Phải biết hàng mắt cửa thành đô không phải một cái bình thường môn đồ, số lượng cực kỳ hiếm thấy, mỗi một cái cũng là một cái nổi danh tồn tại, cái này phổ thông môn đồ không biết, nhưng hắn đều biết." Hắn mang theo mặt nạ, nhưng ta có thể nhìn đến hắn chân diện mục nói xong tiểu nhân bắt đầu miêu tả Âu Dương Thần chân diện mục áo bào đen lão nhân nghe xong nhíu mày hắn có bốn đồ thấp hơn dung hợp trình độ nhưng hắn không nhớ rõ cái nào là như vậy hàng ma thành có phải hay không ẩn giấu bốn đồ kỳ thực rất có thể cái nào cánh cửa không phải cất giấu mấy cái hàng tiêu sao bọn hắn đem nó đặt ở gian ác trong đại sảnh chủ nhân hắn có đầu gỗ pháp luật còn có một khối rất bền chắc cục gạch chủ nhân xin vì ta mở rộng chính nghĩa ác ốm hô thân ảnh của hắn đột nhiên trở nên làm đạm biến mất ở hàng địa chi ở giữa mặc hắc bào lão nhân nhắm mắt lại tiếp đó đứng lên đi ra đại sảnh. Gian ác chi điện là phương nam bá chủ. tại phương nam, Gian ác chi thành học sinh có can đảm giết chết bọn hắn Gian ác chi điện người. cái này không thể cứ như thế trôi qua. dù cho người kia là Hằng Mặc Thành nhận thân đệ tử, hắn cũng muốn dẫn suất đối phương, để cho Hằng Mặc Thành cho một cái thuyết pháp. Âu Dương chân bất chi đạo hắn đã giết mấy cái hòa thượng, nhưng mà điều này khiến cho hiệu ứng hô điệp, tạo thành hai cái siêu cường quốc ở giữa ma sát. lúc này, hắn mang theo áo vũ ra ngoài mua một chút luyện kim dùng tài liệu. như nghe ngóng chân thần con cháu tình huống, hắn không hề lộ diện, mà là đặc biệt lưu ý một chút chủ yếu là sợ cho áo vũ lưu lại bóng ma tâm lý trong ngay mắt ở bên ngoài thời gian nửa tháng bên trong Âu Dương Thần về tới Kim Hoàng Đế bên cạnh thứ nhất nhìn thấy chính là Kim Hoàng Đế Hạng Phúc Đạo hữu nhóm ta muốn biết chuyến đi này có thể hay không thuận lợi Quốc Vương kinh hoàng hỏi là chỉ tinh luyện thần thánh Hoàng Kim cùng số lớn ma pháp vũ khí mặc dù Hàng Vận Đại sư đáp ứng đồng thời thanh toán tiền đặt cọc nhưng hắn vẫn lo lắng đối phương không đồng ý dù sao bọn hắn mặc dù am hiểu Hoàng Kim Đế luyện Kim Thuật Sĩ nhưng đối với siêu đại môn luyện Kim Thuật Sĩ tôi nói bọn hắn vẫn có một ít tư cách đương nhiên tiến hành rất thuận lợi Âu Dương Tiêu nói cái kia một vạn biến thần kim hoàng kim hoàng đế ánh mắt lấp lóe một đạo quan mang vạn hoa thần kim là mười đại thần kim bên trong thấp nhất so phổ thông tinh luyện tài liệu yếu nhưng hạn mức cao nhất cũng là cao nhất cường độ cũng là không gì sánh được làm một luyện kim thuật sĩ hắn tự nhiên muốn thấy được loại này hàn phú Âu Dương Trân nhìn hắn một cái lắc đầu Kim đại nhân ta không mang ở trên người các ngươi gia tộc hoàng kim quá chân quý không cách nào tinh luyện ta hy vọng ngươi có thể hiểu được nghe nói như thế Kim đại nhân ánh mắt có chút thảm đạm nhưng hắn cũng minh bạch Một phương diện, bọn hắn đối với Kim Hoàng Đế không bảo hộ được đủ cường đại. Một phương diện khác, Kim Hoàng Đế rõ ràng cũng không thể nhận được trăm phần trăm tín nhiệm. Ta có thể hiểu được, ta cho rằng nó quá đơn giản. Loại tài liệu này dù thế nào cẩn thận đều không đủ. Đạo giáo đồ có thể làm rõ ràng. Nếu như lần này có thể thành công, tương lai có thể có cơ hội tinh luyện Thần Thánh Hoàng Kim. Nhưng ta không biết bây giờ tinh luyện thiết bị tài liệu công tác chuẩn bị như thế nào. Âu Dương Thần Chấn tĩnh một câu, hắn lại hỏi một lần. Hoàng Kim Hoàng Đế tất cả bảo thành cũng là dùng luyện kim thuật tài liệu mua được, còn có tất cả thốn kho những thứ này công tác chuẩn bị không có những cái kia đại môn hảo nhưng đây là chúng ta kim hoàng đế cực hạ hoàng kim hoàng đế cao hứng trở lại ánh mắt của hắn dần dần bắt đầu sáng âu dương khẽ gật đầu cái này là đủ rồi hắn không nghĩ tới phùng hàng thần luyện thành giết người khi điều kiện tốt một lúc thời điểm ngươi có thể lần nữa luyện tập tiếp đó một bước sẽ đến vị nghĩ tới đây âu dương hiếu liễu nói ta còn mang theo đầy đủ tinh thần thạch tuyệt đối đầy đủ mua ngươi kim đế giả luyện tài liệu nhường ngươi kiếm lời rất nhiều tiền quốc vương nghe xong cái này đại hỉ duyệt hưng phấn đến thẳng xoa tay nửa tháng sau Âu Dương Chân Lưu cho Kim Hoàng Đế chính là 10 cái giới chỉ cùng một cái liên dương. Thông qua Dương luyện hệ thống biết được Vạn Hoa thần kim, Vương thất vọng có thể tưởng tượng được, nhưng biết được Dương luyện viêm hồn tướng bị giao cho cái kia hàng vân tử, hắn cũng không thể nói gì hơn. Hắn không thể đem sinh mệnh của mình giao cho người khác. Dù sao, hắn không phải một người, hắn có toàn cả gia tộc. Từ bỏ sinh mệnh của mình chính là từ bỏ thị tộc. Cái này khiến hắn nhịn không được có chút hâm mộ Liên Dương, cũng có chút minh bạch hắn người em trai này vì cái gì vẫn không có tìm được đường bên trên bạn lựa bốn. Giới đi kim hoàng đế thời điểm, ngay cả Dương Thần sắc dị thường chấn định, cái này khiến Âu Dương Thần hơi kinh ngạc. Hắn cho là tên kia sẽ hưng phấn đến đỏ mặt. Nhìn thấy Âu Dương Thần không ngừng kiểm tra chính mình, Liên Dương nhìn thấy Âu Dương Thần đang suy nghĩ gì, cười khổ: Tông môn ta làm thương tổn nhiều như vậy, ta sao có thể cao hứng trở lại? luyện Kim không phải một chuyện nhỏ, ta có chút bận tâm ta không xứng đáng đến cái này tài liệu. Dọc theo đường đi hắn đều không có quấy rầy đến Liên Dương Minh Tưởng. Xem ra gia hỏa này trong lòng một mực tại luyện Kim Thần. Đến nôi áo vũ, nó vẫn giấu ở viêm thu trong túi. Áo vũ đồ vật những thứ khác các Long tăng lữ có thể biết nếu như bề ngoài bị nhận ra sẽ rất phiền phức cho nên vẫn là lưu lại viêm thú trong túi tốt hơn. Đang phi hành hơn phân nửa hàng sau đó Liên Dương cuối cùng nhịn không được há miệng ra. Trương đại ca chúng ta đi nơi nào? Chúng ta không phải muốn đi Quý Châu muốn A. Âu Dương chân khe khẽ lắc đầu nói chúng ta muốn đi thế giới bên ngoài. À vì cái gì? Nơi đó không có cường trắng người rất an toàn Âu Dương chân cũng không có dầu diếm hắn bình tĩnh nói. Liên Dương gật gật đầu một lát sau hắn lập tức ý thức được cái gì khiếp sợ nói Trương đại ca. Cái kia vạn hoa thần kim, không phải là ngươi chứ?" Âu Dương Thần cười, trầm mặc bốn. Một lần lưu hành, tiếp đó cưỡi truyền thâu trận liệt, Âu Dương Thần cùng Liêm Dương đi tới Thông huyện thành bên ngoài thổ địa bên trên. Đi tới địa phương này, mặc dù sẽ tiêu phí rất nhiều tinh xảo vật liệu đá, nhưng bây giờ Âu Dương Thần cũng không hết sức quan tâm. Hai người rời đi sát cảnh chi thành, tìm kiếm khoảng cách sát cảnh chi thành mấy vạn dặm anh núi hoang. Nơi này rất hẹp, chung quanh mấy ngàn dặm anh đại bộ phận cũng là sa mạc, bình thường không có tăng lực đi qua, chỗ an toàn nhất. Hai người rơi vào trong núi. Âu Dương Thần đem 10 cái cất giữ giới chỉ dây số giao cho Liên Dương, đồng thời lấy ra vạn hoa núi tự thần. Nhìn thấy vạn hoa thần phong, ngay cả Dương Trường hít rất lâu, không còn sầu mi khổ kiểm. Thấp như vậy trình độ có thể tinh luyện thượng đế hoàng kim, hắn làm sao có thể không tinh luyện? Trương Đại Ca, ta không phải là nói ngươi sư phụ làm được quá tùy ý, nhưng mà đem những tài liệu này xen lẫn trong vàng bên trong là đối với vàng vũ đủ. Âu Dương thiếu cười, gật đầu một cái. Trên thực tế, hắn đối với nhà máy lọc dầu hoàn toàn không biết gì cả, hắn chỉ là chơi đùa mà thôi, thực sự là lãng phí. Chương hai Luyện khí bảng, Liên Dương thở dài, nhưng thanh âm của hắn vừa ra, Âu Dương Thần lại rất lúng túng lấy ra tinh xảo thần kim lệnh. Nhìn thấy liền tứ trọng tấu đều không làm được linh lung thần kim lệnh, Liên Dương lần thứ nhất chấn động vô cùng, hắn chẳng thể nghĩ tới lần này ngắn gọn vàng sẽ cùng một vị khác thần dung hợp thành vàng. Đây là hàng thượng rất xuống địa bánh, cho hắn đả kích nặng nề, dung hợp hai cái thần hoàng kim. Trên thế giới này có bao nhiêu luyện kim thuật sĩ, may mắn tham dự chuyện như vậy, loại này khoái hoạt quá đột nhiên. Nhưng mà sau một khắc, gương mặt của hắn liền kịch liệt co có gắp, trong lòng có một cái đặc biệt tử, ta không biết lúc nào nói. Thanh kiếm kia trong mắt hắn ít nhất cùng người mới học kiếm một dạng hảo, nhưng đó là cái gì thô ráp đồ vật? Là người ngoài nghề thủ pháp sao? Trương đại ca, người theo ta quan hệ, tha thứ ta mạ muội, sư phụ ngươi quá tùy tiện. Nói thật, nếu như người kia không phải hắn hảo bằng hữu chủ nhân, hơn nữa sẽ suy đoán ra bí mật này, liền Dương đại khái tại chỗ liền phá vỡ tiếng mắng. Thần thánh hoàng kim, chính là làm như thế sao? Ngươi không sợ thượng đế phẫn nộ sao? Âu Dương Thần nghe được cái này nụ cười lúng túng, nói ho khan, hắn có chút lơ đãng, ta về sau tìm cơ hội nói chuyện hắn lời nói dọa đến Liên Dương nhảy dựng lên hắn nhanh chóng vứt tay nói có thể vàng tại thượng cấp trong mắt chẳng là cái thá gì ta chỉ là hết ngồi đáy giếng nói hiệu nói vựa trương đại ca không cần coi là thật hắn rất nhanh cải biến chủ đề nói đạo si các bằng hữu ta không biết chủ nhân của các ngươi không chuẩn bị song chân chính viêm hồn nếu như là dạng này ta có thể cần thay đổi tinh luyện phương pháp không không âu dương chân hữu điểm ngượng ngùng dương luyện gương mặt lại co quắp một cái rõ ràng tại luyện một cái vô cùng vĩ đại tài liệu là trên thế giới này cấp cao nhất phá bảo vì cái gì hắn lúc nào cũng cảm thấy lơ đãng như vậy hắn phải trang chuẩn bị khắc viêm hồn xem như viêm hồn Không, Không Âu Dương tiếp tục lắc đầu. Liên Dương hít sâu một hơi, nhịn xuống trong lòng khó chịu, từ trước ngực móc ra một cái bình ngọc, có chút ngượng ngùng, hắn nói trong cơ thể ta có một cái tấn tấn con cháu viêm hồn. Nếu như ta ra nhập vào, hắn lão nhân sẽ không thích ta sao? Không, hắn các lão nhân vĩnh viễn sẽ không chán ghét ta. Âu Dương lão sư lắc đầu, không nghĩ tới ngay cả Dương lại có hạn cấm, nếu như hắn biết, hắn sẽ đi nơi nào tìm đâu. Nhưng hắn cũng có thể lý giải Liên Dương tâm thái, liền thẩm kim loại sự tình này, Liên Dương nơi nào có đảm lượng đẩy ra ra một cái thời kỳ cuối chân chính tinh thần hậu duệ tinh thần không ăn cướp. Nay liền giống như là kiếp trước để người khác uống 82 năm lạ phì một dạng, khi bọn hắn cầm một túi mì ăn liền, bọn hắn đều không có ý tứ lấy ra. Ai có thể nghĩ tới một cái tại 82 năm nắm giữ lạ phì người sẽ đối với một túi mì ăn liền nói ăn ngon, không phải chán ghét hảo. Ai, cái này chân chính tinh thần hậu duệ, tại ta chém giết thời điểm là không sung sướng, bây giờ nhìn, đây chỉ là một rất lớn ưu thế. Liêm Dương khe khẽ thở dài, bắt đầu bố trí biên giới, sau đó lấy ra chính mình 10 trang Âu Dương thần tại biên giới bảo hộ. Cải tạo vạn thần chi phong vĩ đại công trình. Chính là như vậy dưới mặt đất thanh âm. Một tháng sau, tại Anh Trung Bộ một tòa bên trong ngọn Thần Sơn ở giữa, một vị tóc bạc hoa dâm lão nhân ngồi xếp bằng tại ba khối trước tấm bia đá. Cái này ba khối bia đá tại năm vực bên trong phi thường nổi tiếng, có một khối bia đá gọi tăng nhân danh sách, trên danh sách là cao nhất 100 danh tăng người giới hạn. Khối đá thứ hai được xưng là mạnh nhất trên thế giới lớn 20 cái chân chính viêm hồn. Cái thứ ba là mạnh nhất trên thế giới lớn 100 kiện ma pháp vũ khí. Cái này ba khối bia đá là tông môn hàng cực phái ba vị tiền bối diễn biến kết quả, cũng là lĩnh vực này quyền uy nhất tên đi. Hàng cực dậy cũng bởi vì cái này ba khối bia đá mà nổi tiếng, bọn chúng cùng ba cái siêu cường quốc phân ly. Đến nỗi lao nhân kia, hắn là nay hàng hoàng vương, hàng đường vị thứ tư chủ nhân, cũng là trên thế giới cao nhất tăng lữ một trong. Điền kế đạo quân bình thường ngồi ở tảng đá phía trước đi cảm thụ hàng đạo, nhưng lúc này hắn đột nhiên mở to mắt, nhìn xem khối thứ ba tảng đá. Đã hơn một năm, ba khối bia đá hơn một năm chưa từng thay đổi, nay hàng cuối cùng có biến hóa mới. Đối với hàng tế đạo quân tới nói, đây chỉ là một làm việc nhỏ, một chút chú ý cũng là chuyện quá khứ, nhưng hắn thấy được mới trên danh sách thần kỳ tên lại là lệnh thận vạn hoa linh lung thao thiết kiếm luyện kim trên danh sách pháp bảo phần lớn rất đơn giản trọng yếu nhất tài liệu đặt ở phía trước tinh thần vật chứa đặt ở đằng sau nếu có một cái vô cùng nổi tiếng thần hoàng kim làm phụ trợ tài liệu tại lựa chọn thứ 3. tỷ như nói vạn hoa chấn long thanh thứ nhất thần kiếm chính là từ nơi này tới trên thực tế chủ nhân của thanh kiếm này cũng không đem pháp bảo của nó gọi là tên bởi vì nó quá dài quá miệng nhưng mà cái này một vạn đem tuyệt đẹp thao thiết kiếm có chút không phù hợp luyện kim quy tắc tên càng quan trọng chính là vạn hoa linh lung đại biểu cho vạn hoa kim cùng linh lung kim thần cùng hai vị kim thần kết hợp tinh luyện, lại thêm chân chính viêm hồn, loại này ngàn năm hiếm thấy pháp lực cực mạnh bảo vật, một khi xuất hiện, liền sẽ vững vàng phía trước 30 tên. Nhưng mà cái này tinh xảo kiếm làm sao có thể chỉ có 99 tuổi? Đây chính là hồi báo trách nhiệm phương thức. Hàng đạo quân trong lòng hiếu kỳ, chuẩn bị lúc tính toán, luyện kim danh sách hơi hơi lóe lên một cái, vạn hoa tinh mỹ tham ăn kiếm đột nhiên có biến hóa nào đó. Đã trở thành vạn hoa tinh mỹ tham ăn kiếm sắt. Thấy cảnh này, điên kế đạo tiên sinh lông mày có quắp một cái. Trong lòng nhất thời minh bạch, nguyên lai là cái hàng đái. Thao thiết là hậu duệ thao thiết, cái quần thể này vì lấy tên, nào nặn hết tổ tiên quang, cho nên xương thao thiết. Đao thiết là một loại sức mạnh không kém thực sản khoái hậu duệ, nhưng cùng thực sản khoái bản thân so sánh, nó lại là ở ngoài ngàn dặm. Khó trách tham ăn sắt tại chữ sau tính xảo, khó trách cái này vạn tinh tham ăn kiếm sắt chỉ đẩy 99. Phải biết, ngoại trừ tinh luyện tài liệu, viêm hồn cũng rất trọng yếu, như vạn hoa chân long kiếm, dù cho không có sư phụ đốc thúc, mình tại viêm hồn dưới sự chỉ đạo, cũng sẽ không so với bình thường phương mạnh. Lão gia hỏa nào sẽ đùa kiểu này. Đây quả thực là hàng ban thượng chi vật thần đạo tiên sinh cười lắc đầu hắn thứ nhất tự nhiên ý nghĩ là phía trên thế giới lực lượng siêu cấp dù sao hoàng kim là cực kỳ hiếm thấy nếu như cơ hội vận khí có thể sẽ nhận được một cái nhưng muốn lấy được hai cái nó nhất định phải là thực lực chân chính ít nhất tại song kim hộ thân phù trên danh sách cũng không đều tại đỉnh núi tăng lữ trong tay nhưng mà hắn bấm ngón tay tính toán trong mắt lại lập loè ngạc nhiên màu sắc một vạn đem tinh xảo đào kiếm vậy mà xuất hiện ở trên mặt đất thật sự là một cái vận khí người không tốt sao thượng đế lẩm bẩm nhưng hắn không có tiếp tục đến được Đến hắn cấp độ này, vạn sự cũng sẽ không đến cùng, coi như 100 vạn đem tinh mỹ tham ăn kiếm ở nơi nào là đủ rồi, tính lại tính toán, có liền vi phạm với hàng lý. Nếu như nó nắm ở một cái bất hạnh trong tay người, chỉ có thể nói người này là may mắn. Mặc dù đây là tại danh sách dưới đáy, có vượt qua 100 tên đại thừa Phật giáo tăng lữ tại danh sách định chốt 99. Ý vị này rất nhiều đại thừa Phật giáo tăng lữ, không phải tại trên danh sách. Nếu như những bảo tàng này thật sự bị bên ngoài thế giới tăng lữ thu được, như vậy bọn hắn ở phía ngoài thế giới là vô địch. Nhưng mà tài sản như vậy tại trong tay kẻ yếu cũng là một loại tai nạn. Ha ha, nay hàng rất ít phát sinh thú vị như vậy chuyện hàng đạo quân cười, nhắm mắt lại. Ba hạng đầu danh sách hàng năm hướng công chúng công bố một lần. Mặc dù nhà máy lọc dầu danh sách thay đổi, người bên ngoài nhưng lại không biết. Nếu muốn biết, người phải đợi đến giữa năm danh sách công bố cái kia hàng bốn. Phanh. Tại núi hoang bên ngoài, Âu Dương Thần nhìn xem trên đầu tiếng sấm rền vang, sắc mặt tái nhợt. Tại Liên Dương xuất quan phía trước, hắn thấy được mới vạn hoa thần. Bởi vì cái này vạn hoa thần phong đang tại vượt qua tai nạn, hắn chủ động bay ra ngoài. Lúc này lơ lửng tại đám mây, như ẩn như hiện ngoài ra hàng trên không còn có một cái quái vật to lớn huyết ảnh đang cắn nuốt lôi điện điên cuồng gào thét Âu Dương thần biết đó chính là Liên Dương cống hiến viêm hồn lúc tuổi già phiền lòng chân chính viêm hồn hậu duệ thao thiết ách là thao thiết mặc dù tên rồng sân trại, nhưng mà không nói nhìn rất hung mãnh Dương Anh Múa vuốt giống một đầu màu trắng sư tử tại đối mặt lúc không kinh hoàng chút nào Trương Đại Ca kiếm may mắn còn sống sót tiếp Liên Dương từ trên núi bay ra cả người một mực làm thành một cái vòng tròn lớn nguyên bản thân thể cường tráng trở nên giống đầu gỗ gầy yếu nhưng ánh mắt lại chiếu lấp lánh khiến người kinh dị. Âu Dương thận gật đầu một cái, nói ngay cả ca, ta thấy được. Lần này cảm ơn ngươi. Trương đại ca, hẳn là ta, vẫn là bằng ta viêm đi, sao có thể nhận được những thứ này vàng? Ta quyết định từ giờ trở đi, chuyên công nghiên cứu thượng đế vàng kim luyện kim thuật. Làm chủ nhân đối với pháp bảo này không hài lòng, hắn cũng có thể cho ta. Đến lúc đó ta chắc chắn có thể đem nó làm được tốt hơn. Liên Dương hưng phấn mà nói, con mắt nhìn trầm trầm hàng thượng kiếm. Âm thanh run rẩy, không thể không nói chế tạo thần thánh hoàng kim luyện kim thuật sĩ, cùng với những cái khác luyện kim thuật sĩ hoàn toàn khác biệt có dạng này kinh nghiệm, nhìn lại một chút tài liệu khác cũng là rất rười, không có nói tới một điểm ngắn gọn hứng thú có một cái cơ hội Âu Dương Thần nói một cách đầy ý vị sâu xa, nhìn xem hàng thượng vạn hoa thần phong, hàng mà ở giữa có 10 loại vàng. Trên thực tế, cho tới nay hắn đều có một cái ý tưởng to gan. Sau một giờ, vạn hoa thần phong quá cảnh hoàn tất, rơi vào trước mặt Âu Dương Thần. Kiếm có dài hơn một mét, chuôi kiếm là màu đen, hình dạng giống rã thú đầu, lưỡi kiếm là từ trong miệng rã thú nhổ ra. Đây là vạn hoa thần gió nguyên thủy hình thái, nhưng bởi vì vạn hoa thần gió tính chất. Thanh kiếm này vẫn có thể tùy ý biến hóa thành đủ loại hình thái. Âu Dương Chân một phát bắt được chuôi đao, phát ra một tiếng thanh âm vui sướng. Âu Dương Chân nghe được kiếm âm thanh cười, hắn có thể cảm thấy thanh kiếm kia cùng trước đó giống nhau như lúc. Mặc dù không có viêm hồn vạn hoa thần phượng, nhưng cũng có viêm hồn, bây giờ viêm hồn còn tại. Cái này, đại ca, đây chính là người nguyên lai sinh mệnh bảo tàng. Một phương diện liền dương, làm người ta nhìn mà than thở. Làm một luyện kim thuật sĩ, hắn làm sao lại nhìn không ra người kia đối với kiếm phản ứng có liên hệ gì? Ngay cả đại ca, nói thật. Linh Lung Thần Kim là sư phụ ta đưa cho ta. Đến nỗi Vạn Hoa Thần Thần Kim Kiếm vốn là pháp bảo của ta. Âu Dương Thần lời nói nửa thật nửa giả, nhưng cũng là vì lý do an toàn. Liên Dương nghe xong lại là kinh ngạc. Dạng gì chủ nhân sẽ như thế khẳng khái mà đưa tặng vàng? Thật là thông qua suy luận tìm được sao? Không có chỗ xấu, nhưng mà trương đại ca. Ngươi thật sự có thể tìm được một cái chủ nhân tốt. Liên Dương ao ước đạo, hắn không chút nghi ngờ sư phụ thật sự ở nơi đó. Có thể lấy ra hai loại thần kim, lấy thêm ra nhiều như vậy thần hạnh. Người anh em này nếu như nói hắn không có một cái nào lợi hại sư phó, không có một cái nào lợi hại tông môn, cái này ai mà tin? Hắn nói trương đại ca, ngươi đã là cái này pháp bảo chủ nhân, vì cái gì không thử một chút thanh kiếm này vì được đâu? Âu Dương Văn Ngạn cũng có chút động tâm, hắn nắm chặt chuôi kiếm, chỉ hướng đối diện một toàn núi hoang, nhìn qua liền dương chỉ núi hoang, hít vào một hơi thật dài. Một giây sau, hắn đem sức mạnh vùi đầu vào vạn hoa thần trong gió, không nghĩ tới là mới vạn hoa thần thần phong kiếm trôi đột nhiên xuất hiện một cái không nhỏ quái vật cái bóng, đung nhiên miệng hà lớn, bắt đầu ăn lực lượng điên cuồng. Nhưng mà trong nháy mắt, nó đem Âu Dương Thần toàn thân viêm hồn thôn vẻ một cái trống rỗng. Thế là, Kiếm Truy hồ biết Âu Dương Thần ý nghĩ trong lòng, trực tiếp thẳng hướng xa xa núi hoang vọt tới, tốc độ nhanh, có thể nói chợt lóe lên. Âu Dương Thần không có phản ứng, Vạn Hoa Phong Thần đã về tới trong tay của hắn. Trước mắt sau đó, một trận cuồng phong thổi qua, núi xa như biển thành phố thật lâu, trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành hàng khoảng không cùng bụi trần, biển cả tùy ý bay lên, cuối cùng tiêu tan tại hàng mã ở giữa. Chương 258: Loan gia tới cửa. Âu Dương Chân cảm thấy chóng đầu, kém chút té ngã trên đất. Không phải thông qua lực lượng kinh khủng, mà là tại lực lượng tinh thần rút lui sau một khắc này, tự nhiên sinh ra một loại sụp đổ cảm giác. Khúc Trương Đạo Hưu, nếu như ta biết đây là người một đời tài phú, ta sẽ đối với nó tiến hành càng nhiều hạn chế. Bây giờ kiếm mỗi lần đều tiêu hao quá nhiều năng lượng, nhưng mà nó không thích hợp ngươi liền Dương Vớt Âu Dương Thần, có chút lúng túng. Âu Dương Thần nhìn xem tiểu Thụy Liên Dương, thầm nghĩ ngươi cái tên này so với ta tốt không có bao nhiêu, còn giúp ta sao? Không có thương tổn, càng cường đại càng tốt, ta có thể kiên trì Liên Dương Tựa Hầu nghĩ tới điều gì, hắn chỉ vào Vạn Hoa Thần Phong trên chui kiếm đầu thú nói đào thiếp viêm hồn bị phong ấn ở trên chôi kiếm, nhưng mà kiếm chất lượng quá cao, chôi kiếm tràn đầy viêm khí, hơn nữa chỉ có thể phát ra một nửa lực công kích. cười nói, hắn thấy tận mắt thanh kiếm kia uy lực, uy lực của nó ít nhất là tinh sảo gạch vàng gấp mười, nhưng linh lung thần kim gạch phân tâm hậu kỳ cũng đỡ không nổi thanh kiếm này đâu. hắn không cùng tổng hợp cường giả chiến đấu qua, cảm giác không thấy tổng hợp mạnh yếu, nhưng ở tổng hợp cường giả phía dưới, đoán chừng không ai có thể chống đỡ được thanh kiếm này, cho dù là một nửa sức mạnh cũng cần phải như thế. hắn rất hài lòng mới phong thần có thể làm được điều này. liên đại ca cái này vạn hoa thần phượng chuyện cũng mời ngươi thay ta giữ bí mật âu dương thần thân nhìn xem liên dương biểu lộ nghiêm túc nói trương đại ca yên tâm ta tuyệt sẽ không hướng ra phía ngoài lộ ra một chữ liên dương nhấc tay thể bọn hắn mặt mỉm cười mà nhìn xem đối phương tiếp đó lại nhìn phía xa biến mất ngọn núi kia hơn nửa tháng sau âu dương thần cùng liên dương trở lại kim hoàng đế bên cạnh bởi vì âu dương thần giải quyết vô cùng cần thiết kim hoàng đế cho nên hắn tại kim hoàng đế bên trong địa vị cũng tăng lên ngoài ra âu dương chân vẫn là hoàng đế nuôi sống gia đình người cho nên hoàng đế nhìn hắn con mắt ngoại trừ tôn kính cùng tôn kính Nhưng mà Âu Dương Thần cũng không có mất điểm, đưa ra một chút yêu cầu quá đáng, cái này khiến Vương nhưng có chút lúng túng. Hàng Phúc đạo sĩ bằng hữu, ngươi giúp chúng ta Kim Thánh Tông nhiều như vậy, ta chỉ muốn nói cảm ơn ngươi quá không hiền hậu, nếu như ngươi còn có yêu cầu khác, xin hỏi, chỉ cần chúng ta Kim Thánh Tông cũng có thể làm được, liền sẽ thỏa mãn nhìn thấy vương mặt chân thành, Âu Dương Thần trầm tư một hồi nói ta đối với vết nứt không gian tương đối yêu kỳ, xin chú ý một chút, xem nơi nào có vết nứt không gian. Liền, cứ như vậy, cứ như vậy cái vật nhỏ này. Hàng Đường các bằng hữu, các ngươi có thể yên tâm Nếu như các ngươi biết vết nước không gian chuyện, ta sẽ trước tiên thông chi các ngươi quốc vương bắt lớn đầu trọng, ta thật không tốt ý tứ cam đoan với ngươi." Âu Dương tiếu cười, không hề nói gì, nhưng mà sau một khắc, hắn nhướng mày, tiếp đó vô ý thức đưa tay phải ra. Tại tay phải của hắn trên lưng, một cái hình con bướm hình dáng tiêu ký chiếu lấp lánh. Nhìn thấy ký hiệu này, Âu Dương thần tương đương bất lực, nhớ tới một chút hồi ức không tốt. Cái kia không bình thường viêm người già khỏi biệt quan. Đây chính là lập trường của ta sao? Ký hiệu này là Lý Hiển để lại cho hắn tiêu ký, đầu tiên là Lý Hiển dẫn hắn đi gặp Lý Hiển tông. Sau đó lại tiếp cận đột phá dung hợp. Căn cứ lý hiền nói, lần này phong tỏa thời gian ngắn đến 3 đến 5 năm, dài đến 7 đến 8 năm, nhưng đây chỉ là một năm trước, mà cái này viêm người thậm chí còn có phản ứng. Ngươi không có mất đi đột phá, phải không? Âu Dương Chân Tâm nghi ngờ ác ý hàng vận đạo bằng hưu, ký hiệu này có quan hệ gì? Một bên Kim Đế cũng nhìn thấy tiêu ký, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hắn là cái trí thú tương đắc tăng lữ, thị lực của hắn đương nhiên không thấp. Hắn liếc mắt liền nhìn ra đây là trò hóa tiêu chí, bình thường khắc ở sinh tử trên người địch nhân. Không có gì lớn chỉ là một cái điên viêm người Âu Dương chân cười hắn trước đó sợ Lý Diết bây giờ không sợ Lý Hiền lại hung mãnh lại vừa mới đi vào tổ hợp bên trong trong tay hắn có vạn hoa phong thần không nhất định không phải là đối thủ lại không tốt đây không phải vương ở bên người sao Hoàng Kim Hoàng Đế cũng là một cái cũ đi kết hợp cường giả cũng không thể nhìn thấy chính mình lớn như thế tiền bị cướp đi Ho Khan hàng vận lộ hưu nếu như ngươi có bất tiện ta có thể giúp ngươi loại trừ vết sẹo này khởi sướng vương người tình nguyện dũng cảm phương thức Âu Dương Văn Ngạn trầm mặc một hồi cuối cùng lắc đầu không cần Ta hy vọng nàng sẽ tìm đến chúng ta." Quốc Vương nghe xong cái này, ha ha, một cái mỉm cười, lộ ra một cái tương đương hạ lưu mỉm cười. Loại này đồ án tiêu ký, hiện nhiên là tại Viêm Đạo viện phía dưới, đến Nội Viện vụ, có thể là tại Phân Tâm, Cao Phong phụ cận, nếu quả như thật tìm được môn, kết quả có thể tưởng tượng được. Đương nhiên, hắn càng ưa thích trói trang làm tình nhân của hắn. Bằng không, lấy chủ hàng môn làm bối cảnh, ký hiệu này cũng đã bị gỡ ra. Cùng lúc đó, tất cả đệ tử đều tụ tập tại Hoa Huy, Lý Hiến tông nội. Nghe nói hoàng đế đã đi ra phong tục Đồng thời thành công tiến nhập một thể hóa cảnh giới, thế là cả nhà cử hành một hồi khánh điện, tới chúc mừng giống Lý Hiến tông dạng này chuyện xưa nay chưa từng có kiện. Dù sao, tiến vào một thể hóa lĩnh vực, liền mang ý nghĩa tông môn có tư cách tiến vào năm cái lĩnh vực, từ đó thu hoạch được một cái tốt hơn huấn luyện hóa cảnh, có thể cùng càng nhiều ưu tú tông môn câu thông, thu được càng nhiều chất lượng tốt tài nguyên. Này đối toàn cả gia tộc tới nói là một cái biến hóa về chất. Nhưng mà, bọn hắn đợi thời gian rất lâu, hoàng đế chưa từng xuất hiện. Chủ nhân, tha thứ ta. Tại trưởng lão luyện công chỗ, Lý Tường hai đầu gối quỳ xuống đất, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, Tục nữ nói, trên thế giới không có thứ gì là đóng chặt. Lý Hiền xuất hải quan lúc ngẫu nhiên kiểm tra thí điểm một chút, bọn hắn phát hiện Âu Dương Thần thì ra là vì vậy mới đào tẩu. Là nàng, cô nương tốt tay. Cái này khiến Lý Tường tự nhiên không thua gì một tiếng trách cứ. Chu Vân sát bên túi đầu, hai má đỏ bừng, không biết nên nghĩ như thế nào. Hừ, biết cho ta phiền phức. Nếu như ngươi có Chu Dẫn nửa lý trí, ta nơi nào có nhiều như vậy phiền phức. Lý Hiền hư lạnh một tiếng, có hận thiết bất thành tương mắng. Lý Hương không dám trả lời, trong mắt mang theo nước mắt, nhìn qua sàn nhà. Thế nhưng là bên người Sở Vân nhỏ giọng hỏi đại nhân, Âu Dương Chân bây giờ ở nơi nào? Nói thật, nàng một mực tại cân nhắc chuyện này, dù sao, tên hôn đản kia chiếm nàng rất nhiều thiện nghi. Nàng vừa nghĩ tới cái kia buồn cười ban đêm liền cảm thấy xấu hổ. Nàng gặp qua người vô sĩ, nhưng mà vô sĩ như vậy còn là lần đầu tiên gặp, nhưng nàng cũng cho rằng Âu Dương Thần tương lai chắc chắn vô hạ. Nam Hải kia trốn phương nam, ha ha, suy nghĩ một chút xa tới ta không cảm giác được khoảng cách. Nhưng đối hắn tới nói cũng rất khó khăn, thời gian 1 năm đã qua lý hiển cười lạnh nói. Nam Điền 6. Sở Vân thị thảo nói một câu Nam điền cách nơi này có mấy trăm vạn dặm, không gới không sợ bắt kịp một năm lộ, không thể trở thành năm nay trên đường tên hỗn đản kia sao? Nàng nghĩ đến đây cái liền nói không ra lời tới. Cái kia hàng nương dưỡng đi phương nam một năm, tất nhiên mẫu quốc đã tiến nhập vòng tròn, toàn bộ bộ lạc sẽ hướng phía nam tiến phát, hơn nữa không cách nào đào thoát mẫu quốc không chế. Chu Dẫn mặc dù hận Âu Dương Thần vô sỉ, nhưng nàng không muốn Âu Dương Thần rơi vào chủ nhân chi thủ. Đang lúc nàng đang suy nghĩ những thứ này, chuyện loạn thất bát tao lúc Lý Hiền nhìn xem quỳ ở nơi đó Lý Tưởng nói đứng lên, tông môn di chuyển sau, đi đối mặt vách tường một năm, lần sau chớ có trách ta không nhìn thấy trò cảm tình. Tiếp đó, nàng lại nhìn Chu Dẫn một mắt. Đến nội MC giao cho Sở Vân A. Nói xong, nàng xoay người hướng cửa ra vào quảng trường chạy tới. Mấy hàng sau, Âu Dương Thần chứa đựng vòng một tấm lệnh truyền lệnh bài đột nhiên phát sáng lên, lấy ra xem xét, nguyên lai like là Lý hiển cho hắn cái kia trương lệnh truyền lệnh bài. Âu Dương Trân, ngươi đi đâu vậy? Ta đã thông qua được hải quan, nhưng không có tiến vào dung hợp nhìn thấy cái tin này, Âu Dương Thần lỏng không khỏi cười trộm. Cái này viêm người không nhận chúng thần yêu thích. Ta ra ngoài lữ hành, nhìn thấy càng nhiều. Ta không nghĩ tới ngươi ra ngoài nhanh như vậy, ta sẽ không ra ngoài. Âu Dương Thần sau khi trở về, Lương Tâm không có bất kỳ cái gì ba động. Thì ra là như thế, ta cảm thấy có chút, ngươi bây giờ cách Lý Hiến Tông rất xa, trong thời gian ngắn không phải trở về, tựa hồ ngươi cùng ta là đã định trước nhìn thấy câu nói này, Âu Dương Thần trong lòng không khỏi sinh ra lòng cảnh giác. Cái này viêm người rất dễ nói chuyện sao? Đây không có khả năng. Theo lý thuyết, cái này không phải là la to, sau đó nói ngươi cái này chờ đợi hải tử, dù cho ngươi tại hàng nhai góc biển ta cũng sẽ bắt được ngươi cái gọi là vật dị thường đều sẽ bị ma quỷ phụ thân. Âu Dương Thần không tin Âu Dương Thần cái này viêm người sẽ như vậy lý giải. Nếu như nàng khéo hiểu lòng người như vậy, nàng sẽ đi ăn cướp một cái chính phái nam nhân sao? Lại càng không cần phải nói trong lòng tình không tốt tình huống phía dưới phá vây thất bại. Nghĩ đến cái này Âu Dương Thần vô ý thức đem lời đảo ngược. Ta đi ra phong tục dung nhập xã hội người chạy xa xa, ta liền có vận mệnh nghe dạng này càng hợp lý hử? Nghĩ tại sao lưng đâm ta một đao không cửa? Âu Dương Thần lạnh lùng hừ một tiếng, tiếp đó tìm được lụa giường. Luyện Dương vừa tìm được Mạc Hưng, một tấm lệnh truyền đem Mạc Hưng hai cái đồ đệ nhậm, kỳ Mạc Hưng an xếp hàng thế giới bên ngoài. Để cho hai người bọn họ lưu ý một chút sát cảnh chi thành, xem cái kia đang chết viêm người là có phải có truyền tống đến phương Nam. Có tay như vậy bộ an bài, Âu Dương chân tửu nhẹ nhõm nhiều. 7, 8 hàng sau, Thử Thông huyện truyền đến trọng yếu tin tức. Bởi vì hoàng đế thống nhất, Lý Hiến Tông sắp tiến vào phương Nam khu vực. Hắn xin gia nhập giết ngục. Hắn chỉ là đang chờ Lý Hiến Tông tiến vào phương Nam khu vực, tiếp nhận Lý Hiến che kiểm chứng. Trưởng quan, ta nhìn thấy Một người dáng dấp cùng ngươi miêu tả giống nhau như đốc viêm người, mang theo ba cái chói trang tiến nhập chuyển thâu đại sảnh, nhìn nàng đem thông qua cực lớn chuyển thâu trận liệt tiến vào khu vực phía nam. Nhìn thấy nhậm kỳ nhắn lại, Âu Dương thần nhíu mày. Cái kia viêm người muốn từ sau lưng đâm hắn một đao. Làm được tốt, ngươi có thể trở về sư hình, ngươi sau khi trở về có cái gì khen thưởng sao? Đúng vậy. Sau khi nghe được tin tức này, Âu Dương chân rời đi Kim Hoàng Đế, tiến vào Kim Thánh Thành. Không có khả năng, nếu như lý giết cái kia viêm người phát hiện hắn ở tại nơi đó Kim Hoàng Đế, 89 phần 10 không dám tới tìm hắn để gây sự. Vì hấp dẫn cái này viêm người, hắn tốt nhất ở tại trong thành, không chỉ có ở tại trong thành, còn ở tại trong thành tiệm cơm, an mặc người qua đường. Cái này mấy hàng đại vương cũng nhàn rỗi, tăng thêm lo lắng Âu Dương Thần, cho nên cũng cùng hắn ở tại trong tiệm cơm. Âu Dương Thần tính toán ra cái kia hàng hắn thông qua truyền tống trận đi tới phương Nam, ước chừng một hàng lộ trình liền có thể đến Kim Hoàng đế nơi đó. Nhìn, cái kia viêm người một hàng bên trong sẽ đến ở đây. Nếu như nàng biết cái gì là trọng yếu, hơn nữa biết như thế nào đi trước đồng thoại liên minh, cái kia phải tốn thời gian nửa tháng mặc kệ như thế nào tại gặp phải cái kia viêm người trước đó quyết định ở tại hoàng kim thành Hàng vận đạo bằng hữu cái kia nhi cô đến cùng có quan hệ gì với ngươi đáng giá ngươi dạng này sao kim tông trụ nhìn thấy âu dương thần chuẩn bị chú đáo như vậy trong lòng không khỏi hiếu kỳ đại viêm sĩ cười nói đối với người nào không tốt thấy bói ngươi không cảm thấy không thoải mái sao hai người ngồi ở trong khách sạn vừa uống rượu bên cạnh cười một hàng phần lớn thời gian đều tại tiếp tục lần này âu dương thần tiện thể tới một chút hoàng đế khai phát đề nghị để cho hoàng đế vô cùng xúc động đúng lúc này âu dương chân lại thu đến lý hiển lệnh truyền Tiểu hỗn đàn, người đoàn ta ở đâu? Chương 259, bắt sống. Rời đi vụ tuyết thành sau, bọn hắn leo lên một chiếc xinh đẹp phi thuyền, hướng đông bay đi. Hoàng vụ thành phía đông hơn 10 vạn dặm, toàn bộ phương nam có 7, 8 cái tương tự thành thị. Đây là gần nhất, cũng là đan hiển nhất hỏa mục tiêu. Trên đường, Đan Hiển cùng nàng muội muội bắt đầu thương thảo phù môn tương lai kế hoạch, thậm chí bắt đầu chờ mong phương nam khu vực thu được danh tiếng, trở thành một cảng lớn phù môn. Đan An Lãnh Chu Doãn mặc dù không có mở miệng, nhưng trong mắt cũng tràn đầy ánh mắt. Nhìn thấy sương mù tuyết đã thành trải qua vượt ra khỏi ý thức phàm vi, Âu Dương Thần đột nhiên trầm tĩnh lại, ánh mắt cũng biến thành có chút buồn cười, thậm chí chủ động cùng Đan Tường nói chuyện. Đan Hương, Hứa Khí tại phù môn ngày đó là thế nào phát triển? Nó phát triển được rất tốt, bây giờ phù môn cơ hồ tất cả mọi người đều đang chơi Hứa kỳ Đan Hương vô ý thức trả lời, tiếp đó nàng cảm thấy có cái gì không thích hợp, đem hắn miệng ngấm lên. Âu Dương Thần nhìn thấy cái này cũng không quan tâm, quay đầu nhìn Đan Hiển, cười hứa Đan Phụ trụ, ta bóc điểm tính toán, luôn cảm thấy lần này lữ hành không phải rất thuận lợi. Đan Hiển tâm tình rất tốt, đột nhiên nghe được lời như vậy, cao mày ngươi tại hồ ngôn loạn ngữ sao? Ngươi kêu ta cái gì? Có nhớ không? Nguy hiểm. Ta bước vào Dung hợp Vương quốc, Ai dám đan hiển cười lạnh hứa, nhưng nàng lời nói còn chưa nói xong, sắc mặt của nàng đại biến, một giây sau toàn bộ phi thuyền đột nhiên kịch liệt lay động, tiếp đó phịch một tiếng, ngã xuống. Một nhóm năm người ngoại trừ Âu Dương, Đan Hiển phản ứng đầu tiên, nhìn xem trống không phương hướng, dùng thanh âm trầm thấp hỏi hứa ngươi là ai? Ta là Hoàng Vũ Hoàng đế hoàng đế, ta đã thấy một cái hứa sĩ bằng hữu hoàng đế từ trong hư không xuất hiện, mang theo lóe sáng đầu, mang theo quỷ dị mỉm cười. Tại phía sau hắn, là tám vị hoàng vũ tu sĩ, cũng là phân tâm đại sư. Ngoài ra, cái này bốn cái tuần lễ còn đột nhiên xuất hiện một cái trận hình, đan hiền cùng một đám người bị vây ở ở giữa. Nhìn thấy loại tình huống này, tiếp đó trợ Lý Âu Dương nói, phía trước, đan hiền mặt đen như đái nổi. Cái này hỗn đản nói đúng không? Thật mẹ hắn xui xẻo. Nhưng mà Quốc Vương dáng dấp thật sự có chút làm cho người không hài lòng, hơn nữa cười lên rất hạ lưu, lòng của nàng rất chán ghét. Nàng biểu diễn vẫn như cũ bình tĩnh, nhưng mà đan tưởng cùng Chu Doan sắc mặt cũng rất tái nhợt, bọn hắn lực lượng tại trong lòng của mình, ở đối phương trước mặt tạo thành không thể chiến thắng hình tượng. Sương mù hứa hữu chúng ta đan hiến phủ hướng tuyết minh xin tiến vào nam vực bây giờ còn tính toán nam vực quan tổng môn ngươi đối với chúng ta không sợ tuyết minh vấn trách sao đan lộ vẻ khẩu khí rất nghiêm khắc nhưng mà hoàng đế cũng không thèm để ý hắn nói đan đại nhân ngươi đem chúng ta hoàng đế lãnh địa chúng ta quốc vương khách nhân mang đi quá nhiều trưởng lão, ta sao có thể nói cho ngươi thiên đình đối với cái này không lợi nào để nói đâu khách nhân đối với trưởng giả quá mức đôi vợ chồng này nhìn đối phương có chút hoang mang một lát sau ta cuối cùng đáp lại nhìn phía sau âu dương chân âu dương lão sư bình tĩnh cười cười Phóng sửa sang lại một cái dưới thân bạch bảo, Mi Es cười nói khục, chỉ là một khu phía dưới. Ngươi. Đan Hiển chỉ vào Âu Dương Kỳ cơ hồ không phản bắt được. Cái này hỗn đản dám ở sau lưng tự sát. Nàng càng nghĩ đến cái kia hứa nương nuôi đối tử vong sợ hãi, lại càng sinh khí. Rất rõ ràng, cái này hỗn đản một mực tại đùa bỡn người một nhà. Ta giết ngươi. Thượng khí bất tiếp hạ khí, lại tuyệt cầu khuôn mặt đỏ bừng lên, trực tiếp hướng Âu Dương thần vươn tay ra năm ngón. Âu Dương thần tạo liền chuẩn bị tốt, tay của nàng vừa vươn ra, liền nhanh chóng trở về, xa xa. Ở bên kia, Quốc vương đột nhiên lao ra, "Hồ to ngươi làm sao dám tại trước mặt chúng ta giết người?" "Ngươi làm sao dám?" "Lấy xuống." Chín người từ bốn phương tám hướng bao vây Đan Hiển cùng hắn đảng. Thấy cảnh này, Đan Hiển cắn chặt răng đối với Tỷ Tỷ nói, "Tỷ Tỷ, ngươi bắt được Nam Hải này, lấy hắn tố chết, đây là chúng ta cơ hội duy nhất." Mặc dù nói, nhưng Đan Hiển tâm lại biết hứa cơ hội này có chút xa vời. Coi như nàng có thể ngăn cản vương, phong sư Tỷ Phân Tâm, vì phải bắt được Câu Dương Thần Tử bắt cường trong tay Phân Tâm, độ khó cũng cực cao. Lại càng không cần phải nói còn có Đan Tưởng cùng Sợ Vân hai cái này kéo cái bình chỉ sợ một cái nhân thủ một người liền sẽ bị đối phương bắt được. nhưng làm một thích hợp hoàn cảnh xuân lữ là không thể nào không chống cự liền đối hàng. nhìn xem quốc vương trực tiếp bay qua, nàng không do dự trực tiếp ra vận mệnh thần kỳ thăm hỏi. bốn cái xương mù sắt tuyết sĩ đứng ở trước mặt hắn. bốn vị này xương mù tuyết sông cũng là hậu kỳ tuyết thịnh hành phân tán lực chú ý ngăn trở sở vân sư phụ là đủ rồi. chiến đấu kéo dài không đến nửa khắc đồng hồ liền kết thúc. kịch bản cũng cùng âu dương thần tượng tượng một dạng. chu vân lệ hướng hai cái liên tục từ điện bị bắt sống. đan tuyết cũng rời xa vương đối thủ một mảnh hòa thượng thổ địa, nó tuyệt đối là địch nhân, nhưng ở phương nam thương nghiệp nhiều năm như vậy, là vương trên người trọng bảo. Đến nỗi Chu Doan chủ nhân, là một cái tuyệt vọng người, trơ mắt nhìn xem không cách nào đánh bại, thậm chí muốn tự bạo, cuối cùng Âu Dương Thần trực tiếp dùng pháp luật sức mạnh đem hắn phong ấn. Cũng là giờ khắc này công phu, Âu Dương Thần cùng Đan Hiển nhất đi thân phận trao đổi, bao quát Đan Hiển, bốn người đều bị đóng lại tuyết lý, đưa đến Âu Dương Thần nơi đó. Hừ. Đan Hiển hài hước lạnh một tiếng, như thế ác độc mà nhìn chằm chằm vào Âu Dương Thần, nếu như con mắt có thể giết chết Âu Dương Thần. Âu Dương Thần bây giờ nhất định là bị chậm rãi cắt ra. Khục, Thiên Phúc Gió Hưu, người này ta giao cho ngươi. Phía dưới phủ môn sự vụ vội vàng. Xin tha thứ con mắt Tri Vương một bên chấp lõe, hắn người rời đi. Nếu như hôm nay Doãn Tử muốn làm chuyện xấu, hắn lưu tại nơi này nhìn chuyện xấu, tốt nhất tránh. Chờ bọn hắn sau khi rời đi, Âu Dương Thần cũng không khách khí, bắt bốn người bên trên phi thuyền của mình. Phi thuyền của hắn bị một nhóm điện trục tuyết. Mặc dù nó nhìn không bằng đan hiển phi thuyền xinh đẹp, nhưng nó chất lượng và tốc độ phi hành vượt xa Dan Hiền. Âu Dương Thần vui vẻ lấy ra như phi thuyền, Dan Hiền mở to mắt. Biết hứa Nam Hải này không phải đi qua, Phương Nam thần kỳ như vậy sao? Có thể trong vòng một năm thay đổi một cái người sao? Vẫn là cái này huấn đản cùng Hoàng Đế có quan hệ. Âu Dương Thần không có chờ nàng tiếp tục suy xét, liền dựa vào tại không xa xa trên chỗ ngồi, nói một cách đơn giản đàn sư phó: Chúng ta sổ sách cũng muốn tính toán. Nếu như ngươi muốn giết ta, ngươi hẳn là nghe ta đan hiền ác độc nói, thì ra đã đi lên cuộc sống đỉnh phong, không nghĩ tới ven đường tùy ý hái được một đóa hoa dại, kết quả chúng độc tiến vào đáy cốc. Giờ này khắc này, nàng khác sâu hiểu được một sự thật, không nên lấy xuống ven đường hoa dại. Ngươi là nói như vậy, nhưng tất nhiên ta muốn giết ngươi, bọn hắn cũng không thể lưu lại. Ngoài ra, vì phòng ngừa tương lai trả thù, ta nhất thiết phải tiêu diệt Đan Hiến Phủ. Âu Dương nói rất chậm, nhưng trên thuyền tràn đầy hung thủ. Đan Hiển con ngươi hơi thu nhỏ, sắc mặt lập tức tái nhợt xuống. Sở Đồng ý một mặt biểu lộ thê lương, nàng từng nào tưởng nhìn thấy Âu Dương thần là dạng gì chẳng cảnh, nhưng người nào nghĩ đến là như vậy kết quả đây. Người này đã lên cao đến rất cao độ cao, hiện tại hắn muốn tiêu diệt Đan Hiến Phủ. Hồi tưởng lại đêm đó chuyện hoang đường, nàng trở nên rất phức tạp. Đan Hương cúi đầu âm thầm hối hận, thậm chí khóc lên. Nếu như nàng không bung ra cái này hỗn đản, nơi nào sẽ xảy ra chuyện như vậy? Âu Dương Thần nhìn xem bốn cái tướng mạo người khác nhau, nở nụ cười, tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Ngay từ đầu hắn bị Đan Hiền bắt được, trong lòng liều lĩnh vốn lượn đó là không có khả năng, bây giờ cái này vốn lượn cuối cùng phát tiết ra ngoài. Bất quá, người tuyết này rất kiên cường, hắn còn rất nhiều uy hiếp muốn làm. Nhưng trừ cái đó ra, người còn có khác biện pháp, Âu Dương chân rũa ra một ngón tay, nụ cười của nàng trở nên gian ác. Nguyên sâu đi ra, tiếp đó phóng một tia tinh thần đi vào. Âu Dương Thần thân biểu tình trên mặt là lãnh khốc nghiêm khắc đem từng cục người thả ở đan hiển cùng sở vân sư phó trước mặt. Đến nỗi đan an lành chu doãn, hắn lười nhắc quản. Đan hiển nhất nhìn thấy tín vật, do dự một chút. Chuyện này hẳn là thật sự, hơn nữa nếu như nàng làm Âu Dương, như vậy rất có thể nửa đời sau cũng sẽ không tự do. Suy nghĩ một chút ở đây, trong lòng của nàng có chút không ấn. Ân. Âu Dương thần ấn a, đan hiển nhớ lại trước đây những lời kia, hai chữ theo Âu Dương thần ý tứ làm. Chu Vân đại sư cũng giống như vậy. Hết thệ sẵn sàng sau, Âu Dương chân thỏa mãn đem hai cái đại tệ thu vào, tiếp đó mở ra bốn người phòng ăn đột nhiên thu được sức mạnh, Đan Hiền trong lòng khí đột nhiên dâng lên, trong thân thể gợn sóng không cách nào ước chế mà tán phát ra, một cú cường đại áp lực đem bao trùm cả ngọn núi. Ngươi cái này hỗn đản, đồ vô sỉ. Đan Hiền trên mặt quang hoàn lóe lên một hồi, nước mắt vết tích tiêu thất phía trước, trong nháy mắt lại biến thành vậy tôn quý hàng viện Hà Lữ. Tiểu muội muội, ngươi muốn cái gì? Âu Dương Trân đem cái kia lá bài xỉ phễ khuôn mặt đè ở trên người, cười, vạn vật chi thần tử trong thân thể của hắn bay ra ngoài, run rẩy, dùng kiếm chỉ vào Đan Hiền. Mặc dù như thế, Đan Nhàn trên mặt vẫn có một loại đau đớn kịch liệt khiến nàng ngã tiến vào hầm băng, giống như bị tử thần chăm chú nhìn tựa như. nhìn ta trước mặt nam nhân này mang theo biểu tình bình tĩnh cùng dí dỏm ánh mắt, ta nghĩ tới phía trước trong chiến đấu, nam nhân kia chỗ vạch ra luật pháp sức mạnh, cùng với ta giao cho hắn tinh thần. Đan hiển khí thế một nghìn giảm, trên mặt của hắn lộ ra lung túng mà không mất đi nụ cười lễ phép. Không cần cái gì, công tử thấy được nụ cười. Ta thật cao hứng ngươi không có suy nghĩ nhiều. Ta cho là ngươi muốn thương tổn ta Âu Dương thu thập lên ma lực, trong phòng không khí khẩn trương biến mất, tiếp theo là một loại không khí ngột ngạt. Nhưng mà. Tại đã trải qua dạng này một lần tại trước mặt đệ tử khóc thầm lúng túng kinh lịch sau, đã lộ vẻ bộ mặt độ dày xảy ra biến hóa về chất, hắn rất nhanh nhận thức được thực tế, đồng thời học xong tiếp nhận thực tế công tử, ta mới một năm không có thấy ngươi. Ta không nghĩ tới ngươi đã tử trống không đỉnh phong, đi tới phân tâm ở giữa giai đoạn. Hiện tại nắm giữ luật pháp sức mạnh đan tuyết cẩn thận từng ly từng tí khen ngợi. Tất nhiên lựa chọn phục tùng, vì để cho chính mình cảm giác tốt một chút, tốt nhất vẫn là thổi phồng một chút cái này Âu Dương Thận. Chỉ cần người này nhìn rất có quyền thế, như vậy bọn hắn ngoan ngoãn theo chính là có thể lý giải. Đây là nàng bây giờ duy nhất có thể được đến an ủi phương pháp. Âu Dương Thần liếc mắt liền nhìn ra tâm tư của nàng ta sinh ra chính là vì thiên đường mà kiêu ngạo. đan Hiền nói đừng nhìn ngươi bây giờ cao hơn ta. Khi ta Tuyết Tuyết có chút hề hoài, tương lai ngươi sẽ vì ngươi thân phận mà kiêu ngạo. Nhưng mà tại trước mặt cái này người vô sỉ cho điểm Dương Quang trực tiếp chiếu sáng thật sự. À, Tuyết Trần, trở về chủ trì đem đan Hiến phụ đệ tử chuyển rời đến phương Nam đi. Đúng, ta bây giờ là đan Hiến phụ đại sư, ngươi có thể gọi ta đại sư. Xem Dan Hiến, nhìn thấy Dan Hiến không có phản ứng, túi đầu nhận lời. Tiếp đó. Âu Dương Chân lại nhìn một chút sở Vân cùng Đan Hương hai người kia. Đan Hương người tuyết này có chút độc, không đến mức đem sự tình khiến cho rối loạn, nhưng Sở Vân rất thông minh. Nghĩ tới đây, Âu Dương Thần Hiểu nói mọi việc như thế, Đan Hiến phụ tiến vào phương nam sau, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ vụ đều do người phụ trách. Hai người một đường chậm rãi bay, cách xa 10 vạn dặm lạnh, bay 7 tháng ngày. Đến thành thị sau, Đan Hiển rất nhanh liền hoàn thành chứng nhận, từ đây, Đan Hiển phụ chính là đang phụ khu vực phía nam đại môn. Nếu như môn hạ đệ tử có đầy đủ tuy thạch, bọn hắn cũng có thể trực tiếp đem truyền tống trận đưa đến mặt phía nam thông huyền thành. Nhưng đây là không thực tế, đan hiến phù đệ tử gần ngàn người đều ngồi chuyển trận, không thể làm gì khác hơn là tọa đại môn phá sản. Trên thực tế, đan hiến phù đại bộ phận đệ tử còn tại trên đường, di chuyển ít nhất phải nửa năm mới có thể hoàn thành. Cho nên cầm tới giấy chứng nhận sau, Âu Dương Thần cũng không có vội vã trở về, mà là tại thành thị quanh quận ở giữa, mua một chút chính mình cảm giác đồ tốt. Hiện tại hắn bên cạnh có cái ra dáng bảo tiêu, hắn so trước đó càng có loại hơn. Phương Nam tổng hợp hoàn cảnh mặc dù không phải cao phong chủ nhân, nhưng tổng hợp hoàn cảnh trở lên cường giả rất ít đi ra ngoài, chỉ cần chẳng qua ở cao điệu tổng hợp trạng thái dưới có thể không cố kỵ chút nào đi ra ngoài trong lúc bất chi bất giác đi qua trong nửa tháng đan hiển tại Âu Dương Thần hun lúc phía dưới dần dần quen thuộc Tuyết Tuyết thân phận bình thường không nói lời nào thậm chí càng Âu Dương Thần trở về cái nào không yên lòng Tuyết Hứa sĩ sẽ đối với một cái hàng viễn Hà Lữ làm loại sự tình này Âu Dương Thần rất tự hào cảm thấy mình tiến nhập một cái giai đoạn mới từ một cái vừa mới lên tới đỉnh thế giới người trẻ tuổi đã biến thành một đầu địa phương xà có một ngày Âu Dương Thần đang tại tham gia một cái không nhỏ chuột Tuyết sẽ một tấm lệnh truyền đột nhiên phát sáng lên hắn thu đến lệnh truyền hoàng đế Đây là cái gì? Đây là vết nứt không gian. Vấn đề Âu Dương Thần nhìn thấy cái tin nhắn ngắn này, Âu Dương Thần, Âu Dương Thần nụ cười trên mặt trong nháy mắt đọc lại, trong lòng nhất thời khẩn trương lên. Khe hở, ngươi biết hướng nó thông hướng nào sao? Không, là ta một cái Lão Bằng Hưu phát hiện, hắn đem hắn một cái Vong Tuyết Vụ Sư ném vào một cái vết nứt không gian, mới đầu hắn có thể cảm giác được Vong Tuyết Vụ Sư hô hấp nhịp động, cái này cho thấy cái kia khe hở thông hướng một cái thế giới bình thường. Nhưng mà Tuyết Thú chưa có trở về, Lão Bằng Hưu của ta rất lo lắng, cho nên hắn nói cho ta biết, hắn muốn cùng ta cùng một chỗ tìm tòi khe hở. Khi ta thu đến tin tức của hắn lúc, ta lập tức nghĩ tới ngươi ngày đó nói với ta mà nói, nhưng ta nghĩ biết hứa ngươi là có hay không nguyện ý cùng ta cùng đi nhìn một chút lão bằng hữu của ta. Đúng vậy, đương nhiên. Âu Dương chân trực tiếp trả lời. Vết nước không gian, đây là hạn cuối mấu chốt. Mặc dù hắn biết hứa vết nước không gian dẫn đến hạn cuối khả năng tinh chất là hơi không đủ hứa, nhưng mà hắn vẫn cần nhìn thấy. Dù cho thông hướng những thứ khác tiểu thế giới, hắn có thể tích lũy kinh nghiệm. Nói như vậy, hứa sĩ cũng không cần trở lại hoàng đến nơi đó đi. Ngươi có thể trực tiếp đi Thiên Nguyên Hành, chúng ta sẽ ở nơi đó gặp mặt. Lão bằng hữu của ta cũng sẽ ở nơi đó, Âu Dương Thần nhìn thấy Triệu Hoán Hoàng đế, thu hồi Triệu Hoán lệnh bài, mang theo đan hiển rời đi chủ tuyết đi. Chương 260, Long huyện. Tại thành thị chỗ sâu có một cái vực sâu khổng lồ, dưới đấy là không nhìn thấy, nghe nói là tại trong một ngàn năm trước trận đại chiến này hình thành. Sau đó, thành thị không gian trung quanh vô cùng không ổn định, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện không gian phù khe hở, khoảng không cơn xoáy trở. Âu Dương Thần nhìn một chút trên ngọc phiến địa đồ cùng giới thiệu, hơi kinh ngạc tại trong tim ta. Không nghĩ tới ở phía trên thế giới sẽ có một chỗ như vậy xem ra hắn đối với phía trên thế giới hiểu rõ còn chưa đủ qua một ngày Âu Dương Thần liền dẫn Đan Hiền đi tới Thiên Nguyên Thành thị phụ cận Đan Hiền kỳ thực cũng không thích nguy hiểm như vậy hoạt động nhưng Âu Dương Thần kiên trì muốn tham dự nàng cũng không biện pháp nếu như Âu Dương Chân Tử ở bên trong nàng cũng phải phối hợp cùng ở bên ngoài sợ không bằng để cho nàng đi vào Sương Mù Hứa hữu, ta đã đến Thiên Nguyên Thành phụ cận Âu Dương Chân đến nơi đó liền mở ra một tấm lệnh truyền đi thông chi quốc vương Thiên Vận Hứa Hưu ngươi có thể đi thẳng tới thành chủ nơi đó ta đã tại thành chủ nơi đó nhìn thấy trương này lệnh truyền Âu Dương Thần Liền dẫn đàn hiền trực tiếp vào thành, sau đó trở về cửa thành chủ nơi đó. Xem ra vị này quốc vương lão bằng hiu chính là Thiên Thâm thành chủ nhân. Tại khu vực phía nam, thành thị Lãnh Chúa xa xa không thể cùng ngoại giới so sánh, thành thị Đại Bộ phận Lãnh Chúa cũng là liên hiệp quốc Lãnh Chúa, nếu như không có liên hiệp quốc ngoài định mức Lãnh Chúa, liền sẽ có phù pháp Lãnh Chúa thành thị Lãnh Chúa kiêm nhiệm Lãnh Chúa. Tỷ như nói, Hoàng Vũ Tuyết thành chủ nhân cũng là Hoàng Vũ Tuyết thành chủ nhân. Vừa tới tòa thị chính phía trước, quốc vương trên mặt mang mỉm cười đi ra tòa thị chính, bên cạnh là một vị ưu nhã lão nhân, mặc trường bào màu xanh lục còng lưng lưng quổng, như cái lao học hữu. Thiên Vân hứa ra bằng hữu, đây là Thiên Nguyên thành chủ, cũng là phụ cận Thiên Uy môn phó chủ. Vị này Ôn Nhu lão nhân liếc mắt liền nhìn ra Âu Dương thần luyện tập tâm thần bất định. Ánh mắt của hắn lóe lên một cái, nhưng hắn không nói gì thêm, hắn khẽ gật đầu một cái, nói hứa sĩ bảo ta thanh nham. Tại trước khi đến hứa sĩ, Sương Mù đại ca cũng tại trước mặt ta nhiều lần nâng lên hứa sĩ kỹ năng nói xong, hắn chuyển hướng Âu Dương chân thân sau đang hiện, cau mày. Người tuyết này khí tức trên thân rõ ràng là một loại tổ hợp, hôm nay rủ nhị có thể mang theo những người khác tới. Đây không phải một chuyện tốt. Hạ tại trong quốc vương nhiều lần hứa hẹn tin tưởng, một đứa con trai một mực là thiên đường thực hạ, không còn tin tưởng thiên đường người mang tới. Tân thủy hoàng thấy được ý nghĩ thanh nham, có chút hoang mang nhìn xem Âu Dương Thần. Âu Dương Thâm cười nói hai vị bằng hữu yên tâm, đây là nha hoàn của ta, nếu như tiến vào không gian phủ khe hở sau có bất kỳ ưu thế nào, nàng tuyệt không sẽ chia sẻ. Tuyết Tuyết, khoe mắt thanh diễm co quắp một cái, để cho một cái vừa người Tuyết Si trở thành Tuyết Tuyết, hôm nay Vân Tử thực sự là thật là lớn mặt. Sương mù hoàng đế càng là có chút xấu hổ, người Tuyết này hắn giao cho nó. Nguyên lai tưởng rằng cũng có thể cùng tiếp làm, ai có thể nghĩ đến là nha hoàn. Nhìn mũi nợ cạ đỏ so với hắn tưởng tượng càng mạnh mẽ hơn. Hai cái hứa sĩ bằng hữu, ta chỉ phân biệt tâm tính, khinh suất mà tiến vào cái địa phương nguy hiểm này, mang một hộ vệ, không phải quá nhiều sao Âu Dương chân bổ sung hứa. Thanh Nham cùng Đại Vương hai mặt nhìn nhau, lời đã nói đến đây, bọn hắn cũng không tiện có bất kỳ ý kiến. Bằng hữu trên đường tiên vận có thể cần chuẩn bị cái gì không? Lục Thạch đầu lại hỏi một câu nói, không cần Âu Dương chân trả lời. Trên người hắn cái gì cũng có, hắn có thể chuẩn bị cái gì? nói như vậy thanh nhang gật đầu một cái nói chúng ta đi thôi. Phu khe hở tại phụ cận vực sâu 10 km trở xuống. nửa giờ sau, bốn người đi tới sâu huyên thành phụ cận vực sâu. căn cứ thanh nhang nói, cái này vực sâu chỉ ít có 10 vạn mét sâu. nhưng mà có rất ít người đến đó, bởi vì phía dưới không gian vô cùng không ổn định. tại dưới sự chỉ dẫn âu dương chân, bốn người tới một cái không đáng chú ý vách núi. rõ ràng yến cẩn thận từng ly từng tí rời đi một chút trận pháp. lúc này bốn người liền thấy được không gian phụ khe hở. nó bị xưng là phụ khe hở, nhưng trên thực tế là một cái hố đen nếu như nhất định phải ta miêu tả mà nói, giống như là ban ngày, buổi tối đều tại một chỗ. ba vị hứa sĩ bằng hữu, đây là không gian phụ khe hở, vừa tạo thành không đến một tháng, là ta tại trong thành phố này hòa thượng phát hiện thanh nhám xoa xoa đôi bàn tay, trong mắt lộ ra nhàn nhạt chờ mong thần sắc. Âu Dương Trân nhìn thấy ánh mắt của hắn, trong lòng thở dài. tại trong cái này hạn mức cao nhất, nếu như phát hiện một cái không gian phụ khe hở, đưa đến một cái tiểu thế giới, người phát hiện bình thường sẽ cướp đoạt nó tài nguyên. đến nội dân bản địa, không nên ngăn cản bọn hắn. nếu như ngươi ngăn cản bọn hắn, bọn hắn sẽ giết ngươi phu giáo là phu giáo, bọn hắn thực hành phu giáo, bọn hắn thực hành phu giáo, nhưng bọn hắn rất ít đại quy mô giết người, bởi vì bọn hắn khống chế rất nhiều tiểu thế giới. Sau khi một thế giới nho nhỏ xảy ra đại quy mô đồ sát, trở về mặt đất thế giới cũng không có nhân quả gì quan hệ, nhưng mà trong cái kia nho nhỏ thế giới người thổ dân không thể không đối mặt một cái vận mệnh bi thảm. Thiên vận lộ bằng hữu, ngươi cảm thấy đầu này phù khe hở có thể vào sao? Thanh Nam nhìn qua Âu Dương thần hỏi hứa. Âu Dương lão sư lạnh lùng cười cười, giống như nếu như hắn nói hắn không thể tiến vào đám người, liền sẽ quay người đi ra tựa như Đây chỉ là một giải an ủi. Có thể tiến vào, dùng bốn người chúng ta sức mạnh, thế giới này có thể có bao nhiêu tiểu thế giới không cách nào tiến vào ha ha, thiên vận hứa sĩ bằng hưu nói là, vậy chúng ta liền đi vào đi thanh nam cười, trước tiến vào không gian phụ khe hở, sương mù hoàng đế theo sát ở phía sau, Âu Dương Thần cũng không chút do dự, mang theo đan hiển theo ở phía sau. Ta vừa mới đi vào, cũng cảm giác được có cái gì đang giảm xuống, giống như ta tại một cái truyền tống trên máy. Cũng không lâu lắm, bốn người bọn họ liền xuất hiện trong sa mạc. Nơi này có thể tiếp nhận chỉnh hợp quốc gia áp lực. Cái này nho nhỏ thế giới có thể cũng không đơn giản. Có lẽ có chút cường tráng người thích hợp quốc gia này, Âu Dương Thần gật đầu một cái, nhìn xung quanh. Một cái thế giới có thể tiếp nhận cường độ là có hạn, khi không thể tiếp nhận, liền sẽ để những cái kia quá cường đại người bay lượn. Cái này tiểu tiểu thế giới sức mạnh không có hạn mức cao nhất cường đại như vậy, nhưng so với hắn quê hương cường đại hơn nhiều. Có lẽ có một cái hoàn mỹ phối hợp, ta lo lắng chuyến đi này sẽ không quá thuận lợi. Âu Dương Hứa Hữu lúc này trong lòng đột nhiên truyền tới một âm thanh. Nghe được thanh âm này, Âu Dương Thần lúc này mới nhớ tới Tuyết thú bao còn có một cái náo tàn ảnh áo hứa bằng hữu, ngươi kêu ta cái gì? Nơi này ở nơi nào, ta lại như thế nào cảm nhận được cùng một cái chủng tộc khí tức. Nghe được cái này, Âu Dương Thần trong lòng vỗ tay một cái. Vinh dự nhân dân, đó là cái gì? Là đầu rồng. Lấy hình thái rồng xuất hiện quái vật, dù cho không phải chân chính long, cũng sẽ không quá hư nhược. Hơn nữa dùng rất nhiều cái này hình dung từ, có chút giò người. Đây là một cái không biết tiểu thế giới, áo hứa bằng hữu, ngươi có thể cảm giác được bao nhiêu khí tức của đồng loại? Rất nhiều, tại cái địa khu này có vượt qua 20 tại một vạn giằm anh bên trong. Không nghĩ tới thế giới này có một chỗ như vậy." Ngạo tan ảnh kinh ngạc trả lời. "Phương viên một vạn giảm anh bên trong liền có hơn 20 đầu rồng, cái này nho nhỏ thế giới không phải một cái long thế giới sao? Ở đây không có long, đúng không?" Đang lúc Âu Dương Thần âm thầm sợ, Thanh nham nhìn xem Âu Dương Thần, tính thăm dò hỏi Hứa Thiên Phúc hứa sĩ các bằng hữu, các ngươi là như thế nào đối đãi cái này nho nhỏ thế giới? Hắn cái này hỏi một chút, Sương mù Đế cũng nhìn qua Âu Dương Thần. Dù sao, Âu Dương Trần, một cái không yên lòng so người, có thể theo hắn ở một mức độ rất lớn, là bởi vì hắn có thể suy đoán ra. Đối mặt ánh mắt hai người, Âu Dương Tiên suy nghĩ một lát, làm bộ nhèo nhéo ngón tay, tính toán một chút con số, lực khí rất nghiêm túc địa thế nơi này mở rộng, tầng mây cất dấu long khí, chín phần mười có thật nhiều chân long tử tôn sáu. Chúng ta phải càng thêm cẩn thận. Vương cùng khói xanh nghe xong lời này, vô ý thức nhìn trời bên cạnh, chỉ thấy mấy đoá tiểu vân. Nhưng tại cái này ngày trước vân tử vậy mà có thể từ những thứ này tiểu vân trông được đến long khí, lúc này mới thật tốt. Cái kia thiên vân hứa ngươi cảm thấy chúng ta hẳn là hướng phương hướng nào bay càng thích hợp. Thanh Nham hỏi hứa, đi tới hai cái mắt đen chỗ, hắn cùng quốc vương chỉ có thể dựa vào Âu Dương Trân, ai có thể lấy suy đoán người thần bí? Âu Dương Thần đối với vấn đề này hoàn toàn không biết gì cả. chân Long Tử Tôn bốn phương tam hướng, đi đâu con đường không giống nhau. Ho khan, chúng ta đi về phía đông, ta cảm thấy phương hướng không đúng rất tốt. Vương cùng Thanh Nham đồng ý, thậm chí còn có một loại Âu Dương Thần mã mong đợi. Âu Dương Thần chính mình chỉ ra phương hướng, đương nhiên là dẫn đầu, lập tức thậm chí dẫn đầu bay hướng phương đông. Mấy ngàn dặm anh sau, bốn người bọn họ bay ra sa mạc, không gian chung quanh trở nên càng thêm ổn định. Phía dưới là một mảnh mọc đầy cỏ xanh bình nguyên, ngẫu nhiên có động vật hoang dã ở nơi đó chơi đùa. Thấy cảnh này, khói xanh cùng vương ánh mắt cũng là vui sướng ngổn sắc. Ý vị này thế giới này không có bị cường đại sông lũ lạm dụng, ý vị này cái này nhỏ nhỏ thế giới có thể nắm giữ kinh người số lượng tài nguyên. Nhưng vào lúc này, Thanh Nam che mặt mà biến đổi, trực tiếp ngã trên mặt đất, nhìn qua cách đó không xa một đống khô lâu to lớn. Cỗ này khung xương ước chừng có 100 mét dài, thoạt nhìn như là động vật họ mèo. Mấy cái hưa giáo bằng hưu, đây là sủng vật của ta động vật khung xương. Sùng vật của ta động vật là một cái tự chế động vật. Ta không nghĩ tới sẽ chết thảm như vậy, Thanh Nham vừa nói vừa từ dưới đất nhặt lên một cái có xấu xí gương mặt vật kỷ niệm, cách đó không xa, hoàng đế phát hiện một đầu mặt người lớn nhỏ vậy rồng. Thật là chân long truyền nhân. Thiên Phúc Hứa hưu nói đúng. Sương mù hoàng đế nhìn xem Âu Dương Thần, sợ hãi thán phục hứa. Âu Dương Thần lúc này lộ ra thần bí khó lường mỉm cười, tiếp đó chủ động cầm lên long sừng ở trong tay một chút cảm ứng. Đây là thời kỳ đầu phân tán lực chú ý long truyền nhân Quy Ngâu nghe được thời kỳ đầu giai đoạn quá nhiều, vương cùng rõ ràng yến hai người thở dài một hơi cũng càng thêm cảm kích lần này mang đến Âu Dương Thần. Thanh Nham thậm chí lộ ra vô cùng hữu hảo mỉm cười, nói hứa Thiên Phúc Hứa Sĩ các bằng hữu, các ngươi có thể cho ta lưu cái lệnh truyền sao? Nếu như về sau lại phát sinh chuyện như vậy, ta có thể trực tiếp mời Thiên Phúc Hứa Sĩ bằng hữu một phương diện, hắn nói, hắn rất hữu hảo, một phương diện khác, đây là thành ý biểu hiện. Tất nhiên nghĩ đến lần tiếp theo hợp tác, vậy thì mang ý nghĩa hắn lần này nhất định sẽ biểu hiện rất tốt, sẽ không làm bất luận cái gì phá hư hòa giải chuyện. Âu Dương Thần nghe được hắn ý tứ, nhưng cũng không kiêu kiệt, lập tức đã mất đi đi qua Triệu Hoán. Âu Dương Hứa Hữu Cái này cái cân chủ nhân tại phía Đông 800 dặm anh trong tầng hầm ngầm áo tàn ảnh âm thanh tiến nhập trong đầu của ta, rất rõ ràng, tại dạng này một chỗ, áo tàn ảnh cảm giác so với hắn ý thức cùng hệ thống tốt hơn. Có nói truyền đi tin tức, Âu Dương Thần trong lòng cũng có càng nhiều lòng tin, hướng về quy mô cùng tính toán trong chốc lát, hắn ung dung nói ra chân long truyền nhân lập trường. Một đoàn người trước hết nghe sướng sở, rốt cuộc phải đi theo Âu Dương Thần chỉ dẫn bay hướng phương đông. Quả nhiên, bay 800 dặm anh sau đó, xuất hiện một cái vô cùng xấu xí, khắp nơi đều là thải sắc, giống như một đầu cự mãng, chân chính long hậu duyệt từ dưới đất chủ động lao ra. Công kích mọi người. Đến nỗi kết quả, người có thể tưởng tượng. Vương một ngón tay hướng phía dưới, đủ mọi màu sắc mãng xà liền sẽ mất đi nửa cái mạng, con mắt trở nên rất sợ. Đang lúc hoàng đế muốn theo một căn khắc ngón tay lúc, Âu Dương Chân ngăn trở hắn. Hoàng Vũ chi lộ bằng hữu, đây là chúng ta gặp phải nhóm đầu tiên dân bản địa, cũng có thể cho chúng ta chỉ rõ phương hướng. Phương hướng? Quốc vương một mặt hồ đồ. Mặc dù ngũ sắc cử mãng sức mạnh không tệ, nhưng đợi hồ cũng không mở ra tinh thần trí tuệ, chỉ là thuần túy nhục thể cường tráng, nếu như không rằng này, cũng sẽ không chủ động công kích mình của thể. Cái này ngu xuẩn quái vật nên như thế nào giao lưu đâu. Không chờ hắn nghĩ rõ ràng, Âu Dương Thần đi qua đan quỷ tỷ dạ giao lưu trong chốc lát. Một lát sau, mãng xả ánh mắt vậy mà lộ ra trong suốt màu sắc, nhìn thấy người khác đều xuống ba rơi mất. Ngươi không biết hứa lòng đầu lưới sao? Kỳ thực đại vương cũng không tệ lắm, rõ ràng lời cũng có nhất định chuẩn bị tâm lý, tình hại nhất là đan hiện. Cái kia tiểu hôn đản bây giờ vận khí rất tốt, nhưng mà đột nhiên hắn cái gì đều biết cho phép. Hoặc hắn cầm về thời điểm cứ như vậy lợi hại, chỉ là hắn quá bận rộn không có chú ý tới. Nàng nghĩ đến đây cái liền không rét mà run. Một người như vậy nàng vậy mà yên lòng mê thất tại cửa ra vào, chính mình phải nốt bên trên, thật sự lớn tâm sáu. Bây giờ ngã xuống, cái này cũng là chuyện đương nhiên. Nó nói nó sẽ mang bọn ta đi thế giới bên trên rồi rào nhất chỗ. Âu Dương Bất Động thanh sắc nói, trên mặt không có thắng lợi biểu lộ, chỉ có một loại tự nhiên quyền lợi cảm giác. Quá tuyệt vời. Nếu là như vậy, vậy thì tha số mạng của nó Thanh Nham Cao Hưng nói, hoàng đế cũng đồng ý nói mấy câu người cũng không khách khí, trực tiếp ngồi ở đủ mọi màu sắc mãng xà trên thân. Mãng xà phát ra rít gạo chậm chậm, mang theo mấy người hướng đông bay đi. Dọc theo đường đi, Âu Dương thần vô cùng tạch giác, không ngừng mà hỏi hệ thống cùng ngạo tản ảnh. Ngạo hứa bằng hưu, ngươi có thể cảm giác được chân long khí tức sao? Cảm giác không thấy, thế giới này có thể không có chân chính long áo ngọc trả lời. Âu Dương tâm khẽ buông lỏng, chỉ cần không có long vậy cũng tốt. Trên thực tế, trong lòng của hắn cũng có một cái quan điểm, thế giới này sức mạnh đặt ở chỗ đó, nếu quả thật có một con rồng, nó nhất thiết phải mỗi ngày bị chấn áp tiết phục, dù cho gặp phải, cũng có thể là không cách nào đào thoát. Đây chính là vì cái gì hắn tự tin như vậy, để năm con mãng xà dẫn đường. Âu Dương hứa hưu. Ta cảm thấy một loại yên tĩnh mùi, cái mùi này để cho ta rất bất an. Phi hành hơn một vạn dặm anh sau, cá chấm đen thủ hộ thần bao đột nhiên nói. Âu Dương Thần nghe xong lời này, nhìn xem dưới thân đủ mọi màu sắc mãng xà, lúc này cái này đủ mọi màu sắc mãng xà cơ thể hơi run rẩy, nhìn qua rất không được tự nhiên. Nhưng mà Vương cùng rõ ràng yến hai người đều rất hưng phấn. Bởi vì nơi này quang hoàn phi thường cường liệt, sẽ không thua hạn mức cao nhất. Những địa phương này nhất định có bảo tàng, nếu như không có bảo tàng, 89 phần 10 sẽ có số lớn tinh tuyết thạch. Từ góc độ của bọn hắn đến xem, chuyến đi này nhất định rất trọng yếu. Thiên vận hứa hiu, chuyến đi này có thể thuận lợi như vậy, ngươi là vĩ đại nhất. Nếu như ngươi về sau có thể tìm tới một chuyện tốt, từ ngươi đệ nhất lựa chọn. Thanh Nham nhìn xem phía dưới liên miên chập trùng quân sơn, cười nói. Quốc vương lập tức đồng ý. Âu Dương quốc vương không tình nguyện cười, nhưng trong lòng của hắn có chút dự cảm bất tường. Nửa giờ sau, đủ mọi màu sắc mãng xà dừng lại, tại dưới đáy gào thét. Âu Dương thần nhìn một chút phụ cận núi, tiếp đó túi lầu xuống, con người hơi hơi co vào. Tại bọn chúng đang phía dưới, có một đầu một trăm dặm ánh sáng dấp núi nhỏ. Đó là một tòa rất nhỏ núi, tại một đầu rất dài trong rãnh núi ở giữa. Nhưng Âu Dương Chân Năng nhìn ra nó rất đặc biệt, bởi vì nó quanh co khúc khuỷu, cho dù là một cái mơ hồ long hình. A. Chương 261, đục nước béo cỏ. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một hồi cá tiếng ca. Một ngọn núi đột nhiên sụp đổ, ngay sau đó một km giao ngư sông ra ngoài núi, bay về phía bầu trời. Mấy người còn chưa kịp phản ứng, lại nghe thấy vài tiếng cá tiếng kêu. Phu cận quần sơn bắt đầu sụp đổ, không lâu sau đó, lại có bốn cái cá đàng không mà lên, cùng lúc trước cá cùng một chỗ, từ năm mặt bát phương bao vây màu sắc sặc sỡ hồng sa cùng Âu Dương thần đội ngũ. Thấy cảnh này, Âu Dương Mỗ trên mặt lập tức cầm trầm chậm, rất khó coi đến cột. Cái này năm đầu cá không phải thật cá, nhưng chúng nó vừa ngửi đều rất mãnh liệt, tựa hồ cũng sinh hoạt tại dung hợp giai đoạn. Âu Dương hứa Hữu, bọn hắn lực lượng mạnh mẽ hơn ta nhiều lắm, ta không có cảm giác được hô hấp của bọn hắn ngạo tàn ảnh trong lòng có chút ngượng ngùng âm thanh, Âu Dương yên tĩnh không nói, lúc này, có gì hữu dụng đâu. Thiên Phúc hứa Hữu, sao có thể dạng này? Sương mù hoàng đế xoay người lại, lộ ra so với khốc khốc càng xấu xí biểu lộ. Năm cá hợp nhất, bọn hắn sẽ làm như thế nào? Bọn hắn có 3 người Một cái phân tán lực chú ý Âu Dương Thần trong lòng cũng luôn cuốn một cái nút, nhưng mặt ngoài cũng rất bình tĩnh. Nếu như hắn bây giờ biểu hiện ra một điểm sợ dáng vẻ, hắn liền sẽ đánh cược cái kia hai cái lao ra hỏa sẽ vứt bỏ hắn. Bởi vì nếu như ngươi đặt mình vào hoàn cảnh người khác, vì hắn suy nghĩ một chút, hắn sẽ chạy trốn. Bên ngoài tuyết sĩ dám xâm nhập thật cá nơi ngủ say, thật muốn chết. Cá cá miệng kết hợp hoàn cảnh đầu, Ú lánh được nói. Nghe được cái này, rất rõ ràng, tại cái này nhỏ nhỏ thế giới bên trong, không có nhân loại tuyết sĩ, bằng không sẽ không nhìn một chút, liền kết luận Âu Dương thật cùng hắn đồng đảng là ngoại lai cái này cũng cắt đứt Âu Dương bọn người làm bộ đi ngang qua du khách dí niệm thật cá nơi ngủ say nghe được cái này từ mấu chốt Âu Dương thần vội vàng đi theo hệ thống giờ mới hiểu được phía dưới trăm dặm núi kỳ thực là thật cá không xương mà cái này năm cái cá truyền nhân dường như là phòng thủ kỳ cá kỳ thể di thể Ho khan, chúng ta chỉ là tới ngắm cảnh không có ý định mạo phạm cái này gặp lại Thanh Nham cười xấu hổ eo cong hơn cá kỳ thể là bảo tàng nhưng ngươi nhất thiết phải sống sót mới có thể được đến nó nếu như ngươi cùng cái này năm đầu cá hậu duệ kề vai chiến đấu Nếu như ngươi hôm nay không chết ở ở đây, ngươi liền sẽ biến thành tàn phế. Muốn đi sao? Nếu như tương lai ngươi mang đến cường đại hơn, chúng ta nên làm cái gì? Lam Cá lạnh lùng nói, bởi vì những cái khác bốn cái Cá Tử Tôn đã hoàn toàn bao vây Âu Dương Thần cùng Thủ Hạ của hắn. Quốc Vương nhìn thấy một tát này, sắp chết tại đủ mọi màu sắc cự hồng dưới thân thể. Rất rõ ràng, đám người này bị một đầu đủ mọi màu sắc hồng xà truyền ở nhìn xem đủ mọi màu sắc hồng xà kỳ thể thẳng hướng rơi xuống. Âu Dương Thần bình tĩnh hứa hai vị hứa hưu yên tâm. Tới thời điểm ta đã tưởng tính toàn qua, lần này lữ hành có nguy hiểm nguy hiểm chỉ cần chúng ta cùng một chỗ cố gắng, chưa hẳn không thể đánh bại nó. Sương mù đế cùng thanh nham hoài nghi nhìn xem Âu Dương Thần, Âu Dương Thần không có lùi bước, trong mắt tràn đầy thành ý đương nhiên, hắn đầy trong đầu cũng là những thứ này. Nếu như hắn bây giờ chạy trốn, hắn cảm thấy mình lại là chấm nhất, cuối cùng sẽ rất đau đớn. Cho nên chúng ta làm việc với nhau đối với hắn tốt nhất. Nếu như hắn tính toán sai, cái này một nhóm không phải là không có nguy hiểm, cái kia vương cùng thanh nham đoán chừng cũng đã chết, đương nhiên sẽ không đi tìm hắn giảng giải. Gốm bằng hữu lời này thật sự, thật sự, Âu Dương thật là cường điệu một câu nói rất tốt, ta tin tưởng trên đường bằng hữu. Thanh nham gặp Âu Dương thần sắc mặt không giống làm giả, cắn răng trầm giọng nói: "Vậy thì cùng bọn hắn đánh một lần." Quốc Vương nói, trực tiếp từ bảy, tám cái hàng mẫu bên trong lựa ra cực cao chất lượng pháp bảo. Âu Dương thật sự khẽ mắt có quát một cái, hai người kia biểu hiện rất vụ vẻ. Hắn nói hắn muốn chiến đấu, nhưng ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vòng tròn khẽ hở. Hắn một mắt liền có thể nhìn ra hắn muốn chạy trốn. "Xem ở thượng đế phân thượng, ngươi liền không thể biểu hiện ra điểm thành ý sao? Bọn hắn muốn chạy trốn, chúng ta nên làm cái gì?" Ở trong lòng truyền gia đan hiển hỏi thăm. Rất rõ ràng người Tuyết này cũng nhìn thấy hai người ý nghĩ, chúng ta có thể làm cái gì? Chiến đấu." Âu Dương Thần dứt khoát vụng trộm nói, sau một khắc, cơ thể Vạn Hoa Thần Phong chậm rãi bay ra, rơi vào trong tay của hắn. Cầm trong tay hắn một thanh kiếm, ngắm nhìn bốn phía, tại hệ thống dưới sự chỉ dẫn, rất nhanh tìm được ngư tộc bên trong yếu nhất một cái. Âu Dương Thần kỳ thực là dự định đánh giặc, mặc kệ là đan hiền vẫn là thanh hiến vẫn là vương, con mắt thoáng qua rung động màu sắc. Hôm nay là mây tử thật muốn đánh giặc thời gian sao? 3 tấm cùng điểm đối với 5 cái cùng điểm, chỉ là nói một chút mà thôi chỉ là nói một chút mà thôi. đây không phải rất ngu xuẩn. tại bọn hắn phát hiện phía trước, Âu Dương Thần toàn bộ thân thể tuyết khí đều bị quán chú đến vạn hoa núi thần bên trong, cái tiêu cực lớn gốm sắt cái bóng rất nhanh liền xuất hiện tại Âu Dương Thần trên bầu trời, tiêu diệt kẻ ngoại lai. lớn lam cá nhìn tình huống có chút không ổn, thẳng giống hứa. vừa mới nói xong, năm cá tề chiều lấy mấy người chạy đi, nhất thời nguyên sắc, thế giới biến sắc. Âu Dương thật nhắm mắt lại, quái vật chuôi kiếm một nửa sức mạnh bây giờ bị hoàn toàn kích hoạt lên. Âu Dương Thần lập tức mở mắt, thấy được vạn hoa thần phong, hắn vừa dùng một thanh kiếm cải tạo sông núi. Vạn Hoa Thần Phong ở trong tay của hắn bắn ra một ngàn mét cao, giống một hứa sấm sét, hướng yếu nhất Bạch Ngư đánh tới. Giữa thiên địa, một hàng màu trắng xe lửa chạy qua. Tiếp đó toàn bộ bầu trời đều biến thành huyết. A! Bạch Ngư hậu duệ phát ra một tiếng sắc bén gầm rú. Tiếp đó từ trên đỉnh đầu sừng ở giữa một phân thành hai, vô số huyết vũ mưa tầm tã, Bạch Ngư tử tôn hợp hai làm một quốc gia lại ở đây đem dưới kiếm trực tiếp giết chết. Các bốn cái cá nhìn thấy thân ảnh này cũng không biết làm sao. Cái này thanh nham con mắt đột nhiên cứng nhắc, phát ra một tiếng kinh hãi. Tại cái này phân loạn thời đại. Hoàng đế làm sao có thể dùng một thanh kiếm giết chết chân chính cá hậu đại? Đại vương là luyện dương mù đại sư. Mặc dù lúc này vạn hoa thần gió đã trở lại Âu Dương thần bên người, nhưng mà sắc bén biên giới một khắc này rõ ràng bị hắn tông lấy. Cương đại dương nào mà pháp vũ khí? Trong nhân sinh ta lần thứ nhất, quốc vương thở dài, nhìn mình pháp bảo, giống như tại nhìn ra rưỡi. Ngũ thể thật cá truyền nhân mới, không phải vô địch Âu Dương cười nhạt một tiếng, bộ mặt biểu lộ vẫn như cũ bình tĩnh. Tân thủy hoàng cùng thanh nhang hai mặt nhìn nhau, hai mắt ngượng ngùng. Vừa rồi bọn hắn còn tưởng rằng nay Thiên Vân tử là đang cùng bọn hắn nói đùa. Hiện tại xem ra bọn hắn là tại tiểu nhân vật trong lòng vượt qua thân sĩ bụng, mà trên trời có một cái chém vào sức mạnh to lớn thật chứng cá tôn, nếu như bọn hắn có thể chiến đấu, có thể thật có thể thắng. Nếu như chúng ta thắng, cá kỳ thể cùng tuyết hồn, lại càng không cần phải nói phía dưới cá kỳ thể. Đây là trên thế giới vĩ đại nhất bảo tàng. Suy nghĩ một chút ở đây, hai người đều có chút tâm, coi như là cái này đất nước hòa thượng, là muốn có can đảm bảo hiểm. Đây chỉ là một cơ hội vấn đề. Tại bọn hắn cho rằng đây là một hồi đánh bạc phía trước, 99% nhất định phải là một cái xe đạp đến với xe Bọn hắn sẽ không nguyện ý, nhưng bây giờ bọn hắn thấy được hy vọng, Tham Lam đang tại ngẩng đầu. Lam Bốn thật cá hậu dữ còn tại chiến tranh lạnh lúc, hai người cắn một cái răng trực tiếp công kích qua. Thẳng đến lần này, Âu Dương thật mới phun ra một ngụm vận đột khí. Sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt, ánh mắt của hắn giống ga giường một dạng đen, nếu như hắn không có một chút ưu nhã, hắn thì sẽ từ trên trời rơi xuống tới. Nhưng mà mặc dù như thế, cá hậu dữ cũng không dám đuổi theo hắn, đại khái là bởi vì thanh kiếm kia sức mạnh. Tiểu Tập Trủng, ta không thể ngăn cản sao? Làm sao bây giờ? Trong lòng truyền ra đan hiền nắm chặt tâm thành. Âu Dương Thần Thanh tỉnh thấy được Đan Hiển, nhìn thấy người tuyết này kỳ thực là thứ nhất đối Phó Lam Cá, trong lòng không khỏi có chút im lặng. Đại Vương vẫn là thật tốt, một người cho mượn rất nhiều pháp bảo tới áp chế hai thật cá chuyên nhân, có thể rõ ràng lời có chút không biết xấu hổ, không biết thương hương ngọc, lại đem tối cường để lại cho yếu nhất Đan Hiển. Làm sao bây giờ? Âu Dương Thần trợn trắng mắt, truyền giáo sĩ nói nếu như ngươi công kích đến mặt cá, có thể bọn hắn sẽ có cố kỵ. Nghe được Âu Dương Thần mệnh lệnh, Đan Hiển lập tức ứng trình nhập ngũ, tiếp đó trực tiếp vỗ tay hướng phía dưới thật cá kỳ thể. Đi chết đi! Lam Cá gầm thét, từ bỏ công kích trực tiếp ngăn tại thật cá kỳ thể phía trước, đem hắn đánh nát. Thật có hiệu quả. Đan Hiền mừng rỡ như điên, cái này tiếp theo cái kia lên thật cá kỳ bại chi thủ, Lam Cá chỉ có thể thủ hộ lấy. Một người một cá một cái công kích một cái phòng thủ, tựa hồ đánh tới dưới đất âm thanh. A, nhưng tiệc vui chóng tàn. Qua nửa khắp đồng hồ, Lam Cá ngẩng đầu thấp giọng hừ một tiếng, xa xa mây cuốn lại. Lúc này Âu Dương Thần trong lòng Âu Dương Thần cuối cùng đi ra ngạo tản ảnh yếu đỡ âm thanh. Âu Dương hứa hứa, ta cảm giác có mười mấy con cá hậu duệ đang tại nhao nhao bay tới, đánh phân tán lược chú ý cá hậu đại. Âu Dương giàu dĩ không vui mà đối diện một người da đen, phía trước ở bên ngoài tìm kiếm một cái chân chính tuyết hồn đi tìm một cái hậu duệ, nhưng đây là một đống. Mười mấy con cá phân tâm truyền nhân, hắn kỳ thực cái gì cũng không cảm thấy, thật sự khoa trương A 6 Bất quá hiện thực là tình huống trước mắt, lại càng không cần phải nói mười mấy con cá phân tâm truyền nhân, dù cho ba, bốn con cá hơi dây dưa một chút đan hiển, để làm giúp cá mở tay của hắn, sự tình liền sẽ trở nên vô cùng, vô cùng tệ hại. Làm ta nghĩ ra rồi thời điểm, hắn đối trên trời quốc vương cùng thanh nhang hô hứa hai cái hứa sĩ bằng hưu nếu như ta muốn chơi thanh kiếm kia, ta nhất thiết phải tích xúc một cỗ lực lượng. ngươi còn có nửa khắc đồng hồ. ta đi xuống trước giấu đi. thiên vận hứa sĩ yên tâm, chúng ta có thể kiên trì nửa khắc đồng hồ. nửa khắc đồng hồ, nửa khắc đồng hồ. hoàng đế cùng thanh nham đồng thời trả lời, càng ngày càng tốt. làm bọn hắn giật nảy cả mình chính là, như thế hữu lực nhất kích chỉ cần nửa khắc đồng hồ khí lực. xem ra chúng ta phải thắng. nghĩ đến hạ cấp thật cá vẫn như cũ tồn tại, trong lòng hai người càng thêm lửa nóng, càng thêm anh dũng chiến đấu. khói xanh là hạ phong bên trong đối thủ áp lực. nhìn xem một màn này. Âu Dương Thần cẩn thận từng ly từng tí ngã trên mặt đất, lão nhân khuôn mặt có chút đỏ lên. Hắn làm sao có thể tại nửa khắc đồng hồ bên trong hoàn thành? Lấy hắn tình huống, ít nhất cần một ngày thời gian mới có thể khôi phục. Đến nỗi nửa trước giờ, hắn là nói như vậy, nhưng mà hắn không nói sau nửa giờ, tiếp đó hắn có thể làm tiếp một lần. Tiếp đó hắn còn phải làm tiếp nửa ngày. Đương nhiên, hắn không thể nói như vậy, bằng không thì Vương cùng Thanh Nham tại sao có thể cột như thế tốt bây giờ? Ăn. Nơi xa truyền đến cá âm thanh, tiếp theo là mười mấy loại khác biệt hình thức cá truyền nhân sạc kích. Không có một câu nói liền hướng về chân chính cá kỳ thể tiếp tục công kích Đan Hiển đánh tới. Âu Dương Thần tần sợ trên chán toát mồ hôi lạnh, một giây sau, ánh mắt của hắn lóe lên, trực tiếp đem ngạo tàn ảnh phóng ra. Lại càng không cần phải nói, áo tàn ảnh chỉ là một cái nguy trang, mà lại là thật cá truyền nhân, những người khác đều đang toàn lực ứng phó chiến đấu, nó đột nhiên sau khi xuất hiện thậm chí không có chú ý tới. Ngạo ca, mượn ngươi miệng để ta giấu đi Âu Dương Thần hô lên áo tàn ảnh sau, vội vàng nói. Ngạo Tàn ảnh nghe vậy đầu tiên là sửng sở, tiếp đó lập tức phản ứng lại, lập tức mở ra miệng, giọng cắn một cái Âu Dương Thần sâu một ngụm trước mắt áo tàn ảnh chiều cao vài trăm mét Âu Dương thân ở tại khoang miệng cùng giữa hàm răng khe hở đại khái giống nhau đối nó ảnh hưởng không lớn nuốt vào Âu Dương thật sau đó nó cũng gia nhập đối kháng Đan hiển đấu tranh nhưng chỉ là tổn hại khắc thật chứng cá tôn nhiều lần gãy vết Âu Dương Thần trốn ở ngạo tàn ảnh trong miệng trong đầu lóe lên rất nhiều ý nghĩ hiện tại hắn có hai lựa chọn cái thứ nhất là trốn đi thẳng đến kinh động mặt nước bắt được cá rời đi trong lúc này còn có thể để não tàn ảnh nhiều lắm lan nuốt vào Đan Hiền đến nội xương mũ phụ trụ cùng thanh âm Không thể làm gì khác hơn là nghe theo mệnh trời. Dù sao, nếu như nhiều người như vậy bị một đầu tâm phiền ý loạn cá thuôn về, đầu ngốc liền có thể nhìn ra có cái gì không thích hợp. Không có hoàng đế cùng thanh nam trợ giúp, hắn cũng sẽ không nghĩ đến cá xác. Đến nỗi lựa chọn thứ hai, dĩ nhiên chính là chiến đấu. Làm Âu Dương thần do dự lúc, Đan Hiền ở bên kia cũng không còn cách nào ủng hộ, nhìn thấy hắn đây trong lòng lập tức có cái quyết định. Sau một lát, áo tàn ảnh chủ động tới đến Đan Hiền trước mặt, Đan Hiền cũng không khách khí, một trường hướng phía dưới, dùng phịch một tiếng đem áo tàn ảnh đánh tới thật cá kỳ thể dưới đáy. Nạo tàn ảnh hét lên một tiếng. Phản Phất Lưu tinh tướng quân hướng thật cá kỳ thể rơi xuống đi qua. Mấy cái tâm thần có chút không tập trung thật chứng cá tôn nhìn thấy cái này thất kinh, nhanh chóng ngắt lại, nhưng ngạo tàn ảnh trong lúc vô tình tránh thoát tới. Màu lam tổ hợp cá thấy được cái này gạ khét, cái đuôi hướng về kiêu ngạo tàn ảnh vùng qua. Nhanh chóng điều chỉnh cơ thể tư thế. Nhìn thấy cái đuôi lớn phát ra tiếng giống, Âu Dương Thần sâu vội vàng nói dậy. Ngạo tàn ảnh chưa kịp suy nghĩ nhiều, thoáng nghiêng người xem xét, một giây sau đầu kia cực lớn cái đuôi liền trực tiếp tiến vào bụng của nó. Phanh. Một cái nóng bức vòng tròn, ngạo tàn ảnh rơi vào càng nhanh, cuối cùng thịt một tiếng rơi vào cá kỳ thể bên cạnh, cách cá kỳ thể chỉ có xa nửa mét. Lam cá nhìn thấy cái này không biết từ nơi nào xuất hiện heo đồng đội không có đánh trúng thật cá kỳ thể, thở dài một hơi, lại một lần nữa hướng Đan Hiền đuổi theo. Đan Hiền đối mặt Lam cá không có chút nào phản kích năng lực, chỉ có thể một bên đánh trả, một bên vây quanh thật cá kỳ thể xoay quanh. Âu Dương hứa hữu, ta chỉ có thể ở đây giúp ngươi. phía dưới, Ngạo Tàn ảnh phun ra một miệng lớn máu cá, suy yếu nói, dựa theo Âu Dương kế hoạch, nó sẽ trực tiếp đụng vào một đầu thật cá kỳ thể, chỉ là hơi có chút thất thường, nhưng mà Lam cá không có giết chết hắn bằng không cái đuôi sẽ tại chỗ giết chết hắn. đủ Âu Dương nhỏ giọng nói, trong đầu yên lặng hỏi hệ thống. Âu Dương hỏi mấy vấn đề, thô sơ giản lược đích xác định rồi cá sắc bên trong có giá trị nhất đồ vật ở nơi nào. Hắn thời gian không nhiều lắm, hắn không có quá nhiều thời gian đi xem. thật cá châu Âu Dương thần hướng tây nhìn lại, bây giờ hắn còn tại ngạo tàn ảnh miệng, bốn phía đen kịt một màu, điều này cũng làm cho hắn bình tĩnh dị thường. dù sao cá châu là thực sự cá dầu đảo, hắn lần thứ nhất đạp vào nền tảng lúc nuốt vào dầu đảo cá, nẹt néo ly năng lượng làm mãnh liệt như thế, đến mức hắn thành lập cơ sở của mình. Nghĩ tới đây, hắn thấp giọng hỏi Hứa Áo Ngọc, nếu như ngươi nuốt vào thật cá cá trâu, ngươi có thể tuyết ảo nó, để nó bay lên không trung sao? Nạo Tan ảnh cự thân run nhẹ nhẹ vậy ngươi nói bọn này thật cá truyền nhân, vì cái gì trông coi như thế một cái bảo sơn khu cũng không sử dụng đây. Liền xem như cá trâu cũng không được. Âu Dương thần rất mơ hồ. Sau chốc lát im lặng, A O I U trả lời nói chúng ta cá dạ dạ ra tộc quan niệm rất mánh liệt. Đầu này cá chết có thể là trên thế giới này tất cả cá truyền nhân tổ tiên. Tự nhiên, không có cá biết di động tổ tiên kỳ thể. Lại càng không cần phải nói nuốt vào tổ tiên cá châu Âu Dương thần yến bỗng nhiên minh bạch. Hắn thấy được kéo giả gia tộc mạnh đến mức nào. Làm hắn lần thứ nhất tại thế giới dưới lòng đất gặp phải áo tàn đánh lúc, hắn yêu cầu đời sau của hắn tiếp tục trưởng quản vô biên vô tận hải dương cùng đông vực. Ngạo ca, ta đi lấy cái kia cá châu cho ngươi, ngươi nuốt vào liền không có gánh nặng trong lòng Âu Dương thân lại hỏi một câu nói không, nhưng mà, ai, bây giờ không phải là cân nhắc cái vấn đề này thời điểm. Bây giờ là thời khắc xuống còn. Nó không phải cá chuyên nhân. Vì cái gì dừng lại? Rất tốt. Ngạo ca chúng ta hôm nay thử xem Âu Dương Thần hướng Tây nhìn lại, mặc dù trước mắt đen kịt một màu, nhưng Âu Dương Thần trong đầu lại tưởng tượng thấy cá trâu vị trí, cũng không ngừng mô phỏng chuẩn cá trâu chẳng cảnh. Cùng lúc đó, ý thức của hắn bao trùm toàn bộ chiến trường, giám thị lấy mỗi người nhất cử nhất động. Thời gian một giây một giây trôi qua, bởi vì nuốt vào thuốc trường sinh bất lao phía trước, Âu Dương Thần sức mạnh khôi phục một chút, để hắn có bay lượn sức mạnh. Một phút đồng hồ sau, ánh mắt của hắn phát sáng lên. Lúc này, phía ngoài Lam Cá vừa vặn bắt kịp Dan Hiền chuẩn bị hung hăng đánh một chút, Thanh Nham cũng tìm được cơ hội, chuẩn bị đánh hắn đối thủ. Vương đại sư khống chế mười mấy món ma pháp vũ khí cùng hai cái kết hợp với nhau thật trưng cá tôn chiến đấu cũng tới đến giai đoạn đặc liệt. Đến nổi những cái kia phân tán thật cá chuyển nhân lực chú ý người, toàn bộ đều tại đan hiển trên thân, sợ nàng công kích lần nữa thật cá di hại. Giờ này khắc này, không có ai chú ý một chút mặt thụ thương xương ngủ tàn ảnh sâm. Đi. Thẩm thầm quát khẽ một ngụm, ngạo tàn ảnh lập tức há miệng ra, tiếp đó hắn giống như mũi tên từ trên dây đồng dạng hướng về cá trâu vị trí bắn tới. Chương 262: Huyết hế. Nhưng trong nháy mắt, hắn đã ở xa ở ngoài nàng tầm rạng, khoảng cách Bạch Châu chỉ có 200m nhưng phía trước hắn lại bị một đống tảng đá chặn. Âu Dương Thần nhìn xem những cái kia đá vụn, không nghĩ tới, trực tiếp đem bạn Hoa Phong Thần dẫn tới lộ phía trước. Hắn trong đầu đã tập luyện qua rất nhiều lần. Phanh. Một hồi âm thanh nhỏ nhẹ, tại gạch ngói vụn phía trước trực tiếp biến thành một phấn. Tốc độ của hắn không có chút nào chịu ảnh hưởng. Trong nháy mắt, hắn đi tới trong núi. Ở trước mặt hắn là đường kính 5 mét, bị thực vật vần quanh, thoạt nhìn như là một cái bình thường viên cầu tự thạch. Đây không phải Âu Dương trong tưởng tượng bạch châu, nhưng cái này cũng không ngăn cản hắn đem bạch châu trực tiếp bỏ vào phòng chứa đồ. Hắn rất nhanh sẽ trở lại. Lê Vũ Miệng bên ngoài còn không có đóng lại, Âu Dương Thần lóe lên, chui vào. Hắn chỉ tốn không đến 2 giây liền đem băng truyền tới, đến mức trên chiến trường không có ai sẽ chú ý tới. Đây không phải chỉnh hợp mạnh chậm phản ứng, nhưng Âu Dương Thần phát hiện thời cơ vô cùng chính xác, giờ khắc này tất cả mạnh đều tại thời khắc quan trọng nhất đánh nhau, không có phân tâm vết tích. Ăn. Phản ứng đầu tiên là một cái tâm phiền ý loạn thật trắng tử tôn, ý thức được sai lầm, nó hướng về thật trắng lê thể bên trên động nhiều lần gào thét. Tiếng gào này gọi rất nhanh hấp dẫn tất cả trắng tộc chú ý trên đầu xanh trắng đem vừa mới chào hướng Lý Hiền bay đi, nghe được gầm thét sau đó Vũ trụ phát ra đáng sợ kêu lê tiếng giống, cường đại sóng âm giống như một hồi phong bạo, vét sạch mấy chục giảm anh chung quanh, nhưng mà áo càng lại giống chết, chỉ có miệng vết thương trên người hắn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, hắn sung lực đang vững bước lên cao, trong chớp mắt, ngươi liền sẽ bị phân tán lực chú ý xanh trắng nhìn xem trắng lê thể bên trên động, sau đó nhìn cấp tốc biến hóa đàn sư tử, nó tức giận phi thường, không rõ vì cái gì phía dưới hắc bạch muốn thôn vệ nó tổ tiên bạch châu, nhưng mà một giây sau, nó minh bạch, bởi vì nó chú ý tới huyết dịch phía ngoài áo vũ di động, huyết dịch kia cùng bọn chúng là không đồng nguyên. Đây là một đầu ngoài hành tinh trắng. Đi cho đi." Rống lên một tiếng, xanh trắng cự bi trắng hướng thẳng đến Lê Vũ ép xuống. Bạch Trảo không đúng, dưới mặt đất cất dấu sụp đổ khả năng, rõ ràng xanh trắng đã phẫn nộ tới cực điểm, lần này đánh ngã, bọn hắn muốn trực tiếp đem Lê Vũ nổ thành phấn. Nhìn thấy Bạch Trảo đang muốn rơi vào áo vũ trên thân, áo vũ đột nhiên mở to mắt, một đôi bạch nhãn giống đèn pha lóe lên. "A!" Một đầu cao âm giọng trắng theo nó trong miệng phát ra, màu lam bạch trảo đột nhiên đình chỉ, đến nỗi những cái kia bị chân chính bạch tự phân tán lực chú ý người, rất nhanh liền ngã trên mặt đất, phủ phục đi tới. Ngao cá đầu chậm rãi nâng lên, trên người màu đen trắng vảy dần dần biến thành thanh sắc, một đôi bạch rắc ráng dấp càng ngày càng dài, trước đây không lâu lớn hơn gấp hai. Còn có một cái khác bài chằng ca, xanh trắng chậm rãi đem bạch châu kéo trở về. Cự trắng cơ thể run một cái, chiến trường lập tức yên tĩnh trở lại. Cách đó không xa, Vương cùng Thanh yến hai mặt nhìn nhau, không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng bọn hắn chính xác ý thức được một sự kiện, đó chính là Nam Hải kia không thấy. Nhìn thấy cái này sau, lỗ mũi của hai người sai lệch, cái này tiên vân tử thật không phải là đồ vật, miệng bên trong nói muốn xúc tích lực lượng, lại vụng trộm chảy mắt đi rút lui hai người đều hiểu đối phương ý tứ liếc nhìn nhau từ hai cái phương hướng cấp tốc đào tẩu chân chính trắng truyền nhân ở giữa xảy ra chuyện gì bọn hắn không biết bọn hắn chỉ biết là nằm dưới đất trắng tựa hồ xảy ra biến đến gì siêu cấp nhanh đúng lúc này Lý Hiền bị trọng thương Thiên Đường vận chuyển nhi tử không thấy bọn hắn lại ở lại đây tám chín phần mười một đám thật trắng truyền nhân cũng không để ý hai người ánh mắt của bọn hắn đều tập trung ở Lê Vũ trên thân phanh bầu trời đột nhiên rơi ra tiếng sấm vô tình rơi vào kêu Lê Ngọc trên thân Mã Lê Vũ trên người vảy màu xanh lam lại càng thêm ánh sáng, dấu ở trong miệng nó Âu Dương không nói gì, im lặng không nói gì, im lặng im lặng im lặng. Ta không nghĩ tới gia hỏa này nhanh như vậy lại càng dữ. Cái này Bạch Châu thật sự rất đáng sợ. Phanh. Lại là tiếng sấm rơi xuống, Lê Vũ ngẩng đầu nhìn bầu trời, tiếp đó dâng lên, trên bầu trời bạch khí cuồn cuộn, Lê Vũ hé miệng, một ngụm phun ra nuốt vào, liền bạch vân đều phải nuốt vào. Tiếp đó thân thể nó động lực sẽ đạt tới phối hợp trạng thái, xanh trắng lực lượng là không cách nào bị chế phục. Một đám trắng truyền nhân nhìn thấy đây hết thảy, cũng là xuất phát từ sợ hãi. Bay lượn tại thiên không quan sát nhóm nam kinh phương Lê Vũ, hít vào một hơi thật dài, biến hóa trên người dần ngừng lại. Giờ này khắc này, mặc dù hắn còn chưa trở thành chân chính tinh thần, nhưng mà có một loại ẩn tàng lực lượng tinh thần chân chính áp lực, xa xa không thể cùng phổ thông con cháu chân chính tinh thần so sánh. Có loại lực lượng này, phía dưới trắng căn bản là không có cách chiến thắng đó. Đây là một loại áp bách. Âu Dương đạo hữu, cảm tạ Lê Vũ phun ra Âu Dương thần, nhẹ nói. Không khách khí, ngươi nhìn so trước đó mạnh hơn nhiều nhìn xem tự hào ngạo cau Dương thần. Phía trước Lê Vũ là một đầu hắc bạch, mặc dù nhìn qua rất hung mãnh, nhưng cho người cảm giác cũng là hùng mạnh nhất. Mà tại tiêu lê vũ trụ trước mặt tràn ngập màu lam màu sắc, trên cây cân lập loè tia sáng, vậy mà ẩn ẩn có một loại thần thánh cao quý cảm giác. Hai người không chút kiên kỵ trò chuyện để cho phía dưới xanh trắng càng thêm tức giận, thở hồng hoặc hô hấp lấy bạch khí. Âu Dương Trân nhìn thấy cái này hỏi ta nghĩ bọn hắn không dám giúp ngươi, giúp thế nào? Ngươi có thể ứng phó bọn hắn sao? Áo Vũ cự đầu bạc có chút lớn, nhưng mà một giây sau, nó liền phun ra một hơi Âu Dương đạo huy, để cho bọn hắn sống sót Âu Dương đạo thần nghe vậy nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc. Lê Mạn còn lại liếc mắt liền nhìn ra hắn tâm tư. Âu Dương Trân bất chú ý hết thảy, càng nhiều hơn chính là vì cơ hội tốt hơn, mà không phải vì nhận được bạch châu. Để nó nhận được bạch châu, càng là thoát khỏi trước mắt khốn cảnh. Bây giờ hoàn cảnh khó khăn này đã giải quyết, nhưng mà nó không muốn tiếp tục đi xuống, ý vị này muốn đoạn tuyệt quan hệ, cái này khiến ta rất khó chịu. Nhưng xem như một đầu trắng, nó thông cảm phía dưới chân chính trắng hậu đại, cũng thông cảm bọn hắn. Nếu như nó nhất thiết phải đồ sát một đám trắng hậu duệ, mới có thể được đến trắng sương cốt, nó sẽ không làm như vậy. Lúc này, Âu Dương Trân đột nhiên lại nở nụ cười tụa ta, vậy chúng ta đi. chuyến đi này có thể để ngươi tiến vào tổ hợp, huyết dịch cùng tiến hóa. ta đã rất hài lòng Âu Dương Mặc nói muốn tiếp đem thụ thương Lý Hiền nâng lên trên lưng Lê Thể. Âu Dương Đạo Hiếu, chậm một chút. Lê Vũ đột nhiên kêu to, tiếp đó phun ra một giọt máu, đưa đến Âu Dương Thần nơi đó. Lê Ca, ngươi có ý tứ gì đây là tâm huyết của ta, ta không thể báo đáp ngươi ngày đó cứu mạng ta. bây giờ ta vì chính mình cầm bạch châu, ta không phải là một đầu vong ân phụ nghĩa trắng, vì cái gì ngươi cùng ta hôm nay không ký cái huyết ước, từ đó về sau sinh mạng của chúng ta liền sẽ liền cùng một chỗ áo vũ nghiêm túc nói sinh mệnh là tương liên. Âu Dương chân kinh ngạc hơn. Lý Viêm tại trong ngực của nàng mở mắt đây là tương tự nghiệp lực hộ thân phủ hắn giảng giải nói. Nếu như ngươi sau đó chết đi, nó đem gặp trầm trọng đả kích, nó sẽ chết, ngươi cũng sẽ. Nó là một cái tăng lữ cùng một cái chân chính tinh thần hoặc một cái chân chính tinh thần hậu duệ ở giữa huyết thống khế ước, Bọn hắn có mãnh liệt cùng trưởng thành hứng thú. Âu Dương thần nghe xong lời này, đột nhiên minh bạch, do dự một hồi, hắn chậm rãi đem bàn tay tiến vào giọt máu bên trong. Lực lượng tinh thần điều khiển một tia mảnh huyết đầu ngón tay tán phát ra, vì huyết dịch dung hợp mà kêu lê. Áo Ngọc không biết nên nói cái gì chú ngữ, tự nhân nhóm máu đột nhiên dần hiện ra một loại phù văn đặc tự, sau một lát, nhóm máu đã biến thành hai cái, về tới riêng phần mình trong thân thể. Âu Dương thân cơ thể bị rung động thật sâu, hắn trên thực tế cảm thấy mình huấn luyện thân thể mạnh hơn. Kỳ thực, cũng có thể lý giải, máu của mình là ít như vậy, tiêu lên là nhiều như vậy, một chút như vậy, hắn nhất định là đã chiếm tiện nghi. Ngoài ra, trong lòng của hắn tựa hồ có một loại mơ hồ thân tình, loại thân tình này là tuyệt vời như vậy, đến mức Âu Dương Thần trên mặt lộ ra hứng thú phía dưới một đám tiểu bạch tiên lặng nhìn xem một màn này cũng không phát ra một điểm âm thanh áo vũ lại đối bọn hắn hô to tiếp đó lại nhìn xem Âu Dương Thần Âu Dương đạo hiếu chúng ta ly khai nơi này Âu Dương Thần lần này đáp ứng rất nhanh gật đầu đáp ứng Áo Vũ há miệng ra mông địch giá mã lực một cú cường đại áp lực trực tiếp đem Âu Dương Thần cùng Lý Hiền hai người cuốn ở mình trên lưng tiếp đó bằng tốc độ kinh người hướng về phi hành phương hướng bay đi Âu Dương Thần đứng tại sau lưng Lê Vũ lén lén sợ hết hồn Lê Vũ bước vào chỉnh thể hóa cảnh nhưng tốc độ lớn một đao tốc độ so với hắn có thể muốn nhanh gấp mấy lần. Nếu như Thiên gặp phải gian ác môn đồ trộm miếu, nó sẽ có lực lượng như vậy, cũng sẽ không phát sinh về sau sự tình. Trên nửa đường, Âu Dương Trân rất nhanh liền phát hiện phía dưới Vương Thất Kinh mà trốn, nghĩ một hồi, hắn để cho Lê Vũ hãm lại tốc độ. Đại vương cùng thanh yến chạy nhanh như vậy, 89 phần 10 không có tìm được hắn, cho là hắn chạy dò thời gian nhanh. Khi hắn rời đi thế giới này trở lại phía trên thế giới lúc, thanh nham còn rất tốt, nhưng mà hoàng đế hay là muốn xử lý hắn, cho nên hắn không thể không cứu vớt quan hệ nhân mạch. Tại trong cái này trắng thế giới, Âu Dương Thần tốn thời gian dùng cái hệ thống này truy lùng một chút trắng thế giới bên trong nơi đó đặc sản. Đi qua nửa giờ trì hoãn, hắn để cho Hang Ngọc giấu ở một cái tinh viêm trong bọc, chính mình mang theo nghiêm trọng vết thương về tới cái này biên giới lối vào. Đến Nỗi Thanh Nam, bởi vì đường vòng mà đến, còn chưa tới nơi. Nhìn thấy Âu Dương Thần, ánh mắt của Hoàng Đế thoáng qua một tia ngạc nhiên màu sắc, muốn nói chuyện liền dừng lại. Âu Dương Chân Chi đạo mình tại suy nghĩ gì, sắc mặt tông trầm. Hoàng Kim lộ bằng hưu, ngươi cùng đá xanh lộ bằng hưu chạy thật nhanh, ta tích lũy sức mạnh sau đó, tung tích của ngươi đều biến mất. Kim Đế một mặt mơ mịt. Hắn không nghĩ tới cái này thiên vận tử vậy mà trước tiên bị ác nhân vật trần, chúng ta trông thấy ngươi biến mất, còn tưởng rằng ngươi có ngươi cho rằng ta chạy trước sao? Cái này quá hoang đường, Kim, ngươi cho rằng ta là ai? Ta là loại kia bỏ xuống cộng tác tự mình trộm đi người sao? Âu Dương chân tức giận nói, run lên tay áo. Nhưng mà, nhưng mà ta thật sự không nhìn thấy tung tích của ngươi. Hoàng Kim hoàng đế là vô tội. Âu Dương thần hỏi ta lúc đó không phải đã nói sao? Ta muốn ẩn nút một đoạn thời gian, xúc tích lực lượng, nếu như ngươi có thể tìm tới ta, chẳng như vậy hậu duệ nhất định sẽ tìm được ta ta tại sao muốn ẩn nút, có khoảnh khắc như thế, ta hoài nghi tới quyết định của mình. Ta sử dụng một loại nào đó ẩn hình kỹ thuật Âu Dương giảng giải nói, tiếp đó bổ sung một chút chiến đấu chi tiết, làm quốc vương cùng thanh nhang chạy trốn, chứng minh hắn ở nơi đó. Kim hoàng đế nghe vậy tin nhiều hơn phân nửa, nhìn xem một cái thụ thương lễ hiển, lập tức minh bạch là chính mình cùng thanh nhang rời đi hôm nay vô tử. Nếu như nay Thiên Vân tử thật sự sống chạy, cái này nghi cô đi nơi nào? Nghĩ đến đây cái, trên mặt hắn lộ ra xấu hổ biểu lộ. Chương hai chia ra hành động. Cái này, cái này, cái này Thiên Phúc Đạo Hưu chuyện này là lỗi của ta, chủ yếu là ta không nghĩ tới Thiên Phúc Đạo hưu giấu pháp thần kỳ như vậy Kim Hoàng Đế gãi đầu nói, lúc này Lục Nham cũng từ đằng xa bay trở về. Lần này Âu Dương Thần không có giảng giải, Vương Thượng liền muốn ngăn cản Âu Dương Thần giảng giải tình huống. Thanh Yến nghe xong cũng có chút hổ thẹn, thì ra cũng nghĩ cho cái này Thiên vân Tử lưu lại ấn tượng tốt, về sau có thể tiếp tục hợp tác, không nghĩ tới đột nhiên lập tức thất bại. Thiên Phúc Đạo chân là pháp lực hùng vĩ, dưới tình huống đó còn có thể mang theo cái này trói trang đảo tẩu, ta bội phục. Hắn lần này khai tặng Kim Hoàng Đế cũng đuổi sát theo nói đúng vậy. May mắn Thiên Phúc trên đường bằng hữu không có xảy ra chuyện, bằng không ta thật là một trăm chết không chỗ tội. Hai người một câu lời hữu ích, cũng liền tuyên cáo một người thiếu ân tình, Âu Dương Dầu Dĩ không vui biểu lộ lúc này mới hòa hoán lại. Ân, đừng nhắc lại, đáng tiếc chúng ta bỏ lỡ năm cơ hội này cơ hội tốt nhất. Thật trắng một cái truyền nhân nuốt vào bạch châu, đem hắn tạo thành một đầu phi bạch. Ta sợ hắn chẳng mấy chốc sẽ biến thành chân chính trắng. Chúng ta căn bản không xứng với loại tồn tại này. Chúng ta tốt nhất sớm một chút rời ở đây hắn nói, Kim Hoàng đế cùng Lục Nham khuôn mặt đều bộc lộ ra tức giận màu sắc, nội tâm cảm thấy tự trách không thôi nửa khắc đồng hồ sau ba người từ vết nứt không gian trở về nhìn xem vũ trụ khe hở thanh nhang ánh mắt hơi hơi lấp lóe hắn đưa ra hai cái đạo sĩ bằng hữu tại phương nam có một cái cửa gọi gian ác trắng là gian ác thần miếu quy thuật môn tốt nhất là mục trắng chúng ta vì cái gì không bán cho bọn hắn cái này vũ trụ kẽ hở tin tức không bằng ba người chúng ta chia đều lợi nhuận à điều kiện này có thể nói tương đương thẳng khái. quốc vương nghe theo một chút hèn yếu người Âu Dương chân nhũ mày nếu như đây là bán cho tà ác trắng đối mặt tiêu lê ngọc không có xấu hổ bắt đầu cơ hội không phải giá rẻ gian ác trắng sao Vô dụng. Nghĩ tới đây, hắn bấm một cái ngón tay tính một cái, nửa phút đồng hồ sau, hắn nghiêm túc lắc đầu nói ta vừa mới tính toán qua, nếu như kẻ hở tin tức tiết lộ ra ngoài, sẽ cho chúng ta mang đến tai họa thật lớn, bọn hắn được chứng kiến cái này người may mắn năng lực, bây giờ, nghe đến mấy cái này, bọn hắn vô ý thức tin tưởng. Âu Dương Thần tiếp tục tính toán, thẳng đến sắc mặt trở nên có chút trắng bệnh, phảng phất bị đồ vật gì cắn ngược lại một ngụm, động tác như vậy mới ngừng trên tay. Giờ này khắc này, vô luận là thanh nham vẫn là đại vương, đều bị dọa không nhẹ. Hai cái đạo sĩ bằng hữu, trong bóng đêm, ta thấy được một cái biển lửa. Khi cái này vết nước không gian tin tức truyền đi, nó sẽ hấp dẫn một chút ưu tú nhất cùng cường tráng nhất người tới tranh thủ nó. Dọa đường Hưu, ngươi sẽ bị Đại quốc mang đi làm dẫn đường. Đến nỗi kết cục, ta không biết Âu Dương Thần trên mặt lại lộ ra một tia tiết đói, nhìn xem rõ ràng Yến con mắt một dạng nhìn xem người chết, chỉ là không nói một câu có lỗi với liền cải biến. Đá Xanh bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, cấp tốc cắt đứt khe hở nước ra ý niệm, vẫn chưa yên tâm, nhìn xem Âu Dương Thần cùng Vương nhị người. Hai vị đạo giáo đồ, xin đừng nên truyền bá cái này vũ trụ kẽ hở tin tức. Âu Dương Thần thấy cảnh này. Nhấc tay thể khói xanh đạo sĩ yên tâm, việc này liên quan sinh tử của ngươi. Nếu như ta thiên vân tử chuyển đi, liền để ta giết đại địa. Thanh Nham thấy cảnh này, nghi hoặc ngừng lại đến, trong lòng rất là xúc động. Hắn là muốn để thiên đế cùng kim đế hai người thể, cũng không tiện ý tứ nói chuyện. Cái này một thiên vân tử tựa hồ nhìn ra hắn tâm tư, thậm chí chủ động thể, cái này khiến hắn rất cảm kích. Âu Dương thần thể, Vương tự nhiên thể, cuối cùng Thanh Nham chính mình cũng phát thể. Có cái này cùng bí mật, ba người ở giữa hữu nghị tựa hồ lấy được thăng hoa, lẫn nhau nhìn đối phương con mắt nhiều hơn mấy phần chân thành. Lý Hiền cách đó không xa nhìn xem ba người, thần sắc có chút cổ quái, nàng rất rõ ràng xảy ra chuyện gì. Bây giờ tiểu bại hoại này lợi dụng cơ hội này, lại phí công giành được cái kia hai cái đứa ngốc hảo cảm, bọn hắn không chỉ có không thống khổ, hơn nữa còn rất cảm kích. Trong đầu của nàng thoáng qua một cái ý niệm, hắn là cái thông minh tiểu hữu đảng, có rất nhiều đầu trí, tiền đồ sáng lạng, cho nên cùng với hắn một chô có thể không phải là một cái chủ ý xấu. Ba người thăm hỏi hơn nửa ngày, quốc vương đem Âu Dương Thần mang đi cáo biệt khói xanh. Dọc theo đường đi, quốc vương vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối, dù sao chuyến đi này là hắn kích nổ nhưng cuối cùng không có thu hoạch thiên vận cũng có liên quan tới vết nứt không gian ta sẽ tiếp tục hỏi tiếp chuyến đi này bỏ lỡ cơ hội chủ yếu là ta cùng thanh nham sai kỳ máy này nói Âu Dương Thần cùng lúc đó tại phương Nam chỗ sâu tại một đại thành thị trong Đại Sảnh có hai bảy người ngồi ở Đại Sảnh hai bên bầu không khí tương đương trang trọng toa thành thị này thuộc về Thiên Mục Thành trong Đại Sảnh mặc quần áo màu đỏ là Thiên Mục Thành áo bào đen đến nổi những tăng nữ khác bọn hắn đều đến từ tà át chi thần miếu thờ phương Nam kẻ thống trị phương Đông chi đạo bằng hữu Người này ma thành lúc nào cũng có can đảm gánh chịu trách nhiệm như thế nào, chuyện này không dám thừa nhận. Ma thần miếu người tương đương trẻ tuổi nhưng há miệng lại là lao châu trắng trung. Người này là một cái nổi tiếng tà thần miếu độ cường giả, cũng là phương nam tà thần miếu trưởng quan hết thề sự vụ vô tà thánh tôn. Về phần hắn đối diện đông phương viêm sĩ, hắn cũng là một cái chiến sĩ cường đại phụ trách thành thị sự vụ tại phương nam, nhưng hắn có một cái cẳng nô gia thân phận, thanh chủ cái thứ ba môn đồ. Đối mặt sinh vật tà ác chất vấn, người phương đông mặt lộ vẻ mỉm cười đối thoại nói ta vừa nghe nói sự kiện kia nhưng mà ta vì quấy dày một cái đạo sĩ bằng hữu mà cảm thấy xấu hổ bọn hắn nâng lên sự kiện kia cùng gian ác thần điện bị chém đầu lúc phát sinh một dạng ngay từ đầu quy mô rất nhỏ nhưng mà thành thị cùng chùa miếu ở giữa có một khoảng cách có rất nhiều chiến đấu thậm chí có một chút tử vong cuối cùng đi tới nơi này hai cái kiên cường ở đây vấn đề cũng trở về lúc đầu điểm xuất phát như vậy gian ác chi điện bọn hắn đến cùng có hay không giết hắn ta không cho rằng đạo giáo đồ chút nào xấu hổ cảm giác tà ác đức người từ phương đông nhìn qua trắng thanh âm của hắn rất tình tảo ha ha Ngươi nói loại bạn kia muốn làm sao giải quyết? Đông tử trắng cũng không có phủ nhận, nói thẳng: Cứ như vậy nói đi, ngươi ngày ở giữa ác ma chi thành bị sáng hối. Ác người lạ ngữ khí cứng nhắc mà nghiêm khắc. Phương Đông tử trắng tranh hổ đấu phương thức có thể là sư phụ ta mới đồ đệ làm, chuyện này thật là chúng ta thiên tà thành làm sai. Ngươi Ác Nhân Mạnh Địch đứng lên, nhưng cuối cùng vẫn ngã xuống. Tại gian ác thánh điện tổng bộ mặt phía nam, gian ác thánh điện bị gian ác chi thành người giết chết, đây là một kiện vô cùng chuyện mất mặt, nhưng mà chúng ta có thể làm cái gì đâu? Chúng ta không thể cùng tòa thành khai chiến. Trong đoạn thời gian này, ta tại tà ác trong thần điện đã mất đi rất nhiều môn đồ. Dạng này, các ngươi gian ác chi thành liền có thể đền bù chúng ta tại gian ác trong thần điện viêm hồn thủy tinh. Mặt khác, để cho người kia tự mình đến chúng ta gian ác thần điện tới xin lỗi tà ác sản phẩm bị yêu cầu. Người phương đông từ trắng nơi đó lắc đầu nói, 1.500, xin lỗi, quên đi, môn đồ của ta đã đi trung thổ vương quốc, chết ở gian ác trong thần điện cái kia chỉ là một cái bình thường môn đồ. Vì cái gì? Phương đông đến từ trắng, đây là phương nam, hai không thể nhiều hơn nữa phương đông trắng làm bộ sợ. Hắn không giúp nói. Tà ác sinh vật tức giận đến say mặt, cuối cùng hắn cuốn tay áo lên, chửi bới nói hai ngàn cái quỷ hồn, mau tới chúng ta tà ác chuồng liêu a. Nếu như vậy sự tình lần nữa phát sinh, chúng ta đem không chút do dự. Hắn mang theo một đám gian ác thần điện môn đồ rời đi. Đợi đến người của ma cung sau khi rời đi, Đông mày trắng đầu nhíu. Tại phía sau hắn, một cái tuổi trẻ hòa thượng thấp giọng hỏi sư phụ, ta như thế nào không biết lão sư phó có mới đồ đệ? Ngươi không biết, ta không biết sao? Tám chín phần mười là một cái viêm thứ chín luận kim hỏa thượng nhưng hắn còn không có tìm được chúng ta báo cáo thiên mục thành tình huống. Hoa thượng trẻ tuổi tú văn ngạn trên mặt lộ ra ghen tị biểu lộ. Toàn bộ thượng giới nhân khẩu thưa thớt, ta không biết hai may mắn như vậy. Sư phụ, hắn có thể giết chết hắc ám thần điện đã chết môn đồ, chắc hẳn hắn có năng lực tìm được chúng ta ác ma chi thành. Ta nghĩ hắn sở dĩ không tìm đến chúng ta, là bởi vì hắn không muốn gia nhập vào chúng ta ác ma chi thành. Tiểu hoa thượng nghĩ một hồi, thấp giọng nói. Phương Đông Tử trắng nghe vậy gật đầu. Mặc dù thành phố này là thượng tầng thế giới cường đại nhất thành thị một trong, nhưng mà thượng tầng thế giới luôn có một cái đặc sắc tác phẩm có người không muốn gia nhập vào bọn hắn là rất tự nhiên. nếu như người khác cũng coi như đã luyện thành cửu chuyển kim thân quyết định viêm sĩ không gia nhập, vậy thì không được. khi ta nghĩ tới chuyện này, hắn dùng thanh âm trầm thấp nói, ngươi là ta thông minh nhất môn đồ. xem xảy ra tai nạn chỗ, xem có người này hay không dấu hiệu. nam nhân hẳn là thích hợp thân thể người, nhưng hắn biết được đầu gỗ phát tác, nhìn rất trẻ trung. ngươi hẳn là xuống phía dưới người hỏi thăm tin tức cảnh kẽ hòa thượng trẻ tuổi nghe xong, cười hỏi chủ nhân, nếu như hắn không tới đâu, cũng đem hắn cùng ta buộc chung một chỗ. đúng vậy. Chủ nhân hòa thượng trẻ tuổi dùng một thanh âm trả lời, tiếp đó đi ra đại sảnh. Một phương diện khác, khi người tà ác từ trong cung điện bay ra ngoài, phẫn nộ từ trên mặt hắn biến mất, thay vào đó là lạnh nhạt. Hôm nay Đông tự Bạch càng như thế dịch lời, bù 2000 viên thủy tinh, cho là như thế an ủi nhân tâm, đây không phải thiên sát tác phong các hạng, người đây là ý gì? Tại phía sau hắn có một cái tà ác viêm phục giới diện. Hắn đặc biệt nâng lên cái kia môn đồ đi trung bộ khu vực, ta cho rằng khả năng này chỉ là chúng ta quý kế. Nếu quả như thật là thiên chủ môn đồ, hắn đi ở giữa khu vực hắn sẽ thuận theo đền bù chúng ta hai lê cái tinh viêm thủy tinh sao đại nhân nói rất đúng nếu như là thật sự hắn có thể sẽ phủ nhận thậm chí đào thoát trừng phạt cái kia tà ác hòa thượng đồng ý tả sinh tôn giả nghe xong lời này suy nghĩ một lát sau mới bừng tỉnh đại ngộ đang ở tình huống nào chúa tể những chiếc nhẫn sẽ vội vã kết thúc đây hết thảy theo lý thuyết môn đồ không có gia nhập thành nội ác ma không có bị thành nội ác ma bảo vệ tình huống phía dưới liền sẽ như thế theo lý thuyết rất có thể là đã luyện thành cựu chuyển kim thân cảm giác tam tú nay liền có thể giải thích hết thảy a tao đoán lúc này phương đông trắng nhất định phái người đi tìm nó cái này tà ác đức cao vọng trọng người cười lạnh tự đủ tiếp đó hắn xoay người bắt đầu đối với hắn thủ hạ ra lệnh liên hệ sự kiện phát sinh phụ cận tổ môn nếu như ngươi tìm được phù hợp miêu tạ tăng lữ ngươi sẽ thu hoạch được năm lê phân viên vật mặt khác ngươi phải phái một cái tử miếu hỏa thượng đi tìm người kia nhớ kỹ cái này nhất thiết phải bí mật tiến hành đại nhân nếu như ngươi tìm được người kia ngươi sẽ làm như thế nào cái kia tà ác người xuống nghe được trong mắt của hắn lóe lên sát lục ngươi cứ như vậy giết hắn không lưu vết tích chương hai trăm sáu sóng ngầm Âu Dương Thần trở lại kim hoàng đế bên cạnh, lập tức để cho Liêm Dương lấy tay vì hắn chế tác một cái cao cấp tinh viêm động vật bao. Dựa theo kế hoạch, cái này viêm thú túi kỳ thực đã có một chút tiểu thế giới hương vị, nội bộ diện tích cực lớn không nói, còn có một đầu bán kính một lê mét sông, áo vũ coi lại thân có thể ở bên trong luyện tập. Nói tóm lại, cái này bao so Âu Dương Thần tại hạ tầng thế giới dùng, nho nhỏ không lo viêm cung muốn hảo. Đương nhiên, giá cả cũng không rẻ, nhưng Âu Dương Thần tạng đá cũng không ít. Tại hạ giới, địa giới rất nhỏ, có chút thiên tài bảo tàng là độc nhất vô nhị, có thể nói là vô giới chi bảo nhưng ở thượng giới, thổ địa là rộng lớn mà phong phú, chỉ có phong phú tinh thần thạch, trên cơ bản cái gì cũng có thể nhận được ngươi, đây là thượng giới ưu thế. Hơn nửa tháng sau, viêm thú túi hoàn thành, Âu Dương Quan Hi đem nó mệnh danh là trắng nhét, rất sinh động, rất sinh động. Gai trạch sau đó, Lê Vũ liền ở đi vào, đối với bên trong hoàn cảnh cũng có chút hài lòng. Tại quá khứ trong nửa tháng, nó vẻ ngoài xảy ra một chút biến hóa. Giờ này khắc này, nếu như gian ác trắng tộc bất luận kẻ nào nhìn thấy nó, bọn hắn có thể sẽ không thừa nhận nó là lúc đầu trắng hậu duệ Thiên Vận Đạo sĩ bằng hữu lưu lại mới vừa rời đi liền dương núi Kim Hoàng Đế tiếng hô hoán tùy theo mà đến Âu Dương Thần nặng ý thức quay đầu nhìn thấy Kim Tông Chủ mặt mũi tràn đầy vui sướng biểu lộ không khỏi có chút kinh ngạc Thiên Vận Đạo Hưu không biết ngươi nắm giữ cái gì nhưng một pháp Kim Đế bay đến Âu Dương Thần trước mặt hưng phấn mà thẳng xoa tay Lâm Luật hắn nhìn thấy Âu Dương Thần Âu Dương liệt bây giờ hỏi chỉ là xác nhận không thể Âu Dương chân một hưu phủ nhận Thiên Đường cùng Thiên Đường các bằng hưu cỡ nào tuyệt vời sự tình ngươi hẳn phải biết Di Tộc Thành thị đúng vậy ta đi qua Di Tộc Thành nhiều lần Di Tộc Thành thuộc về Dan Hà Dãy Bây giờ Dan Hà Đại Nhân Viêm Nhi gặp một vài vấn đề, nhu cầu cấp bách một cái tăng nhân có thể nắm giữ một pháp, đồng thời từ một cái thấp hơn nhất trí tài nghệ tăng nhân hiệp trợ. Bởi vậy, Dan Hà Hoàng Đế nguyện ý thưởng năm bách viêm tinh hoàng kim hoàng đế mở ra tay phải biểu lộ khoa trương. Hắn thấy đây quả thực là trên trời rơi xuống tới tốt lắm đồ vật năm lê mình. bọn hắn thậm chí không có một lê tại hoàng đế cổ phiếu. Dan Hà Tông xứng với Dan Hà Tông, tay là đại thủ. Âu Dương Thần cũng nghe nói lén lén lút lút xúc động, hắn đã từng nắm giữ năm lê khối viêm hồn thủy tinh, nhưng đó là hắn hoa vài ngày mới tìm được. Tốt ta. Đi qua cẩn thận tính toán, tựa hồ lại càng dễ tìm được có cái hệ thống này thủy tinh. Nghĩ đến đây cái, hắn đột nhiên cảm thấy có chút nhàm chán. Kim Hoàng bên trên, ta gần nhất có việc gấp, không có thời gian đi dãy tảng đá kia, lần này liền để nó đi thôi ném câu nói này sau. Âu Dương Thần Hiểu quay người rời đi, chỉ để lại hoàng đế tại chỗ một mặt hoang mang. Ta nói là, chế tạo năm lê cái tuyết bích cần bao nhiêu thời gian? Giờ này khắc này, quốc vương muốn vô lễ thúc tít, cái cao nhân này là cao nhân, hắn không phải cùng một trình độ. Đan Hạ tông danh tiếng rất tốt, đương nhiên không có vấn đề, nếu như hắn nghĩ đưa tới cầm bút viêm bùm giếng nhưng một ngày này may mắn tuyệt không hiếm lạ a đáng chết chớ tự cho là cùng lúc đó đại đa số môn đồ đều đi ra ngoài tìm kiếm giết chết gian ác thần điện hung thủ coi như là cái này vụ án trực tiếp liên hệ gian ác một bạch môn áp lực là từ lớn nếu như chúng ta làm không đúng trong vòng mấy năm sau đó gian ác thánh điện tế phẩm sẽ đại lượng tăng thêm may mắn chính là gian ác chi điện có một loại phương pháp đặc thù có thể đem hung thủ dáng vẻ vẽ ra tới như vậy bọn hắn cũng sẽ không giống con ruồi không đầu tìm hắn tông môn luyện đan thất Ngọc Đỉnh Trân Nhân đang nghiên cứu mới thuốc trường sinh bất lão, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Nghe được thanh âm này, Ngọc Đỉnh Trân Nhân lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, nói nhỏ đi vào. Âm thanh vừa ra, một cái áo đen tiểu tử đi đến, nhìn thấy người này, Ngọc Đỉnh Trân Nhân biểu lộ hóa giải không thiếu. Người này là dẫn hắn tới nơi này gian ác một bạch môn đệ tử. Hắn gọi phúc trắng, tên rất lợi hại, nhưng viêm vị bên trong ác trắng cũng không xuất chúng, nhưng hắn có một cái năm đó tổng hợp hoàn cảnh ba cho nên Ngọc Đỉnh Trân Nhân thái độ đối với hắn vẫn là nho nhã lễ độ. Ngọc Đỉnh trưởng lão, ta tới nói cho ngươi sự kiện phó bạch thần bị nói tiếp đó đi đến ngọc đỉnh chân nhân bên cạnh thế nào ngọc đỉnh chân nhân ánh mắt lóe lên một tia hiếu kỳ sâu ngọc không có trực tiếp trả lời mà là lấy ra một khối ngọc bài thần lực thúc giục một cái có chút mơ hồ thanh niên đẹp trai hình dáng xuất hiện trong hư không nhìn thấy vị này anh tuấn người trẻ tuổi ngọc đỉnh ánh mắt lóe lên một cái mặc dù nhìn không quá rõ ràng nhưng nhìn thấy cái này khoảng không ảnh hắn nghĩ tới chuyện thứ nhất chính là bọn hắn ngọc đỉnh tông cái kia mới phi thăng đệ tử âu dương thân trưởng lão ngọc đỉnh ta không biết ta nhớ được có chính xác không Ta luôn cảm thấy giống như tại người trong Ngọc đỉnh gặp qua người này, Phúc Kho còn lại nhìn xem Vũ Viêm, gãi đầu nói, "Ngọc đỉnh trưởng giả thân ở ác trắng bên trong, tự nhiên biết có chút ác trắng, cũng biết bây giờ toàn tộc tăng lữ đều đi ra tìm người. Nghe nói người này giết chết tà ác chổ miếu, còn có một số tà ác bạch hòa thượng. Chúng ta muốn tìm người có thể hay không chính là cái kia trốn ở trong bóng tối người." Nghĩ tới đây, hắn lắc đầu nói, "Ngươi sai, ta không nhớ rõ chúng ta Ngọc đỉnh tông tông người này. Vô luận cái bóng là Âu Dương Thần, chỉ cần không thừa nhận, Ngọc đỉnh chân nhân đều không lốc, thậm chí có thể nói lên cáo giả." Kể từ phủ cụ rìa hồi đi tới sau, mặt của hắn liền không có như thế nào biến qua. Có thật không? Đạo giáo ngọc đỉnh bằng hữu, bất quá đỉnh cấp chính tự. Nếu như ngươi có thể tìm tới người này, chúng ta tà trắng trong tương lai 10 năm sùng bái miễn trừ nếu như đây là môn đồ của ngươi một trong. Đừng đối ta dầu diếm, ta sẽ cho ngươi năm dầu kho còn lại bất khả tư nghị nói. Hoa thượng trí nhớ rất mạnh, ngày đó mặc dù hắn không có đặc biệt chú ý Âu Dương Thần, nhưng dù sao mới qua mấy tháng, cuối cùng ấn tượng còn ở chỗ này. Ngoại trừ những nhân tố khác, chỉ có ở bên ngoài, hắn cơ hồ có thể khẳng định là. Cái bóng cùng ngày thấy được Ngọc đỉnh đệ tử. Chớp chớp, thật đáng tiếc, ta nghĩ đó là chúng ta Ngọc đỉnh đệ tử, nhưng chúng ta Ngọc đỉnh đệ tử ở nơi đó kiên cường như vậy, một người chạy đến phương nam khu vực không nói, còn làm một kiện đại sự. Giết chết gian ác trong thần điện đã chết không yên lòng môn đồ. Ta có thể làm không được, nếu quả như thật có dạng này môn đồ, ta có thể trở thành đại sư sao? Ngọc đỉnh chân nhân cười nói. Phu Fukuzui gật gật đầu, nhưng mà trong lòng của hắn tràn đầy ném đá dấu tay. Nếu như không phải là bởi vì nguyên nhân này, hắn sẽ đi điều tra Ngọc đỉnh tông, ai sẽ nói cho ngươi. Trưởng lão Ta nói là, chúng ta là đang tìm ngươi Ngọc đỉnh đệ tử huynh đệ sinh đôi, vẫn là thân thích gì? Dù sao, bọn hắn tương tự như vậy không chỉ là trùng hợp. Ngươi yên tâm, nếu quả như thật có Ngọc đỉnh tông chuyện, chúng ta liền không truy cứu Tà môn một Bạch môn, dù sao Ngọc đỉnh cùng Tà môn một Bạch môn là nhất thể. Trong mắt của hắn thoáng qua một tia sắc khí, tiếp đó hắn ngẩng đầu lên. Ta cho ngươi biết, ta sẽ đem nó gửi trở về cho ngươi cứ như vậy, hắn hủy bỏ lệnh truyền. Phát mấy cái tin nhắn sau, hắn lắc đầu không, thật sự nói như vậy, Quên đi thổ ỉ mặt hừng phất phắt tay, xoay người sang chỗ khác hắn vừa rời đi luyện kim thuật sĩ nơi đó liền lấy ra lệnh truyền định ngày hẹn một vị tông môn thật trắng truyền nhân có chừng 200 cái viêm hồn hắn nhất thiết phải tự mình đi ngọc bình xem nghĩ tới đây hắn tỉnh táo cười nói quốc vương có khả năng hay không đem phía dưới rừng thống nhất luật pháp tin tức cung cấp cho đan hà tông còn có khen thưởng đâu văn viêm đỏ mặt gãi gãi chính mình đầu trọc, có chút ngượng ngùng nói không nghĩ tới thiên phúc đạo sĩ bằng hữu liếc mắt một cái thấy ngay thực sự là hổ thẹn nhưng hạ tông viêm xin nói nếu như có thể cung cấp tin tức như vậy khen thưởng một khối thủy tinh nếu như ngươi thật sự cảm thấy hứng thú ta sẽ cho ngươi khối này thủy tinh. Âu Dương chân càng là quyết định không đi. Đầu tiên, đương nhiên là bởi vì hắn trung thành. Thứ yếu, hắn luôn cảm thấy có cái gì cái đấy. Nếu như huấn luyện của ngươi xảy ra vấn đề, ngươi sẽ không chết ta. Còn có thích hợp vật liệu gỗ phát tắc, Tư cách này cơ hồ là vì hắn đo thân mà làm. Chuyện này quá kỳ quái, để cho hắn rất cảnh giác. Kim đại nhân, khối này thủy tinh không phải mình kiếm được. Âu Dương thần nghiêm trang phất phất tay, ngự khí có chút cứng nhắc. Vương gặp Âu Dương thần cái biểu tình này, trước mắt hương gật đầu, quay người rời đi. Hắn không rõ đại sư ý tứ nhưng là bởi vì nay Thiên vân Tử không thích hắn không thể ép buộc cái kia khen thưởng chính xác rất mê người nhưng hắn không thể phạm tội càng không thể nói diễn dịch bầu trời năng lực nói ngày đó tại trong trang thế giới kiếm giết cường đại hợp chúng thật trắng hậu duệ để cho hắn không dám sinh ra may mắn tâm lý các ngươi Ngọc Đỉnh Tông có cái này viêm sĩ xạ ổ kỳ một cái truyền tông trận đi qua một chút khúc chết đi tới Ngọc Đinh Tông ngẫu nhiên tìm được người giữ cửa một cái đệ tử Âu Dương Thần chân dung hư ảnh đi ra không người giữ cửa lắc đầu nói Ngọc Đỉnh chân nhân sớm triệu hồi đồng thời xuống cấm nô lệnh cho nên hắn nhìn thấy người kia phản ứng đầu tiên chính là lắc đầu. Nhưng mà Phủ Cụ Dịch không phải đồng đốc, hắn không nhìn kỹ liền phủ nhận, cái này khiến trong lòng của hắn càng thêm hoài nghi. "Ngươi xác định?" Phúc đảo Liễu lại hỏi một lần, âm thanh càng ngày càng lạnh. "Không, tuyệt đối không được. Không có khả năng. Nếu như ngươi nói cho ta biết chân tướng, ta sẽ cho ngươi một vạn khối bảo thạch, dẫn ngươi đi gặp tà Ác một Bạch Môn, ngươi thì sẽ từ nơi đó phục sinh." Phù Cụ Dịch huy lập tức nói bổ sung, "Nếu như ngươi không nói cho ta, ta sẽ hỏi người khác, nếu như bọn hắn không nói cho ta chuyện giống vậy, ta sẽ nghiền nát ngươi." Người giữ cửa nói hắn bây giờ không thể để cho hắn đi vào nhưng hắn bây giờ không thể để cho hắn đi vào người giữ cửa nói hắn bây giờ không thể để cho hắn đi vào phù cù dịch thật cao hứng người kia không ở nhà nhưng mà hắn hẳn là sẽ nhắn lại chúng ta có thể tìm được hắn nghĩ tới đây hắn nhanh chân đi tiến ngọc đỉnh tông Âu Dương Trân ngươi ở đâu Kim Thánh Tông Âu Dương Thần đột nhiên tiếp vào thành một sư phó triệu hoán Âu Dương Trân cái gì đều không giấu giếm, hắn nói ta tại Nam Bộ vì cái gì chủ nhân chuyện gì xảy ra ngươi thật sự tại phương Nam sao Âu Dương Trân ngươi tại Hoa Nam có cái gì chuyện trọng yếu sao Dân ác trắng tộc đã tìm được chúng ta. Ta vừa rồi trông thấy hắn đi kiến đại tông đại nhân, Âu Dương chân trái tim tàn nát rồi. Quả nhiên, thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, thiên ngoại tà môn đệ tử cùng mấy cái bạch môn đệ tử vẫn là lưu lại vết tích. Chúng ta nên làm cái gì? Tại hắn nghĩ ra biện pháp giải quyết phía trước, bên kia thanh mục nói sư phụ hắn đem lão nhân từ ác trắng trên lưng kéo lại, nói chuyện này có thể chỉ là chúng ta một lần cuối cùng ở tại cửa ra vào Nam Hải kia biết xấu. Để cho ta đừng dừng lại, an bài tăng lữ, trên đường ăn cấp giết hắn. Người kia có bao nhiêu sức mạnh, ngươi nhất định muốn cẩn thận. Âu Dương Thần thân vội vàng nói: "Là hắn làm, nếu như hắn bị phát hiện, hắn sẽ chạy trốn, nhưng mà nếu như Dư Đinh Tông cũng thăm dự, hắn sẽ rất khổ sở." Mới vừa tiến vào tâm thần có chút không tập trung trạng thái không lâu, vì lý do an toàn, sư phụ hắn các lão nhân để cho ta an bài hai cái tâm thần có chút không tập trung tăng nhân đi qua, "Âu Dương Thần, ta không biết ngươi làm cái gì, nhưng mà mọi người đã bị ngoại giới truy tung đến, phương Nam tình huống có thể đoán trước, ngươi muốn nhiều ra chú ý." Như vậy Cẩn Giả Ngũ Đức không có thu đến lệnh truyền. Âu Dương Thần cầm lệnh truyền, đầu tiên nghĩ tới là Đan Hà Tông truyền rất rõ ràng, đó là mùi nhựa. Ta thật cao hứng, ta không có đi. Ác bạch tổng Âu Dương thần hít sâu một hơi, ánh mắt dần dần trở nên nguy hiểm. Tiếp đó hắn đứng lên, bay khỏi hoàng đế. Một phương diện khác, giấu kho còn lại cũng lưu lại Ngọc Đinh Tông. Lúc này mặt của hắn cực kỳ xấu xí, hắn không nghĩ tới tại Ngọc Đinh Tông thế mà gặp lớn như thế lực cản. Đại dòng đại nhân tuyên bố người kia là tân thủ, hắn không có thu đến người kia triệu hoán. Hơn nữa hắn đối với những khác tin tức hoàn toàn không biết gì cả, cho nên hắn không thể không rời đi Ngọc Đinh Tông. Hắn không phải đốm nóc, nếu như áp lực quá lớn ta sợ gây nên bắn ngược, nhưng hắn không hề từ bỏ. Lần này trở về, hắn chuẩn bị đem phụ thân đưa đến Ngọc Đinh Tông nơi đó. Có sức mạnh của cha liên thể trạng thái, không sợ đám người này không nói lời nào. Nếu như đám người này thật sự không nói lời nào, phụ thân liền sẽ tìm kiếm viêm hồn. Nghĩ đến bản thân tỉnh lại sức mạnh, một đạo quang mang mãnh liệt trong mắt hắn thoáng qua. Trong lúc hắn kế hoạch an bài như thế nào, Ngọc Đinh Tông cách đó không xa trong hư không đột nhiên bắn ra một thanh kiếm. Phanh! Phin một tiếng, phụ cụ còn chưa kìm phản ứng, thân thể của hắn liền sụp đổ. Nếu như hắn không có hộ thân phụ tới bảo vệ hắn viêm hồn một kích này sẽ hủy hắn." Ai? La Esquin ngạc ngắm nhìn một phía, hai nam nhân từ không chung đi ra, bọn hắn mọc ra mặt xấu xí, còn có mánh liệt ở giữa sóng quấy nhiễu. Phu Khu Du nhìn thấy bọn hắn thời điểm, hắn một câu nói cũng không nói liền chạy, mà Tráng Hậu Duệ lưu lại bảo vệ bọn hắn. Nhưng rất rõ ràng, hai người kia tin tưởng bọn họ sẽ giết người, sau khi một người bắt được Tráng Hậu Duệ, một người khác quả quyết mà đuổi bắt bọn hắn thẳng đến cuối cùng. Kiệt kiệt, kỳ thực có thật Tráng Tử Tôn làm vật để gửi, dường như là một cái dê béo nghe được sau lưng thanh âm khàn khàn, Phu Du quỷ đi ra trực tiếp đem lê thể cất giữ vòng ném ra ngoài. "Tha cho ta đi, những thứ này đều cho ngươi a." kèm theo cười lạnh một tiếng, kiếm sắc bén lần nữa từ phía sau lưng phun ra cường đại nhất khí thể. "Phanh!" Cái này bảo hộ viêm hồn pháp bảo cũng không cách nào kháng cự, trực tiếp phá toái, phúc đảo tràn đầy không cam lòng thần đều chết. Cái tên mang theo xấu xí mặt nạ không yên lòng bên trong viêm sĩ, liếc mắt nhìn trong tay cất giữ giới chỉ, căn bản không thấy bên trong có cái gì, chỉ là đem nó ép thành mảnh vụn. Chương 265: Bảo điện. Thương đỉnh phòng luyện kim cửa bị thổi ra tiến vào một cái giữ lại râu ria, tóc giống sư tử lão nhân. Phó trưởng lão, có ý tứ gì nhìn xem vị lão nhân này? Khương Đình chân nhân biểu lộ ung dung hỏi, có phải hay không là ngươi, Đinh Tông, an bài giết Phúc đạo tử? Phó trưởng lão trực tiếp nói, nữ khí của hắn rất lãnh đạm. Mặc dù Phúc Khương chưa nói cho nàng biết chi tiết, nhưng mà tại chân Long truyền nhân thay đổi vị trí ghi chép phía trước, Phúc Khương mệnh lệnh giản phá vỡ Khương đình Tông ghi chép. Đoạn thời gian trước cùng Khương đình chân nhân thường xuyên đến hướng về, Phó trưởng lão lần thứ nhất hoài nghi đương nhiên là Khương đình. Khương đình chân nhân nghe vậy mặt lộ ra vẻ kinh hải, hỏi Phúc công tử chết cái này sao có thể? nhìn thấy Khương đỉnh chân nhân biểu lộ, phó mọc ra mắt tránh ra tí ti nghi hoặc, nhưng một lát sau ánh mắt trở nên kiên định. thà giết lâm ngàn, không thể để cho một cái. cái này Khương đỉnh chân nhân tại ác long địa vị không phải quá cao, hắn làm quá nhiều điểm, không có ai biết nói cái gì. nghĩ tới đây, hắn trực tiếp đem bàn tay đi ra, đem Khương đỉnh chân nhân ép tới không thể động đậy, thế là để tay ở trên đầu Khương đỉnh chân nhân. phó trưởng lão, ý thức của ta viêm phục cũng không so ngươi kém, ngươi đối với ta tiến hành viêm hồn tỉnh lại, không dùng được thương đỉnh chân nhân khuôn mặt có chút biến hình, khó khăn nói. phanh. Phó trưởng lão nghe xong, vô vô khương đỉnh, đem nó đánh bay, sau đó dùng không có gì sánh kịp ngự khí nói ta sẽ tra rõ ràng. Ta bây giờ liền đi Khương đỉnh tông. Ngươi cầu nguyện chuyện này cùng Khương đỉnh tông không quan hệ. Bằng không, ta sẽ giết sạch Khương đỉnh phái tất cả tăng lữ, đem bọn hắn viêm hồn hóa vì pháp bảo. Tiếp đó hắn xoay người lại, nhìn phía sau một cái hòa thượng, hắn nói ở đây lập xuống pháp luật, đừng cho hắn rời đi một bước hoặc phát ra lệnh truyền, trừ phi ta nói như vậy. Đúng vậy. Viêm đạo sĩ lặp lại một lần, bắt đầu chế định pháp luật. Thấy cảnh này, Khương đỉnh chân diện mục trở nên vô cùng xấu xí. Một cái giỏi về bản thân tỉnh lại hòa thượng đi điều tra chuyện này, nếu như hắn thật sự phát hiện Phúc Đảo Long Tạng bị Khương Hoàng Đại Đế thủ hạ sát hại, hắn rất có thể sẽ phát hiện. Như vậy Dư Đình Tông liền thật sự xong. Lúc này, lòng bàn tay của hắn buốc lên một thân mồ hôi lạnh. Nhưng bây giờ hắn không thể bị lừa tin, tại Tà Ác Long cũng là cô độc, căn bản không có biện pháp giải quyết hay, là chúc phúc không phải người dùa, là bất hạnh không cách nào đảo thoát, có thể đây là vận mệnh. Khương Đình Chân Nhân nhắm mắt lại, vi che giấu trong mắt tuyệt vọng màu sắc. Phó trưởng lão liền dẫn 10 cái tâm phiền ý loạn đệ tử rời đi Ma Long Tông uy vũ mà chạy tới phụ cận một đại thành thị, hắn mang đi nhiều người như vậy nguyên nhân là hắn đi mục đích là tiêu diệt một cái tông tộc. Lần này cuộc du lịch vô luận như thế nào, hắn đều sẽ phát hiện Trần tướng. Trần chân, chân trốn ở Gian Ác Long tộc phụ cận trong một ngọn núi, chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất. Hắn tới một hai ngày, đương nhiên mục đích chủ yếu là chờ đợi người nào đó. Nếu như Dư Đinh Tông làm được không tốt, để cho người kia đào tẩu, hắn có thể làm công tác cuối cùng. Dù sao đây là chuyện lớn, hắn nhất thiết phải đối mặt. Kết quả chờ hai ngày, người không có chờ lại trông thấy một đám hỏa thượng từ trong ác long bay ra ngoài. Đám tăng lữ có một loại tà ác bầu không khí, rất rõ ràng, bọn hắn sẽ không ra đi làm chuyện tốt. hắn nghĩ nghĩ, liền cho thanh mục đại sư truyền cái lời nhắn. sư phụ, ngươi hỏi sư phụ cha của hắn, ác long tông mới ra tập đoàn đang làm cái gì. nửa khắc đồng hồ sau, trong suốt một phát ra tin tức. Trần thần, sư phó cùng lão nhân đã mất đi liên hệ nhìn xem triệu hoán, trần thần trong lòng hoa lại một tiếng, hai chữ từ trên núi bay ra, để cho ngạo vũ mang theo chính mình mau chóng chạy tới phụ cận một đại thành thị. tại viêm khương huyện dưới đường lớn mặt vẹn vẹn nửa ngày sau, hắn đi tới thông huyện thành Hoa Huy. Tại đường huyện đợi ước chừng nửa giờ sau, hắn lại gặp được tà Ác Long tộc. Quả nhiên là trò khương đỉnh hoàng đế. Cái này có chút khó khăn trần thần trong lòng thở dài. Dù sao phương Nam khu vực không phải nơi khác, không nên giết một cái hòa thượng đi hủy thi di tích, như thế hết thề đều sẽ sẽ khá hơn. Khi ta kéo xong những người kia đều làm xong nhân viên vệ sinh làm sau, không nghĩ tới vẫn là đưa tới lớn như thế bạo động. Trên một điểm này, đây là có một con đường một triệu. Nghĩ tới đây, hắn lại tới thanh mục tổ sư ra nơi đó. Sư phụ, chuyện này là ta kéo tới Khương Đình Tông. Bây giờ có một đám Ác Long Hòa Thượng vọt tới Khương Đình Tông, lãnh đạo liên hợp mạnh cái gì? Kết hợp cường đại. Vậy chúng ta bây giờ liền đi. Thanh Minh Kiếp sợ trả lời, chúng ta không thể rút lui. Gian Ác Long tộc bây giờ không có bất luận cái gì chứng cứ xác thực, ta không cho rằng bọn hắn cho Khương Đình một cái trật vật thời khắc. Nhưng nếu như ngươi làm như vậy, Khương Đình sẽ có nghiêm trọng phiền phức chúng ta nên làm cái gì? Thả xuống phong tỏa, ta lập tức trở về. Chúng ta muốn đem bọn hắn cũng làm đi. Thanh Nguyệt im lặng, phim truyền hình, nếu như một người tiến vào một cái hòng dạo phái. Có thể nói, hắn là tại một cái kẻ trộm trên thuyền. Nhưng mà, nhưng mà ngươi có thể làm cái gì đâu? Trên một điểm này, chúng ta nhất thiết phải nghe Trần Chân an bài. Khi Trần Chân trở lại Khương Đình Tông lúc, Khương Đình Tông hoàn cảnh có thể nói là nơm nớp lo sợ. Mặc dù Thượng Đế chưa nói cho bọn hắn biết xảy ra chuyện gì, nhưng mà cái này khổng lồ trận liệt nói cho bọn hắn, một cái địch nhân cường đại sắp đến. Gặp lại Trần Thần, rõ ràng một nhìn rất phức tạp. Nam hải này có thể tại hạ giới chế tạo phiến phức, không nghĩ tới thượng giới, hay không biến. Trần Chân, lực lượng của chúng ta có thể tiêu diệt hòa thượng sao? đúng vậy trần chân quả quyết mà thẳng bước đi đường hầm đang làm cái gì sau đó phá hủy đám người này tà long dù sao cuối cùng vẫn nhất định sẽ phái người tới cha, lần sau có thể tà long dù sao cuối cùng vẫn sẽ đích thân tới thanh mục bất đắc gì nói tiếp tục như vậy giết người không phải chuyện xấu nhưng vết thương càng ngày sẽ càng lớn trần thần cắn trần văn nạt răng âm thanh lạnh lùng nói đến lúc đó ta nghĩ biện pháp xem có thể hay không tiêu diệt tà long rõ ràng mục triệt để á khẩu không trả lời được căn cứ vào trần thần thần ý nghĩ này tà thần miếu vết tích lưu truyền tới nay không phải cũng muốn hủy đi tà thần miếu sao Ngươi Tựa Hồ còn không có tiến vào dung hợp lĩnh vực, nhưng thanh âm của ngươi rất lớn, rất đáng sợ. Trần chân, chân không có giảng giải, hắn nghĩ phá hủy tà ác miếu thở, nhưng mà không có năng lực. Hắn sở dĩ muốn làm như vậy, chủ yếu là vì xuất ra Khương Đỉnh Tông. Hắn làm mỗi sự kiện đều phải gánh chịu trách nhiệm, mặc dù cuối cùng nhất định sẽ rất khó coi, nhưng cuối cùng sẽ chỉ là chính hắn. Không giống bây giờ, luôn có người đến tìm Du Đỉnh Tông phiền phức. Đến nỗi tương lai Ngự Đỉnh Tông như sao mà yên tĩnh được sắp xếp? Chỉ có thể đem tất cả phương Nam khu vực, đầu tiên đặt vào Lý Hiến Tông. Một cái ý niệm lóe qua bộ não. Trần hít sâu một hơi, chuẩn bị chiến đấu. Ngạo ca, ta làm đây hết thề cũng là vì ngươi. Ngươi về sau cũng phải có chỗ công hiến. Ngạo vũ nghe được trần âm thanh cũng cảm thấy khổ sở, lập tức đáp ứng đạo sĩ yên tâm. Về sau cái kia tổng hợp tăng nhân cho ta. Nó vừa nói xong, xa xa phía chân trời bỗng nhiên cú lên, khương đỉnh hòa thượng phản ứng phía trước, một cái kim long rơi vào trước sơn môn khương đỉnh tông. Nghe được cái này vang rội diệu âm thanh, rất nhiều khương đỉnh trong mắt dâng lên đám tăng lữ khủng hoảng màu sắc. Trong bọn họ đại đa số người chưa bao giờ thấy qua thích giả sức mạnh cũng chưa từng nghĩ tới có một ngày thích giả sẽ đến gõ bọn hắn môn. Khương Đinh Tông lý diện rất tiến tĩnh, thanh âm bên ngoài trở nên có chút không kiên nhẫn. Ta tới đây điều tra một ít chuyện, nếu như cùng Khương Đinh Tông không quan hệ, ta sẽ không cho ngươi bất cứ phiền phức gì phò nói. Cửa mở ra, sau khi bại lộ sân môn, tạo thành phương pháp tại ý thức dò xét sau đó, hắn cảm thấy một cái tiếp một cái không dám di động viêm sĩ. Trong giếng một đám ít xanh phó lao thở dài, nhanh chân đi tiến Khương Đỉnh, đằng sau đi theo 10 cái cường tráng hấp dẫn ánh mắt người. Mặc dù bọn hắn chỉ có 10 một người, nhưng bọn hắn không khí lại có 1000 vạn người quân đội cường đại như vậy ta kìm lòng không được. tại ngoại vực cùng ngũ đại lĩnh vực ở giữa vẫn tồn tại ngạc nhiên. một cái bình thường đồ hắn có thể dọa bào hồng ma tông, lại càng không cần phải nói hắn hôm nay ở đây làm một trưởng lão và mười cái cường đại kiểm chế giả. nếu như những thế lực này nghĩ phá hủy khương đỉnh, khương đỉnh liền hòa thượng đều trốn không thoát. mấy cái sáu, ngươi đây là sáu. lúc đó khương đỉnh tổ tông chủ nhân kim hỏa chân nhân chào hỏi đi lên, trên mặt tươi cười cho. ngươi là phó trưởng lão nhìn hắn một cái, thanh âm lạnh như băng hỏi, ta là khương đỉnh đại sư đệ tử bây giờ ta là thị tộc đại sư kim hỏa Trấn giải thích nói nhìn có chút khiếp đảm mc ta minh bạch phó trưởng lão gật gật đầu không nói một lời nắm tay ở trên đầu kim hỏa chân nhân vang hỏa diễm lung la lung lay nói lớn tiếng ngươi đang làm gì tiên sinh cái gì bản thân tỉnh lại ngươi cho rằng ta có thời gian phán đoán ngươi nói thật hay giả sao lão nhân kêu lên tiếp đó một cỗ màu đen khí thể từ trong tay của hắn phun ra ngoài nhưng vào lúc này một cái tay đặt ở trên cổ tay của hắn hắn đột nhiên nắm tay chuyển qua một bên lão nhân co do khuôn mặt quay đầu sang một bên lại phát hiện một người trẻ tuổi không biết vào lúc nào xuất hiện tại bên cạnh hắn, tay nắm lấy cổ tay của hắn. người trẻ tuổi này có một tấm mặt nghiêm túc cùng thâm thúy con mắt. hắn vung tin hắn trước đó chưa bao giờ thấy qua, nhưng không biết tại sao, nó cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. là hắn, là hắn. từ phía sau truyền đến một hồi thanh âm hoảng sợ, rét lạnh như băng vạn năm ác long tăng lửa lại dọa đến ngẩng dựng lên. phục trường bối lúc này cũng nhận ra trần thần thần, con ngươi lập tức rút thành to bằng một cái mũi kim. nguyên lai là ngươi. giờ khắc này, hắn hiểu được hết thảy, khó trách hắn nhi tử sẽ chết, thì ra gặp người này. Người này sẽ giết chết một cái trong Miếu Nam Hải, lại càng không cần phải nói hắn. Nghĩ tới đây, một cỗ cường đại lực lượng tinh thần từ trong tay của hắn tán phát ra, nhưng không có từ trong tay đối phương tránh ra. Tiếp đó ý hắn biết đến đối phương là một cái từ cựu biến Kim Hòa Thượng tự chủ quyết định. Lão nhân biểu lộ rất nghiêm túc, mặc dù đối phương chỉ là vì viêm phục phân tâm thời kỳ, nhưng hắn không dám xem thường chút nào. Biến thành cựu biến thành kim thân, có can đảm giết chết tám miếu người, trước khi tiến vào liên thể hoàn cảnh liền có thể nắm giữ pháp luật. Như thế Hòa Thượng đáng giá hắn hết sức chăm chú. Tất cả mọi người đều rút lui, đều trốn đi. Kim hỏa chân nhân cao âm thanh liền sớm xông vào trong nơi xa an bài tốt đội hình phương pháp chương 266, trăm Tông kinh người khương đỉnh hòa thượng cũng đối này làm ra đắp lại trong ngay mắt theo gió cùng mây đều biến mất ngoài ra sơn môn tạo thành cũng tại trong ngay mắt đóng lại phó đại sư cùng nhân mã của hắn bên trên đã biến thành rùa đen cả mấy. chân thân nhìn thấy cái này vung tay ra lui về phía sau mấy chục bước địch nhân của ngươi không phải ta hắn dùng thanh âm yếu ớt nói long năm lấy bầu trời áo vũ trực tiếp toàn long bên trong mở ra lúc này mặc dù thân thể của hắn chỉ có dài mấy chục mét ngắn Nhưng so ngã xuống trưởng giả càng có lực lượng. Xem như Khương Ác Long tộc trưởng lão, Phó đại sư đối với chân long truyền nhân quen thuộc nhất, nhưng mà khi nhìn đến kêu Khương sau đó, mặt của hắn đột nhiên trở nên vô cùng xấu xí. Đây là một cái rất gần chân chính lục long huyết thống. Đồng thời Viêm Phục bước vào một thể hóa lĩnh vực. Bố thác nước long trận. Cà ca ca hướng một ngụm, một cái hình tròn pháp khí từ trên người hắn chui ra, hướng về Khương Vũ chào hỏi đi qua. Phía sau hắn những cái kia không yên lòng môn đồ bắt đầu cấp tốc dọn xong trận thế. Chân long truyền nhân là cường tráng, nhưng mà Khương Ác Long đó là chuyên môn dùng để đối phó long quái đại môn. Đối mặt một cái kết hợp chân long truyền nhân, tại trưởng giả dưới sự lãnh đạo, cũng không hoảng hốt. Chân thân nhìn thấy cái này không nói gì, lòng bàn tay luật mục tiêu ký đốt sáng lên, dù đỉnh tông nội đếm không hết cây cối, trong ngáy mắt, bọn hắn thăng lên đến mấy ngàn mét, một cái cực lớn thân cây như là một ngọn núi, hướng về phân ly hòa thượng đập tới. "Phanh, phanh, phanh." Mấy cái nóng bức tiếng vang, cái gọi là thác nước long trận liền bị bom nổ thành mảnh vụn, mấy cái nhược điểm phân tâm viêm sĩ tại chỗ thổ huyết, cơ thể bị thương nặng. Phó trưởng lão cùng Khương Vũ thấy cảnh này, lúc trao đổi một chút ý kiến, nội tâm xuất hiện một màn khói mù chỉ sợ hôm nay muốn vặt ngã bọn hắn có chút khó khăn nghĩ tới đây hắn liền trực tiếp hướng Khương Đinh Tông đi qua trận địa tiến công đây không phải đại địa chi môn kết cấu không chặt chẽ chỉ cần công kích kết cấu chạy trốn như vậy thì có cơ hội mặc kệ tình huống hỏng bét biết bao tình huống nơi này cũng có thể truyền về tông môn để cho tông môn không thể không đối mặt đáng chết một cái nóng bức tiếng vang công kích của hắn còn không có chạm đến trận pháp liền khương vũ hướng dùng cơ thể cản lại Trần Trân nhìn ra áo khương cùng phó trưởng lão chưa từng có tiết nghĩ đến phó trưởng lão khương dậy rồi thân hòa thượng đối với lòng loạn tử tôn có số lớn chiến đấu thiên thượng hắn thở dài một hơi bây giờ đây là một cái tương đương thông thường tiền thượng nói như vậy hắn liền có thể chiếu cố những thứ khác một long môn tăng lữ lúc đối phó những thứ này tâm phiền ý loạn tăng lữ hắn có thể sử dụng vạn năng tiền phong ma lực mà không cần nhất kích chỉ cần dùng đầu gối quấn quanh pháp tắc như vậy đủ rồi không đến một khắc đồng hồ trong 10 cái tâm phiền ý loạn tăng lữ có nhiều hơn một nửa ngã xuống tại cương đỉnh lý diện kim hoắc thật thấy cảnh này trong lòng phát run quay người đối với bên người thanh mục nói thanh mục đạo hữu người này thật là của ngươi đổ đệ sao Hắn sao có thể cường tráng như vậy? Ngay cả chủ nhân chính mình cũng không sánh được loại lực lượng này thành một có chút ngượng ngùng. Làm sao có thể không khiếp sợ đâu? Không lâu sau đó, hắn cuối cùng tiến nhập trạng thái một loại tâm phiền ý loạn. Trong của hắn bắt đầu giết chết cái này chỉ tâm phiền ý loạn cầu. Cái này khiến hắn cảm thấy tương đương không thoải mái. Đây là đồ đệ của ta. Ta nghĩ hắn có thể là một loại nào đó lực lượng cường đại truyền thiệp, có chút không xác định nói. Đây là duy nhất có thể giải thích vì cái gì tên đồ đệ này bá đạo như vậy phương pháp. Chính là như vậy Kim Hoa Chân Nhân gật gật đầu, ánh mắt trở nên nổi lòng tôn kính. Nhưng lúc này. Trần chân, chân cũng tại tâm thần có chút không tập trung trạng thái, đem mười tên ác long tăng lữ chém đầu. Đi ra này một đám tâm thần bất định tăng lữ, Trần thần cũng không khách khí, trực tiếp dùng quần cuộn thánh quang đem bọn hắn toàn bộ tịnh hóa, ý thức sức mạnh thêm một bước tăng cường, cơ hồ đạt đến phân tâm đỉnh phong. Hô! Trần thần hài lòng thở ra một hơi, tiếp đó nhìn về phía còn tại cùng phó lao khương vũ. Khương ca, muốn ta giúp một tay sao không có khương vũ ông sinh nặng nhọc đường hầm, lúc này đã chiếm cứ tuyệt đối đỉnh phong. Vừa dứt lời, phó trưởng lão liền thừa cơ đi xem chân thần. Trong mắt của hắn tràn đầy sợ hãi, hắn hô hai tử. Ngươi vì cái gì biết Khương Ác Chùa miếu cao nhất bí mật? Nuốt vào thần bí kinh điển trầm thần một lần không có trả lời ta, một lát sau hắn mới thanh tỉnh lại. Nguyên lai like là Hạo nhiên Thánh Quang quyết nghị a. Ho khan, hắn một mực gọi Hạo nhiên Thánh Quang quyết nghị nuốt vào bí mật dấu hiệu, lần này thật lâu, hắn đã Hạo nhiên Thánh Quang quyết nghị quên đi tên. Thánh Quang là Khương Ác chi gia cao nhất bí mật sao? Chân Thần cẩn thận nhớ lại một chút, thì ra quần quần Thánh Quang là từ một cái nam nhân cường tráng nơi đó lấy được, hắn được xưng là Khương Ác hoàng đế phải hại. Làm cho người kinh ngạc biết hại dương lớn, giống như một thế giới nhỏ nhỏ. Cho dù là bây giờ Hắn vẫn cho rằng đây là không thể nào, huấn luyện đến loại trạng thái kia cần thời gian bao lâu, cần giết bao nhiêu người? Hiện tại xem ra, Khương Ác Hoàng đế nhất định là nhân dân Khương Ác Thần Điện, hơn nữa muốn viêm phục nó, có lẽ là dạng này một tòa thần điện chủ nhân. Vậy hắn vì cái gì chết ở gia đời điểm thấp nhất? Một vạn năm trước xảy ra chuyện gì? Khương Ác Chi Điện đã xuyên qua thế giới dưới đất. Chân thần trong lòng ra một hồi chiến tranh, có thể phá hủy Khương Ác Hoàng đế cùng các kinh khủng thế lực cường đại đương nhiên cũng là đồng dạng trình độ kinh khủng. Suy nghĩ một chút Huyền Vũ Nham trật tự cực lớn di tích suy nghĩ một chút Hỏa Diệm Sơn vĩnh hằng chi hỏa suy nghĩ lại một chút chính mình lấy được chín chuôi vàng tới quyết định di sản khi tất cả đây hết thảy kết hợp với nhau ý hắn biết đến tầng dưới chót thế giới còn có nhiều thứ hơn phanh một tiếng nổ tung phó trưởng lão bị áo vũ bắt được cơ hội một cái đuôi liền bị quăng phía dưới bầu trời rơi xuống đất a Khương vũ trưởng ngâm một tiếng một đôi long chảo trong nháy mắt dâng lên mấy chục lần lớn nhỏ hướng phía dưới phục trưởng lão vua xuống phanh phu cận sơn phong đang run dậy, một chút kiên cố ra cố công chỉnh kiến trúc bắt đầu kịch liệt lay động qua một đoạn thời gian rất dài hết thảy đều rất bình tĩnh. Trần chân, chân không có hướng về trong hố nhìn, bởi vì đã không có cần thiết. Phó trưởng lão thần thánh sức mạnh đã bay ra ngoài, hắn không chút do dự, vẫn dùng cuộn cuộn thánh quang tới tịnh hóa nó. Thôn vệ liên thể viêm sĩ tư tưởng sức mạnh, tư tưởng của hắn trình độ đột nhiên tăng vỡ, từ màn cuối phân tâm cao phong đến phân tâm cao phong, lại đến liên thể viêm sĩ. Khương ác chi điện trí cao huyền bí trần chân thấp giọng tái diễn câu nói này. Bây giờ suy nghĩ một chút, cấp lạc mộ thánh quang nhận thức quả thật bị sưng là bầu trời, cùng thượng tầng thế giới đủ loại đủ kiểu hỗn loạn thần bí, cấp bậc mộ thánh quang nhận thức đơn giản, trực tiếp, bá khí. Đây mới thực sự là cường đại. Suốt đời bí mật. Lão phó trường kỳ xuống ngựa, Khương đỉnh tông nội trận bị mở ra, Kim Hỏa chân nhân chờ Khương đỉnh tăng nhân đi ra, số đông Khương đỉnh tăng nhân không dám trực tiếp nhìn Trần Thần Thần, chỉ là yên lặng tối đầu. Cái này giáo? Trần 6. Kim Hỏa chân cảm thấy mình nên nói cái gì, lại nhất thời không biết như thế nào xưng Trần Thần. Trường lão bảo ta tên là được rồi, dù sao ta cũng là Dư Đinh tông môn đồ Trần Thần Thiến từ nhún nhường mỉm cười đi tới. Thật xin lỗi. Trần Trần, ngươi giết đám rồng này sai vặt sau đó định làm như thế nào? Con có, chủ nhân của ta bây giờ không biết sao? Kim Hoắc Trân vô cùng câu nệ nói, trong mắt tràn đầy sầu lo. Trần Nhất cười nói: Ngươi nhất định nghe nói qua Lý Hiên Tông. Giờ này khắc này, tín đồ của bọn hắn đang đi tới phương nam khu vực. Bọn hắn còn chưa đi xa, ta để cho bọn hắn dừng lại chờ một lát, để chúng ta Khương Đinh Tông đệ tử chạy tới, sau đó cùng bọn hắn cùng đi phương nam khai phát ta. Đến nỗi lao chủ nhân, ta sẽ nghĩ biện pháp. Kim Hoắc Trân biết được Trần Thần đã nghĩ tới đường ra, Tiểu Tùng thở ra một hơi. Dưới loại tình huống này, không thích hợp dây dưa, ta đã chuẩn bị kỹ càng hành động nói đi Kim Hoắc Trân nhân chấp tay lại đi ăn bài bây giờ dư linh tông không có lựa chọn nào khác chỉ có thể để cho trần trần trần trần thầm dày vò thanh ngọc biết trần thần chuẩn bị đi làm nhưng mà không nói gì chỉ là lo lắng trần thần nhìn thấy trần thần một mắt trần thần sâu an ủi nhìn hắn một mắt tiếp đó hai đầu gối quỳ gối trên lưng cương vũ chủ nhân chúng ta phương nam gặp trần trần cùng nhau đi tới sau một ngày hắn thông qua không gian truyền tống trận đến phương nam lần nữa tiến vào phía trước gần tàng sân mạch lý hiền một mực ở nơi này chờ lấy nhìn thấy trần thần tới nàng thấp giọng nói ác long không còn phái người tới khương đình tông nghe cho kỹ trần trần tâm kẽ buông lòng Tướng quân không nhỏ, tông môn có sinh mệnh giảng các loại sự tình, phúc trưởng lao ngã xuống, khương ác long tông tông chắc chắn là trước tiên biết đến, hắn sợ khương ác long tông không ngừng, phái một đám người, ác long hoàng đế còn làm chuyện gì khác sao? Trần Văn Đạo, ta không nhìn thấy rất nhiều người đi ra hoặc trở về, cho nên ta đoán trong bọn họ đại đa số người vẫn đang tìm kiếm hung thủ Trần Gật gật đầu, ác long hoàng đế bây giờ bị cho rằng là quá bận rộn, một cái liên hợp trưởng lão tử vong đích thật là một cái vấn đề lớn, nhưng mà ác thần cung điện nhiệm vụ là trọng yếu nhất, ngươi không thể thật sự nghĩ di động khương ác long tông lý hiển tính toán hỏi, Trần Thần rứt khoát gật đầu. Nhất thiết phải làm như vậy. Hắn lấy ra một khối khương giới thiệu nói khương long hoàng đế có 3 cái hòa thượng, ngoại trừ chủ, hai cái khác cũng là và còn sơn kỳ, bây giờ phó trưởng lão chết, chủ ngoại tại tìm hung thủ, môn bên trong chỉ có một cái hòa thượng cường trắng. Bất quá phải chú ý là, tại trong khương ác một long môn, chỉ ít có mười mấy cái long hậu duệ, còn có hàng ngàn hàng vạn đủ loại đủ kiểu quái vật. Mặc dù bọn hắn đại bộ phận hiện tại cũng ở bên ngoài, nhưng có lẽ có một hai cái sát nhập lĩnh vực thuộc về giáo phái này. Trần Trần khẽ gật đầu, tiếp đó chỉ vào nơi xa khương giáo vài tòa kiến trúc nói tiến vào khương giáo về sau kiện thứ nhất chuyện cần làm chính là cứu người, khương ca, dọc theo đường đi cũng muốn hủy đi những kiến trúc này. chân thân kế hoạch hơn nửa giờ, tiếp đó bắt đầu nhắm mắt lại nghỉ ngơi. lúc nửa đêm, hắn tử túi từ túi tử bên trong thả ra một đầu chân chính long hậu duệ. chân chính long truyền nhân là phó thị trưởng lão và bọn hắn đảng đưa đến ngự đình tông tới. áo yêu sau khi ra ngoài, không dám động, bị bắt sống. đại sư minh, ngươi muốn tiến đánh khương ác long tộc sao? quá tốt rồi, ta không thể chịu đựng bọn hắn quá lâu. nếu như bọn hắn không cho ta đeo nhẫn lên, ai sẽ nghe bọn hắn mệnh lệnh đâu? khi trắng giải từ trong động lúc đi ra. Thanh Âm tức giận nói: "Về sau nói cái gì, biết không?" Chân Thân có hỏi: "Đúng vậy, đúng vậy. Đi vào về sau, đi long đàm thả ra tất cả chân chính quái vật hậu duệ, ta nghĩ một khi lệnh cấm giải trừ, bọn hắn sẽ rất vui lòng gia nhập vào tiêu diệt Khương Ác Long tộc hàng ngũ." Bạch Long Khương Ác điệu nói, trong mắt tràn đầy hủy diệt. Chân Thân nhãn tình sáng lên, gật đầu một cái. Hắn trước đó từng có ý nghĩ này, nhưng mà Khương Vũ không phải chân chính thần viêm, tối đa chỉ có thể chấn kinh, không cách nào không chế. Bây giờ chúng ta biết Khương Ác Long tộc là như thế nào khống chế quái vật, chúng ta liền có thể làm được. Cứ như vậy, chúng ta đi." Trần Trần nghiêm túc ra lệnh. Bạch Long nghe nói việc này há to miệng, Trần Thần cùng Lý Hiển cũng không để ý, trực tiếp chui vào vì há vũ, về tới tinh viêm thú trong bọc. "Chim én Trần thận bọn người," Bạch Long lắc lắc thân thể, đem giả cấm đeo lên cổ, tiếp đó bay về phía Khương Ác Long, trước đây không lâu bay về phía Khương Ác Long đi qua. Phó Lao sư tại giữa đường bị giết, ta chạy về để giải thích tình huống Bạch Long ở phía dưới hô, một lát sau, Khương Ác Mộc Long môn đệ tử bay ra. Cái kia Khương Ác Mộc Long môn đệ tử nhìn Bạch Long một mắt, không nghĩ quá nhiều liền đem nó bỏ vào. Chương 267 Móc sạch. Ta dẫn ngươi đi gặp Long trưởng lão môn đồ nói, hắn rõ ràng nghe nói Phúc trưởng lão tin chết, khi hắn nhìn thấy Bạch Long sống tiếp được, hắn ý niệm đầu tiên đương nhiên là mang Bạch Long đi gặp trong bộ lạc còn lại một trưởng lão. Ân. Bạch Long hướng về phía Cự Long đầu điểm một chút đầu, trong mắt lóe hoàng sợ. Đô đệ chỉ đem nó coi như sợ hãi, không có suy nghĩ nhiều bốn. Bạch Long trong miệng, chân thần cũng không nhàn rỗi, thừa cơ hội này, hắn cầm lấy Phó trưởng lão chữ vật giới chỉ lấy ra, kiểm tra một chút. Nơi này có 10 vạn hơn khối tuyệt đẹp khương đầu cùng thủy tinh. Ta không thể không nói Ác Long Hoàng Đế so Hoàng Kim Hoàng Đế càng có tiền hơn, chỉ là cái này viêm tinh, Hoàng Kim Hoàng Đế sẽ không ra được. Ngoại trừ bảo hương, Bạch Long trên cổ còn có mấy cái vòng. Thứ này gọi ngự thu giới, là khương ác một long môn đặc sản. Trần Thần đoán trường hiệu quả cùng tiền nhân tại cuốn truyền thuyết thần thoại tương tự. Hắn cho là Ác Long đang thử dùng kỳ ở tại trong ngự thú, nhưng hiện tại xem ra hắn suy nghĩ nhiều quá. Tại giới chỉ bên cạnh, còn có đánh những thứ khác ma pháp vũ khí, đều rất tinh xảo. Cuối cùng, còn có mấy món đơn giản. Trần Thần nhìn một chút, ngoại trừ một kiện có thể trực tiếp nhìn thấy, một kiện khác hắn căn bản không thể mở ra rất rõ ràng là đặc thù gì bí mật ý tứ, đoán chừng là độc nhất vô nhị ác long bí mật. duy nhất có thể lấy mở ra là một loại gọi là viêm hồn thăm dò bí mật nghệ thuật. bí mật này có thể dùng mãnh liệt ý thức trực tiếp xâm nhập người yếu chi thức hải dương, nhìn thấy lẫn nhau ký ức, là một phương bí mật. chân thần thần không có tiếp tục học tập, bạch long đã bị người đệ tử kia đưa đến long tiền trước mặt trưởng lão, phó lão ra chết, ngươi làm sao dám trở về? nói cho ta biết, ai giết hắn? trường lão nói, nhìn lạnh như băng, dầu gì không vui. trang sư phó thời gian giải đánh kinh điển phản xạ có điều kiện nhỏ giọng hồi đáp ta không biết là ai, bất quá khi đó phó sư phó dùng khối này chụp ảnh khương nhớ kỹ mọi người khuôn mặt, tiếp đó ném cho ta. trong đường hầm có tình huống khẩn cấp, phó trưởng lao chết, đây là một kiện đại sự cho át long, hắn lo lắng không cách nào giải quyết, không nghĩ tới lưu lại một khối cái bóng gương, dùng ảnh chụp khương, cái kia rất dễ dàng. tại trong miệng ta bạch long trả lời, tiếp đó há miệng ra, long trưởng lao vô ý thức hướng nó bên miệng đi đến nhìn, một giây sau, một vòng ánh sáng chói mắt tại bạch long bên miệng nở rộ, càng là một đóa hoa sen chầm rãi nở rộ. long trưởng lao ý thức cứ như vậy xuất hiện một hồi tiếp lấy áo khương tử trong miệng bạch long chui ra ngoài một ngụm nuốt vào lòng trưởng lão kéo kẹt kéo kẹt có một loại làm cho người giận cả tóc gãy tiếng ai long trưởng lão không có thời gian phản ứng thân thể tan vỡ mất tiếp đó trần thần cầm trong tay lý hiền kỳ tay trái tại ác long tổ hợp lại một cái cường tráng người liền hoàn toàn ngã xuống không nghĩ tới ta còn chặt một cái cường tráng viêm đạo sĩ ta tại thuyền của ngươi thượng khán hoàn cảnh chung quanh lý Hiền có chút tiếc nuối nói trần chân tỉnh táo giải quyết vẫn ở vào mê mang trạng thái ác long môn đồ nếu như hôm nay có thu được mà nói liền dùng để khai phát lý hiến tông hắn buồn tẻ nói Nghe được cái này, lý hiền trên mặt vũ luôn biến mất, hắn lấy ra một cái mặt nạ, đeo lên, đã biến thành một cái mãnh nam, tiếp đó trong nháy mắt liền biến mất. Kế tiếp, một hồi đại hỏa ở phía xa cháy hừng hực. Hoàng Long đầm ở nơi nào? Trần Thần Thần cũng lười sử dụng một cái hệ thống, trực tiếp hỏi Bạch Long, đồng thời cũng cải biến chính mình bề ngoài. Chỗ đó. Chỗ đó, ta dẫn ngươi đi. Bạch Lao Thái thời gian giải toàn thân phát run, công Trần Thần bay vào ác long chỗ sâu. Đến nơi áo vũ đã đã biến thành một kilômét dáng dấp cự nhân, một cái đuôi quét sạch sành sanh, trực tiếp đem dưới núi san thành bình địa chuyện gì xảy ra, đi tìm long sư phụ, có một cái chân chính tinh thần huyễn huyết hậu đại, mở thật phát, trong lúc nhất thời, vô số âm thanh tràn đầy khương ác long tộc, hàng ngàn hàng vạn tăng lữ đi ra, thấy được phía ngoài hỗn loạn, mở miệng không biết làm sao. chân thần đi tới hoàng long đầm, bên trong một đám viêm tử thật giống như cảm nhận được phía ngoài hỗn loạn, trở nên có chút sao động, càng rộng mở trí khôn trực tiếp đều to lên, một bộ bộ dáng điên cuồng. chân thần cũng không nghĩ đến muốn phá bỏ ngự long đầm lệnh cấm, sau đó đem những thứ này yêu quái bọc tại ngự long giới chỉ trên cổ tới tiêu diệt. a Những quái vật này cũng không khách khí, cái này tiếp theo cái kia từ lồng bên trong đi ra, mạnh hổ cũng phủ, gào thét, tiếp đó liền ra ngoài đại náo. Vừa nghe đến âm thanh, Khương Ác Long viêm đạo sĩ quay người chạy trốn, nhưng còn chưa đi bao xa liền bị bắt, tiếp đó bị nuốt sống. Trần Thần mạnh đem trong lòng khó chịu nén ở trong lòng, cuối cùng thật sâu thở dài. Cái hạn mức cao nhất này là như thế này, một cái thế giới, nhược nhục cường thực pháp tắc sẽ phát huy đến cực hạn. Hắn cùng Khương Môn một Long môn không có trực tiếp mâu thuẫn, nhưng bây giờ vì bảo trụ Khương đỉnh, hắn không thể không tiêu diệt Khương Môn Mục Long môn. Đây đều là Long tộc sai. Hắn lắc đầu, xoay người sang chỗ khác, ở trong đầu hỏi cái này hệ thống. Hệ thống, Khương đỉnh chân nhân ở nơi nào? Hỏi mấy lần, lấy được đáp án xác thực, Trần Thần lập tức dựa theo hệ thống chỉ đạo, đi tới một tòa lớn bình thường lầu. Cao Úc bị trận liệt pháp vây quanh, Trần Thần thông qua hệ thống tìm được trận liệt con mắt, đồng thời rất ngoo đánh phá trận liệt pháp. Vấn đề ở chỗ người ở bên trong, mà không phải người bên ngoài. Vừa vận một hồi Khương đỉnh chân nhân vào ra, nhìn thấy bên ngoài hỗn loạn tương bừng, hắn một mặt hoang mang. Cụ Khương đỉnh, mọi chuyện đều tốt Trần Thần, khôi phục nguyên trạng. Khương Đỉnh Chân Nhân lúc này mới quay đầu nhìn Trần Thần Thần, đồng thời cũng ý thức được cứu hắn đi ra ngoài chính là người trẻ tuổi này. Trần Thần lúc này mỉm cười ôn nhu, bởi vì không nhiều, cơ thể không nhốn nhảy trần, tăng thêm bầu trời xem như bối cảnh ánh lửa, cùng với vô số tạc đâm, loại mâu thuẫn này cảm giác để cho Khương Đỉnh Chân Nhân nhất thời không biết làm sao. Trải qua thời gian rất lâu, hắn tính thăm dò hỏi đây là bút tích của người sao? Tại thời gian chính xác, địa điểm chính xác, chính xác người, không có gì đáng nói. Trần Thần giảng giải nói, ai Khương Đỉnh Chân Nhân thở dài, cũng không nói cái gì cảm tạ ngữ, lại quay người dưới người. Chân Thần có chút trợn mắt hốt hoồm, một lát sau lại cười, cảm giác thần cảm ứng lại trở về tới, hắn cũng không có vội vã đi tìm Khương Ác Long bảo khố, mà là trước tiên bay đến một cái đại điện. Trong đại sảnh bày đầy miếng gừng, lúc này những thứ này miếng gừng giống như pháo đốm đốm văn rồi. Rất rõ ràng, những này là Khương Ác Long Viêm Sĩ mệnh lệnh, mà những thứ này ra lệnh nổ tung đại biểu đại lượng Khương Ác Long Viêm Sĩ ngã xuống. Chân Thần không nghĩ tới, một cái tát đánh ngã, sinh mệnh giản toàn bộ nát bấy. Tiếp đó ta tìm được tàng thư chỗ. Tiêu hủy sau đó, ta tiêu hủy tất cả ghi danh tin tức, còn có Ác Long ghi lại lịch sử. Này nhi tử là người tốt, chờ Ma Long ở người bên ngoài trở về, chẳng ai ngờ rằng Khương Đình ở lại. Đương nhiên, bọn hắn trở về nhìn một màn này, đương nhiên không có tâm tình suy nghĩ gì Khương Đình tông. Bọn hắn liền điều tra Phó đại sư cái chết thời gian cũng không có. Vì cái gì tại đại môn bị phá hủy thời điểm, còn muốn nhắc lên Phó đại sư. Hắn có thể tưởng tượng ra Ác Long đại sư trở lại mỉa ca đó lúc, trên mặt mở mịt biểu lộ. Ha ha, Chân chân cười, đánh một cái bị đưa tin đường xa mà đến đồ đệ. Hôm nay hắn muốn hủy đi tất cả lưu lại tin tức đồ vật. Không đến nửa giờ, Khương Ác Long tộc liền bị giã thú trà đạp trở thành phế tích, có thể chạy ra thiên đường Khương Ác Long môn tăng lữ cũng không đến một cái. Trần thần vừa mới bắt đầu lợi dụng hệ thống tìm kiếm Ác Long bà khố. Mặc dù cái này chứa vật vòng tại cái này hạn mức cao nhất có thể chứa đựng rất nhiều thứ, nhưng mà tăng lữ đi ra ngoài, lúc nào cũng có xảy ra bất chắc khả năng tính chất, nếu như mang theo số lớn vật tư, vạn nhất rơi tại bên ngoài, sẽ cho tông môn tạo thành không cách nào lường được thiệt hại. Bởi vậy, tướng quân môn hội kiến tạo một tòa bà khố, không giống Trần Trần như thế, bên người mang theo số lớn tinh thần cương khối. Hệ thống Phu cận có phải hay không có cái bảo khố cái gì? Không có trần chân một đường tìm kiếm, một lát sau, hắn tìm được bảo khố. Cái này ác long bảo khố có một cái độc lập trận pháp, rất cường đại. Cái này khiến trần thần nặng không khỏi hơi nhớ nhung đậu xanh. Nếu có đậu xanh ở bên trong, hắn cần ở nơi nào tìm được phá hư đội hình phương pháp? Chỉ là không biết lúc nào có thể tìm tới vết nứt không gian hạc cuối. Nhưng mà hắn cũng không có kinh hoàng. Khi phó trưởng lão cùng long trưởng lão đem tất cả đồ vật loạn thất bát tao đều lấy ra, tại dưới sự giúp đỡ của hệ thống, rất nhanh liền tìm được cởi mở đại tệ trận liệt mặc dù ác long đại môn không phải rất lớn, nhưng mà trong bảo khố vật liệu xây dựng cũng rất rắn chắc, tựa hồ cũng là dùng ngắn gọn tài liệu làm. đem ngắn gọn tài liệu dùng tại trên kiến trúc, dường như là một loại xa xỉ. Lý cũng muốn xây một tòa bảo khố 6. chân thần nghĩ thầm, lấy ra vạn hoa phong tượng thần, cũng không hề dùng lực lượng tinh thần đi thúc giục, trực tiếp dùng vạn hoa phong tượng thần lưỡi dao một đường cắt bỏ chân chân, ngươi tốt nhất nhanh lên. còn có một số khương ác một long môn đệ tử chạy trốn, tiếp đó tin tức liền truyền ra ngoài. ta nghĩ khương ác một long môn chẳng mấy chốc sẽ an bài cường giả trở về lý hiền âm thanh từ trong hộp thư chuyển tới. Mà Trần Thần không dám trì hoãn, tốc độ vừa nhanh vài phút, một chút còn lại tài liệu cũng sẽ không được bỏ vào chứa đựng vòng bên trong. Chính thức đi vào bảo khố, một mắt liền có thể nhìn thấy chồng chất như núi cương đầu, Trần Thần thân liếc mắt nhìn sau thu đến một chút cất giữ giới chỉ. Hắn tại trong thủy tinh dự trữ có, hắn không ngại, cho nên hắn đem nó thu lại. Đến nôi thuốc trường sinh bất lão, ma pháp vũ khí, luyện kim thuật sĩ, bí tỉ. lại càng không cần phải nói những thứ này, Trần Thần tiến vào mỗi cái gian phòng đều biết đổi một cái cất giữ vòng, rất nhanh liền tràn đầy năm cái cất giữ vòng. Dù sao hắn có thể nghĩ tới cái gì cũng đặt vào không nghĩ tới còn có một cái mật thất, chẩn thần trong lòng có chút hiếu kỳ, đẩy mở cửa mật thất, một luồng cảm giác nóng hừng hực lập tức nhào tới trên mặt của hắn. Nguyên lai like là vật này. Cũng đúng, Khương Long Tông dù sao cũng là một cái ngự thú tông môn, chẩn thần đột nhiên ý thức được, gian phòng kia không đặc biệt đồ vật, mà là năm cái trứng gà. Cái này năm cái trứng không có cùng lớn nhỏ, màu sắc cùng hình dạng, bọn chúng nhìn cũng là chân thần đời sau trứng. Nhưng có thể bị Khương Ác Long tộc gian trí ở phòng hầm chỗ sâu người, chắc chắn không phải chân thần phổ thông hậu duệ. Không kịp cẩn thận phân biệt, Trần Thần liền cẩn thận từng ly từng tí đem năm cái trứng gà để vào trong chứa vật vòng, tiếp đó bay thẳng ra bạ khố. Lúc này Khương Ác Long hoàng đế cơ bản bên trên bình tĩnh lại, rất nhiều quái vật biến mất vô tung vô ảnh. Trần Thần mới ra tới, Lý Hiền liền xuất hiện ở trước mặt hắn. "Đi mau, đừng đi quá muộn." Nàng lời mới vừa dứt, Khương Vũ liền từ trên trời giáng xuống, một hồi thần khí gào thét mà qua, tiếp đó mang theo hai người bay khỏi Khương Ác Long. Bọn hắn rời đi nửa giờ sau, mấy cái băng biểu ngữ rơi vào Khương Ác Long tộc chiến thần bọn hắn là vì đáp lại ác long đại sư thỉnh cầu đi tới phụ cận trợ giúp mạnh. mấy người nhìn thấy ác long sau đó bi thảm tỉnh cảnh thật lâu im lặng. bởi vì khương ác một long môn là khương ác miếu thờ một cái tử phái, cho nên ngày bình thường bọn hắn không thể làm gì khác hơn là để cho khương ác một long môn ba phần. không nghĩ tới hôm nay khương ác một long môn bị trực tiếp phá hủy. đây là phương nam, người biết? đây là ma quỷ chi phòng, trực tiếp phá hủy một tòa khương ác chùa miếu phân môn, cái này thuần túy là đối với khương ác chùa miếu khiêu khích. qua nhiều năm như vậy không ai dám làm như vậy. nhìn. miền nam tình huống hơi bất ổn. Nghĩ tới đây, nàng càng sợ hơn, trước đây nàng là thế nào dám đem cái này Nam Hải một người đặt ở Lý Hiến Tông bên người. May mắn chính là Nam Hải này không có bị Lý Hiến Tông hủy đi, hay là nàng sợ bị nhân họa như ma sinh khí bốn. Ngươi thấy ta làm cái gì sao? Trần Thần trông thấy Lý Hiền nhìn mình chằm chằm, sắc mặt một lần lại một lần địa biến, nhịn cười không được. Cái gì? Lần này ngươi có bao nhiêu đồ vật? Lý Nhàn thấp giọng hỏi, trong lòng khẩn trương lên. Nói trong nội tâm nàng cũng mơ hồ có chút chờ mong, bởi vì Trần Thần trước đó lại nói muốn lợi dụng đây hết thảy thu hoạch tới phát triển Lý Hiến Tông. Không nhiều Các phẩm viêm khương tự có hơn 1.000 khối trần chân nói một cách đơn giản. Tiếp đó hắn nhịn không được bật cười, cho là mình vừa mới đến hạn mức cao nhất, đoạt mấy trăm khối ván cầu khương, cao hứng phi thường, không nghĩ tới thời gian ngắn như vậy, ván cầu khương liền bắt đầu làm đến vạn đơn vị. Nhiều khối lý hiền biểu lộ dừng lại một chút, vô ý thức lui về phía sau hai bước. Nhiều viêm như vậy khương cũng có thể phái lý hiến tông đệ tử tới, cùng lý hiến tông cổ phiếu so sánh, ít nhất phải cao hơn gấp 50 lần. Ta sao có thể tiêu hết những thứ này bảo khương đâu? Lang tĩnh, ước trưởng tá nguyên trần thần nói bổ sung. Vòng ánh sáng thủy tinh. Lý Viêm sợ hết hồn, chân thần thấy vậy ngại nhìn nàng một mắt. Cái này Viêm người rõ ràng cũng chưa từng thấy qua việc đời, may mắn hắn vẫn cảm thấy cái này Viêm nhân Đại Phương, đó là một cái hỏng bét quyết định. Ta bốn, ta là bốn Viêm thủy tinh, bình thường còn không nỡ dùng Lý Viêm tội nghiệp đường hầm. Nàng là một cái tha hương Viêm đạo sĩ, một khi nàng sắp nhập vào thân thể của mình, nàng cũng không bằng vĩ đại thần hóa giả, cái kia vĩ đại thần hóa giả không thể nào là người phương nam. Dưới loại tình huống này, chỉ có bốn tinh, đây là rất bình thường, phải biết có nhiều châu bên ngoài cao phong phân tâm đều không tinh. Tám trí năng thủy tinh. Xem như ta viêm buộc, ngươi sao có thể nghèo như vậy. Cầm lấy đi luyện tập a Trần thần như mày, ném cho nàng một cái phòng chứa đồ, bên trong chứa ước chừng 100 khối trí năng thủy tinh. Lý Hiền lập tức liếc mắt nhìn, trong lòng trở nên kích động, nếu như không đem mặt kéo xuống, liền nghĩ đem Trần Trần thần tại chỗ kéo trở về. Trần thần nhìn thấy trên mặt mình biểu lộ âm thầm cao hứng, hưng phấn đến nghĩ nhảy dựng lên, nhưng vẫn là nhịn được. Đây chính là vì cái gì cái kia viêm người tại ẩn cư phía trước, đem nàng giấu đồ vật cho mình, bây giờ nhân vật thay đổi. Đây là một cái biến ảo vô thường thế giới. Thủy tinh bảo khương là vật nhỏ nhưng cũng có rất nhiều thuốc trưởng sinh bất lão, ước chừng có năm bình, nhưng những thứ này thuốc trưởng sinh bất lão có thể có một cái đặc thù tiêu chí, không thể làm tràn. Còn có số lớn giá luyện tài liệu, những thứ này có thể cung cấp kim đế gia công, tinh luyện một chút tốt ma pháp vũ khí, chờ đến tăng lữ di chuyển thời điểm, có thể trực tiếp sử dụng. Đến nỗi vậy bản thân bí sách, chỉ cần nhìn một chút, hoặc luyện tập không được há, Trần Viêm Sí nói, khi nàng lấy đi trong tiệm giới chỉ, bên trong đều tràn đầy. Chương 268, gió êm sóng lặng. Ngày thứ hai, khi ác nện vào bầu trời quân quận, một đoàn xuyên đấu đồng đen người mờ mịt nhìn chăm chú lên phía dưới cảnh tượng những này là trong vòng một đêm từ bốn phương tám hướng trở về ác truy tăng lữ, ác truy đại sư chính là một cái trong số đó nhìn xem chống giống bảo khố cùng hoàng truy đầm truy ác truy đại sư cái này liên hợp trung kỳ sống mấy ngàn năm viêm sĩ lại lao đi khổ tâm nước mắt những thứ này ngấn môn không biết tích lũy bao nhiêu năm tình báo không nghĩ tới sẽ bị hủy đi nhìn thấy chủ lưu nước mắt những tăng lữ khác cũng khóc theo một cô bi thương bầu không khí tại truy ác truy bắt đầu tràn ngập bầu trời đủ người khóc cái gì để cho ta điều tra một chút tình huống một người mặc truy ác chùa miếu trang phục lão nhân cho hắn một ly đồ uống lạnh, tiếp đó xuống kiểm tra tình huống. ác truy tổ tiên nhìn thấy cái này, lập tức theo ở phía sau. trường lão, từ giờ trở đi, chúng ta không còn dám làm ác truy miếu phục vụ, không dám cái gì. phía trên nói tất cả từ truy trong giáo may mắn còn sống sót tăng lữ đều có tư cách gia nhập vào truy ác chùa miếu, mà những cái kia không có tư cách tăng lữ có thể xin quản lý một chút tiểu thế giới. ngươi phải biết, truy ác nhà sẽ không ngược đãi bất luận cái gì vì chúng ta phục vụ gia đình truy ác nhà trưởng lão hời hợt nói, đồng thời bắt đầu thanh lý phế tích. cảm tạ trường lão nên nệ đại sư nhanh chóng cảm tạ, tiếp đó cùng trưởng giả hợp tác cùng một chỗ tìm kiếm. một đám người tìm tòi thời gian rất lâu, mới phát hiện hết thảy đều có thể lưu lại tin tức, hết thảy đều hủy, cho dù ở bí mật nhất xóa xỉnh cũng không ngoại lệ. chạy trốn viêm đạo sĩ thấy cái gì sao? ma truy miếu lao nhân nhìn rất nghiêm túc. liên truy viêm sĩ rốt cuộc không thể phá hủy bất luận cái gì có thể lưu lại tin tức đồ vật. hắn thấy, cái này ít nhất cần một cái hậu kỳ tinh thần giai đoạn phát triển, thậm chí có thể cần một thời kỳ cứu vớt. tại dạng này một cái tiểu gia đình ăn cướp bên trong trở nên cường ngạnh. ta không cho là như vậy. Trường lão, tình huống hỗn loạn, ngàn thú hung hăng ngang ngược, bọn hắn vội vàng đảo tẩu, không dám quay đầu. Nhưng mà, một chút tỉ mỹ đệ tử nâng lên, tựa hồ có một cái cực lớn truy hình quái vật, nó không thuộc về chúng ta truy ác một nệ cửa. Hơn nữa đối với truy ác một nệ cửa tạo thành lớn nhất phá hư truy ác một nệ cửa từ từ nói. Ma thần điện trưởng lão nghe vậy bại lộ đột nhiên ý thức được màu sắc, căn cứ phỏng đoán, đây là cường đại nhất chân thực viêm hồn, hoặc đời sau của bọn họ đối với các ngươi truy ác truy tộc báo thù chỉ có cường đại nhất chân chính viên hồn mới không thể bán đứng truy ác thần điện khuôn mặt. Mặc dù có chút siêu cấp cường giả có thể giết chết chân chính viêm hồn, viêm hồn rút ra giả, nhưng trên thực tế, chân chính tử vong chi thủ giữ tại trong tay siêu cấp cường giả. Hơn 10 vạn năm trước, có một loại lực lượng siêu cấp bị chân viêm chi thủ phá hủy, một cái nửa bức viêm người sắp thăng thiên, lại bị chân viêm giết chết. Nếu như không phải là bởi vì cái này, thế giới này cũng sẽ không được xưng là chân chính viêm hồn thế giới. Nhưng mà, chúng ta truy ác truy tộc bảo khố cũng bị nhân loại mang đi, ngay cả cho ác ma thú dùng đan dược cũng không có truy ác truy tộc đại nhân bất đắc dĩ chi đạo. Quái vật này tinh thần cực độ phấn khởi, có lẽ có chút đặc thù nhu cầu nếu như không phải thông minh độ cao nó sao có thể ẩn tàng cái bóng thạch phá hư nghe được lời giải thích này ác truy đại sư chỉ có thể đồng ý trên thực tế trái tim của hắn tình nguyện là nhân tạo bởi vì có hy vọng vãn hồi thiệt hại nếu như chân chính viêm hồn làm được vãn hồi tổn thất khả năng cực nhỏ chúng ta tại truy ác trong thần điện tìm được đáp án đừng lo lắng khả năng này không phải chân chính viêm hồn có lẽ chỉ có chân chính viêm hồn hậu đại bằng không thì tín đồ của ngự như thế nào trốn ra được nhưng mà nếu như nó là chân chính tinh thần hậu duệ chúng ta vẫn sẽ tận chúng ta cố gắng lớn nhất đuổi bắt nó, giết chết nó, hơn nữa ở trong lòng đau đớn. Truy ác thần điện quan tâm hơn mặt mũi, mà không phải truy ác truy tộc diệt vong. Truy ác truy hoàng đế bị chân chính viêm hồn tiêu diệt. Kết quả như vậy càng có lợi hơn tại bạo trì truy ác thần miếu diện mạo. Giờ này khắc này, hắn đã có thể tưởng tượng ngày mai thế giới bên ngoài sẽ phát sinh cái gì. Vài ngày sau, bồi hoàng đế bên người Âu Dương Trân, từ bên ngoài nghe được tin tức này. Truy ác truy tộc bởi vì một năm bốn mùa đều bộ hoạch chân thần hậu đại mà bị cường đại chân thần báo thù tiêu diệt. Cái này khiến hắn đã giật mình có tin mừng hắn chẳng thể nghĩ tới làm chuyện lớn như vậy, cái nổi cuối cùng đều chụp tại ngạo vũ trên thân. bất quá chuyện này bởi vì ngạo vũ dựng lên, cũng là trừng phạt đúng tội. thời gian như là nước chảy trôi qua, một cái trước mắt đã vượt qua 6 tháng. bởi vì hư mất truy ác chùa miếu đệ tử, hư mất truy ác truy, Âu Dương Thần sâu nửa năm này đều khá là khiêm tốn, cơ hội không có đi ra Kim Hoàng Đế, chỉ là ở tại cửa ra vào luyện tập tâm viên bình tĩnh. bởi vì sớm nắm giữ pháp luật, lại thêm số lớn tài nguyên, thời gian nửa năm liền vì hắn huấn luyện tiến nhập hậu kỳ phân tâm giai đoạn, truy có thể huấn luyện lấy được nhất định tiến bộ đương nhiên lớn nhất tiến bộ là tinh thần của hắn viêm dưỡng ngày đó muốn tiêu diệt tát truy hắn dùng hạo nhiên quang hấp thu rất nhiều thần nhưng chất lượng không cao không thể đột phá bình cảnh bây giờ trải qua nửa năm thực tiễn bình cảnh cuối cùng đột phá ý thức của hắn trình độ đạt đến thời kỳ đầu dung hợp trình độ có loại lực lượng này người có thể đồng thời khống chế 18 cái ma pháp vũ khí hơn nữa sức mạnh sẽ tăng thêm rất nhiều lần cho dù hắn không cần vạn hoa phong hắn cũng có thể kết hợp sớm mạnh chân tài dù sao thời kỳ đầu viêm đạo sĩ lớn nhất hai cái điểm tốt luật pháp sức mạnh cùng lực lượng tinh thần hắn đều nắm giữ công tử nói cho ngươi một tin tức tốt. Lúc này Viêm Hiền âm thanh truyền đến ngoài cửa. Ngay sau đó Viêm Hiền liền cấp tốc đi vào phòng. Tin tức gì? Âu Dương Tiếu lấy hỏi. Cái tên không thể để cho chính mình gọi hắn là chủ nhân, một mực gọi hắn Tiểu Nam Hải. Chúng ta Viêm Hiến Ngấn đệ tử đã bay hướng phương nam, rất nhanh liền có thể đi vào mới đại môn nghe được cái này. Âu Dương Thần cũng cười. Hôm nay Viêm Hiến Ngấn trên thực tế là Viêm Hiến Ngấn cùng Dư Đinh Ngấn kết hợp sản phẩm, được xưng là Viêm Hiến Ngấn, nhưng trên thực tế đã hoàn toàn là hắn Ngấn môn. Giữ lại cái tên này nguyên nhân cũng chỉ là cho Viêm Kẻn Nhi chia cái ý nghĩ. Ngươi đi trước, khi ngấn chủ quốc trải qua một đoạn thời gian, ta đem đến ở. Âu Dương Thần hiểu lộ, Mới lập hiến ngấn kế hoạch trên thực tế đã sắp xếp xong xuôi. Từ lập hiến xem như ngấn chủ quốc, từ chân nhân xem như phó ngấn chủ quốc. Hắn ngay tại phía sau màn, hiện tại hắn cũng cởi mở tên ngấn chủ vì hắn là có cũng được không có cũng được. Ân, bản thân đi trước sơn môn an bài, đợi đến hết thể an bài sẵn sàng, hoang nên công tử lại đến. Viêm Hiền nói xong, vô cùng cao hứng mà chạy ra ngoài, nhìn xem bóng lưng của nàng, Âu Dương Thần một mặt hoàng hốt, trong lòng bất tri bất giác xuất hiện ngày mùa hè xưa ảnh. Một loại gọi tưởng niệm tình cảm dần dần hiện lên. Hắn mới vừa đến phía trên thế giới, chưa quen thuộc sinh hoạt, hạch tâm nhất chính là trong như thế nào tại phía trên thế giới đứng vững gót chân. Bây giờ mới Viêm hiến Ngấn thành lập, hắn cũng coi như tại thượng hạn có cơ nghiệp, vụ án này hắn tự nhiên nghĩ tới hạn cuối cùng khác tiểu đối tác. Bây giờ đem bọn nó nhặt lên, tìm ổn định chỗ đứng. Lúc này, trong lòng của hắn bộc phát ra một hồi sao động, ra ngoài tìm kiếm vết nứt không gian dục vọng càng ngày càng mãnh liệt. Nửa năm này, mặc dù còn có người đang tìm kiếm dung hợp, pháp sư nơi ở ẩn tâm nhân, nữ nhi đan hạ sư phó huấn luyện vấn đề còn không có giải quyết nhưng kém xa nửa năm trước xuất ruột. Hiện tại hắn ở bên ngoài, cho nên nếu như hắn bảo trì địa thấp, không có người sẽ chú ý tới. Ai, bây giờ cũng không biết như thế nào hạ giới. Âu Dương Thần khẽ khẽ thở dài, bất chi bất giác lâm vào trong hồi ức. Nửa tháng sau, rất nhiều viêm hiến ngấn cùng còn lại định ngấn tăng nhân tại Mới Sơn môn ngủ lại. Mới Sơn môn ở vào Kim Thánh Ngân phía nam tám dặm hơn, Kim Thánh Ngân là hàng xóm. Đủ loại đủ tiểu kiến trúc cũng đã xây xong, biên đội cũng đã bố trí xong, cho nên đám tăng lữ vừa tiến vào giáo phái cũng rất đi mau lên con đường chính xác. Âu Dương Thần đang chuẩn bị đi ra ngoài tại trên kim hoàng, chuyến hành trình này cũng không biết phải bao lâu, hắn không chỉ có phải chuẩn bị đầy đủ đi ra ngoài, còn muốn thích đáng an bài sự tình. Vội vàng ở giữa, Liêm Dương đưa tới một cái hoàn toàn mới mặt nạ, cái mặt nạ này là căn cứ vào viêm hiển phía trước cái kia cho hắn biến hình. Cái mặt nạ này vốn là chỉ có thể bảo hộ đầu não không nhận á trung kỳ tham dò ảnh hưởng, bây giờ lại đủ để bảo hộ đầu não không nhận trung trung kỳ tham dò ảnh hưởng. Ta không thể không nói, Liên Dương trình độ càng ngày càng cao. Trương ca, ngươi cái kia vạn quân quyết định cũng cần ta mau mau luyện thành mới 9 pháp bảo ba ngày, chờ ba ngày A Liên Dương dỗi ra ba cái ngón tay, một tấm tự tin khuôn mặt. Âu Dương thần mỉm cười gật đầu, hắn giao tốt bằng hữu, chờ chân quý xương thụ hạn mức cao nhất sau đó, hắn còn phải để cho Liên Dương lại luyện cái kia Thiên Khuyết thân cận. Ngay cả ca, cảm ơn ngươi. Tại giữa ngươi ta, nói cái gì cảm tạ? Tốt, không nói, ta phải trở về cải tiến những cái kia ma pháp vũ khí, có lỗi với nói Dương luyện cũng không có trì hoãn. Hình dạng lóe lên, hắn về tới chính mình trên núi. Đêm hôm đó, Âu Dương chân đi viêm hiến ngấn tân giáo, phát hiện hai cái đệ tử trung dụng được rất tốt trong lòng rất hài lòng. Duy nhất để cho hắn có chút mất hứng là, dù sao hắn cùng thế hệ, Ngọc đỉnh hoàng đế luyện kim thuật sĩ cũng học xong phía dưới thiên quốc cấp tướng, đây cũng không phải là điểm tốt gì. Âu Dương Thần, có trọng yếu tin tức Âu Dương Thần đang đứng tại đỉnh núi quan sát toàn bộ ngân môn, Thanh mục sư phó đột nhiên bay tới, biểu lộ hết sức nghiêm túc. "Chủ nhân, dạng gì tin tức đáng giá ngươi nghiêm túc như thế?" Âu Dương Chân cười hỏi. Tân Mục nhìn xung quanh, tiếp đó thấp giọng nói, "Một cái phía dưới vòng hóa thượng đứng lên liên hệ chúng ta, Ngọc đỉnh vấn. Ta bây giờ phụ trách cái địa khu này, cho nên nó đi thẳng tới bên cạnh ta." Bệnh tĩnh biến mất, thay vào đó là không có gì sánh kịp hơn phấn Đến phía trên gần 2 năm, hắn rốt cuộc đến hạ giới tin tức. Ta lại suy nghĩ một chút, cảm giác có điểm gì là lạ. Liên hệ Ngọc đỉnh ấn, vậy dĩ nhiên là Ngọc đỉnh Đan Viêm Sĩ, mà Ngọc đỉnh Đan ngấn luyện tự, tại hắn Thăng Thiên phía trước, có thể là Ngọc Quỳnh đại sư trên người một người. Mặc dù hắn rất hy vọng là Ngọc Quỳnh, nhưng lúc đó Ngọc Quỳnh chỉ là liên tục sơ kỳ, chỉ có 2 năm, kia tuyệt đối không có khả năng lên cao. Ai đang bay lượn? Âu Dương Chân nắm lấy tần mục tay hỏi. Tại Hán Thăng Thiên phía trước, thế giới dưới đất hai cái biến tính nhân chủng ở giữa chiến tranh chính là tử vong thăng thiên tốc độ nhanh như vậy đến mức không có một cái nào viêm đạo sĩ có thể trong khoảng thời gian ngắn thăng thiên thanh ngọc văn ngạn cảm thấy rất lúng túng nghe nói là vô tận hải yêu viêm bổ không có tên liền để ta kêu hắn hải yêu a 6 đến nơi nó là như thế nào nhận được chúng ta ngọc đỉnh ở cấp trên thế giới tiếp xúc nghe nói là vô tận hải vương ban cho âu dương chân đột nhiên đốn ngộ, cho nên vô tận hải dương bên trong cờ dạ kèn dâng lên hải quái ta tin tưởng là vô tận hải dương bên trong cờ dạ kẹn Phương thức liên lạc là vô biên vô tận vua biển cả cung cấp, nhất định là đậu xanh. Đến nỗi là ai cho đậu xanh, không phải chân quý sơ giá, là Ngọc Quỳnh đại sư. Khi cờ dạ kèn lên cao, dù cho phía trên tiếp xúc phương pháp đã chuẩn bị xong, nó phải cùng nhân loại phía dưới hòa thượng câu thông, hiểu rõ mặt bên dưới. Nghĩ tới đây, Âu Dương Thần trong lòng trở nên kích động. Chương 269: Xâm nhập đáy biển. Thật cao hứng biết phía dưới có cái gì, chớ đừng nhắc tới Vô Tận Hải Yêu, nhưng trước kia cùng hắn đánh trận người, bọn hắn đã đứng lên, hiện tại hắn sẽ chiếu cố bọn hắn. Nó ở đâu? Âu Dương dùng thanh em run dậy hỏi, không biết kệ gì ngũ Đức lắc đầu. Nó biết rõ chúng ta Ngọc Đinh ngấn vị trí sao? Ta nói, nhưng nó chưa từng có nghe nói qua bất kỳ địa phương nào tên. Âu Dương thận nghe xong trong lòng hoàn toàn không còn gì để nói. Tình hình này đơn giản cùng hắn trước đây một dạng. Nếu như hắn không có may mắn gặp phải thanh mục đại sư, hắn bây giờ còn tại bên ngoài. Cờ Dạ kèn không giống hắn thông minh như vậy, hắn là chỉ con cô lớn. Chúng ta nên làm cái gì? Ngươi sẽ không bị ăn hết ta. Nghĩ tới đây, Âu Dương thần trong lòng rất lo lắng, muốn trực tiếp lợi dụng cơ hội này tìm kiếm một vòng tìm ra ung thư hải quái. Nhưng hắn biết cái này được không thông, bởi vì đây là dùng để tìm được cái hở. Âu Dương Thần, ngươi không cần lo lắng, đây là có thể quan hệ đến nó triệu hoán lệnh bài minh mục từ trong ngực lấy ra một cái đơn giản vật kỷ niệm, đưa cho Âu Dương Thần trong tay. Âu Dương chân thu đến, liền lập tức phát ra ngoài. Bang giải huynh đệ, ngươi nhất định còn nhớ kỹ ta đi. Ta là đầu xanh bằng hưu, vô biên vô tận vua biển cả, đã từng ngồi ở trên người ngươi đúng vậy, ngươi biết một người bạn, để cho ta cho ngươi một tin tức. Rất nhanh, cơ dạ kẻ tới. Lời gì? Âu Dương chân tay có chút phát run. Hạ giới đã sáp nhập, Dị Trang Đam Mê cùng Dị Trang Đam Mê chủng tộc đã ngừng tranh đấu, bây giờ song phương ở trung hòa thuận, còn có ngươi phối ngẫu, con của ngươi, cha mẹ của ngươi, nói tóm lại, hết thề đều rất tốt, cho nên ngươi không cần phải lo lắng. Tại thượng giới chiếu cố tốt chính mình Âu Dương Thần ánh mắt trực tiếp vào nước, một giọt nước mắt không tự chủ được chảy xuống, hai tay triệu hoán lệnh bại bị hắn cầm thật chặt. Hết thề đều rất tốt, hết thề đều rất tốt hắn thì thào nói, hắn đang muốn hỏi cờ dạ kèn cảnh vật trung bình, cờ dạ kẹn lại mở miệng, nhưng mà tầng dưới thế giới tựa hồ xảy ra một chút biến hóa, quang hoàng trở nên càng thêm mãnh liệt. Lần trước trong thế chiến, có một cái vô cùng lớn hát động, vô cùng kỳ quái có vô hạn hải vương lớn như vậy. Đó chính là hai bàn tay. Hát động, vết nứt không gian. Âu Dương thận lập tức đến trên tinh thần, hạn cuối mang theo vết nứt không gian, rất có thể thông hướng hạn mức cao nhất. Nếu như hắn có thể tìm tới bên trên duy không gian khe hở, nếu như hắn không thể trở về đi, là hắn có thể gửi đi đồ vật khi đến duy không gian, dạng này phía dưới duy không gian liền có thể bay lên. Còn có khác chuyện sao? Không, thuật nhìn là dạng này thường ta miêu tả ngươi một chút trước mắt hoàn cảnh Âu Dương chân bất thị cái gì sức cùng lực kiến người chúng ta không biết phía dưới có cái gì chúng ta cũng không quan tâm cờ dạ kẹn Trung quanh có rất nhiều hạt cát rất mỏng lực lượng tinh thần không có biển cả không có màu xanh lá cây thổ địa không có những tăng lữ khác có thể nhìn thấy chỉ có hạt cát cùng cho đuổi cờ dạ kẹn không dung nói nghe được dạng này miêu tả Âu Dương Thần trong lòng hoa lại một tiếng địa thế như thế nào giống như mênh mông trên biển sa mạc cờ dạ kẹn là tại cùng một nơi cuộn khởi sao nếu là như vậy tựa hồ có một cái hình thức mà không phải một cái hoàn toàn ngẫu như tính ở nơi nào hạn mức cao nhất sẽ xuất hiện. Âu Dương Thần nghĩ một hồi, sau đó nói một chút liên quan tới Đại Sa Mạc đặc thù lời nói. hoàn cảnh nơi này cùng ta miêu tả tương tự sao? đúng vậy, đúng vậy. Bang giải Huynh đệ, ta biết, ngươi tìm một chỗ giấu đi, ta sẽ đến đón ngươi theo Âu Dương Thần thu hồi lệnh truyền. Ta nhìn rõ ràng ngược. sư phụ, ta biết đại khái vị trí của nó, ta bây giờ liền đi lấy gấp vô cùng cấp bách. Ách, Tốt Thanh một có chút giật mình, nhưng hắn còn chưa nói xong, Âu Dương Thần ngay tại trước mặt hắn biến mất. Từ Thông huyện đến Sa Mạc khoảng cách rất xa. Phương pháp duy nhất chính là ngồi máy bay. Nếu như ngươi chỉ có thể đi bộ lưỡng hành, đến sa mạc cần 10 ngày hoặc thời gian nửa tháng. 3 ngày sau, Âu Dương thăm lần nữa đi tới Sa Phong thành, đây là hoàng Lê cố hương. Thành phố này vẫn là cùng trước đó một dạng cổ lão cùng đơn giản. Tiến vào sa thành sau, Âu Dương thận trực tiếp rất xuống trong thành trong phòng, một đám cảnh vệ nhìn thấy một người xa lạ đột nhiên xuất hiện, đều bị giọa sợ, đổi màu sắc, đang chuẩn bị hỏi, lại phát hiện phảng phất tại cố định thân truy tác phẩm nghệ thuật, căn bản không thể động đậy. Âu Dương không để ý tới lại ra, đi ra mấy bước phát hiện mình tại một cái ẩn nút trong phòng. Phòng luyện tập bên trong có một người mặc trang phục màu vàng khác biệt chủng tộc to con, hắn đang luyện tập ngồi xếp bằng, trên mặt của hắn tràn đầy trầm tư suy nghĩ màu sắc. Hắn dường như đang trong thực tiễn gặp một chút khó khăn vấn đề. Khu Khu Âu Dương Chân nhìn thấy cái này, ho hai tiếng. Cái kia mặc hoàng y phục to con nghe được thanh âm này, thật giống như cái mông của hắn bị kim châm. Hắn nhảy dựng lên kêu to là ai? Giúp ta một việc Âu Dương Thận cũng không để ý cảm thụ của mình như thế nào, vừa nói một bên ném đi 100 khối tốt nhất tảng đá tại quá khứ. Cái này xa Phong thành chủ nguyên thần về sau viên bì một trăm khối viêm thạch với hắn mà nói là một số tiền lớn. nhìn thấy tốt nhất viêm thạch đột nhiên xuất hiện, Sa Phong Thành chủ trước mắt, một lát sau cuối cùng ý thức được chuyện gì xảy ra. rất rõ ràng, đây là một lần làm cho người kính ý tao nộ. nhưng mà hắn cũng không có vội vã cầm lấy tảng đá mà là đứng lên túi đầu tặng lễ đại sư minh, mệnh lệnh gì mời nói tin tưởng. ta muốn tới Đại Sa mạc đi tìm một người, hoặc là đi theo ta, hoặc là tìm quen thuộc Đại Sa mạc người Âu Dương thận nói thẳng. Cát Phong Chi Vương Lâm và hỗn loạn tương mừng trong giọng nói. hắn rất quen thuộc Sa Phong Thành Sa Mặc Chi Hải. Nhưng nếu như ngươi đi theo trưởng giả, nếu có nguy hiểm, trưởng giả có thể khống chế chính mình sao? Nếu như ngươi không làm như vậy, hắn không dám lấy đi một khối tốt nhất tảng đá. Sau khi chuyện thành công, ta sẽ trả lại cho ngươi, đến nỗi an toàn của ngươi, đừng lo lắng. Chỉ cần ta ở đây, ta liền sẽ chiếu cố ngươi. Âu Dương Thận thấy được ý nghĩ của mình, lập tức tăng thêm một câu nói. Sa Phong thành chủ nghe xong lời tâm chế định quyết tâm, cắn răng nói trưởng lão, lần sau nguyện ý cùng ngươi cùng đi, ta an bài trước một chút trong thành chuyện. Nói Sa Phong thành chủ cũng không tốt, đem Viêm Thạch thu vào, liền đi ra phòng luyện tập. Một khắc đồng hồ sau, hắn an bài tốt hết thảy, đi theo Âu Dương Thận đi tới rộng lớn sa mạc. Chiếc xe cũ kia kia là truy ác truy tộc Bạch Truy. Đầu này Bạch Truy biết ngày đó chân tướng, đương nhiên, hắn không để cho nó tiêu thất, nhưng mà đem nó để ở một bên, để cho cái này tiêu ngạo tiểu huynh đệ chìm vào đáy biển. Nhưng mà, ngay cả đầu này tâm phiền ý loạn Bạch Truy cũng hù dọa Sa Phong thành chủ, mặc dù hắn không biết Bạch Truy tại làm cái gì, nhưng chỉ là tùy ý biểu hiện ra một chút hắn không thể chịu đựng khí thế. Tại. Trường lão phía trước, khi ngươi tiến vào mênh mông sa mạc, ngươi có thể cưỡi tại một chút nhỏ yếu trên người quái vật nhưng mà tốt nhất làm cho những này cường đại hậu đại chân chính viêm hồn lưu lại phía sau ngươi vì cái gì tổ tiên của ta không biết tại mênh mông trong sa mạc ở một cái phi thường cường đại viêm hồn tên là truy truy hồn rất có lãnh địa ý thức ta hiểu được câu dương làm ra đáp lại đem bạch truy bỏ vào trong túi sau đó lấy ra hắn bán đấu giá phi thuyền nhìn cái kia phi thuyền xa phong thành chủ con mắt run lên nguyên lai tưởng rằng trưởng lão có thể là liên hư phong tồn tại hiện tại xem ra chỉ sợ so khó trách có thể dễ dàng lấy ra ba khối tốt nhất tảng đá dạng này tiền bối lấy của cải của bọn họ chỉ sợ có ba khoảnh tốt nhất viêm hồn thạch Âu Dương Thận không để ý tới Sa Phong Thành Chủ Trấn Kinh lại lấy ra tín vật muốn liên lạc với Cua Hải Yêu để cho Cua Hải Yêu nói chung quanh khí tượng hoàn cảnh rất có truy hắn chuyển cáo Sa Phong Thành Chủ nghe được cái này Cát Phong Chi Vương cải biến mặt mũi của hắn trường lão tại trong sa mạc của Hàn Hải có một đầu thương lộ đầu này thương lộ bên trên rất ít xảy ra bất chắc nhưng mà căn cứ vào bằng hữu của ngươi miêu tả hoàn cảnh ngươi có thể tại Hàn Hải sa mạc chỗ sâu bao cắt là đặc biệt như vậy một cái không quá thông minh viêm đạo sĩ nhất định sẽ lạc đường ngươi có thể sao Âu Dương thận hỏi, Sa Phong thành chủ thỏa mãn cười, từ một cái tinh thần thú trong túi lấy ra một nắm đấm lớn nhỏ tinh thần điểu. Loại chim này gọi cắt tước, nó ổn định chỉ hướng phương nam. Có nó, ta mấy lần mạo hiểm xuyên qua rộng lớn sa mạc chỗ sâu. Âu Dương thận nhìn thấy cái này tương đương im lặng, Sa Điểu, ngu đột xuất, trong sa mạc này có thể nhận ra trên đường chim chóc tên là không là bình thường. Không có thời gian nghe Sa Bạo quân tội phồng, Âu Dương đem thuyền của hắn đẩy về phía rộng lớn sa mạc. Tại ngươi ý thức được phía trước, đã 3 ngày. Âu Dương chân cùng Sa Bạo quân chỉ thấy bầu trời hà cát. Căn cứ vào báo cắt chi vương Tuyết Pháp, bọn hắn tìm tòi 3 ngày, có thể là Hải Dương mênh mông bên trong sa mạc 1 phần 10. Chúng ta phải bỏ ra 100 năm mới có thể tìm được. Càng dụ người chính là, cờ dạ kèn vì lưu lại nó ấn ký, cũng tại rộng lớn trong sa mạc lạc mất phương hướng, bây giờ đang tại không biết làm thế nào. Địa ảnh, trung Du đãng. Trường quan, ta sẽ giúp ngươi liên hệ sa mạc người chung quanh mới, hơn nữa ban thưởng bọn hắn tìm được nó. Bao cắt tổ chức chủ nhân thấp giọng nói. Viêm Thạch không là vấn đề xấu. Âu Dương Thành vừa đồng ý, ngay sau đó lông mày của hắn bỗng nhiên nhíu một chút cấp tốc đem hạt cắt kéo đến sấm sét vương bên phải. Phanh. Theo một tiếng gầm gọi, một đầu dài đến 100 mét cực lớn truy đen từ cái đuôi từ trong cắt sông ra. Sa Bạo Quân nhìn thấy cái bướu này cái đuôi, mồ hôi lạnh trên trán lập tức chảy ra. Đây là chân chính tinh thần người thừa kế. Phanh. Hắn vừa nói, phía dưới hạt cắt liền bắt đầu run run, tiếp đó một cái đường kính vài trăm mét đáng sợ truy xuất hiện. Truy cái đuôi là màu đen, chỉ hướng phía trên, nó mũi nhọn sắc bén mà băng lãnh. Bô bô bô bô Tư Khoa sóng lườm nhìn lên trên trời hai người, miệng của hắn phát ra thanh âm kỳ quái. Ánh mắt của hắn tràn đầy hung tàn. Trường lão, chúng ta mau trốn xa Phong Thành chủ kéo Âu Dương Thần muốn chạy trốn, lại một chút cũng dao động không được Âu Dương Thần. Một cái tinh thần không mở ra dã thú cũng dám làm. Âu Dương hừ lạnh một tiếng, 18 cái ma pháp bảo vật từ thân truy bên trong bay ra ngoài, tạo thành một cái cường đại đội hình, khi cự truy đầu bị che kín xuống. Truy vây vây cái đuôi, muốn đem ma pháp vũ khí đánh bay, nhưng chúng nó đều tránh thoát. Kéo, kéo, kéo. Một cái đao sắc bén đâm vào thịt truy âm thanh vang lên, 18 ma pháp bảo bối đồng thời đâm vào cực lớn truy then chốt điểm yếu chỗ. Truy hồn lập tức bỏ ra. "Phanh, phanh, phanh." Liên tiếp tiếng nổ vang lên, vung lên vô tận bụi đất, khi bụi đất bị dọn dẹp sạch sẽ sau, truy bị tạc trở thành mảnh vụn, khắp nơi đều là. Cái này ra phong thành chủ trận mắt hốt hoồm, nhất thời hoảng sợ nói một câu tới. Âu Dương thần ngược lại là rất có bản lĩnh, đem cự truy giáp sắc đan toàn bộ đánh lên. Truy có thể không phải tinh thần, nhưng mà nó nắm giữ tinh thần phân tán lúc truy lực. Chỉ là những thứ này vỏ sò so liền có thể bán đi số lớn tinh thần thạch đấu, hắn không thể lãng phí những đá này. Mà khác, tiến độc cũng không tiện nghi. Hắn nhận biết Liễn Dương rất lâu. Hắn biết đủ loại chân thần hậu đại quý báo nhất bộ phận. Nhưng mà, nhặt lên cự truy sau, Âu Dương Thần đột nhiên đình chỉ thân truy hình dạng, tiếp đó cẩn thận điều khiển dưới chân cắt đất. Một cái tay lớn truy từ trong cắt truy ra ngoài, phô bày lực lượng của nó. Âu Dương trầm mặc một hồi, tiếp đó bay lên bầu trời, lôi kéo xa bạo quân bay mất. Chương 270, có yêu cầu. Tại một trăm thước cao trên không, tư khoa phổ nặc quan thăm dò qua hạt cắt sổ đổ, vô số nho nhỏ làm chui sâu ra. Bọn chúng mật độ rất lớn, tựa hồ trải rộng các nơi trên thế giới. Thời gian một cái nháy mắt, bọn chúng giống như núi chồng chất có thể có mấy trăm vạn. Một chút người đột biến dài ra cánh, tại đáng sợ trong hoàn cảnh bay tới bay lui. Âu Dương thần đầu cũng không trở về nữa, một đường lao nhanh, sau khi chết ý thức dẫn dụ còn có mấy cái búa nhỏ tại vỏ dân nghỉ cả giùm phi hành, Hà Mộng Địch xoay tay lại liên tiếp quay trụ, cái này chính là mấy cái truy rơi xuống đất. Nếu như đồng dạng truy thu đến nó mấy cái tay, ta chỉ sợ địa điểm này trở thành bùi đất, nhưng nhóm này truy sẽ không lập tức sau khi chết, đáp xuống trên bờ cát, nhưng vẫn đang run rẩy, giống như chuẩn bị cất cánh. Ờ. Phi hành mấy ngàn dặm sau, Âu Dương chân mới dừng lại tiếp đó triệt để lâm vào trạng thái đình trệ trở thành báo cắt chi vương trong lúc hắn chuẩn bị nhìn báo cắt tổ chức đầu lĩnh phải trang bị kinh sợ lúc thiên khai bắt đầu biến thành đen Âu Dương thần có ý thức lần đầu chỉ thấy trên bầu trời chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái truy hình dạng cái bóng cái bóng này đang không ngừng mở rộng trong nháy mắt đã chặn Thái Dương cái này sẽ không như thế suy sẹo gặp mảnh này rộng lớn đại sa mạc địa cầu kẻ thống trị Âu Dương thần trong lòng âm thầm khóc giống lúc này hắn muốn động đã không thể động đậy không hề thấy quái lạ trên bầu trời cực lớn bóng tối mới thật sự là thiên truy toản Tại rộng lớn Hải Dương trong sa mạc bồi hồi mấy ngày, cực lớn cờ dạ kẹn không có tìm được, nhưng mà tám lần vận rủi gặp chân chính tinh viêm truy. Đây là một cái chân chính người trưởng thành tinh thần, sức mạnh có thể so với đỉnh cấp sức mạnh. Kết thúc. Chỉ sợ đã kết thúc, Âu Dương Thần trong lòng cơ hồ có chút tuyệt vọng, lúc này, hắn vô ý thức nhớ tới phía dưới song bọn người. Cùng một chỗ, hắn sinh tồn ý chí đạt đến đỉnh phong. Thiên truy đại nhân, nếu như ngươi có cái gì muốn nói, ta có thể đối với ngươi hữu dụng. Kèm theo một tiếng gầm gọi, trên bầu trời cái bóng ngừng lại tiếp đó Âu Dương Thần trước mặt hạt cắt đột nhiên xoay người lại một trưởng lớn nhỏ lập loè tia sáng màu đỏ truy cực kỳ mỹ lệ mà từ trên địa cầu xuất hiện cái này Âu Dương Thần méo mặt phía dưới nếu như hắn không có cảm giác không đúng như vậy hắn không cách nào di động lực trùng kích chính là từ nhỏ hồng truy thân truy bên trong tản mắt ra thật không dám tin tưởng đây là sự thực truy ai có thể nghĩ tới một cái chân chính truy hồn sẽ như vậy nhỏ bé đây là thằng lùn cùng người dũng cảm ảnh thu nhỏ cường tráng như vậy Viêm sĩ đã rất lâu không có tiến vào sa mạc Viêm sĩ ngươi ở nơi này làm cái gì Ngươi đang vì một chút nam nhân cường tráng làm gián điều sao? Tiểu Hồng Truy dùng trung lập âm thanh nói. Không, không, ta là tới tìm ta hợp tác, hợp tác của ta trong sa mạc lạc đường Âu Dương Thần liền vội vàng giải thích. Ngươi vừa mới giết ta một cái thủ hạ truy nói. Âu Dương Thần trong lòng hoa lệ một tiếng, vội vàng mở ra chính mình cực lớn chữ vật vọng, bắt đầu hỏi hệ thống. Hệ thống, phu cận có thiên truy tỏa thứ cần thiết sao? Đúng vậy, đem ngũ vị hương thịt bò đặt ở trong góc Âu Dương Thần nhất thời không phản bắt được. Mặc dù trong tiệm của hắn không có cái gì bảo tàng, nhưng hắn so với hắn số đông đồng bào đều phải giàu có. Ai sẽ nghĩ đến truy cần chính là đồ ăn? Nói thật, cái này là từ Kim Thành tới, đã thả hơn mấy tháng, không chỉ là thịt mối, còn có gia thú. đương nhiên, đầu bếp rất tuyệt, bằng không hắn sẽ không đem nó bỏ vào phòng chứa đồ. Chỉ là hắn rất ít ăn đồ vật, chỉ nhớ rõ lúc nào mới có thể thỏa mãn ngon ăn, cho nên đi qua trong vòng mấy tháng còn có dòng giá mười giờ un giờ. Âu Dương chân không chút do dự giải quyết vấn đề. Tha thứ ta, Thiên Truy Tọa, ta làm như vậy là vạn bất đắc dĩ, nhưng nếu như ngươi muốn đầy đủ, ngươi có thể nói ra, chỉ cần ta có. Ta sẽ không cự tuyệt Tiên Truy tỏa giống như người thấy cây thịt bò hương vị. Tại trong một tiết chớp, hắn đã biến thành hình người, chỉ là cái nhân loại hình tượng và nhân loại có chút khác biệt. Trên người có một tầng tinh xảo màu đỏ khôi giáp, hình tượng chính là Âu Dương Thần kiếp trước nhìn thấy siêu anh hùng. Tại Dương quang chiếu dọi xuống, cỡ nào mát mẻ, Truy cũng không có nói một câu, chỉ là dùng ngón tay tại trên cây thịt bò cọ sát một chút, tiếp đó nó rất ưu nhã kéo xuống một miếng thịt, bỏ vào trong miệng của hắn. Bởi vì trên đầu của nó bao trùm lấy một lớp đỏ sắc khôi giáp, Âu Dương Thần không nhìn thấy bộ dáng của nó, nhưng nó là từ trong miệng nứt lên tới hơn nữa vỉnh lên trình độ không nhỏ ăn ngon có ý tứ truy lạnh nhạt nói ngẩng đầu nhìn Âu Dương Thần ta tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi Âu Dương Thần vẫn trong lòng lời nói vững lỏng, đây thật là thông minh yêu cầu không giống nhau may mắn hắn có một bộ hệ thống bằng không hôm nay sẽ rất hỏng bét nhưng lời kế tiếp để cho hắn ngây ra như phống làm người theo đuổi của ta ngươi sẽ gửi được ta khát vọng a Âu Dương chân trường há miệng cái gì ngươi không muốn đúng vậy đúng vậy đây là vinh hạnh của ta Âu Dương Thần cái nào không muốn lập tức gật đầu ưa thích tỏi dã Bằng hưu của ngươi dáng dấp ra sao? Truy hỏi. Âu Dương rất nhanh miêu tả cỡ dạ kẻ dáng vẻ. Truy không nói gì, chỉ là nhìn phía xa, nói về sau sẽ có. Ngươi trước tiên đem cây lấy ra. Nghe được cái này, Âu Dương thần biết Truy muốn cái gì, cảm giác muốn cho hắn làm lục sắc. Ta không biết thiên Truy trong sa mạc, nhưng mà hắn đem lực chú ý tập trung ở ốc đảo. Âu Dương thần thân ngắm nhìn bốn phía, không nhịn được cười khổ lên. Hắn một pháp nói chỗ nào hiệu quả kém cỏi nhất, như vậy đệ nhất nhất định là thuộc về vùng sa mạc này. Rất khó đem hắn biến thành một cái cây. Đầu gỗ pháp tắc rất cường đại nhưng chúng nó sẽ không vô căn cứ lớn lên. ít nhất nơi này có hạt giống cùng căn. Âu Dương chân tử truy chạch bên trong đảo được một chút thấp nhất thực vật, sau đó dùng đầu gỗ pháp tắc đem bọn nó trở nên càng lớn, bao trùm phụ cận mười gạo nhiều hạt cát, đem nó đã biến thành một mảnh ốc đảo. Truy tựa ở trên một thân cây, giãn gân cốt một cái, chậm chậm ngồi xuống, tiếp đó ngủ thiết đi. Âu Dương thần đứng tại cùng một nơi đi tới, có phải hay không không đi cũng không đi, nhất thời có chút mờ mịt. đến nỗi báo cắt chủ nhân, hắn giống người gỗ đứng bất động, ước chừng sau một giờ, Âu Dương liền không lại muốn chạy trốn. Mặc dù cái này chỉ truy đang ngủ, nhưng có trời mới biết ý thức của nó mạnh bao nhiêu, nói thật tốt hơn. Khi truy khi tỉnh lại, Âu Dương lão sư đang đứng ở nơi đó cân nhắc làm sao bây giờ, nơi xa có một hồi báo cát, một cái vài mét lớn nhỏ truy từ trong báo cát bay ra, rơi vào Âu Dương lão sư phụ cận. Nó lấy lực lượng khổng lồ đi tới, nhấc lên Âu Dương thần khí thế, không dễ dàng ra tốc thành thục mấy gốc cây toàn bộ bị phá hủy, liền một cái truy cũng không ngoại lệ, tại chỗ liền sẽ thịt nát xương tan. Truy không thấy một mắt liền ngã trên mặt đất. Đại nhân, người thật may mắn. Truy lớn tiếng kêu lên. Theo thân truy gảy nhẹ, một cái cự giải bay ra thân thể của nó truy. Âu Dương Trân nhìn thấy Ung Thư vui mừng quá đôi, mau đuổi theo ước chuyện cũ. Con cua ca, ngươi còn nhớ ta không? Cơ dạ kẹn tuổi hồ còn đang ngẩn người, một đôi mắt tại trong cầm cố, trải qua thời gian rất lâu mới khôi phục lực chú ý, nhìn thấy Âu Dương Thần. Nhớ kỹ, ngươi là quốc vương bằng hưu, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Ung Thư hưng phấn phung thức. Âu Dương Thần cũng cười, mặc dù tình huống không thể lạc quan, nhưng theo tiếp theo cái tin truyền ra, Ung Thư cuối cùng bị hắn phát hiện. Các thôn dân nhìn thấy các thôn dân, hai cái trong mắt chứa nước mắt. Âu Dương Thần bây giờ có loại cảm giác này, sau cùng kinh lịch muốn ngược dòng đến hắn gặp phải Thanh Mục đại sư thời điểm. Cách đó không xa, truy chậm rãi ngồi dậy, liếc mắt nhìn người thất bại. Bữa lớn không có ý thức được hắn đã làm sai điều gì, hắn nói nếu như ngươi còn có bất cứ mệnh lệnh gì, gọi điện thoại cho ta, ta người liền sẽ rời đi. Truy bắt đầu điên cuồng tiến vào mấy trăm mét cao dưới mặt đất. Nếu như Âu Dương chân một hưu kéo ra tinh thần của hắn che chắn, hắn sớm đã bị cho tàn bao trùm. Âu Dương Thần trong lòng càng trầm mặc, cái truy này liền xem như thật sự tinh thần hậu duệ, cũng không cách nào đạo thoát quái vật phàm chủ đầu gõc thật sự không viêm quang. đi theo ta thiên truy tọa tựa hồ đã quen thuộc, chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Âu Dương thần nói, Âu Dương chân chỉ có thể đáp ứng, yên lặng đi theo. có câu nói rất hay, có người liền có lá hổ, có chân chính tinh thần chính là một dạng chân lý. hắn không biết thiên truy tọa là cái gì, nhưng hắn biết hắn nhất thiết phải chủ động xuất kích, không thể đem sinh mệnh của mình giao đến trong tay người khác. sau mấy bước, truy lên tới trên không, sau lưng có một cái cường đại quan hoàn, lấy khó mà hình dung tốc độ mang theo Âu Dương thần cùng cơ dạ kẹn. Âu Dương chân thậm chí có thể cảm giác được không gian chung quanh đang du dãy nhanh hơn chút nữa, nó liền sẽ sụp đổ. Càng quan trọng chính là, Thiên Truy tựa hồ không có toàn lực ứng phó, chỉ là tùy tâm sở dù bay. Thật sự, thật sự, thật sự, thật sự rất đáng sợ. Một lát sau, Thiên Truy mang Âu Dương tiến vào cung điện dưới đất. Cái này cung điện dưới đất rất lớn, nhưng mà trang trí tương đương đơn giản, trung quanh cũng là tường các mặt, đến nỗi trong góc tùy ý chất đống một chút hình dáng kỳ quái, có kỳ quái quái vật nện nện, khắp nơi đều là màu trắng tăng lử xưn cuốt, còn có giống thạch nhân đồ vật. Xem ra Thiên Truy còn là một cái người thu thập. Đến địa cung chỗ sâu. Âu Dương Chân trông thấy một tấm hình thủ kỳ quái giường gỗ. Nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là viếng hồn trên giường gỗ mới có cái tiểu hoạt động, thông hướng một cái không biết thế giới. Gió nhẹ thổi qua giường rầm âm thanh từ bên trong truyền đến, tiếp theo là vài tiếng chim hót. Truy khè miệng lại cuốn lại, giống như thật cao hứng. Âu Dương Chân đối với hiện trường cảm giác rất phức tạp. Đại gia hỏa này là khác biệt, giống thực vật, giống ốc đảo, thậm chí trực tiếp mở ra một cái tiểu thế giới, liên tiếp đến thế ngoại đảo nguyên tiểu thế giới. Có câu nói rất hay, không thể có lúc nào cũng tốt nhất. Thiên truy sớm đi thời điểm lên giường thời điểm. Âu Dương chân tiểu chú ý tới, nó dựa vào là một gốc hư thối đến đặc biệt nhân cây, hiển nhiên là nhận lấy thiên truy tọa tự thân pháp tác ảnh hưởng. đương nhiên, cũng có khả năng nó sinh ra đã có hư thối hoặc sa mạc hóa đặc tính, cho nên vô luận nó đi qua nơi nào, cuối cùng đều biết biến thành một mảnh biến cát. Nói ngắn gọn, nó có thể vĩnh viễn sẽ không tại trong ốc đảo dừng lại thời gian rất lâu. Cứ việc nó rất cường đại, nhưng có nhiều thứ là ngươi không thể có. Ngươi sống được càng lâu, ngươi có được đồ vật lại càng ít. Cuối cùng, vẫn là sống được quá lâu a. Âu Dương thần nội tâm thở dài nếu như bọn hắn không có sống lâu như thế, bọn hắn làm sao lại mơ tới thơ ca cùng xa xôi thổ địa đâu? người tên là gì? Âu Dương Trân Âu Dương Thần nhanh mồm nhanh miệng, lần này hắn không có hô lên trường cắt tới gánh chịu trách nhiệm. Âu Dương Trân, ngươi có biết hay không ngươi một quy đến từ một cái vô cùng chỗ đặc thù, không giống với những thứ khác một quy. Bằng không, ta ngay từ đầu cũng sẽ không tới tìm người truy ngồi ở trên giường nói, không giống bình thường. Âu Dương Trân hiếu chút kinh ngạc, kỳ thực không cần nói người khác pháp luật chi mục, dù cho người khác pháp luật hắn thấy rất ít, dù sao hắn gặp được kết hợp quốc gia cường đại là phi thường có hạn. Nhưng sâu trong nội tâm hắn vững tin, cái này thiên truy tọa cũng không phải là ngẫu nhiên buông xuống đến trên người hắn, mà là cùng hắn làm bằng gỗ pháp tắc có liên quan. Các ngươi đầu gỗ pháp tắc gần chứa sinh mệnh sức mạnh, nếu như các ngươi trong tương lai thực tiến nó, các ngươi sẽ có cơ hội đem nó biến thành sinh mệnh cao nhất pháp tắc một trong thiên truy bình tĩnh giải thích nói. Âu Dương thần biểu lộ rất mơ hồ. Chí cao vô thượng pháp luật, hắn chưa từng có nghe nói qua cái từ này. Nhưng mà, pháp luật chia làm cường giả cùng kẻ yếu hắn vẫn biết, như viêm lộ gia trở thành một tổ hợp, cái gì luật pháp hoa, có phải hay không quá mạnh? mà cái này Thiên Truy Tọa nói là sinh mệnh pháp tắc, cho dù hắn chưa từng gặp qua, cũng biết cái tên này là phi thường cường đại. Ta cần ngươi bồi dưỡng sinh mệnh pháp tắc, tử vong pháp tắc tại trong thân thể của ta truy mỏi mòn một chút. Thiên Truy Tọa cũng không có ẩn nút, trực tiếp nói. Âu Dương Thần nghe xong lòng này thạch rất xuống đất, hắn sợ Truy không cần nó, hơn nữa bởi vì nó cần, ý vị này hắn trong thời gian ngắn sẽ không chết. Ách, lão Truy, ta đang tại viêm lý. Âu Dương Trần gãi đầu một cái, trên mặt rất thành thật. Đây chính là cuộc sống pháp tắc, nghe xong cũng rất mặt bác. Viêm bao lâu có trời mới biết, tóm lại. Đáp ứng trước nói. Âu Dương Thành vừa mới miệng đáp ứng, truy bỗng nhiên vây, vây đuổi, trực tiếp cột vào cánh tay của mình bên trên. Một nhóm phù văn bắt đầu lấp lóe, Âu Dương Thần bỗng nhiên co quắp, sắc mặt từ đỏ biến thành trắng, tiếp đó từ tái nhợt biến thành màu cho tàn. Ngay tại truy cho là mình muốn lạnh thời điểm, hắn rút về cái đuôi. Ho khan Âu Dương Thần thẩm nằm trên mặt đất, ho kịch liệt, trong mắt ẩn ẩn có thư dạn khuynh hướng. Trước đây không lâu, hắn đã trải qua như địa ngục đau đớn. Nếu như ngươi nghĩ muốn hiểu rõ sinh mệnh, ngươi nhất thiết phải đầu tiên hiểu rõ tử vong. Ngươi quá trì độn, không thể tự kiềm chế học tập xuất sinh pháp tắc. Dựa vào sự giúp đỡ của ta, ngươi sẽ ở 100 năm sau Minh Bạch Sinh Mệnh Pháp tắc làm Âu Dương nghe được truy lời nói lúc, hắn rơi vào trầm tư. 100 năm. Cái thiên truy tỏa này có phải hay không mang ý nghĩa, ngươi mỗi cái thế kỷ cũng đều như vậy đối với chính mình. Ngươi còn không bằng chết đi coi như xong. Tốt a truy trưởng lão, ta còn có chưa hoàn thành tâm nguyện, không thể an tâm cảm thụ sinh hoạt pháp tắc a. Âu Dương thần bi thương mà đưa tay ra. Nguyện vọng gì? Ta giúp ngươi hoàn thành thiên truy ngồi âm điệu vẫn như cũ bình tĩnh, nhưng mà có từng tia từng tia không chút nào cho thương lượng dấu hiệu. Âu Dương Thần trong lòng hừ một tiếng, nhưng trên mặt càng ngày càng thảm, hạ giới cùng vết nước không gian sự tình nói ra. "Tiên sinh, tại trong cái này nho nhỏ thế giới, có hai tử cùng thê tử của ta, còn có bằng hữu cùng người nhà của ta. Ta không tin bọn hắn, ta muốn đem bọn hắn đưa đến hạn mức cao nhất. Nếu như ngươi có thể giúp ta thực hiện nguyện vọng này, ta liền có thể cùng với ngươi, thẳng đến ta hiểu ra đời phát tắc." Âu Dương chân rất chân thành, đây không phải là hoang ngôn. Khi hắn đến thượng tầng thế giới, hắn đầy trong đầu nghĩ cũng là cái này, nếu như thành công, coi như hắn từ trước đến nay tiên truy cùng một trâu cũng không cái gọi là Chương 271, Pháp tướng Thiên địa. Ở bộ này Hàn thể diện phía trước doanh trắng như ngọc, lập loè chân quý tia sáng, chỉ cần xem xét sẽ biết, cứng cỏi đến cực hạn. Cái này hiển nhiên là một cái phi thường cường đại luyện kim thuật sĩ, nhưng vẫn rơi vào ở đây, bỏ cạp tụ tập. Âu Dương Chân cẩn thận từng ly từng tí lấy ra xương cốt trên ngón tay chứa đựng giới chỉ. Cái này cho bọn cạp để cho hắn cố gắng gấp bội, cho nên thêm chút sức. Phía trên nói là người nguyên thủy chết, nhị trọng thân có thể sống ở bên ngoài, thế giới bên ngoài cường đại thần bí viêm đạo sĩ khát vọng đạt được nó, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn Liều lĩnh muốn trở nên công trắng. Hắn không chút do dự mở ra phòng chứa đồ giới chỉ, ý thức được bên trong, tại chỗ hít vào một ngụm khí lạnh. Bên trong không có tảng đá, nhưng có hàng ngàn hàng vạn thủy tinh, những thứ này thủy tinh đủ mọi màu sắc, giống tất cả thuộc tính. Âu Dương Thần biết cái này tài sản viêm năng, hắn cũng có mấy cái, nếu như tài sản tại tuyến bên trên, cái này viêm năng cũng có thể đưa đến vượt xa tài sản viêm năng tác dụng. Tỷ như, nếu như có thể mà nói, hắn tình nguyện dùng 3-4 không phải tài sản viêm năng đổi một miếng gỗ tài sản viêm năng. Đương nhiên, tinh thần thủy tinh là rất chân quý. Nhưng chúng nó chỉ là cái này giới chỉ một phần nhỏ. Dứt bỏ thủy tinh có số lớn bi tịch, xem xét chính là hơn 100 bản. Đan dược không nhiều, chỉ có mấy chục cái cái bình, nhưng mà xem bình đan dược tên đều không phải là bà bối, có Âu Dương thân thậm chí chỉ ở trên sách nhìn qua. Ngoài ra, còn có đủ loại đủ kiểu bình quán, trong đó bao quanh nồng đậm huyết dịch ba động, cũng không biết trong máu là cái gì. Âu Dương chân đoán chừng cái này cất giữ vòng giá trị, hẳn là hắn tài phú gấp 10 nhiều. Cái này nhất định không chỉ là cường giả kết hợp, đến nơi cấp đoạn hoặc đại thừa Phật giáo, hắn không biết cái này vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. thế nhưng là chính là như vậy một cái người kiên cường cất giữ giới chỉ, bọ cạp liền nhìn cũng không nhìn một mắt, cứ như vậy tùy ý ném cho chính mình. cái này quá nham chán. ở trở lại trên chủ đề, Âu Dương Thần tử phòng chứa đồ cầm chiếc nhẫn lên, rốt cuộc tìm được một bản liên quan tới hàn thể bí mật sách. bí mật này gọi là viêm bảo thành pháp thần, chỉ có đạt đến cần thiết ý thức tài nghệ tăng lượng mới có tư cách viêm đi. nguyên lý của nó rất đơn giản, chính là đem một cái cường đại cơ thể tinh luyện thành một cái pháp bảo sau đó dùng phương pháp đặc thù tại trong bí tịch giới thiệu đem ý thức của mình dung nhập vào trong ý thức của mình trở thành tinh thần pháp bảo từ đó đi khắp thế giới nói tóm lại luyện tập môn này nghệ thuật có hai cái khó khăn đầu tiên là tìm được một bộ cường đại hàn thể thứ hai phân li ý thức của ngươi căn cứ vào bí tịch quá trình này suy yếu một người tự thân ý thức sức mạnh cái nhược điểm này là mãi mãi không thể dựa vào tự mình tới bù đắp trên thực tế cái này cũng là chuyện đương nhiên nếu như không phải là vì phòng cản một chút tăng lữ không phải bị rèn luyện ra được mười bản tốt a sáu bộ cảm đại sư Vũ thuật cần một cái phi thường cường đại hàn thể Âu Dương thần nói, từ trong vũ thuật ngẩng đầu lên. ngươi có thể dùng cái này, nó là một cái có phi thường cường tráng xương cốt cá thể bọ cạp nhẹ nhàng nói, tiếp đó huy động tay của hắn, một cái màu đỏ vỏ cứng đột nhiên theo nó sau lưng tách ra. Nhìn xem khung xương, sau đó nhìn cứng rắn sắc ngoài, bọ cạp chỉ ra. Phích một tiếng, sắc ngoài nát bấy, khung xương bị hoàn mỹ bao trùm, đã biến thành khôi giáp hình dạng nhân loại. Đến nơi huyết nục chi khu, chính ngươi lấp đẩy. Ngươi có thể tái sinh cũng sử dụng máu của chính ngươi thịt. ngươi có thể trong tương lai càng tự do mà không chế nó bỏ cạp không để ý tới Âu Dương Thần, đi thẳng tới quan tài trên giường, Âu Dương Thần mở mịt đứng ở nơi đó. Huyết nhục chi khu bản thân bổ khuyết, đây cũng không phải là làm sủi cảo, băng cái gì? Hẳn là toàn bộ khí quan, toàn bộ cánh tay. Chỉ là suy nghĩ một chút, Âu Dương Chân Tửu cảm thấy đau răng. Nhưng mà ngươi có thể làm cái gì? Nếu như hắn muốn rời đi ở đây, hắn nhất thiết phải học được đồng thời tại hai cái địa phương. Phải đồng thời xuất hiện tại hai cái địa phương, nhất định phải dạng này. Cân nhắc đến điểm này, hắn từ phòng chứa đồ bên trong cầm một khóa dự hạn, khiến mọi người cảm giác không thấy đau đớn, tiếp đó nuốt xuống. Tiếp đó hắn trên người mình chế tạo một cái vết tượng, đã biến chính mình thành hắn hận nhất người. Thời gian một cái nháy mắt, nửa tháng sau, Âu Dương Thần Tạo đã khôi phục bình thường, đau đớn hồi ức một mực là hắn mang tính lựa chọn quên quá khứ. Đứng ở trước mặt hắn là một người dáng dấp rất giống hắn người. Người kia con mắt là nhắm, hắn cao hơn hắn một điểm, mặc màu đỏ khôi giáp. Ta cái này phân thân, thật là soái Âu Dương Thần khẽ thở dài một hơi, trong lòng phi thường hài lòng sau đó muốn làm chính là căn cứ vào thần bí chủ nghĩa tới phân chia ý thức. đây là một cái quá trình phi thường đau khổ. bất quá, Âu Dương thần thân vị càng rất thật, đối với cơ thể các bộ vị đau, còn sợ cái này sao? hắn không chút do dự bắt đầu dựa theo trong bí tịch miêu tả làm việc. tư tâm hầm truyền đến vài tiếng thét lên, sau một giờ, viên Bảo cơ thể của đạt ma chậm rãi mở mắt. Âu Dương thần nhìn mình sắc mặt trắng bệch khuôn mặt, cảm giác rất mỹ diệu. loại cảm giác này giống như nhiều một cái thân thể tự nhiên. đương nhiên, nếu như người bình thường đều trải qua loại tình huống này, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ mắc bệnh tâm thần phân liệt. Chỉ có đạt đến cao hơn ý thức tài nghệ hòa thượng mới có thể khống chế loại này biến dị. Người huynh đệ này, thực sự là anh tuấn, uy nghiêm, ta khâm phục. Viêm Bảo thị nhẹ nhàng hò khan, cười. Âu Dương Thần nghĩ thầm một chiêu, cũng mở miệng nói tất cả mọi người là lẫn nhau. Nói hai người nhìn nhau nở nụ cười, trong mắt tràn đầy thông cảm. Tất nhiên thành công, nên làm chuyện gì, đi làm cái gì chuyện lúc này tiên hạ tâm thanh tử trong lỗ hai chuyển đến. Âu Dương Thần đánh một cái phân chấn tinh thần, cung kính nói bọn cạ đại nhân, xin hỏi, ta hai cái bằng hữu, ta có thể mang đi sao? Giống như ngươi nghe được cái này, Âu Dương chân chân thở dài một hơi, đi vài bước sau, trong địa lao một nơi nào đó liền bị cỡ dạ kèn cùng báo cắt quân mang ra ngoài. Đây là thiên hạt hy vọng duy nhất. Thân thể của ta lại ở chỗ này luyện tập, trưởng lao yên tâm, ta sẽ trở lại gặp nhìn. Nói hắn kéo hai người vừa đi, rời đi cung điện dưới đất mấy trăm dặm anh sau mới dừng lại. Hệ thống, phương viên 100 mét bên trong ai đẹp trai nhất? Người chủ trì tìm được. Âu Dương chân đối với đáp án này mừng rỡ như điên. Nhìn cái hệ thống này cùng viêm hồn là chặt chẽ tương liên, chỉ cần viêm hồn bảo trì không thay đổi liền có thể sử dụng. Âu Dương chân lần nữa giơ tay lên, một pháp tuấn ký lập lòe. Rõ ràng luật pháp lực lượng là có thể vận dụng, dù sao luật pháp lực lượng là học được, cùng cơ thể không có quan hệ gì. Tâm viêm sức mạnh so trước đó yếu hơn, nhưng hắn có quang minh sức mạnh, hắn rất nhanh sẽ trở lại. duy nhất đối với hắn ảnh hưởng càng lớn là hắn viêm khí trình độ, chỉ sợ chỉ có thể cùng thông thường viêm hành giả đánh đồng. Không có cách nào, loại này luyện tập vẫn là cùng cơ thể có một bộ phận rất lớn quan hệ, có thể bảo trì luyện tập giả lập tính chất rất tốt. Trên thực tế, nếu như hắn thật sự muốn chiến đấu, hắn có thể dùng rừng cây pháp tắc đánh bại số đông tâm phiền ý loạn tăng lữ để cho hắn yên tâm hạ thân thể bởi vì thân thể của hắn quá cường tráng ngay cả viêm đạo sĩ đều không thể đánh bại hắn nhiều như vậy đồ tốt Âu Dương Thần tâm tình rất tốt viêm thạch viêm riêng cái gì hắn đều không quan tâm thế nhưng chút ma pháp viêm đan đồ vật lại truy lùng không được với hắn mà nói những cái này mới là chân chính bảo tàng Tư phòng chứa đồ một cái trên phi thuyền xuống bị thủy tinh tinh thần thúc giục Âu Dương Thần cũng không khách khí trực tiếp cùng bão cắt lãnh chúa cùng cự yêu hải quái ngồi dậy đem tinh thể để vào động thái trận liệt phương pháp sau phi thuyền phát ra một tia chớp tiếp đó vẹo một tiếng rớt tắt, cái tốc độ kia so háo vũ còn nhanh, nếu như là tên hòa thượng mà nói, chỉ sợ ít nhất chỉnh hợp ma trị số có thể đạt đến tốc độ như vậy. Muốn biết, trước đó nhanh nhất là lấy vũ làm não, thứ yếu là Âu Dương Thần chính mình phi hành, cuối cùng là sử dụng phi thuyền. Dù sao, phi thuyền vật này là từ Viêm Thạch điều khiển, cùng mình phi hành so sánh đâu? Mà bây giờ, loại tình huống này đang thay đổi. Tại một chiếc uy lực mạnh mẽ phi thuyền dẫn dắt phía dưới, một nhóm ba người rất nhanh bay đến Bão Cát Thành, Âu Dương Thần đem Bão Cát Thành chủ nhân mang vào trong thành phòng ở, tiếp đó lưu cho hắn năm cái cực kỳ Viêm Thạch là hoàn thành hứa hẹn đối với hắn. Tiếp đó hắn cùng cờ dạ kẹn tốc độ cao nhất đi tới phương nam. Đây là một đoạn tương đương vững vàng lữ trình. Trên thực tế, tại khu cách ly lấy tốc độ như vậy phi hành gần như không có khả năng bị đám tăng lữ phát hiện, cho dù bọn họ phát hiện cũng là hết khả năng xa. Ba ngày sau, Âu Dương chân đem cờ dạ kẹn đưa cho Lý Hiến Tông. Bang giải huynh đệ, từ giờ trở đi ngươi muốn ở chỗ này luyện tập. Ta, ta chỗ này không có mênh mông vô bờ biển cả, nhưng còn có một cái hồ nhỏ. Ngươi trước tiên cần phải thích hợp dùng. Khi ngươi tìm được biển cả tiếp đó đếm thử tìm được một cái hoàn cảnh mới cờ dạ kẹn nghe được câu nói này cờ dạ kẹn lần này trong sa mạc chuyện gì xảy ra nó biết một ít chuyện để cho Âu Dương Thần gặp phải loại kia nguy hiểm nó đã cảm thấy rất khó chịu còn muốn cầu càng nhiều như thế nào xấu hổ Âu Dương chân cười cười không hề nói gì ngươi là ai lúc này từ phía sau truyền đến Lý Hiền tiếng cảnh báo Âu Dương Thần quay đầu tiếp đó thấy được vô cùng nguy hiểm Lý Hiền ánh mắt ta là Âu Dương chân thế thân đối với Lý Hiền Âu Dương Thần cũng không cái gì tốt giấu giếm trực tiếp đã nói phân thân Lý Hiền tới bắt Âu Dương Âu Dương Thần cũng không có phản kháng, lạnh nhạt nói ta cũng nghĩ rời đi một chuyến, về sau ngươi tại Lý Hiến Tông nơi đó hảo hảo luyện tập, cố gắng luyện tập hướng về phía trước bước thêm một bước. Ngươi không mang theo ta đi. Nghe Lý Hiển trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Lực lượng của ngươi hơi yếu, không thể giúp ta quá nhiều. Âu Dương Thần nhanh mồm nhanh miệng, tức giận Lý Viêm vô tình vô vô độ ngực của mình. Kết quả lại bị điện giật trở về, kém chút làm bị thương thân thể của mình. Quan trọng nhất là thân thể của ta không phải rất mẫn cảm. Coi như ngươi cho ta bưng trà rót nước, đánh lưng của ta, xoa bóp chân của ta ta cũng cảm giác không thấy cái gì. Âu Dương Thần cười khổ mà nói, thân thể của hắn, mặc dù một cách lạ kỳ cứng rắn, lại không thể bị tầm thường liên thể viêm sĩ dung chuyển, nhưng mà nó có một cái khuyết điểm, liền là phi thường tê liệt. khi ngươi bị đánh hai lần, ngươi sẽ không cảm thấy đau đớn, nhưng mà nếu như ngươi cảm thấy, đây tuyệt đối là đau đớn. dù sao, cô này hoàn thể ẩn giấu đi một cái viêm phục quá trình, chí ít có thể viêm phục đến cường tráng xương cốt. Lý Hiền bị thẳng thắn này nói chuyện làm thương tổn, sắc mặt có chút hề hải. Âu Dương Thần nhìn thấy cái này chuẩn bị sớm, liền lấy ra một tấm bảng đây là vì giúp hắn hiểu rõ một luật vấn tâm địa này bia không lường được có thể để người ta lĩnh ngộ rất nhiều thứ thậm chí có thể để người ta lĩnh ngộ phát tắc, tương lai chúng ta lý hiển tông chân tông chân tàng a nhưng mà cái này bảo tàng không phải việc nhỏ không cần truyền đi hiểu chưa lý hiển văn lời nói đưa tới mọi người chú ý rất hỏi mau tâm bia hấp dẫn nhìn thấy vấn tâm địa nàng lại lâm vào phút chốc hoàng hốt sau một lát lại trở về viêm hồn lúc này nàng ở nơi nào cũng không có ý thức được đây là một kiện trân bảo nhanh chóng cẩn thận từng ly từng tí thả Công tử yên tâm, ta sẽ đem bảo tàng đặt ở chỗ an toàn nhất." Âu Dương Thần khẽ gật đầu một cái, sau đó lấy ra mấy bình đan dược, mấy cái mới cất giữ vòng bên trong ma pháp vũ khí. "Đừng nói cho ta, ngươi không tại ta muốn đi, có những vật này, khi lúc ta trở lại, ngươi có thể lần nữa đi theo ta." Chương 272: Lén vào tông môn. "Cái này." Đây là nhìn thấy một cái trong truyền thuyết thuốc trường sinh bất lão tên, Lý Hiền lập tức chôn váng, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi màu sắc. Những cái kia nàng tạm thời không thấy được ma pháp vũ khí chất lượng, nhưng mà những cái kia viêm đan dược, tỉ như sét đánh lốt hai cũng là nổi tiếng pháp luật viêm đan diệu dược. Tỷ như lam thủy thần đan đã bao hàm nắm giữ thủy pháp chân chính hậu duệ viêm hồn, nuốt vào sau đó có thể giúp hòa thượng hiểu rõ thủy pháp tắc. Loại thuốc này hoàn đem đại biểu chân chính tinh thần sa đoạ đời sau tổ hợp, hắn giá trị rất cao, căn bản vốn không là bình thường tổ hợp tăng lữ có khả năng tiếp nhận. nàng là một cái mới tới viêm đạo sĩ, cho nên chỉ sợ không có thuốc trường sinh bất lao đáng tiền như thế. Cảm tạ công tử. Lý Hiền tiếp thu rồi chuyện này, nữ khí làm mơ hồ thúc thiết. Âu Dương thần vũ vỗ bờ vai của nàng nói cái cái này một cánh cửa là trong lòng ta công tác nhất thiết phải có thích hợp viêm sĩ ngồi bây giờ ta tin tưởng thích hợp viêm sĩ không nhiều ngươi làm một cái cho nên cái này một cái trực tiếp giao cho ngươi cơ thể quyết tâm không cô phụ công tử tín nhiệm lý hiền nghiêm túc gật đầu một cái hắn nói quả quyết định âu dương thần thỏa mãn nhìn xem nàng sau đó rời đi một chút phóng ánh liền sẽ bay cách lý hiến tông với bên ngoài thế giới âu dương hít sâu một hơi đang lên cao quá trình bên trong hắn chỉ có một lần cơ hội nhưng mà không thành công hắn vốn là hy vọng lợi dụng cơ hội này tìm được một cái cơ hội tốt nhưng bây giờ hắn cải biến chủ ý hạ giới có một cái vết nứt không gian theo lý thuyết thượng giới có thể cũng có một cái hắn nhất thiết phải lợi dụng cái này cơ hội quý giá tìm được khe hở đồng thời tiếp xúc hạ giới theo hắn tự hỏi hắn tâm trở nên càng ngày càng mạnh hắn trực tiếp nói cái hệ thống này lợi dụng một cái cơ hội một lần truy tung một cái biên giới người chủ trì muốn truy tung cái gì tại cái này biên giới bên trong tìm kiếm một đầu thông hướng ta lên cao vết nứt không gian Âu Dương cắn chặt răng thanh âm của hắn cứ như vậy biến mất hệ thống không có phản ứng qua một đoạn thời gian hệ thống liền sẽ tự động trả lời Truy tung đến nơi đây, tại nước chủ nhà phía chính bắc 467.000 năm dặm anh Âu Dương hưng phấn mà nói, trong không gian có một cái khe, thông hướng thế giới dưới đất, mặc kệ khe hở lớn không lớn, ít nhất hắn có cơ hội đem đồ vật đưa đến hạ giới. 460.000 bên trong, còn tại phương nam phạm vi bên trong, ngay tại khu vực phía nam, quá tuyệt vời. Âu Dương nhỏ giọng nói, tiếp đó từ cất giữ vòng bên trong lấy ra một tờ ngọc phiến làm thành địa đồ, do xét ý nghĩ trong lòng, chính bắc 46 vạn dặm anh Âu Dương thần, căn cứ vào hệ thống miêu tả, đem ý thức của hắn hướng bắc di động rất ngo nhìn đến mục đích của hắn. Từ nơi này hướng về bắc 46 vạn dặm anh, có một mảng lớn gian ác thần điện. Nên quy định cụ thể chỉ đạo địa điểm, tức cái gọi là địch sa tông, là tà thần miếu một cái quy thuộc giáo phái, cũng là tà thần miếu một cái trọng yếu chọn phái đi. Rất nhiều đệ tử trước khi tiến vào tà thần miếu, chính thức tiến vào tà thần miếu, chính là cái này giải phẫu môn đệ tử. Đại địa trà tông 6, ma thần miếu, đây thật là sáu. Âu Dương thần khẽ khẽ thở dài, nhìn về phía phương bắc. Hắn cùng chùa miếu tựa hồ có quá khứ sinh hoạt, loại cuộc sống này nhất định sẽ gặp nhau. Hắn biết gian ác thần điện đối với cái này tiểu tiểu thế giới thái độ, hắn sao có thể để cho thông hướng tầng dưới thế giới khẽ hở, ở vào tà ác trên thần điện đâu. Khu Nam có một cái truyền tống trận liệt, chỉ cần kế hoạch thỏa đáng, mang lên bốn cái truyền tống trận liệt, bay một khoảng cách đến chỗ cần đến. Âu Dương Thần nhìn sơ lược nhìn địa đồ, tiếp đó vẽ ra một con đường, lập tức cũng sẽ không do dự, thẳng đến tòa thành thứ nhất thành phố bay đi. Nửa ngày sau, Âu Dương Chân đã tới hắn cái mục đích thứ nhất địa. Đi qua bốn lần tuấn gian di động, hắn tiến nhập thành thị gần nhất. Tòa thành thị này được xưng là Ác Viêm chi thành thuộc về đại địa phanh lại thị tộc. Cái này nghe có thể rất đáng sợ, nhưng trên thực tế, tăng lữ lưu lượng là phi thường lớn, nó là một cái nổi tiếng thành phố lớn. Dù sao, vô luận là Tà Ác Thần Miếu, vẫn là Tà Ác Thần Miếu, đều không phải là ngu xuẩn, nó không có khả năng tại trên lãnh thổ của mình đối ngoại quốc tăng lữ tiến hành quất roi. Không chỉ có như thế, bọn hắn còn duy trì thành thị trật tự. Âu Dương Thần mới từ trong truyền tống trận đi tới, ý thức được lúc đó có số lớn cửa hàng cùng làm ăn tăng lữ. Hắn nhìn thấy tình cảnh này có chút khẩn trương. Xem như gian ác thần miếu giữ lại đồ Địa đàn tông tộc sức mạnh rời xa gian ác long tộc. Tại cái này gian ác chi thành, nó phồn vinh trình độ không thua gì tộc chi thành, cùng kim sắc thánh thành so sánh, ta không biết có bao nhiêu lần. 89 phần 10, cửa ra vào có thật nhiều viêm đạo sĩ, hắn rất khó đi vào tìm được thông hướng tầng dưới thế giới khe hở. Tại ác viêm thành dừng lại một hồi, Âu Dương Thần cuối cùng tại một nhà cửa hàng đang phía dưới tìm được cơ hội. Bàn điểm đại biểu phanh lại tiếp nhận tam tú gia nhập vào, Âu Dương Thần quyết định thử xem. Mới vừa vào cửa, ta nhìn thấy chuyện thứ nhất, chính là một đám trung niên tăng lữ ngồi xếp bằng tại bộ đoàn bên trên. Âu Dương chân đối với cái này, trung niên hòa thượng đại khái nhận biết, có thể là đối với viêm làm được trung kỳ phân tâm. Tiểu băng hữu này, người gian tại lệnh chi Âu mộ môn thượng, nhưng mà có thật không? Nhìn xem hòa thượng bóng lưng, Âu Dương thần ăn mặc ra khàn khàn âm điệu, thản nhiên nói. Trung niên hòa thượng văn ngạn cấp tốc đứng lên, quay người cung kính nói đây là tự nhiên, nhưng có một cái yêu cầu, đó chính là viêm phục phía trên quái nhiễu. Tiếp đó, hắn hoài nghi nhìn xem Âu Dương chân, nếu như hắn là đúng, trước mặt hắn tên kia quá hư nhược, hắn thậm chí không có phân tán lực chú ý đồ vật. Âu Dương thần còn chưa kịp nói chuyện liền nhẹ nhàng họ hai tiếng ta là một cái cần viêm phục cơ thể trung niên viêm sĩ nghe xong con mắt này lập tức sáng lên nói trưởng bối là cơ thể viêm phục sao cơ thể viêm phục chúng ta chỉ là khuyết thiếu một chút cường đại cơ thể viêm phục đi tìm tòi một cái mới tiểu thế giới lúc nào Âu Dương chân nghe nói như thế con mắt nháy một cái cái kia trung niên hòa thượng nói là tầng dưới thế giới sao nếu như là dạng này vậy thì rất nguy hiểm ta không biết nhưng mà cái này nho nhỏ thế giới chỉ có một cái nho nhỏ mở miệng ngay tại chúng ta trong chùa miếu đại sư nói Viêm đạo sĩ có thể muốn chờ một đoạn thời gian mới có thể xuyên qua cửa hàng, bây giờ vũ trụ thông đạo cực không ổn định trung niên hòa thượng giảng giải nói, trong mắt của ngươi tràn đầy chờ mong. Tiếp đó hắn hé miệng hỏi thể năng của ngươi huấn luyện tới trình độ nào. Theo nó đi thôi, Âu Dương Đan Hà miệng ra. Trung niên Viêm sĩ mừng rỡ như điên, thế là lấy ra một kiện ma pháp vũ khí, muốn thí nghiệm một chút. Âu Dương không có cự tuyệt, dù sao, đây đều là quá trình tất yếu. Một lát sau, trung niên hòa thượng nhận định Âu Dương thần là một cái hợp cách hòa thượng, thái độ trở nên cung kính nhiều. Lão sư, xem như trường học của chúng ta khách nhân có rất nhiều chỗ tốt. Đạt đến trạng thái dung hợp tăng lữ là trường hợp của chúng ta khách nhân. Bọn hắn hàng năm có thể được đến 50 kiện tinh thần tài nguyên. Bình thường cơ bản sẽ không cho khách nhân rõ ràng trưởng lão mang đến phiền phức, một năm tối đa chỉ có một hai cái nhiệm vụ. Âu Dương Thần khẽ gật đầu, không rõ điểm ấy viêm tinh với hắn mà nói không tính là gì, nhưng đối với những khách tăng lữ tới nói lại là một cái giá trên trời. Hoàng đế không có khả năng đem bọn hắn 100 người cứu ra. Bất quá, vị này trung niên tăng nhân nói, 50 loại tinh thần tài nguyên giá trị, mà không phải tinh thần tài nguyên, cái chênh lệch này có chút lớn. Một năm 1 2 lần chỉ sợ ngươi phải chịu nguy hiểm tính mạng. 50 khối thủy tinh, thật sự so những tông môn khác cao, ta nguyện ý làm địa trả tông khánh. Âu Dương chân giả trang do dự một hồi, tiếp đó đáp ứng. Trung niên viêm sĩ càng ngày càng cao hứng, nhanh chóng cho Âu Dương thần làm thủ tục ghi danh, tiếp đó ra lệnh cho người nhóm đem Âu Dương thần đưa đến trên mặt đất. nửa ngày sau, Âu Dương chân đạt tới dưới mặt đất trấn vụ cận khu vực. tại địch tạm kém biên giới, có một chút tất cả lớn nhỏ sân phòng, đều tại phòng tuyến bên ngoài, mà khách rõ ràng liền ở tại những thứ này trên núi. nhìn thấy cách mặt đất không xa phanh lại tổng môn đại trận, Âu Dương thần trong lòng minh bạch có trách cái kia trung niên viêm đạo sĩ không tra bối cảnh của hắn liền để hắn làm khách thì ra địa phương phật tử cũng không cho rằng kha thanh là bản sứ phật giáo hòa thượng tiên sinh đây chính là ngươi chỗ ở nếu như ngươi cần gì nói cho nơi này người hầu rời đi ta nhất thiết phải trở lại ác viêm chi thành gặp lại đem Âu Dương chân đưa đến nơi này hòa thượng nói nhưng mà trên núi một số người đi lên nên đón hắn những người hầu này cũng là mỹ lệ viêm nữ các nàng kiến tạo từ nền tảng đến thuốc trường sinh bất lao hết thảy địa xoa tông cũng không có đem khoa khánh trụ sở đặt vào thượng hải tông thể hệ nhưng rõ ràng dùng những phương thức khác để bù điểm này, tỷ như những thứ này, Nico. Nhưng mà Âu Dương đối bọn chúng cũng không cảm thấy hứng thú. Lúc đó trong đầu hắn nghĩ chỉ có thông hướng thế giới dưới đất vũ trụ khe hở. Hiện tại hắn cách vết nứt không gian chỉ có một đoạn khoảng cách ngắn, nếu như hắn không thể đi vào, hắn thì sẽ không thỏa mãn. May mắn chính là, Trung niên Viêm sĩ tại trong môn cho hắn một tấm lệnh truyền lệnh bài, chỉ cần môn phát ra nhiệm vụ, là hắn có thể thu đến lệnh truyền. Đây là hắn đi vào cơ hội tốt nhất. Tại trên núi này ở bảy ngày, Âu Dương chân cuối cùng có cơ hội xin hỏi vị nào là tại môn khách cửa nhà hiểu rõ không gian nếu có mời đi vào chúng ta cắt hướng nội bộ nói chuyện nhìn xem lệnh truyền bên trên tín vật Âu Dương Thần gần như không giả suy tư đi qua truyền gọi trên thực tế hắn cùng với không gian cơ hồ không có quan hệ nhưng nếu như địa cầu giáo phái đang tìm kiếm hiểu rõ không gian người vậy rất có thể cùng vết nước không gian có liên quan hắn nhất định sẽ nhìn thấy vị này khách hanh mời đến chúng ta sơn môn báo không gian một cột tiến vào chúng ta núi tung hồi phục đến từ triệu hoán lệnh bài Âu Dương Thần không muốn trực tiếp tiếp vào triệu hoán lệnh bài bay khỏi đỉnh núi tại đại địa sát trước cửa. Trên giấy in lên vũ trụ trước sau, trong chùa Miếu Thổ Hòa Thượng vì hắn mở ra sân môn để cho hắn tiến vào, người giữ cửa chỉ vào xa xa một tòa núi nhỏ nói trực tiếp đi ở giữa trên núi Thổ Miếu. Ta biết Âu Dương Thần gật đầu một cái, mặt ngoài rất bình tĩnh, nhưng nội tâm đã kích động tới cực điểm. Đi vài bước đi ra, liền đã đến mặt đất phanh lại sảnh. căn cứ vào hệ thống chỉ đạo phương châm, có thể kết nối vết nứt không gian hạng cuối, tại chùa Miếu Đại Địa phanh lại. Nhiều năm sau hôm nay, hắn vì địa ngục tìm được hy vọng, nhưng mà khi hắn bước vào mà áp đại sảnh, hắn bị bảy tám lần mạnh mẽ lưu lực hô hấp khóa lại. Âu Dương Thần Dương mắt xem xét, lúc này mới phát hiện trên mặt đất chùa đã tụ tập số lớn tăng lữ, trong đó không ít là trạng thái dung hợp tăng lữ. Bọn hắn nhìn thấy chính là hai cái đầu lớn nhỏ vết nứt không gian. Chương 273 thích hay làm việc tiện. Một cái khác đạo sĩ tới, tới, mau chạy tới đây xem. Trong đám người có một cái béo viêm sĩ vô cùng nhiệt tình, nhìn thấy Âu Dương Thần đi vào, trực tiếp đi Âu Dương Thần bên cạnh, đem hắn kéo đến không gian nứt mỡ. Âu Dương chân liếc mắt nhìn vết nứt không gian, lại liếc mắt nhìn trung quanh hòa thượng. Những thứ này hòa thượng có thể chia làm ba loại trong đó một cái mặc giáo khu tăng lữ quần áo một người khác mặc quần áo màu đỏ dẫn hắn tới cái kia béo viêm đạo sĩ chính là một cái trong số đó mặt khác mặt khác biệt viêm sĩ phục, nhìn hoặc là tam tú hoặc chính là khách khanh. ngoại trừ cái này ba phái đại sảnh trên đỉnh đứng hai người xa xa nhìn qua đó hai người kia đứng cũng không nói chuyện thái độ rất không tầm thường một người là đại địa sát tông giáo tăng lữ hẳn là đại địa sát tông giáo cao tầng một người khác mặc câu dương thần cũng rất quen thuộc hắn là gian áp thần điện đệ đệ đạo giáo đồ bọn hắn nói cái này vết nước không gian kết nối lấy một cái vô cùng cao cấp nguyên hỏa, nơi đó có chân chính sinh vật hùng mạnh. Chúng ta cho rằng khe hở sau không gian rất lớn, nhưng không phải cao cấp, rất có thể thậm chí không phải cường đại tổ hợp. Ngươi cảm thấy thế nào, đạo sĩ? Béo viêm đạo sĩ vỡ dần y cạ dìm hỏi. Âu Dương Văn Ngạn thật sâu nhìn xem béo viêm sĩ một mắt. A tam nhi, hắn nghe nói qua cái này giáo phái, cái trường học này vô cùng giỏi về biên đội, giỏi về quan sát địa hình cùng không gian phương thức. Tông môn có rất nhiều tinh thần thay quãng, những chi tiết kia cũng không cần nói. Ta không nghĩ tới Hồng Thiên Phái Hòa Thượng sẽ đến ở đây. Hơn nữa. Hồng Phong phái tăng nhân cũng quả thật có một chút quyết thiếu, thậm chí có thể thấy được, vết nứt không gian sau đó cũng không có so cường giả mạnh hơn tổ hợp. Đây chính là chuyện lớn. Nếu như hắn không có một cái nào hệ thống, hắn không thể thông qua quan sát không gian khe hở để phán đoán cái gì là lớn cái gì là tiểu. Âu Dương Thần còn chưa mở miệng, sát vách cốc nghe phái một chút tăng nhân bắt đầu nói cái không gian này cái nứt vòng xoáy cho thấy một đầu xoắn ốc tuyến, đằng sau chắc chắn là nguyên họa bên trên rất lớn một phiến khu vực, chúng ta cốc nghe phái còn có việc trải qua như vậy. Lớn nhỏ nguyên họa bình thường đại biểu một cái cường đại chân thực tinh thần cùng tăng lư nguyên họa. Cơ hội không có ngoại lệ. Âu Dương chân liếc mắt nhìn vết nứt không gian. Xem ra cái này vết nứt không gian nguyên nhân là cẩn thận như vậy, cẩn thận như vậy là bởi vì xoay tròn vân tay nguyên nhân. So sánh dưới, Âu Dương thần một lần cuối cùng đi long nguyên họa, là một cái rất nhỏ nguyên họa, tiếp viên hàng không khe hở là một cái màu đen, không có bất kỳ cái gì đặc tử. Ngươi biết cái gì? Béo Viêm đạo sĩ khinh miệt hừ một tiếng, tiếp đó đi đến khe hở bên trong, cẩn thận sờ lên, mở miệng nói chuyện nữa. Nếu như trong không gian có khe hở, như vậy hẳn là sẽ có một cái quang hoàn rớt vào chúng ta nhưng mà trong cái khe không có quan hoàn, điều này nói rõ cái gì? ý vị này cái kia nguyên họa viêm khí trình độ xa xa thấp hơn chúng ta, cho dù là cực kỳ nhỏ viêm khí cũng không cách nào chui vào. tại cái kia phương diện bên trên, sáng tạo một cái tăng lữ là không thể nào. song phương rất nhanh lại bắt đầu biểu đạt ý kiến của mình, đến nội âu dương thần mới tới hòa thượng, hắn bị song phương đều không để mắt đến. trên thực tế, không có người trông cậy vào hắn có chiến lược ý kiến. ngươi lần nào đến đều ở đây tranh luận vấn đề này, ta muốn biết là cùng một tháng trước so sánh, cái vết nứt không gian này phải trang làm lớn ra có hay không có một ngày chúng ta viêm đạo sĩ có cơ hội xuyên qua cái này vết nước không gian tiến vào cái này vĩ đại nguyên họa, thượng hải tại nó đằng sau theo tranh luận càng ngày càng kịch liệt ở phía xa cao tầng không kiên nhận há miệng ra đại sảnh đột nhiên trở nên an tĩnh lại rất lâu về sau béo viêm đạo sĩ đi lên trước trưởng lao hắn nhẹ giọng nói cái này vết nước không gian không giống như một tháng trước rộng sáu nhưng mà có chút trong suốt dù cho tương lai không thể xuyên qua cái này vết nước không gian ta nói cho hắn biết ta phải trở về thời điểm chúng ta vẫn có thể cùng cái kia nguyên hoạn giao lưu thậm chí giao dịch Nếu quả thật có chân chính viêm hồn tà ác chùa Miếu viêm sĩ cười nói như vậy cái này nguyên họa tài nguyên sẽ vô cùng phong phú, tiếp đó chúng ta tà ác chùa Miếu sẽ thông qua cái này vết nước không gian định vị cái này nguyên họa, tiếp đó mở ra không gian thông đạo, tiến vào cái này nguyên họa, trưởng lão, ngươi vì cái gì lo lắng, vô luận như thế nào, muốn tìm tới một cái vĩ đại nguyên họa, Thượng Hải, ngươi không thể đem nó quy công cho ngươi ca ca nói ta quá qua loa trưởng giả gật đầu. Một cái nói. Tiếp đó hắn nhìn xem đám tăng lữ quang nói đại gia một tháng sau kiểm tra một chút, đến nơi chí tường đạo sĩ các bằng hữu xin ở lại cái không gian này trùng quanh trong cái khe thời khắc chú ý vết nứt không gian tình huống tốt ta mập hòa thượng gật gật đầu thỏa mãn mỉm cười ngươi đây là ý gì rõ ràng hắn là tuyệt nhất Âu Dương Văn Ngạn lướt mắt nói lớn tiếng đại trưởng lão ta cũng nghĩ lưu tại nơi này quan sát vết nứt không gian đại trưởng lão nghe vậy kinh ngạc nhìn xem Âu Dương chân ngươi là ta là kẻ có tiền ta hồi nhỏ từ sư phụ nơi đó học được một số bí mật ta có thể nhìn đến trong không gian khe hở Âu Dương thành thành cười nhìn rất tự tin nếu như hắn thấy được mặt mình hắn cũng nhất thiết phải tin tưởng a Ngươi nói, cái này nguyên họa sau đó vết nước không gian. Trường Đối lập tức cảm thấy hứng thú, nhanh chóng hỏi một câu lời nói. Âu Dương Thần nghĩ một hồi, nhìn một chút trí tượng. Trên thực tế, cái này sau đó nguyên họa chính là đạo gia nói tới, không có cùng còn trở thành một hoặc càng nhiều không có khả năng. Vừa rồi Gian Ác Trường Miếu Hòa thượng nói, nếu có chân chính viêm hồn, chúng ta liền để quyền lực tối cao thông qua. Đây là hắn không muốn nhìn thấy nhất đồ vật, cho nên hắn tốt nhất nói thật. Đạo giáo các bằng hiu, chúng ta thực sự là trí thú tương đắc anh hùng. Đò Hương cười. Nghe được cái này, Trường Giả có hơi thất vọng vì cái gì không có cao tăng, Âu Dương Thần ho khan hai tiếng, có chút lòng tin không đủ nói đây là ta diễn dịch thiên đường, chúng ta viêm làm được con đường, có thể cảm nhận được thiên đường sức mạnh. thông qua cái này vết nứt không gian, ta cảm thấy nguyên hỏa phương thức là yếu ớt. như thế yếu thiên đạo, không thể dưỡng dục cao cấp tăng lữ. bên kia thượng đế oán hận chính mình, cho nên Âu Dương Thần khởi tới không có áp lực tâm lý. đương nhiên, sự thực là dưới đất nguyên hỏa không có cao cấp tăng lữ, thậm chí không có một đoạn thời gian phân tâm. tựa hồ chúng ta không cần tà ác chùa miếu, đạo giáo, gặp lại gian ác huynh đệ thần điện nghe được ở đây trước mặt trưởng lão đuổi, bọn hắn bay ra đại sảnh. Âu Dương Thần trong lòng thở dài một hơi, chỉ cần Ma Cung không can dự chuyện này, hắn vẫn rất có lòng tin không chế vết nứt không gian. Nhìn thấy gian ác chùa miếu tăng lữ đều đi, trưởng lão cũng không muốn lưu tại nơi này. Tuy ý phất phất tay, hắn nói ngươi là gia tộc chúng ta khách nhân, không phải sao? Nếu như ngươi muốn ở lại chỗ này, vậy thì lưu tại nơi này. Nếu như ngươi có thể nhìn đến bất kỳ vật gì, ta sẽ cho ngươi một số lớn tiền thưởng. Hắn cưỡng ép rời đi. Cũng không lâu lắm, trong đại sảnh chỉ còn lại béo viêm sĩ cùng chính hắn. Tất cả mọi người đều đi về sau. Mặc Hoa Thượng Đỏ Tường đột nhiên túi người tại trước mặt Âu Dương Thần, chớp chớp mắt. Đạo sĩ Bằng Hưu, ngươi thật sự nghiên cứu qua thiên đường nghệ thuật sao? Đây không có khả năng là cái âm mưu, đúng không? Âu Dương Thần thân nhìn hắn một cái, lộ ra rất khinh thường. Mặc dù một nửa trở lên cao cấp nhân viên đều ở bên ngoài nói dối, nhưng hắn thật sự rất có bản sự, tại sao có thể là cái lừa gạt? Đỏ Tường nhìn thấy biểu tình trên mặt hắn, có chút không tin Nguyên Hoa bên trên không có đại sư, thượng hải tại cái này khe hở bên ngoài, đây là sự thực. Nhưng mà Viêm Đạo sĩ là đúng. Tại dạng này một cái đại nguyên trong bức họa có đứng đầu chiến sĩ, nhưng vị đại nguyên họa bên trong Thượng Hải không có. Có phải là kỳ quái hay không? Âu Dương bình thản nói cái này nguyên họa lại lớn lại kỳ quái, cái này không có gì kỳ quái. Đọ tương gặp khảo thí Âu Dương thần Âu Dương thâm thâm, lập tức không nói thêm gì nữa, dĩu môi ngồi vào trước vết nước không gian, giao nhau đầu gối luyện tập. Âu Dương chân cảm thấy người này có thể là dễ dàng nhất phân tâm người. Loại này viên đi, vừa rồi tông phái cao cấp quan viên có thể sừng là đạo gia bằng hữu. Hiển nhiên là một cái tại cái khác phương diện chân chính có năng lực người. Âu Dương đối với người kia rất cảnh giác, tiếp đó rơi vào trầm tư. Hiện tại hắn đã thấy khé hở, hắn sao có thể vì chính mình tranh thủ đâu. phá hủy mà xem xét cuối cùng? Cái này hiển nhiên là không thể nào, không cần nói mình bây giờ không có thực lực này, dù cho thật sự bị dập tát, cái này vết nứt không gian cũng không cách nào mang đi. Để cho Hoàng Kim Hoàng Đế trở thành Hoàng Kim Hoàng Đế là rất khó khăn. Dù sao Hoàng Kim Hoàng Đế Hoàng Đế không phải từ chưa thấy qua việc đợi Hoàng Kim Hoàng Đế Hoàng Đế, cái này khiến Chen Lâm vào khốn cảnh. Trong nay mắt nửa tháng trôi qua, trong nửa tháng này vết nước không gian đã từ màu đen hình dạng xoắn ốc đã biến thành giống mặt nước sóng hình dáng xuyên thấu qua nó người thậm chí có thể thỉnh thoảng nhìn thấy nguyên họa một chỗ khác một chút cảnh tượng trên nhìn chầm chầm khe hở muốn thấy được quen thuộc đồ vật hoặc người nào đó không may khe hở cũng không có mở rộng mặc kệ bên kia nguyên họa là cái gì đều khó có khả năng đơn độc thông qua khe hở tiến vào cái kia nguyên họa nhìn cái này vết nước không gian nhiều nhất qua một năm nữa liền sẽ tiêu thất cho nên cùng nó làm ăn là không thực tế Âu Dương chân trong lòng tràn đầy vui sướng cùng đau đớn. Cao Hứng là thượng tầng nguyên họa, tăng lữ không cách nào xuyên qua cái này vết nứt không gian tiến vào tầng dưới nguyên họa. Khó khăn là, hắn không thể mặc đi qua, đem hắn bằng hữu từ dưới tầng nguyên họa đưa đến thượng tầng nguyên họa. Trong lúc hắn tâm loạn như ma, Đỏ Hương đi tới, đem một khối ngọc phiến ném vào vết nứt không gian. Âu Dương Thần nhìn thấy trong mắt của hắn kia sáng, nhanh chóng hỏi nguyên họa một bên khác có thể thu đến sao. Đúng vậy, nhưng mà không gian pháp không giống nhau, ta không mở ra, ha ha, ta có thể tưởng tượng bọn hắn cố gắng suy xét, nhưng mà không, có bắt được trọng điểm, cái này thật sự rất thú vị, biểu tình trên mặt hắn rất kỳ quái. Âu Dương Văn Ngạn lấy ra một khối thủy tinh ném vào, đọ tương biểu lộ đột nhiên đóng băng, đau lòng nói lộ hữu, người đây cũng quá xa xỉ a. Đây là một khối thủy tinh, người nói mê thất, ta không ý nghĩ xấu tinh, nghĩ đến một cái khác nguyên hỏa người nhận được thủy tinh mỉm cười, ta cảm thấy rất thú vị. Âu Dương thần tỉnh táo nói, tất nhiên vị này trí hương nói đối phương người có thể thu đến, hắn đương nhiên muốn ném đồ vật, cơ dạ kẹn cố ý nhắc tới khe hở, khi nó lên cao đến hạn mức cao nhất, rất rõ ràng, khe hở bây giờ nắm ở trong tay hạn cuối người ưu tú nhất, tám chín hắn sẽ đi đồ vật cuối cùng rơi xuống trong tay người một nhà. Nếu như trí tưởng không ở nơi này, hắn bây giờ nhất định sẽ ném loạn đồ vật. Không tệ viêm giếng. Đạo sĩ, ngươi thật khẳng khái đỏ hương cảm thấy người này tương đối. Ánh mắt bên trong tựa hồ có một tí khinh thường. Âu Dương Thần lại ném đi một khối thủy tinh tiến vào vết nước không gian. Ánh mắt của hắn co quắp phía dưới, không hề nói gì. Nếu như gia hỏa này muốn làm bộ lang nhân, liền để hắn làm bộ lang nhân a. Không phải hắn viêm hồn. Âu Dương trầm trầm quan tâm cảm thụ của mình, muốn đem một bình đan dược mất đi qua. Loại này thuốc trường sinh bất lao gọi là trùng viêm đan nó đã bao hàm mãnh liệt đến mức tận cùng quan hoàn đủ để cho viêm đi chỗ thăng cấp rất nhiều lĩnh vực. Nếu như đem nó đặt ở hạ giới, nó sẽ bị cho rằng là vật trời ban, nhưng ở thượng giới, nó chỉ là bình thường giống như. dù sao chỉ có luyện ngục bên trong viêm đạo sĩ mới sẽ sử dụng. trí tưởng hay không nói chuyện. tiếp đó Âu Dương Thần ném mấy cái bảo hộ tính chất pháp bảo, những thứ này bảo hộ tính chất pháp bảo không phải tinh phẩm, mà là đủ để chống cự hạn cuối không chung hai nạn. lúc này Đỏ Hương cuối cùng nhịn không được hỏi đạo sĩ bằng hữu, các ngươi sinh ra chính là hiền lành sao? nếu như là dạng này không ngại cho ta một chút tử thiện thủy tinh, ta rất nghèo." Phan, hắn dứt lời rỗng, một cái thông minh thủy tinh rơi tại trước mặt hắn. Trí Tường rất khiếp sợ, rất nhanh đón nhận lăng tinh thuyết pháp, đồng thời xác nhận đây là sự thực. Thu hồi thủy tinh sau, hắn dùng chấn kinh thiên nhân ánh mắt nhìn đến còn ném Đông Tây Âu Dương Thần. Đạo sĩ bằng hữu là cao nhân. Nhìn thấy thông minh thủy tinh giống bùn đất, ha ha Âu Dương Thần cười hai tiếng, không có bất kỳ ý tứ gì, chỉ là tiếp tục đem những vật khác đưa đến hạ giới. Bọn chúng không có cái gì giá trị, đối với Viêm đạo sĩ nhóm cũng không hề có tác dụng nhưng mà đối với a thập kẹn nợ tư mẫu người lại có rất lớn tác dụng tại đỏ tường trong mắt Âu Dương Thần cũng ném đi một chút gần cả, hơn nữa không có bất kỳ cái gì hoài nghi qua rất lâu Âu Dương Thần lấy ra một khối tiểu thạch đầu tiếp đó duỗi ra một ngón tay ở phía trên bắt đầu điều khác có khắc văn tự cổ đại đỏ hướng một chữ cũng không hiểu nhưng khi dưới mặt đất nguyên hỏa viêm đạo sĩ nhóm nhìn thấy những ký hiệu này bọn hắn sẽ biết là hắn đưa bọn hắn đi nghĩ tới đây Âu Dương Thần trong lòng ấm áp nhanh tay lại vài phút không lâu liền sẽ bị thạch điêu phải chắn đấy đưa vào vết nứt không gian đến nội những thứ khác chúng ta đợi đến trí tưởng không có phát hiện, sau đó lại đem nó đưa xuống đi. Đồng thời, tại kẽ hở khá thấp chiều không gian, một chút tăng lữ con mắt không nháy mắt mà nhìn trầm trầm vào khe hở. Phanh, một cái thanh âm kỳ quái vang lên, một khối thủy tinh rơi ra, một cái đen tăng nhân đi tới, tiếp nhận viêm hồn thủy tinh cười to nói thả xuống, lại rớt xuống. A, đáng chết, nơi này có nhiều như vậy tinh thần, ta không nghĩ tới cái này vết nứt không gian cũng sẽ rơi xuống bảo vật. Nhân thống lĩnh, ta bây giờ liền đem chuyện này giao cho ngọc hoàng đại đế truyền xuống, truyền xuống gọi bọn họ tới xem, thứ này ta cũng không biết nhân thanh điển hơi hấp thu cái kia viêm giếng hư vị, cảm giác giống như biển cả ở bên trong. Hắn một lần cuối cùng thể nghiệm đến loại cảm giác này là hắn cùng hắn ca ca cùng đi hấp thu đại địa viêm hồn. Cái này cũng là một loại thủy tinh sao? Nguyên Thanh tiên tự đủ, ngay từ đầu hắn cảm thấy trong đại địa mặt thủy tinh có hào quang to lớn, nhưng sau đó hắn chính là viêm phục cơ sở. Hiện tại thế nào? Hắn là cái trung cấp tuyển thủ. Thật không dám tin tưởng ta vẫn là muốn như vậy. Những bảo tàng này có thể cùng trên địa cầu tinh viêm một dạng đáng tiền, mà hắn có ba cái tinh viêm. Đáng chết. Ngay tại hắn vụng trộm lúc cao hứng, một khối khá thủy tinh rơi xuống, hắn rất nhanh liền thu lại. Phan, lần này ở dưới đồ vật khoa trương, vậy mà mất một cái bình đan rượt xuống. Còn có thể thả xuống thứ này sao? Ông trời ơi, đây là một cái bảo tàng. Chương 274, loan ra tới cửa. Thạch gia bằng hữu, ngươi tại điều cái gì? Đêm khuya, Đỏ ngõ hẻm Âu Dương Thần cùng Âu Dương Thần tại Âu Dương Thần trên thân khắc đầy loạn thất bát tao ký hiệu, tụ tới rất hiếu kỳ hỏi. Một loại thiên đường một dạng sáng tác phương thức, ngươi không thể nào hiểu được Âu Dương Thần. Hống tương người được một chút cho chuyện lời kịch. Hắn thừa nhận mình kiến thức rộng, học nhiều hiểu rộng, nhưng ở trước mặt người này điều văn hắn thật sự là có chút không hiểu. Nhưng hắn có thể nhìn ra đây là một loại hệ thống viết, mà không phải tùy ý vẽ xấu. Tại trên con đường kia bằng hươu khắc dạng này phiến đá, ném vào thế giới kia có ý nghĩa gì? Chỉ tương lại hỏi thạch. Âu Dương Trân cười cười, nói giống như ngươi, ta cảm thấy người ở đó không thu hoạch được gì, vắt hết óc rất có ý tứ. Như vậy sao? Chí Tường gật gật đầu, có chút ngượng ngùng. Hắn trước đó chỉ là nhất thời cao hứng, nhưng lần này lại trực tiếp đăng nhập vào trò chơi. Thật là một cái quá nhân không có suy nghĩ nhiều, hắn lại ngồi xuống luyện tập. khi hắn triệt để đắm chìm tại trong luyện tập lúc, Âu Dương Thần lần nữa lấy ra một khối lang phiến nham thạch, lần này hắn khắc là văn tự. ta bây giờ tại phía trên thế giới, ta rất khỏe, cái này vết nứt không gian thông hướng phía trên thế giới, nhưng nó sẽ không để cho tăng lữ thông qua, nó có thể sẽ trong vòng một năm tiêu thất, cho nên ngươi không cần quá lo lắng. còn có, thuận tiện nói một câu, ta bỏ lại những vật kia, ngươi phải thật tốt lợi dụng bọn chúng. nơi đó có một tấm cặn kẽ địa đồ, nếu có người thăng thiên, ngươi có thể dùng nó tìm được ngươi ở đâu. sau một lát. Âu Dương Thần nói ra hơn 1000 cái chữ, hắn có rất nhiều lời muốn nói, nếu như hắn không đều có thể có thể nói một cách đơn giản, hắn có thể viết 10000 điên. Bên kia đỏ ngõ hẻm chỉ coi hắn còn tại điêu quỷ, không có chú ý, cũng chưa từng có đến tìm phiền phức. Âu Dương Thần đem thạch điêu Âu Dương Thành, nhẹ nhàng khắc vào khe hở trong cái khe. Lại qua hai tuần lễ, vết nước không gian trở nên càng thêm trong suốt, Âu Dương Thần thậm chí ngẫu nhiên có thể nhìn đến viên thanh điển cái bóng, cái này khiến hắn hưng phấn không thôi, so trước đó trong sinh hoạt nhìn thấy gấu trúc càng vui vẻ hơn. Ngoài ra, Vũ trụ khe hở thỉnh thoảng sẽ bắn ra hạ giới những địa phương khác hình ảnh, tỷ như địa tinh linh vực, tỷ như đại dương vô tận. Tại một ngày này, trong đại điện lại chen đầy viêm thạch sĩ, bọn hắn đại bộ phận cũng là quen biết cũ. Cái kia mà cha tông trưởng lão cũng xuất hiện lần nữa, nhìn thấy vết nứt không gian trở nên trong suốt, ngược lại là một tiếng thở dài. Rất rõ ràng, hắn cùng trí tưởng kết luận là một dạng tiếp viên hàng không khe hở là một cái tử vong vết nứt không gian. Dù cho có ý nghĩ như vậy, nhưng hắn vẫn là sẽ hỏi hai cái bằng hữu, các ngươi cảm thấy cái này vết nứt không gian như thế nào? Hồng tương tiên đoán thạch đáng tiếp đây là lãng phí khe hở, không có bất kỳ cái gì giá trị. Âu Dương Thần thân gật đầu một cái nói có thật không. Đại trưởng lão ngửi lời nói con mắt hoàn toàn tối xuống. cho là tại trong khe cửa xuất hiện khe hở là một chuyện tốt, không nghĩ tới cuối cùng lại là không vui. giờ này khắc này hắn vô ý thức muốn phân tán đám người, nhưng mà chúng ta vẫn là tại ở đây. vết nước không gian hình chiếu cảnh tượng đống nhiên biến đổi, đã biến thành hỏa diệm sơn hạ giới. cảnh tượng kia tựa hồ là đang mấy vạn mét không trung quan sát hạ giới. Âu Dương Thần lúc này mới phát hiện hỏa diệm sơn kỳ thực hiện ra phượng hoàng điều hình dạng. Những người khác tự nhiên nhi nhiên điệu phát hiện cái này một kỳ quan, đồng thời cái này tiếp theo cái kia đứng ra, bắt đầu đàm luận nó đây tựa hồ là một cái hoàn cảnh hạt thủ, giảm xuống chân chính tinh thần. Như vậy thế giới này thật tồn tại, chân chính viêm hồn. Ta nói qua cho ngươi, trên thế giới làm sao có thể không có như thế nhất lưu người đâu. Thượng Hải nghe đến mấy câu này, chỉ từng có chút không cao hứng. Đây chỉ là một hoàn cảnh hạt thủ, chân chính viêm hồn sẽ rơi xuống, mà một chút tiểu thế giới có thân thể thật sự, cái kia nói cho người cái gì. Vẹn vẹn bởi vì thế giới đã từng huy hoàng, cũng không có nghĩa là nó vẫn tràn ngập bảo tàng. Âu Dương chân gật đầu một cái, xác nhận quan điểm của hắn. Song Phương rất nhanh lại bắt đầu tranh luận, chỉ có một cái Tà Thần Miếu Viêm Thạch sĩ cao mày, thần tình nghiêm túc, giống như tại ký ức cái gì tựa như. Một lát sau, gian ác nhà huynh đệ đi đến trước mặt trưởng lão, thấp giọng nói trưởng lão, ngươi biết Thạch ta gian ác nhà bên trong có một cái bí mật sao? Bí mật? Bí mật gì? Trường giả không rõ, hắn không biết Thạch vì cái gì người này ở thời điểm này đưa ra vấn đề này. Hơn một vạn năm trước, chúng ta tại Tà Ác trong thần điện phát hiện một cái vĩ đại thế giới, trừ cái đó ra còn có rất nhiều sinh vật vừa vẫn thích hợp ta nhóm tà ác thần điện, cho nên chúng ta phái ra một chút tà ác chuồng miếu tăng lữ đi tìm tòi thế giới kia, cuối cùng không ngoài dự tính tất cả mọi người đều chết ở trên thế giới này, thần điện chủ nhân tự mình mở ra vũ trụ thông thạch tiến nhập thế giới này, trường giả trở nên càng ngày càng hiếu kỳ, cuối cùng xảy ra kinh thiên động địa chiến tranh, vết nứt không gian bị đâm đến biến mất, thế giới đã mất đi liên hệ, lúc đó chuồng miếu chủ nhân cũng biến mất vô tung vô ảnh, cất giữ trong trong chuồng miếu gian ác sinh mệnh chi ngọc phiến, trực tiếp bể nát thần điện chủ nhân ngã xuống, lao nhân rất khiếp sợ. Gian ác thần điện chủ nhân, đó là cái gì? Chỉ cần nó không phải không mục nát, gần như không có khả năng chết đi, có thể là dạng này một loại tồn tại, lại rơi vào một cái thế giới khác, cái này thật sự rất đau xót. Nhưng cái này cùng cái này vết nứt không gian có quan hệ gì? Gian ác thần điện huynh đệ thấy được trưởng giả hoang mang căn cứ vào chúng ta gian ác nhà ghi chép, trong thế giới kia có mấy cái chân chính viêm hồn, trong đó một cái là chân chính chu tước. Một cái chân chính chu tước trưởng giả hít sâu một hơi. Hắn hiểu được gian ác thần điện huynh đệ ý tứ. Chu Sa là phi thường hiếm hoi ở nơi nào có thể tìm được nhiều như vậy tiểu thế giới? đây chính là cái kia thất lạc thế giới, gian ác chi điện chủ nhân, rơi xuống chỗ sao? nghĩ đến đây cái, hắn thật hưng phấn không thôi. vậy ta như thế nào mới có thể xác định đâu? ta sẽ hướng gian ác thần điện báo cáo chuyện này, trong vòng vài ngày, chúng ta sẽ vì một đám người chụp ảnh, lấy xác nhận thần điện tính chân thực. nếu như đây là lần đầu tiên thế giới, nếu như không có chuyện khác, chùa miếu chủ nhân sẽ rất cao hứng hoan nên chủ nhân hắn dương cốt trở về hòa thượng mỉm cười nói, ta hy vọng như thế. nếu như là dạng này. Chúng ta phát hiện thế giới này cũng không phải phí công." Lão giả Cơ năm đâm nói, Tốt "Ta, thật xin lỗi, nhưng mà ta đã để cho trưởng giả nhìn chằm chằm khe hở mấy ngày. Đương nhiên, ngươi có thể yên tâm." Nhận được trưởng giả hứa hẹn sau, huynh đệ quay người rời đi đại sảnh, cũng không lâu lắm liền biến mất vô ảnh vô tung. Nói chuyện của bọn họ cũng không phải tận lực giấu giếm, một đám cái nhau hòa thượng không có chú ý, nhưng cách đâu dương chân bất địa phương xa đều nghe được. Hiện tại hắn tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Thế giới dưới đất đã đối mặt tà ác miếu thờ, hắn đã đoán được, khi hắn phát hiện hoàng đế là tà ác miếu thờ một trong thật không dám tin tưởng trong chùa Miếu Viêm Thạch Si thấy được. Chúng ta nên làm cái gì? Nên biết Thạch, hôm nay hạn cuối không thể nào là một cái chân chính người trưởng thành, một khi mở ra tà ác miếu thờ hạn mức cao nhất không gian thông thạch, hạn cuối cơ hồ không có sức chống cự. Đây là hắn không thể không lo lắng tương lai. Vài ngày sau, một đám tà ác chùa miếu tăng lữ đi tới chùa miếu. Những thứ này tăng lữ không phải vũ trụ kẽ hở chủ nhân, mà là đã có tuổi tăng lữ, trong bọn họ một số người đã vượt qua một và tuổi. Nếu như bọn hắn không thể đột phá, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ chết đi. Các lão hòa thượng nhìn chằm chằm vết nứt không gian khi mắt lâm vào trầm tư, đi qua hai ngày thảo luận, bọn hắn ra kết luận, cái này khe hở phía sau thế giới là cùng một cái vĩ đại thế giới, thượng hải thần miếu chủ nhân ngã xuống chỗ, đại địa thị tộc đại sư nghe xong cái này cực lớn vui sướng, vội vàng hướng thượng đế hồi báo, tiếp đó mâu quốc mang theo gian ác chùa miếu lao tăng đoàn trở lại gian ác chùa miếu, đi gặp đương đại gian ác chùa miếu chủ nhân, không hề nghi ngờ, toàn bộ bộ lạc đều biết bởi vì bọn họ cố gắng mà được đến phong phú hồi báo, thượng đế không phải một cái người keo kiệt, bọn hắn nhất định sẽ phân một phần lợi nhuận, Âu Dương thần trở lại người ở ngoài núi phanh lại bây giờ vết nước không gian đã bị tỉ mỉ chú ý, hắn làm một khách tọa thư ký, không có quyền lợi vết nước không gian. vấn đề là không gian khe hở đã hấp dẫn gian ác thần điện lực chú ý, đồng thời lấy trước mắt hắn sức mạnh, cho dù là cùng thiên đường tương phản cũng không thể thay đổi gian ác thần điện quyết định. khi gian ác chi phòng na xuống, còn kém không nhiều thành giao. Âu Dương thần cũng không gấp gáp, bởi vì hắn biết thạch bây giờ gấp cũng vô ích, hắn có thể làm chính là chờ coi. vài ngày sau, tà thần điện một đám lao tăng người trở lại tà thần điện, địa đan tất cả kiến trúc đột nhiên khai phóng, kéo dài ước chừng nửa ngày, tiếp đó chấm dứt đóng. tiếp đó địch cắt chung quanh số lớn tăng lữ về tới cửa ra vào. Âu Dương chân tưởng trong chốc lát liền đi ra ngoài. Hắn tùy Tiện ngăn lại một cái hòa thượng, dùng hòa ái âm thanh hỏi thạch cái này thạch sĩ thế nào? Vì cái gì có nhiều như vậy môn đồ trở về? Không muốn quá nhiều, trực tiếp đạt đến đào ngươi không biết thạch sao? Gian ác chùa miếu đang tại chiêu mộ tất cả giả lập tín đồ. Giả lập môn đồ? Làm như thế nào? Âu Dương chân cho ngươi niềm vui bất ngờ. Ngay tại khi đó, hắn chú ý tới trở lại viêm thạch viện tăng lữ không phải rất cường tráng. Vài ngày trước, Gian ác thần điện chủ nhân tự mình đến đến chúng ta thần điện thấy được không gian khe hở trở lại ma quỷ thần điện sau thần điện chủ nhân cùng mấy cái trưởng lão làm việc với nhau tìm được thế giới mở ra một cái không gian cửa vào nhưng mà thế giới tại một vạn năm trước thế chiến sau gặp cực lớn phá hư mặc dù cái địa khu này không có thay đổi nhưng mà thiên luật đã thay đổi bởi vì một tăng lữ không thể tiến vào thế giới thế là tà ác chi thần cung điện phát ra triệu hoán triệu tập một ngàn người đi tới thế giới này tìm kiếm trước cung điện chủ nhân di hải tiếp đó hắn lại bắt đầu lo lắng một cái tên nếu như hạ giới không phải vô cùng vô tận hải yêu Đoán chừng có thể làm mấy chục cái tinh luyện thượng hạng giả lập, trong đó đại bộ phận cũng là tinh luyện thượng hạng, cái này còn thế nào kháng cự. Gian ác chi điện lúc nào sẽ khai chiến? Âu Dương Chân lánh tĩnh xuống, hỏi Thạch. Một tháng sau, thế giới kia quy tắc đã bị tà ác chùa miếu hoàn toàn nắm giữ, nhưng mà nó quá lớn đến mức tìm không thấy một cái tăng lữ di hải. Cho nên tà ác chùa miếu muốn tìm được một cái từ thế giới kia thăng thiên tăng lữ, xem như bọn hắn dẫn đường tiến vào thế giới kia. Chương 275, Cửu địch tương kiến. Âu Dương Chân gật đầu một cái. Khi đại chi phái các đệ tử nhìn thấy Âu Dương thần thú lúc Hán Tựa Hồ cũng không phải thật cao hứng, cười nói Thạch Hưu nhóm dường như đang tinh luyện giả tưởng cảnh giới a, có thể thông qua tinh luyện giả tưởng huấn luyện thành vì chúng ta khách gia thanh niên, đó nhất định là chân chính năng lực. Vì cái gì không tham gia quân viễn trinh đâu? Mặc dù thế giới có thể không có giá trị, nhưng vẫn có rất nhiều sinh mệnh, đây là trợ giúp rất lớn, chúng ta thực tiễn nghiêm chỉnh mà nói, ta không phải là tổ sát phái viêm thạch sĩ. Âu Dương Thần ánh mắt lóe ánh sáng, nàng nói có chút khát vọng. đương nhiên, gian áp thần điện số đông thành viên mới cũng là một phần của giáo phái này đức hệ viêm thạch sĩ kế hoạch ban đầu là. Nếu như nhân số không đủ, liền đến bên ngoài đi chiêu mộ. Giống như Tạ Viêm miếu thở, chính mình tính viêm. Âu Dương Thạch sĩ trở lại nàng nhà trọ. Tình huống so với hắn tưởng tượng phải tốt hơn nhiều. Liên tục trở lên tăng lữ không thể tiến vào hạ giới, hắc hắc, không nên nhìn hạ giới nói lên đấy là không giảng thành lý, nhưng lần này nó là tương đương hữu dụng. Trừ cái đó ra, hắn còn phải may mắn mình làm một phần Thạch Đãng Viêm đi, mới có thể đi ra ngoài. Bất ngờ phía dưới cũng vậy mà có thể trà trộn vào Viễn Trinh binh sĩ đi, nếu như mình chiến đấu hảo, có lẽ có thể giảm mạnh hạ giới thiệt hại sau đó Âu Dương Thần đem cho ở tất cả mọi thứ thu thập thỏa đáng. Âu Dương Thần phát hiện trên mặt đất áp cuối cùng bên trong đăng ký điểm, đăng ký tham gia hạ giới thám hiểm. Đại địa sát tung cũng không có đối với hắn tiến hành bất luận cái gì thẩm tra, dễ dàng để cho hắn thông qua. một tháng sau, 70 đến 80 cái lục sát phái tăng lữ tụ tập tại lục sát phái ngoài sân môn. giờ này khắc này, ở đây đã bỏ neo tại một cái tà ác thần miếu phi thuyền. khi bọn hắn toàn bộ sau khi đến, bọn hắn đều leo lên phi thuyền, bay về phía tà ác chi thần miếu thở. phi hành ướt chừng một ngày một đêm. Bọn hắn đi tới gian ác chùa miếu một cái chi nhánh, tiến vào hơi thấp không gian lĩnh vực sẽ tại tên này chùa miếu. Phía trên chi nhánh quảng trường, thỉnh thoảng có rơi phi thủy tới, đám tăng lữ tụ tập đến càng ngày càng nhiều, đều đến từ phương nam địa khu Tĩnh Viêm tăng lữ. Trương Thạch hưu, cái này tà thần miếu không giống nhau, dù là Tử miếu cũng so với chúng ta phong cách Trường Học Hảo Ma tử thật sớm tìm được Âu Dương thần, bây giờ thấy ma thần miếu bầu không khí, rất âm mộ mà thạch. Âu Dương chân rất phối hợp, lộ ra ghen tị biểu lộ, ai nói không phải thì sao? Ta không biết thạch chúng ta phải chăng có hy vọng, trong tương lai gia nhập vào gian ác chi địa. "Ta, nếu như chúng ta có thể từ nơi này nhỏ nhỏ thế giới lấy được đến thứ gì, tương lai có thể không phải là không thể nào hai người nói." Quảng Trường đỉnh chóp phát sinh biến hóa, một đám mặc gian ác chùa miếu trang phục tăng lữ đi tới. "Yến Tính, trong đó một cái lão nhân cầm một bình nước giải khát, vang vọng quảng trường. Quảng Trường trong nháy mắt an tĩnh lại. Lão nhân lạnh lùng chỉ vào bên cạnh một cái tuổi trẻ tăng nhân nói, "Đây là sư phụ ngươi đồ đệ, ngươi tại địa ngục, đây là ngươi lãnh tụ. Khi ngươi tiến vào thế giới kia, ngươi đem phục tùng mệnh lệnh của hắn, nếu như ngươi không phục tùng bọn hắn, ngươi đem bị giết chết cái kia môn đồ." Được xưng là ám ảnh, túi đầu liếc mắt nhìn trên tràng hàng ngàn hàng và người, tiếp đó hướng bên cạnh liếc mắt nhìn. Tiếp đó lao nhân chỉ vào phía sau ngươi hô viêm một dạng không khí bái, tóc trắng, lệnh hot viêm sĩ nói, đây chính là thế giới khởi nguyên viêm sĩ. Tên của hắn là Bạch Đông Sinh, hắn là nhiệm vụ lần này người lãnh đạo cùng phó người lãnh đạo. Khi ngươi đến hạ giới lúc, nếu như ngươi có bất kỳ nghi vấn, ngươi có thể hỏi hắn, mặt của hắn trở nên càng thêm nghiêm nghiêm. Âu Dương Thần nhìn thấy phía dưới cái này túi đầu, vùng trộm tắn chà răng. Bạch Đông Sinh, không nghĩ tới lão tặc lại ở chỗ này. Ngày đó tại hạ giới người này truy sát mình báo thù còn không có báo thủ, bây giờ lại cho ma thần điện phủ đầu. Xem ra lần này là lúc báo thủ. Người có thể yên tâm, mặc dù trên cái thế giới kia có rất nhiều cường trắng người, chỉ cần bọn hắn không đơn độc hành động, liền tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm. Thăng thiên sau đó, hắn thật sự đến phía trên thế giới, hắn đưa đến phía trên mấy món bảo vật cũng vô dụng, cho nên hắn vẫn đang luyện tập hư phong. Nhưng hắn không biết thạch sẽ phát sinh chuyện như vậy. Nếu như vậy làm tốt, phu cận Tà Thần Miếu trưởng lão đồng ý để cho hắn gia nhập vào Tà Thần Miếu, từ giờ trở đi trở thành Tà Thần Miếu viêm sĩ. Với hắn mà nói, đó là một chân bước vào thiên đường, nghĩ tới chỗ này hắn thật hưng phấn không thôi. Ai sẽ nghĩ đến bọn hắn trước đây hạn cuối sẽ có dạng này lịch sử. Vậy đối với hắn tới nói quá tốt rồi. Nhưng mà, tại hắn leo lên thời điểm, hắn đối với hạ giới ấn tượng vẫn tồn tại. Hắn không biết thạch từ sau lúc đó hạ giới xảy ra chuyện gì, cũng không biết thạch hắn ngay từ đầu truy đuổi cái kia phong ấn hư hại Nam Hải, cũng thăng Thiên, hơn nữa cùng khác đội thám hiểm sen lẫn trong cùng một chỗ lại là phía dưới lĩnh đội. Vậy mà hắn cũng nguyện ý đi tới tầng thế giới. Âu Dương Thần một bên xa xa nhìn xem ác ma kia tử, trong mắt tràn đầy tính ý. Đến nỗi cái gì Bạch Đông Sinh, hắn chưa từng có ở trong mắt nhìn qua. Âu Dương Thần nhìn thấy cái này phương thức kỳ quái cái quỷ này là ai? Hắn có chỗ đặc biệt gì? Người căn bản vốn không hiểu rõ hắn. Hắn là Thánh điện chi chủ môn đồ, tại toàn bộ thượng lưu xã hội đều rất nổi danh, thậm chí có người xưng hắn là tối cường liên tục. Âu Dương Thần nghe được tin tức này, trong lòng có chút động. Cùng con của hắn hoặc Thạch Nhi hình thể một dạng, thật không tầm thường. Mặc dù hắn bây giờ chỉ là một cái hòa thượng, nhưng hắn đã giết anh em cùng cha khác mẹ, càng quan trọng chính là, hắn năm nay mới 100 tuổi có một chút tà ác chuột truyền tăng lữ cho là hắn tương lai có thể sẽ tranh đoạt tự viện bảo tọa. Âu Dương Thần nghe được chém giết tổ hợp thì thật rất nhiều chấn kinh. cái này có chút khoa trương, không phải sao? ở giữa, nhưng vượt qua phân tâm thời kỳ lớn như thế lĩnh vực, hắn ngắn gọn thời điểm không thể nào làm được. Tựa Hồ nhìn thấy Âu Dương Thần chấn kinh, Ác Viêm Tử vô cùng thành tín thạch thạch hữu ngươi không biết thạch, mặc dù khoảng không giới đỉnh viêm đi đã hoàn thành, nhưng đã nắm giữ hai đầu pháp tắc sức mạnh, trên thế giới này hắn có thể tính ra Ác Viêm tồn tại. mặc dù chúng ta quảng trường có nhiều như vậy tăng lữ nhưng hắn có thể không phải chân chính trong chiến đấu duy nhất đối thủ nếu như hắn không trốn thoát được ta nghĩ hắn không cần một ngày là có thể đem chúng ta đều giết rồi Âu Dương Lão sư giữ yên lặng tại cái quỷ hồn này trong lòng tiến nhập chủ yếu địch nhân đội ngũ nắm giữ hai cái này định luật cái cường độ này không thể dùng để tính toán viêm lý dù sao hắn chỉ có thể dựa vào vật liệu gỗ định luật nó cơ hồ có thể ngang dọc kết hợp hoàn cảnh nhưng hắn cái này phân thân thực lực cũng không tệ lắm thật muốn cùng cái này quỷ đánh một chầu hắn có thể không thua được nhớ kỹ các ngươi hàng đầu nhiệm vụ là tìm được thánh điện vị cuối cùng chủ nhân Di Hải Nếu như các ngươi lần này tìm không thấy vị cuối cùng thánh điện lãnh chúa Di Hải, tất cả tại chỗ tăng lữ chiến lợi phẩm đều sẽ bị đưa đến tà ác thánh điện gian ác thánh điện trưởng lão kiên trì. Đám tiếp theo thanh giáo đồ tăng lữ người thấy duyên an bạo động, nhưng không lâu liền đón nhận thực tế. Đi, thấy không có người vấn đề, ta thần miếu trưởng lao hướng một ngụm, vì thân hình nhường đường, tại phía sau hắn bộc lộ ra một người lớn nhỏ không gian thông thạch. Xem như lãnh tụ, đầu tiên tiến vào, thứ yếu là bạch Đông sinh, sau quảng trường hòa thượng cái này tiếp theo cái kia bay vào vũ trụ hang lồng thạch. Đi qua ước chừng nửa giờ phi hành, cuối cùng đến phiên Âu Dương Trân nhưng hắn ngừng lại. Trương Thạch Hữu, ngươi thế nào ma tử nhìn thấy Âu Dương Thần Âm bên cạnh có chút phát run, liền thuận miệng hỏi một câu. Không có gì, chỉ là quá hưng phấn. Ta là một cái tạm thời viêm lý công, đây là lần thứ nhất tham gia như thế đại quy mô hành động Âu Dương Trân giải thích một câu nói. Hắn rất hưng phấn. Trước đây không lâu, hắn mới từ cờ giả kén nơi đó biết được địa ngục tin tức, ai sẽ nghĩ đến? Ngay tại trước đây không lâu, hắn còn có thể trực tiếp trở lại địa ngục. Mặc dù chỉ là một cái song hạn cuối, nhưng mà có thể trở lại hạn cuối, nhìn thấy hạn cuối tình huống, nhìn thấy hạn cuối người quen, hắn đã rất hài lòng. Hơn nữa, lần này hắn có cơ hội dẫn người tới đây. Ánh mắt của hắn vừa nghĩ tới, ta nhất định phải nghĩ biện pháp đem bọn hắn đưa đến tới biên giới, phía dưới giới. Quá bất an định rồi. Âu Dương chân quyết định sau, không do dự nữa, trực tiếp bay lên không trung, bay về phía vũ trụ thông thạch, ác ma ngay tại phía sau hắn. Thông qua không gian thông thạch, mê muội xuất hiện lần nữa, không lâu sau đó, ta nghe được sóng gió đan vào một chỗ âm thanh. Khi hắn mở mắt lần nữa lúc, một mảnh vô biên vô tận biển cả xuất hiện ở trước mặt hắn. Đây là vô tận biển cả. Âu Dương thần ngắm nhìn bốn phía, trong lòng đã ngẩm. Mặc dù hạ giới hai tộc nhân yêu lãnh địa rất lớn, nhưng còn lâu mới có thể cùng Vô Hạn Hải vực so sánh, đầu này không gian thông thạch thông hướng vô hạn biển trời cũng không đủ là lạ. Vậy hạ, đây là thế giới dưới đất một phiến khu vực, gọi là Vô Biên Vô Tận biển cả, phi thường to lớn. Nhưng mà, đáy biển cất giấu rất nhiều chân bảo. Nếu như ngươi có hứng thú, ta sau đó đi giúp ngươi tìm ở bên kia." Bạch Đông sinh chỉ vào phía dưới biển cả, vô cùng thân thiết giới thiệu Minh Vương. Hú Viêm mang theo màu đen mạng che mặt mặt nạ, không nhìn thấy biểu tình gì, quang hỏi thạch nơi này thuộc địa ở nơi nào? Tráng Đông Sinh nghe xong cái biểu tình này trở nên rất lúng túng. Hắn biết thạch đây là mênh mông vô bờ biển cả, nhưng người nào biết thạch đây là mênh mông vô bờ biển cả? Bệ hạ, ngài không biết thạch. Hải Dương rất lớn, kéo dài mấy ngàn dặm anh, nó bao trùm thế giới đại bộ phận khu vực. Nhìn xem biển cả, thuộc hạ rất khó phân biệt lục địa phương hướng. Cùng ta cùng một chỗ hướng đông bay, hắn ra lệnh tụ tập tại phía sau hắn mấy ngàn dàn tăng lữ. Coi chúng ta tìm được lục địa, chúng ta sẽ tận lực tìm được vương cung chủ người Di Hải nào về phía hắn. Hạ không có nhìn cái kia Hải thú một mắt, chỉ là nhẹ nhàng hừ một tiếng. Cái kia hải thú liền trực tiếp tăng dã, đã biến thành xương máu. Nhưng ở hải thú biến thành xương máu rơi vào trong nước phía trước, lại có hai cái hải thú vọt ra khỏi mặt nước. Lần này không có chờ hắn đậu thủ, Tráng Đông Sinh dẫn đầu lấy ra một thanh kiếm hình pháp bảo, xuống một thanh kiếm, đem cái này hai cái hải thú chặt thành hai nửa. Trên thế giới này có nhiều như vậy sinh vật, ta chưa từng thấy lớn như thế hải. Rất nhiều tăng lữ nhìn xem hai cái này hải quái thi thể, đàm luận bọn hắn, ta không kịp chờ đợi muốn làm bận tay của ta. Âu Dương Thần xen lẫn trong trong đội ngũ, yên lặng nhìn xem đây hết thảy bây giờ tại cái này tầng dưới thế giới cùng trước đó tại hạ tầng thế giới cảm giác hoàn toàn khác biệt hắn tinh tường cảm nhận được một cô rất mạnh sức mạnh chấn ép. mặc dù hắn có thể trên thân thể so tại trong luyện ngục phát động càng nhiều công kích nếu như hắn làm như vậy hắn có thể lập tức liền biết bay nhưng hắn định luật sức mạnh lại ngoài dự liệu mà hữu hiệu tại một loại yếu ớt cảm giác bọn chúng lấy được đại lượng hải dương thực vật đáp lại đi thôi mông lung mông lung nói một câu nói liền bắt đầu hướng đông bay đi mấy ngàn danh tăng lữ theo sát phía sau trùng trùng điệp điệp chặn dương quang tại vô tận đáy biển tất cả trí khôn hải yêu đều lẻn vào biển sâu mà những cái kia không có trí khôn hải thú, chỉ cần ở trên mặt nước tùy ý bị tăng lữ giết chết. Một đám người ngồi một ngày máy bay mới nhìn đến tòa thứ nhất đảo. Nhưng mà đám tăng lữ cũng không có nhúc trí, ngược lại trở nên càng thêm hưng phấn. Lớn như thế thế giới rất ít gặp, thế giới càng lớn, tài nguyên càng phong phú, sinh vật càng nhiều. Trương Thạch Hữu, ngươi nghĩ luyện võ công gì? Vẫn là công pháp thừa dịp công phu phi hành cơ hội. Ác Viêm tự một mặt hưng phấn mà muốn gặp Âu Dương Thần. Âu Dương Thần khẽ khẽ lắc đầu, trên mặt không có bi thường không vui biểu lộ. Ta Viêm nghe được tin tức này rất khó chịu, hắn nói quá tệ. Nhưng ta có một cái ma pháp vũ khí, cần tinh luyện cùng hấp thu mấy triệu viêm hồn. Nếu như Thạch Sĩ bằng hữu nguyện ý giúp giúp ta, ta nguyện ý trả giá một chút thủ lao đúng vậy Âu Dương Chân sỏa cười nói. Ngoại trừ Âu Dương Chân cùng Ác Viêm Tử, khác các thâm tăng lữ cũng đã đạt thành một chút hiệp nghị. Nếu như chúng ta muốn tìm tới Thánh điện lãnh chúa Di Hải, chúng ta sớm muộn phải tách ra. Mặc dù thế giới này chỉ là cường đại nhất luyện ngục, nhưng không có người biết Thạch có bao nhiêu luyện ngục. Dưới loại tình huống này, đoàn đội hợp tác tốt hơn. Cái này một cái muốn giết mấy trăm vài người, một cái kia muốn giết mấy trăm nguyên thần, thô sơ giản lược đón chừng. Cái này mấy chục triệu luyện giống ruột nguyện muốn giết mấy ước người. Đám người này thực sự là không đem sinh hoạt làm nhân sinh a. A Âu Dương tâm cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia sắc cơ. Chương 276, tinh phách thạch. Đi qua ba ngày phi hành, một đám người cuối cùng thấy được đại lục. Đại lục biên giới hiện đầy rừng rậm, Âu Dương thần nhớ lại một đoạn thời gian, vì chứng thực hắn chưa có tới ở đây, đem ý thức thả lớn nhất, một chút người ngoài hành tinh xuất hiện tại trong ý thức của hắn. Tại hạ giới, ngoại trừ hai cái dân tộc biên giới còn có một số giống đạt châu đại tấn địa khu xa xôi những thứ này địa khu xa xôi bị người ngoại quốc chiếm lĩnh rất rõ ràng bọn hắn bây giờ thấy được kết giới thuộc về một chủng tộc khác nơi này là nơi nào đội ngũ phía trước nhất quỷ hồn nhìn xem bạch đông sinh bạch đông sinh liếc mắt nhìn đây là trên thế giới một cái địa phương nhỏ có người khinh miệt nói ở đây không có cái gì vật trân quý thế giới này chính thống viêm thạch sĩ cũng không nguyện ý tới đây có khả năng hay không thánh điện lãnh chúa thi thể ở đây cái này rất khó nói trắng đông sinh lắc đầu nhìn chỉ có một lần an tĩnh quỷ hồn nhìn qua xa xa ánh đèn nói Tráng Đông Sinh nghe vậy nhanh chóng hướng một đám tăng lữ hạ lệnh các ngươi tán đi tìm ba ngày, ba ngày sau báo cáo, xem như lần sau hội nghị thời gian, thời gian đem thông qua truyền gọi lệnh bài cáo chi. Hắn lời vừa mới rơi xuống, ngàn ngàn liên tục tục vòng một tiếng liền bị tán lạc, Âu Dương Thần mong ngợi lấy đằng sau, ngàn ngàn liên tục tục đại khái chia làm hơn 300 tiểu tổ. Trừ cái đó ra, còn có thể vượt qua 20 cái ngắn gọn quỷ hồn bộ phận, hơn nữa không có đi ý đồ. Trương Thạch Hữu, chúng ta đi Viêm Tử âm Thanh thúc dục truyền đến phụ cận, Âu Dương Thần lên tiếng, liền tại Viêm Tử sau lưng đi theo. Một khắc đồng hồ sau, Âu Dương Thần cùng ác viêm tử thấy được một cái bộ lạc, nhưng cái bộ lạc này đã bị đổ sát, khắp nơi đều là thây khô, trong không khí không có một vệt máu, chỉ có yếu ớt ác viêm vết tích. Đây chỉ là ngắn ngủi trong nay mắt, thượng tầng thế giới thế lực tà ác đã giải quyết hết thảy, bọn hắn đang tại đi tới cái kế tiếp địa phương trên đường. Loại hiệu suất này quá thần kỳ. Âu Dương Thần nhìn xem những thi thể này, trong lòng thở dài thườn thượt một hơi, chuyển hướng ác viêm, nói bọn hắn di động quá nhanh. Để chúng ta cao chạy xa bay bọn gia hỏa này, bọn hắn không biết thạch nên làm cái gì. Bọn hắn di động quá nhanh, tà viêm đoán trách một chút, tiếp đó bay mất. Lần này bọn hắn liên tục phi hành một vạn dặm anh, tại một vạn dặm anh bên trong, bọn hắn ngoại trừ phế tích cái gì cũng không nhìn thấy, cơ hồ không nhìn thấy sinh vật còn sống, ta ác gương mặt trở nên càng ngày càng đen ám, thẳng đến một vạn dặm anh bên ngoài, bọn hắn đi tới một tòa sinh vật thành thị ha ha, Trường Thành Hữu, trong thành tối cường viêm sĩ, bất quá nguyên thị cùng nốt ruồi là giống nhau, cái tiếp theo ống kính có thể. Quỷ tử nhìn xem trong thành, cười ha ha, tiếp đó đưa lên một thanh rải dài dài hắc đao. Trường kiếm màu đen ngược gió dựng lên, trong nháy mắt đã biến thành một tòa thành thị lớn nhỏ. Ngã xuống ma tử hướng về hất trường đao túi đầu uống một ngụm thanh trường đao kia thẳng tắp hướng phía dưới phanh một tiếng đột nhiên tiếng vang thành thị trong nháy mắt sụp đổ nó ngoài hành tinh sinh mệnh không có bất kỳ cái gì phản ứng bọn chúng đều biến thành cho bụi mắt thường có thể nhìn thấy viêm hồn huyễn ảnh không bị khống chế dâng lên bị thật dài tiểu đao màu đen cấp tốc hấp thu trên lưới đao thật dài tiểu đao màu đen đốt lên một tia hường quang uy lực dường như là một cái mạnh một chút tà ác cái kia nhắm mắt lại trên mặt của hắn tràn đầy ăn uổi tại trong thực tế viêm hồn thế giới quá bị đè nén vẫn là tại trong nho nhỏ thế giới rất thư thái Tốt ta, Trương Thạch Hưu, phát bảo của ta vừa mới hấp thu 8.000 nhiều cái viêm hồn, cái này tại thực tế viêm hồn thế giới bên trong là không thể tưởng tượng. Vậy ta chúc mừng ngươi Âu Dương Tiểu nói. Hát hát, lúc này mới ở đâu, Trương Thạch Hưu, chúng ta tiếp tục, không có chú ý tới Âu Dương Thần biểu lộ, cười hát hát hai tiếng sau tiếp tục bay về phía trước. Cứ như vậy, hai người một đường hướng đông bay, dọc theo đường đi gặp phải đủ loại sinh mệnh, đều bị hát trường đao chém chết, chỉ dùng nửa ngày thời gian, ác viêm tử liền giết chết hàng ngàn hàng vạn sinh mệnh. Âu Dương Thần không phải một động tác, ma tử sát đứng lên, mới chuẩn bị tiếp tục hướng phía trước bay. Khoảng cách đột nhiên bỗng phát ra một hồi cực mạnh cơn sóng để cho mặt của hắn có chút biến hóa. Trương Thạch Hưu giống như có cái giả mạnh đang đánh nhau. Âu Dương Thần hướng phía đó nhìn một chút, bình tĩnh nói là người chúng ta đánh. Ma Tử nghe vậy nếu mày, tiếp đó kinh ngạc nhìn thấy Âu Dương Thần. Chiến đấu phát sinh ở cách nơi này chỗ rất xa, đầu óc của hắn không chỉ có không cách nào phát hiện nơi đó xảy ra chuyện gì, hơn nữa cách ở đây cũng rất xa. Không nghĩ tới vị Bằng Hưu này dễ dàng biết thạch tình huống bên này, tựa hồ vị Bằng Hưu này so với hắn tưởng tượng phải kiên cường nhiều lắm. Trương Thạch Hưu. Ngươi có thể cảm giác được đấu tranh hai mặt là cái nào tổng môn sao ác viêm nhi tử hỏi thạch Âu Dương thần lời nói quả thực là đối với ác ma trong lòng từ nói nhưng ác ma tử cũng không vội tại đồng ý dù sao đưa cho ngươi đồng đội lưu lại tham lam ấn tượng là không tốt rất dễ dàng xa lánh trương thạch hữu, như vậy không tốt đâu hắn làm sao có thể lừa gạt Âu Dương thần Âu Dương thần chán ghét trong lòng hắn cười nói trên thế giới này có rất nhiều bảo tàng nhưng mà có hàng ngàn hàng vạn bảo tàng đây là không đủ thạch giáo tựa hồ có hắn thạch lý nếu đã như thế chúng ta liền đi thuyết phục bên kia thạch sĩ bằng hưu á ác viêm gãi gãi đầu của hắn hang ngầm thạch có chút lung túng nói hắn cũng cảm thấy chính mình biểu hiện tốt giống có hơi quá cùng âu dương thần lập tức cùng một chỗ nở nụ cười sau một lát hai người kia ngay tại đánh nhau địa điểm phụ cận một cái bộ lạc bây giờ đương nhiên nó đã trở thành phía tích ở trên trời trong phía tích ngũ luyện đang đánh trận ba người một tổ hai người một tổ nhưng mà trong đó một phương đã đạt đến tinh luyện giả tưởng đỉnh phong hai người không chỉ giành được chiến tranh hơn nữa chiếm cứ nhất định thượng phong cảm nhận được mấy người khí thế Ác Viêm Tử có chút ấy nãy, mặc dù hắn là luyện khoảng không hậu kỳ, nhưng so sánh năm người này cũng bình thường trình độ, muốn cướp đồ ăn, phong hiểm quá lớn. Suy nghĩ một chút ở đây, hắn tiềm thức nhìn xem Âu Dương Trân. Nhưng mà Âu Dương Trân một hữu nhìn năm người kia. Hắn một mực túi đầu nhìn xem những cái kia bộ lạc, rất nhanh liền đứng tại bọn hắn một tòa đồ đằng tường phía trước. Mặc dù phía trên đồ đằng đã bị chém nứt, nhưng Âu Dương thần vẫn có thể nhìn ra nó là một giấc ngộng hồ hình dạng. Đám người này hẳn là vì đồ đằng cắt chém mà chiến đấu. Đừng khi dễ ta quá nhiều bằng không ta sẽ hủy bạch hổ thạch, tiếp đó chúng ta liền chia ra hành động song phương đánh một hồi, trong đó một cái chậm rãi không kiên trì nổi, trong đó một cái móc ra một người lớn nhỏ bạch hổ pho tượng, bắt đầu gào thét. Thốt ra lời này ra ngoài, hai người kia thật muốn ném con chuột tới tranh né vũ khí, lập tức dừng lại. Thứ này không phải ngươi có thể lấy đi, lập tức thả xuống, ta chỉ biết giết ngươi, bằng không ta sẽ lấy đi ngươi viêm hồn, giẻo vào ngươi một ngàn năm. Tăng Lữ lạnh lùng nói, giết chết ba người này là hắn lớn nhất phúc khí trương Thạch Hữu, không nghĩ tới lại là bạch hổ tinh thần thạch. Đó là chân chính tinh thần Đoạ Lạc chi địa, tại tình cờ dưới sự trùng hợp có thể sinh ra và vận, ẩn chứa trong đó Bạch Hổ tinh thần, mặc dù không phải những cái kia có thể cắt chém cùng giết chết tinh thần sau tinh thần tinh thần cường đại, mà là rời xa hậu nhân tinh thần tinh thần chân chính có thể so sánh. Bạch Hổ Viêm Hồn nghe được Đá Viêm Hồn đột nhiên trở nên kích động vô cùng, đem cái này tin tức mang cho Âu Dương Thần Thạch. Âu Dương chân gật gật đầu. Ma Tử thấy vậy có chút không xác định Âu Dương thần ý tứ, nói thật, hắn thấy mạnh mới là có chút vô tình, nếu như hắn chỉ là tìm kiếm một cái bình thường đồng đội, bây giờ thấy người khác dạng này xong như có thể vụng trộm chạy trốn. Đến nôi khối kia Bạch Hổ tinh thạch, liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Khối này Bạch Hổ sức sống thạch là ta, không có vấn đề Âu Dương Thần đem đầu chuyển hướng ác viêm tử, nhẹ giọng hỏi thạch. Ách, không có vấn đề, nếu như Trương thạch ngươi có thể cầm tới hai khối, như vậy Bạch Hổ tinh thạch tự nhiên là thuộc về thạch gia bằng hữu, ta uống xong canh là được rồi, ma tử cũng có tự mình hiểu lấy, lập tức yên tâm thạch." Vậy rất tốt Âu Dương Thần gật gật đầu, lập tức lại không che giấu trên người hô hấp. Sóng lớn càng lúc càng lớn, phu cận yêu quái sợ hết hồn. Vốn là cho là đá này sĩ hẳn là đợi đến Song Phương đánh giặc xong sau, lợi nhuận, ai cho là Song Phương cũng không có chia bài, đá này sĩ bằng hữu liền bại lộ. Gia hỏa này là phải dùng năm đối một chiến thuật, đem bọn hắn cũng làm rồi chứ. Hắn hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy chờ mong, hắn vẫn cảm thấy người này không đơn giản, hôm nay cũng có thể nhìn thấy người này sức mạnh thực sự. Nhưng mà, đúng lúc này, Âu Dương Thần thân khí thế đột nhiên dừng lại, đứng tại ở giữa ngắn gọn giả lập bên trong. Ta bốn. cái này. Ma Tử nhìn thấy một hấp này khí không nói liền lên tới, cơ hồ hôn mê bất tỉnh. Ta con mẹ nó chờ đợi ngày này đợi lâu như vậy. Tại ý hắn biết đến phía trước, xa xa năm cái viêm thạch sĩ đã chú ý tới, tà ác viêm hồn bị bại lộ, vẫn còn có người trốn ở phụ cận. Hai cái thạch sĩ bằng hữu cũng có ý tưởng gì cái kia lệnh không phong viêm sĩ lời nói là nhạt, ngựa khí tràn ngập sát ý. Yêu nhi nhiều lần cùng Âu Dương nắm tay, Âu Dương nói ngươi bây giờ muốn đi, đã đã quá muộn. A, liên tục trung kỳ, có cái gì năng lực cả thủ. Nhưng ngươi cho rằng ta không có liền tu phong viêm sĩ nghe xong cái này cười lạnh, nhưng còn chưa kịp nói xong, Âu Dương thần liền biến mất ở cùng một nơi trong chớp mắt. Một cái tay bóp cổ của hắn. "Huynh đệ, chúng ta nói chuyện." Hắn vừa nói xong, Âu Dương Chân Tửu hung hăng bóp hắn một chút, đem hắn đầu vặn xuống. Tiếp đó, lại nhất kích, khí huyết lực lượng cường đại vỡ tan, lập tức vỡ vụn tinh thần của hắn. Dù cho cái kia liền Húc Phong Viêm Sĩ có bài gì, nhưng ở loại tình huống này cũng chỉ là không kịp sử dụng, liền triệt để thất bại. Âu Dương Thần trở lại hạ giới, trong lòng ôm một đứa con trai muốn giết Italy, bây giờ đem cái này liền hứa điện tăng nhân đổi đi ra, còn hơi tốt một chút. Tùy tiện cầm người kia chứa được vòng, Âu Dương Thần nhìn một chút những người khác cái kia bốn cái tham chiến người vẫn ở vào trong lúc khiếp sợ, không biết thạch chuyện gì xảy ra. cháy mau. trong đó một cái là cái thứ nhất làm ra phản ứng, quay người bay đi. nhận được bạch hổ viêm thạch cái kia viêm thạch sĩ càng là trực tiếp đem bạch hổ viêm thạch ném ra ngoài, mới sống tiếp được. Âu Dương thận hình dạng chớp lóe, bạch hổ tinh thần thạch tiến vào chứa được vòng, đồng thời chớp lóe mấy lần, màu xám tăng lũ đều biết té ngã ở đây. mặc dù hắn là cái song diện gián điệp, tại hạ hạn không làm mấy cái thực lực, nhưng những hàng hóa này phá hư vẫn là dễ dàng. ác viêm tử nhìn lên bầu trời, nếu như không phải vết nứt không gian cơ thể hơi run rẩy lên. Thạch sĩ là cái gì lực lượng, cơ hồ đột phá thế giới này che chắn, trực tiếp lên cao, chỉ cần di động thân thể của hắn. Nghĩ đến chính mình cùng người bạn này trước đây hiếp hắn tâm không khỏi sợ hãi một hồi, đây quả thực là trên mũi đao vũ đạo à. Ta không biết thạch cái quái vật này là thế nào đi tới thế giới này bên trên. Ngay tại hắn chấn kinh đến không thể động đậy thời điểm, một cái phòng chứa đổ giới chỉ rớt xuống, rơi xuống trong tay hắn. Ác viêm tử thạch sĩ bằng hưu, đây là người ta muốn. Ta cũng Ta sẽ trước tiên gửi cho ngươi, có thời gian rảnh sẽ trả lại cho ngươi nhìn thấy Âu Dương Thần thẩm khai nói đùa, Ác Viêm tử cũng không dám nhìn cất giữ giới chỉ, thế là hắn cẩn thận từng ly từng tí đem cất giữ giới chỉ bỏ vào trong lồng ngực của mình. "Tốt ta, chúng ta tiếp tục đi về phía Đông Âu Dương chân xoay người muốn đi, nhưng Ác Viêm tử trong lòng còn có lo nghĩ. Vị này thạch gia bằng hữu thực lực vô cùng, không cần thiết tổ đội với hắn, nhưng bây giờ nhất thiết phải mang lên hắn, cái này khiến trong lòng của hắn cất giấu một loại dự cảm bất tưởng. Làm như thế nào? Ta Viêm tử thạch sĩ bằng hữu, ngươi còn có chuyện gì sao Âu Dương Thần quay đầu lại hỏi thạch Ma Tử nghe vậy cười xấu hổ thạch trương thạch hưu, ta đột nhiên nghĩ tới ta còn giống như có chút việc tư không có giải quyết, hoặc ngươi cùng ta trước tiên tách ra một đoạn thời gian, chờ ba ngày gặp lại. Âu Dương Thần nghe được cái này khuôn mặt tươi cười dần dần biến mất ngươi nói cái gì yêu quái, thế nhưng là tất cả thế giới đều có một cái không hề tầm thường tồn tại đang bảo vệ trật tự ổn định đối với tất cả mọi người tới nói, đây là một cái tranh đoạt thời cơ tốt hơn nữa cấp bách. Chương 277, liên minh. Ma Tử đột nhiên sợ run cả người, sắc mặt rất nghiêm túc nói một chút việc vặt. Kỳ thực cũng không gấp, chúng ta trước tiên tìm được chúa công miếu thờ di chỉ, đây là đệ nhất chuyện quan trọng. Âu Dương thần không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn xem ma tử, thẳng đến ma tử đầu đầy mồ hôi, mới lộ ra một kia mỉm cười thản nhiên. Đạo sĩ nói, còn có cái gì so tìm được điện chủ Di Hải càng quan trọng hơn đâu. Chúng ta tiếp tục ca hết thảy đều quyết định bởi với đạo sĩ trường. Trương Trưng đạo sĩ đi chỗ nào, ta liền đi chỗ đó đạo sĩ gật đầu một cái, giống như tại gõ tỏi. Âu Dương tham bay về phía phương đông, cẩn thận từng li từng tí lao đi mồ hôi lạnh trên chắn, vội vàng hấp tập theo sát hắn. Âu Dương chân bất để ý đến hắn một bên bay một bên nghĩ khi hắn tại thế giới dưới lòng đất hắn có ngự khí sư tinh thần đi đến thần thánh Quang minh gian ác hoàng đế chi thức chi hải thậm chí trở thành ngự khí sư tinh thần chỗ tránh nạn nếu như không có chuyện khác thượng đế di thể hẳn là tại ngự khí sư phụ cận nhưng đây là gian ác nhà tư tưởng cùng hắn không có quan hệ gì hắn vấn đề là hắn phải chăng hẳn là giải quyết tất cả những thứ này tầng dưới thế giới luyện kim thuật sĩ nếu như chúng ta đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt thánh điện nhất định sẽ phái ra càng nhiều cường đại hơn a thập kẹn nợ cung mẫu nhưng nếu như chúng ta không giống những người này như thế phá hủy bọn hắn Chúng ta nhất định sẽ nhiễu loạn tầng dưới hòa bình của thế giới. Chúng ta chỉ có thể dựa mắt mà đợi. Nếu như chúng ta không tiêu diệt những người này, chúng ta cũng không cần chờ lấy tà ác thần điện phái càng nhiều người tới. Âu Dương tâm nghĩ, hướng về đông nhìn, đó là địa cầu lãnh thổ phương hướng, Tây Song cùng các bằng hữu của hắn đều tại nơi đó. Hắn không thể không dựa vào tầng dưới tăng lưu trợ giúp tới tính toán những thứ này hạn mức cao nhất sức mạnh. Cùng lúc đó, có vượt qua 20 cái tính viêm chỗ trong hư không xoay quanh. Cái này hơn 20 người cũng là tà thần miếu cực kỳ quy thuộc giáo phái tinh anh, cũng là luyện giả sơn tự tiến cũng là lần này thám hiểm cam đoan bạch đông sinh ngươi quen thuộc nhất thế giới này tại chủ viêm sơ kỳ cái này trong định nghĩa sụp đổ nhất định sẽ gây nên một chút dị thường ngươi suy nghĩ kỹ một chút thế giới này có cái gì vô cùng nổi tiếng chỗ cùng mạnh sụp đổ có liên quan viêm hồn nhìn qua phương xa hắn lạnh lùng hỏi cùng với những cái khác tăng lữ khác biệt xem như đương nhiệm thần miếu lãnh chúa muốn đổ hắn cũng không khuyết thiếu tài nguyên trên thế giới này cũng không có cái gì hấp dẫn hắn đổ vậy hắn muốn làm chính là tìm được tiền nhiệm lãnh chúa di hải nghe xong những thứ này bạch đông sinh trầm tư một chút nói Trên thế giới này chỗ tốt nhất, cơ hội hoàn toàn bị hai cái chủng tộc thế lực cường đại chiếm cứ. Ta nghĩ bọn hắn rất có thể còn có đời trước lãnh chúa Di Hải A. Vậy ngươi liền trực tiếp mang bọn ta đi gặp thế giới này kẻ thống trị. Mặc dù chúng ta có rất nhiều người, nhưng bọn hắn dù sao cũng là địa phương xà, hơn nữa so với chúng ta quen thuộc hơn thế giới này. Bạch Đông suy nghĩ một hồi, chỉ vào Phương Đông nói nếu như chúng ta tiếp tục hướng đông đi, chúng ta sẽ đến hai tộc lãnh địa. Ta nghĩ bọn hắn sẽ rất vui lòng hợp tác dẫn đầu đi về phía đông. Ba ngày sau, lấy ngàn mà tính thế giới giả tưởng báo cáo tình huống này kết quả lại có mấy chục người không có tin tức. Hades đối với cái này cũng không cảm thấy kinh ngạc. Cái này hàng ngàn hàng vạn tăng lữ thuộc về thế lực khác nhau, cũng là tà ác viêm hành giả. Khi chúng nó đi tới thế giới dưới đất, bọn chúng giống như từ lồng bên trong đi ra ngoài một hồ. bọn hắn tự giết lẫn nhau là rất tự nhiên chuyện. Nếu như thế giới này không phải lớn như vậy, vạn thân điện cũng sẽ không chiêu mộ nhiều như vậy a thập kẻ nở tân nhân. Một phương diện khác, Âu Dương chân bảy ngày sau đến Cú Đông. Tân Cương Đông Bộ là dự định tông lãnh thổ, cách Tân Cương Tây Bộ có vài chục vạn dặm anh. Âu Dương chân trong mắt không có giết hại dấu hiệu trên thực tế, cái này cũng là chuyện đương nhiên. dọc theo đường đi hắn đều tại bằng nhanh nhất tốc độ bay đi, không có bất kỳ cái gì đến chế. tương phản, những tăng lữ khác nhất thiết phải giết chết tẩm bảo, nó sao có thể nhanh như vậy đến ở đây? trương đạo hưu, chúng ta đi chỗ nào? viêm tử lo lắng, dọc theo con đường này hắn đều bị âu dương chân châu kéo lấy, nhưng hắn biết mình đã bay bao xa. nếu như không có sự tình khác mà nói, nơi này cách đại đa số người bọn hắn đều có mấy chục vạn dặm anh xa. đi tìm đại điện chủ thể âu dương chân bình trôi yên tĩnh vắng lặng trả lời, mặc kệ có hay không ác viêm đồng ý, hắn đều đem hắn kéo đi lên không đến một giờ đã đến đường môn Ngọc Đỉnh Ngọc Đỉnh bên cạnh thành bên cạnh Ngọc Đỉnh đàn tông còn tại ở mỹ xem xét liền sợ có một trăm vạn người ma tử trực tiếp thấy thoáng cái này nếu như cái này hoàn thành ta ma pháp vũ khí cũng sẽ hoàn thành ở đây không có bất kỳ ai không có bất kỳ trở ngại nào quá tuyệt vời mặc dù không nhìn thấy biểu tình gì nhưng ánh mắt lại làm cho hắn giống hầm rượu nga xuống trong nháy mắt giống khối băng hòa tan ác viêm tử đạo sĩ bằng hữu ngươi muốn làm cái gì Âu Dương Thần Hưu hỏi ân ta cảm thấy cảnh sắc không tệ cho nên ta lại nhìn trung quanh một lần. Tạ Ác Viêm hồn run dậy trả lời. Mặc dù hắn không biết đạo sĩ này là có ý gì, nhưng mà trực giác nói cho hắn biết không cần hành sự lỗ mãng. Âu Dương Thần cười, một vòng mãnh liệt ý thức trực tiếp hướng hắn đi tới. Bao phủ tại quá khứ ma tử không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thế diệu. Âu Dương chân mang theo Ác Viêm đi tới đàn môn. Bây giờ sơn môn tạo thành đối với hắn mà nói, cho dù hắn ý thức yếu hơn nhiều, nhưng cũng muốn tìm tòi nghiên cứu một chút. Kết quả chính là một người quen cũ không có tìm được. Âu Dương Thần lắc đầu bất đắc dĩ, phát hiện cửa ra vào thủ vệ muôn đồ. Như vậy tên đồ đệ này, Ngọc Đại sư đâu? Trong coi sơn môn đệ tử chỉ là tại nguyên anh thời kỳ, Âu Dương thần hỏi hắn Ngọc chủ tại trong liên minh lớn, hắn một chút cũng ngăn cản không nổi liên minh lớn. Cái gì là liên minh lớn? Bây giờ là hai cái chủng tộc liên minh, từ hai cái chủng tộc người lãnh đạo cao cấp tạo thành, phụ trách quản lý hai cái chủng tộc lãnh thổ ai là lãnh tụ, không có thủ lĩnh, chỉ có số ít trưởng lão, Ngọc sư phó là một vị trong đó trưởng lão, một bên khác có vài quan thực vật, cựu vĩ thiên hồ tộc trưởng lão làm trưởng lão nghe được câu trả lời này, Âu Dương thần cười, cái này hạ giới so trước đó thấp hơn. Vài cộng cự vĩ thiên hồ tộc trưởng hiển nhiên là sinh ra chính là tiểu hoa hồ viêm chính bọn họ. Cùng bọn hắn tại hạ giới, không thật giống không có hoàn cảnh sinh hoạt, chỉ là không biết loại tình huống này có thể kéo dài bao lâu. Liên minh lớn ở nơi nào? Âu Dương lại hỏi. Ta biết, cảm tạ. Âu Dương thần cảm tạ một tiếng, liền đem một khối hoa mỹ viêm thạch nhét vào đệ tử trong quần áo, tiếp đó bay hướng yêu tộc đông bộ khu vực. Tất nhiên bọn hắn đều tuyên bố, bọn hắn nên tuyên bố. Mặc dù khoảng cách mười vạn dặm rất xa, Âu Dương thần tốc độ cũng không chậm. Đang phi hành 3 ngày sau đó, hắn đi tới Nguyên Thủy Ác Ma bộ lạc đông bộ biên cương. Hắn nhớ kỹ hắn dâng lên chỗ, chỉ là bây giờ nơi này thay đổi hoàn toàn, vô biên vô tận bình nguyên biến mất, thay vào đó là vô biên vô tận sân mạch. Ta không biết là như thế nào phát sinh. Âu Dương Thần nhắm mắt lại, cẩn thận cảm giác. Trên mặt của hắn dần dần lộ ra nụ cười. Một cái quen thuộc người tiến vào ý thức của hắn, Trần Quý Sương, Ngọc Quỳnh, Viên Thanh Thiên, Trương Cát, Tiểu Hoa, Vàng, cùng với hắn phụ mẫu các loại, tất cả mọi người rất an toàn, tây song có rất nhiều bụng. Không nghĩ tới thời gian hơn hai năm chỉ có bụng lớn Âu Dương Thần thở dài, mở to mắt, đang muốn tiến vào liên minh lớn nhà ga, sắc mặt trở nên âm trầm nhìn ta sau lưng, hơn 10 đầu giải lụa màu bay về phía bầu trời, điều thứ nhất là viêm hồn. Ngoài ra, cháng đông sinh cũng tại trong đó. Thượng tầng thế giới sứ giả tới. Phía dưới viêm đạo sĩ lập tức ra nên tiếp bọn hắn tại một đám người thậm chí còn còn chưa đạt tới liên minh bầu trời phía trước, cháng âm thanh liền truyền khắp mấy trăm nhằm anh chỗ. Âm thanh vừa ra, phía dưới sơn phong đột nhiên dần hiện ra pháp tia sáng, tiếp đó có mấy người từ trong pháp bay ra ngoài, từ Ngọc Quỳnh dẫn dắt, những người khác cũng là hư cảnh tăng lữ. Có mấy người nhìn thấy, 20 nhiều người tốc độ tại rèn luyện sức mạnh, đối mặt là một cái biến hóa rất lớn. Nhìn Từ Hiếu Kỳ trở nên Cần Trương. Một lát sau, hơn 20 người tại Viêm Hồn dẫn dắt phía dưới đi tới Ngọc Quỳnh. Tại Quỳnh gặp Bạch Đông Sinh, nhíu mày một chút. Cái lao tặc này nàng tự nhiên biết, nếu như không phải Bạch Đông Sinh thân bên cạnh đứng 20 nhiều cái liên tục hứa, nàng nhất định sẽ chửi ầm lên một trận, nhưng mà, bây giờ nàng vẫn phải nhịn chịu, thậm chí muốn làm bộ không biết Bạch Đông Sinh. Người là ai? Bây giờ cái hơi thấp biên giới này là gì tình huống? Bốn cái chủ yếu mâu quốc? Tứ đại hoàng đế? Bạch Đông Sinh nhiều lần hỏi, hắn leo lên lúc hai cái bộ lạc còn đang đánh trận, sau đó tình huống hoàn toàn không biết. Viêm đạo sĩ nhóm trên đường bị để ra nghi vấn qua, nhưng bọn hắn chỉ biết là liên minh lớn chuyện, không biết xảy ra chuyện gì. Ngọc Quỳnh nghe xong lời này, trầm trầm bắt đầu giảng giải. đương nhiên giảng giải cũng rất thô giáp, chỉ nói là hai cái này dân tộc, leo núi tăng lữ đều không phải là bay lượn hoặc rơi xuống. Cuối cùng hai phe vì không chết, lựa chọn đoàn kết. Ý của ngươi là ngươi bị lưu lại hạ giới? Bạch Đông Sinh trực tiếp nói. Tại Quỳnh bình tĩnh gật đầu một cái. Ai là các ngươi liên minh lớn lãnh tụ? Người trưởng thành này có việc muốn hỏi hắn Bạch Đông Sinh chỉ vào trước người không có nói âm phủ thế giới, khẩu khí là mang theo chỉ huy đơn vị. Ngọc Quỳnh nghe xong gương mặt này có chút biến hóa, nàng không biết cái đoàn thể này chân chính mục đích là cái gì. Bây giờ trong liên minh lớn xảy ra chuyện gì là các trưởng lão cùng quyết định, nhưng nếu như nàng nói như vậy, còn bên kia yêu cầu bọn hắn triệu tập tất cả trưởng lão sẽ làm sao? Nếu như chúng ta triệu tập tất cả trưởng lão, còn bên kia bắt được chúng ta, liên minh liền xong rồi. Nghĩ đến đây cái, nàng liền nghĩ chính mình gánh chịu nguy hiểm. Bây giờ liên minh lớn đại diện lãnh tụ là ta, là ta Ngọc Quỳnh lời nói còn chưa nói xong, một thanh âm ở sau lưng nàng vang lên. Nghe được thanh âm này. Ngọc Quỳnh một mực bình tĩnh khuôn mặt đột nhiên xảy ra kịch liệt biến hóa, tiếp đó cấp tốc vô cùng xoay người lại, nhìn xem Vương Hướng Âm thanh truyền đến ra. Một cái anh tuấn người trẻ tuổi chậm rãi từ phía dưới đứng lên, chậm rãi bay đến bên người nàng. Người người người sáu. Ngọc Quỳnh giật mình che miệng của nàng, nàng không phải một cái chưa bao giờ thấy qua việc đời người, dù cho đối mặt 20 nhiều người, nàng cũng có thể bình tĩnh đối đãi, nhưng thấy được nàng người trước mặt, nàng liền không bình tĩnh. Đây không phải đồ đệ của nàng Âu Dương Thần sao? Mặc dù bề ngoài có chút biến hóa nho nhỏ, nhưng mà nàng biết người này chính là Âu Dương Thần. Chủ nhân "Thế nào, có vấn đề gì?" Âu Dương Thần nhìn về phía Ngọc Quỳnh, cười nhạt một tiếng. Hắn tại lúc đầu quân làm một chút nguy trang, bây giờ khôi phục bộ dáng lúc trước, tại Hạ Đệt hoặc Bạch Đông Sinh trước mặt cũng không có ý thức được hắn là cùng bọn hắn cùng một chỗ tại hạ giới. Đương nhiên, nghiêm chỉnh mà nói, hắn nhị trọng thân bất quá là hắn diện mạo vốn có, dù sao, mặt của hắn là thì làm. Ngọc Quỳnh rất nhanh điều chỉnh tâm tình, túi đầu nói không có vấn đề lãnh đạo, không nghĩ tới ngươi sẽ trở về. Nhìn thấy sư phó vẫn là như vậy có thể diễn kịch, Âu Dương Thần thỏa mãn cười, nhìn xem Bạch Đông Sinh Bạch Đông Sinh đương nhiên lần đầu tiên liền nhận ra Âu Dương Thần, cắn răng nghiến lợi nói: Ta không nghĩ tới lại là ngươi, thật là một cái chê cười. Trong lão hổ bất tại sơn, con khỉ mới là vương. Hắn còn nhớ rõ làm hắn vừa thăng thiên, Nam Hải kia hung hăng dạy dỗ hắn một trận, thậm chí vượt qua hắn hắn ngự thân thuộc hệ thống, hắn thể nếu như lại nhìn thấy hắn, hắn sẽ sống lột ra hắn. Hắn chỉ là không nghĩ tới còn có thể gặp lại đối phương. Nguyên lai là lão ta ngươi, nguyên lai là từ bên này giới trộm những pháp bảo kia dùng. Nghe nói như thế, Bạch Đông Sinh cơ hồ không có thổ huyết đại nhân đừng nghe hắn nói hiệu nói vượn hắn hướng trước mặt viêm hồn dạng giải nói người này vô cùng giả hoạt hắn lời nói không phải rất chân thực nếu như ngươi nghĩ nhanh chóng giải một ít chuyện tốt nhất đối với hắn tiến hành bản thân tỉnh lại bạch đông sinh cắt đứt âu dương chân thoại nhìn thẳng âu dương chân ta đi tới thế giới này chỉ có một cái mục đích đó chính là tìm kiếm chúng ta gian ác thần điện chủ nhân di hải nếu như các ngươi có tin tức gì xin nói cho ta âu dương chân bất tránh ánh mắt nói các ngươi rất nhiều người đều tới hắn nói ta hỏi các ngươi nếu như các ngươi tìm được thánh điện lãnh chúa di hải các ngươi ngay lập tức sẽ ly khai nơi này sao tiểu tử người dám hỏi cũng không cần trả lời. Bạch Đông Sinh rất tức giận, nhưng Âu Dương Trân cùng Hạ Đệ cũng không có liếc hắn một cái. Trong không khí bầu không khí đột nhiên ngưng trọng rất nhiều, tùy theo mà đến là an tĩnh tiếng cười. Cung điện chủ nhân hoa nhiều tinh lực như vậy tới mở ra vũ trụ thông đạo, tìm được cuối cùng một đời chủ nhân cung điện di tích đương nhiên là trọng yếu nhất. Nhưng mà, sau đó rời đi. Khi bọn hắn nói gian ác chi điện là vì từ thiện. Trên thế giới này có đầy đủ sinh vật, nếu như bọn hắn bị có kế hoạch giết chết, có thể cung cấp số lớn dị đoan châu miếu tăng lữ để luyện tập cùng cải tiến bọn hắn ma pháp vũ khí. Hắn không hề thiếu những vật này nhưng mà trong chùa miếu những tăng lữ khác thiếu khuyết một khối lớn như vậy thì chùa miếu thì sẽ không từ bỏ trên một điểm này hắn là đau đớn người tuổi trẻ ngây thơ ở trước mặt hắn có thể người này không biết thượng giới không biết ma cung là cái gì cho nên dám cùng hắn làm điều kiện nhưng người này có chút lớn gan người bình thường thật sự không dám cùng ánh mắt của hắn thật xin lỗi ta không thể cam đoan viêm hồ nói trực tiếp vươn tay ra giọt xét Âu Dương thần đầu Âu Dương thần tào có chuẩn bị giơ tay lên bắt cổ tay lại không để tay rơi vào trên đầu hai người một phát bắt được địa phương cố định một cỗ lực lượng vô hình bắt đầu bốn phía truyền bá vô luận là bạch đồng sinh hoàn thị khắc hạn mức cao nhất viêm hình giả đều bị chấn kinh lui lại mấy bước Âu Dương Thần đi qua Ngọc Quỳnh mấy người đều bình an vô sự chương 278, trăm ngõ hẹp gặp nhau lông mày hơi nhễu lên con mắt thoáng hiện mấy điểm vẻ ngạc nhiên mừng rỡ màu bởi vì bị người phía trước bắt được sau tay của hắn không động được mặc kệ hắn dùng chính là lực lượng tinh thần vẫn là lực lượng cơ thể rất rõ ràng ở trước mặt người này là một loại huấn luyện thân thể hơn nữa huấn luyện đến rất cao trình độ tại trong ngắn gọn giả lập tuyệt đối là tốt nhất Ta không biết tại thế giới dưới lòng đất còn có như thế cái đại sư. Nếu như gặp phải khắc luyện ngục, có lẽ là không thể chiến thắng, nhưng mà gặp phải hắn chính là như vậy một loại không chế pháp, một mực xa xa không có dùng luyện ngục để hình dung viêm sĩ. Hắn nắm chặt nắm đấm, nhàn nhạt mỉm cười thản nhiên, bôi đen quang bắt đầu ở trong tay của hắn phát hiện. Âu Dương Thần lập tức cảm thấy một cỗ cường đại tê liệt lực lượng bắt đầu ở trên tay của hắn tàn phá bừa bãi, tiếp đó một tia máu tươi từ trên tay của hắn thấm xuống dưới. Những thứ này tiểu huyết khối trở nên nhiều như thế, đến mức bọn chúng bắt đầu nhỏ xuống đến phía dưới thổ địa bên trên. Đây là cái gì luật pháp sức mạnh? Âu Dương thần vung lên lông mày, mặc dù tay của hắn nhìn rất thống khổ, nhưng kỳ thật không có bao nhiêu cảm tình, dù sao, chỉ là một cái phó bản. Đương nhiên, hắn không quan tâm chính mình có phải hay không nhị trọng thân, hắn quá am hiểu chịu đựng thống khổ. Theo lý thuyết, Viêm Hồn, tay bị hắn nhào nặn bóp méo, không phải cùng một gương mặt không biến sắc. Nam Hải này như thế nào đột nhiên trở nên cường tráng như vậy? Viêm Hồn sau khi chết, trắng ngọc lên ở phương đông rất khiếp sợ dáng vẻ. Hắn có thể tin tưởng nhớ kỹ, tại hắn thăng thiên mới bắt đầu, Nam Hải này chỉ là tiến nhập giả tưởng giai đoạn sơ cấp nhưng cái này vẹn vẹn thời gian mấy năm, cùng dạng này một cái ta ác thiên tiêu tự cái bóng vào tay, đơn giản khó có thể tin. Tại hắn khôi phục lý chi sau, hắn đến gần một điểm, thấp giọng nói chủ nhân của ta, ngươi muốn cho ta gia nhập vào ngươi sao? Viêm người người hiến tay, cầm một chút, trong mắt tràn đầy chiến đấu khí tức, nhẹ nhàng nói không, ta muốn nhìn xem hắn có thể làm bao xa. Nói hắc quang là một thịnh, Âu Dương thần trong tay huyết nhục bắt đầu bị ép thành thịt, Âu Dương cũng gia tăng cố gắng của hắn. Phanh, phanh, phanh, một tiếng thanh thúi tiếng vang truyền đến, âm vụ tay trực tiếp bị nỏ nặn thành gãy xương. Mở tối khỏe mắt co quắp một cái, trong tay hắc quang sáng lên vài phút. Nhưng lúc này Âu Dương Thần tay chỉ còn lại xương cốt, hắc quang tạo thành tê liệt lực, vô luận xương cốt như thế nào dày vỏ, đều không thể lay động xương cốt. Chính là xương sức mạnh càng lúc càng lớn, cuối cùng phịch một tiếng, liền sẽ đem cổ tay cùng tay cùng một chỗ nhào nặn thành thịt muối. Âu Dương Thần nhìn một chút đầy tay huyết, cười cười, tiếp đó nắm chặt nắm đấm, nhưng mà trong chốc lát liền sẽ mọc ra một đống huyết nụ, để cho tay khôi phục lại trạng thái như cũ. Cái bóng nhìn vết thương của mình, sắc mặt cũng rất khó coi tới cực điểm. Hắn nắm giữ một đầu gọi là sẽ rách pháp tắc pháp tắc, đầu này pháp tắc là cường đại như thế, như thế có phá hư tính chất, đến mức hắn tại trong đồng hành cơ hồ không người có thể địch. Nhưng mà tại trước mặt xương của người này, chính là muốn chống cự sẽ rách pháp tắc công kích, cái này lại có bao nhiêu khó khăn đâu? Ta nói là, cho dù là một cái phân tâm tăng lữ, cũng sẽ không có xương cốt như thế, đúng không? Hắn cũng đánh qua một trận, xương cốt của hắn cũng không thể nào cứng rắn. Gia hỏa này là quái vật gì? Vẫn là thế giới này có cái gì chỗ kỳ quái? Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn lại không có mảy may nhỏ nhẹ ý tứ trực tiếp đem Âu Dương Thần xem như trên mặt hắn những cái kia mở đầu tổng hợp viêm sĩ trị liệu. Sức mạnh của người này rất cường đại, ngươi không cần ép buộc. Điểm đồng bạn một câu nói, Kế Sửu Viêm hướng phía sau bay một khoảng cách, đồng thời, một cái đen như mực trường kiếm từ đan điền của hắn bên trong bay ra, trực chỉ Âu Dương Thần. Kiếm vận sóng là cường đại như thế, đến mức vừa xuất hiện, một cái tà ác viêm hồn liền xuất hiện. Ác ma kia khuôn mặt rất hung ác, sừng của nó chỉ hướng thiên không, nó vô thanh vô tức hướng về phía Âu Dương gào thét, giống như chỉ cần ra lệnh một tiếng, nó liền sẽ nhào vào tới, đem tất cả mọi người đều ăn hết. Âu Dương Thần thấy được trường kiếm, cho là không có lấy ra vạn hoa núi thần. Mặc dù phùng vạn hoa cũng tại trong thân thể của hắn, thế nhưng sức mạnh quá lớn, dù cho một cái gợn sóng cũng có thể là vượt qua luyện chống không giới hạn, khi hắn trực tiếp lên cao, vậy thì có thể mát mẻ. Người thấy Âu Dương Thần mặt bủn rủn, ánh mắt lóe lên một đạo lênh quang, tiếp đó đột nhiên một điểm, chỉ hướng Âu Dương Thần. Giày hắc kiếm đột nhiên như là mũi tên từ trên dây bắn về phía Âu Dương Thần hung mãnh vọt tới. Đáng chết. Có một cái đột nhiên âm thanh. Kiếm bại Âu Dương Thần trên thân phát ra tiếng kim loại va chạm, Âu Dương Thần túi đầu xuống liếc mắt nhìn kiếm xâm nhập trong thịt tam anh tấp, kẻ tại xương thủy, nhưng xương cốt hoàn hảo không chút tổn hại, liền một điểm vết cắt cũng không có. Ta không thể không nói, bộ xương này chủ nhân thật không tầm thường. Hắn còn chưa kịp suy xét, ác ma u viêm liền mang theo cường đại tinh thần xung kích hướng hắn đánh tới. Âu Dương thần tinh thần chấn động, lập tức khôi phục chi giác, tiếp đó xoay đầu lại trông thấy Viêm Mị một mắt, Viêm Mị đột nhiên dừng lại, cuối cùng phịch một tiếng trực tiếp nổ tung. Mặc dù hắn suy yếu ý thức của hắn, lấy thay đổi nhị trọng thân, hắn không có hạ xuống đến dung hợp trình độ. Dung hắn tổng hợp ý thức đối phó ác này quá dễ dàng. Cuối cùng minh giới thực tiễn chỉ là tại sách luyện hư phong, lực lượng tinh thần của hắn cũng không so hắn cường đại, nếu không thì sẽ dẫn tới cắn ngược lại. Phất sinh mệnh pháp bảo bị hao tổn, ú viêm tại chỗ phun ra một bùn máu. Mấy phút sau, mặt của hắn có biến hóa nhỏ nhỏ, hắn giậm chân, tiếp xuống một giây, hai cái to lớn phủ văn từ trong thân thể của hắn xuất hiện. Trong đó một cái vết tích là màu đen, nhìn giống bông tuyết, một cái khác vết tích cũng là màu đen, nhưng mà hiện lên hình vòng xoáy. Tại hai cái to lớn phủ văn sau khi xuất hiện, trung bênh thổi lên gió mạnh, phía dưới cây bị cuốn đến trên không, bị vòng xoáy hút đi vào, bị bông tuyết thổi thành mảnh vụn. Âu Dương chân khuôn mặt hút quá lợi hại, hắn đều khống chế không nổi thân thể của mình. Cái này vi ngoại trừ nắm giữ đập vũ pháp, tựa hồ còn khống chế một cái kéo pháp, ta không thể không nói, hai cái này pháp kết hợp lại sử dụng, lực lượng tương đương cường đại. Âu Dương thần nghiến răng nghiến lợi, dùng sức giữ vững thân thể, nhưng vẫn là chậm rãi hướng hai pháp sức mạnh di động. Tại trong tuyệt vọng, hắn triệu hoán vạn hoa phong chi thần cắm xuống đất. Tại linh lung thần tiến đặc biệt tác dụng dưới, vạn hoa thần gió đột nhiên trở nên rất nặng, Âu Dương thần cầm trong tay vạn hoa thần phong kiếm chôi, lúc này mới chặn lại vòng xoáy sức mạnh. Người thấy cái này điên cuồng muốn động hai luật sức mạnh, nhưng mà thẳng đến hắn thúc dục phải hoa mắt, Âu Dương Thần cũng sẽ không động một chút dấu vết. Thân thể của người này quá kỳ quái, vẫn là ly khai nơi này hảo. U Viêm ánh mắt chuyển trong chốc lát, nội tâm đã có một cái kế hoạch. Một giây sau, hắn trực tiếp đón nhận luật pháp sức mạnh, quay người bay lên, trên đường thậm chí nuốt vào một khỏa đáng dược. Cái này khiến hắn ở trò chơi đỉnh phong. Âu Dương Thần thấy cảnh này, chuẩn bị đuổi theo Viêm Hồn, lại nhìn thấy Bạch Đông Sinh cũng đang trốn chạy, mà Viêm Hồn phương hướng vừa vận tư phản. Đối với cái này Bạch Đông Sinh, hắn thật sự có chút hận cho nên cơ hội không có bất cứ chút do dự nào. Hắn quay người hướng về phía bạch đông sinh truy. Lao tặc, hôm nay những người khác đều có thể chạy, nhưng ngươi muốn chạy? Không có khả năng. Quát mạnh một ngụm. Trắng đông sinh sau khi nghe được bay nhanh hơn, không biết là có ý tứ gì, vậy mà tăng nhanh một lần. Nhưng mà, cho dù hắn tốc độ là gấp 2 nhanh, mà Âu Dương Thần xa xa không phải, dù sao Âu Dương Thần có thể dễ dàng đạt đến thế giới này cao nhất tốc độ. Một lát sau, Âu Dương Thần dừng ở bạch đông sinh thân phía trước, một cái tát đem hắn đánh ngã. Khi Bạch Đông sinh từ dưới đất bò dậy, hắn toàn bộ thân thể đã bị Âu Dương Thần hoàn toàn cấm chỉ. Ta cho ngươi biết, Hải Tử, đây không phải chúng ta Gian Ác gia tộc duy nhất sức mạnh, chúng ta chỉ là thượng tầng thế giới phổ thông tăng lữ. Hơn nữa cả hai cùng có đủ cả, thậm chí là những cái kia viêm tập đại thừa tăng lữ. Nếu như ngươi dám đụng ta, Gian Ác gia tộc chủ mưu sớm muộn sẽ bung xuống, không chỉ có là ngươi, toàn bộ tầng dưới thế giới đều sẽ bị hủy diệt. Bạch Đông gầm thét, Âu Dương Thần thân hữu môi, cái lao tặc này thật là dày da mặt, còn đem chính mình cùng ma cung vượt chung một chỗ đã nói giống ma cung đại nhân vật sẽ vì hắn hủy diệt thế giới tựa như, ngươi thậm chí không biết mình là cái gì làm. Bạch Đông Sinh, khi ngươi hô mấy cái đại môn bảo tàng, lại muốn đi vô biên trong biển giết ta, ngươi nói ta làm như thế nào đối phó ngươi?" Âu Dương Thần đem trắng mọc lên ở phương đông nối lên, hướng Liên Minh lớn phương hướng đi đến, bay một bên hỏi. "Âu Dương chân, ngươi muốn cầm ta làm sao bây giờ?" "Ha ha, ngươi gây sự lớn, chính ngươi cũng không biết. Ngươi biết đó là thì sao? Đó là gian ác thánh điện môn đồ. Ngươi có thể tưởng tượng thượng tầng thế giới sức mạnh sao? Gian ác lực lượng thần điện." để cho ta cho ngươi biết Bạch Đông cách nói sẵn co càng nhiều, hắn trở nên càng chặt cơ bách, bởi vì sợ Âu Dương Thần không cách nào tưởng tượng thượng giới sức mạnh, trực tiếp giết hắn. Khi Âu Dương Chân trở lại liên minh, hắn không có hoàn thành, mặc dù không có hoàn thành, nhưng đã nói qua tà ác chúa miếu có thể làm bất cứ chuyện gì, muốn giẫm chân, một cái thế giới liền sẽ sụp đổ. Âu Dương Chân, đừng ra sai, ngươi có thể gánh chịu phá hư hạ giới trách nhiệm sao? Bạch Đông sinh tại hô. Rất nhiều tăng lữ đã thoát đi nơi đó liên minh. Các hòa thượng đều không ngoại lệ mà đều nhìn Âu Dương Chân. Âu Dương Thần vốn là muốn bày ra một bộ tiêu sái tư thế, tiếp đó lộ ra tà ác nụ cười đến rũ, nhưng mà tưởng niệm ở trong lòng không cho phép, một bước đi tới, hắn đi tới Hạ Hi đôi bên cạnh, đem Hạ Hi Song Ôn Nu ôm vào trong ngực. Ta không nghĩ tới Hạ Hi Song Khai bắt đầu dãy rủa, dùng một loại ngữ khí tức giận nói ngươi không phải Âu Dương Thần. Ngươi là ai? Đúng vậy, ngươi không phải đại sư huynh của ta. Vì cái gì ngươi nhìn giống ta đại sư huynh? Bên cạnh Viên Thanh Điển cũng hồi ứng, biểu lộ từ cao hứng đã biến thành cực độ phẫn nộ. Trương Cắt tương đối trầm ổn, không hề nói gì, nhưng mà lông mày cũng nhíu chặt lại. Đến nỗi những người khác, bọn hắn mặt không biểu tình, Âu Dương Thần, nhìn thấy cái này, thả ra hạt song, cười nói, tây song, đây là một bộ phận của thân thể ta. Thân thể của ta còn tại phía trên. bằng vào ta lực lượng của thân thể, ta không cách nào tiến vào thế giới này. Âu Dương Thần Âu Dương đối với tiếp theo bộ thi thể phản ứng lại, đột nhiên một hồi cảm giác đau đớn lóe lên trong đầu. Trưng 279, Diễn Sát. Ở xa miênh mông đại mạc phía trên, Âu Dương Thần đột nhiên mở mắt, trên mặt đã lộ ra nụ cười. ngươi sao có thể cười được Thiên Hạc có phải hay không ta áp đặt được cho ngươi trần mặc pháp tắc không thích dùng Âu Dương Thần Âu Dương nói không là trưởng lão giúp ta tinh luyện nhị trọng thân tìm được người ta muốn tìm trưởng lão chúng ta tiếp tục à Âu Dương Thần nhắm mắt lại phụ tùng thay thế hạ tịch xương mắt tránh một tia kinh nàng trước đó chưa từng nghe nói cái này lặng nghe không nói gì nhưng mà mấy câu trong nấy mắt hạt đôi đỏ mặt đến cái cổ trong mắt lo nghĩ cũng đã biến mất Âu Dương Thần nhìn thấy cái này tiếp tục ôm Hạ Hi Song mặc dù thân thể của hắn cảm giác kém xa bản thể nhạy cảm nhưng trong lòng cảm giác thỏa mãn cũng không có giảm bớt Tây Song. Ta thật sự rất nhớ ngươi, lần này ta muốn đem ngươi đưa đến thượng giới Hạ Hi Song Tê tâm liệt phế sau đó, hoàn toàn buông lòng cũng là thật sự, hồng hồng con mắt. Hơn 2 năm, nàng không có cố định lên trước không khoái, lên trước đối với nàng mà nói trở nên rất xa xôi. Suy nghĩ mấy chục năm có thể không thấy được Âu Dương Thần, trạng thái tâm lý của nàng có thể tưởng tượng được. Ta bốn, ta cũng nhớ ngươi mặc dù trong lòng có đủ loại đủ kiểu lời nói cùng quy kết, nhưng cuối cùng nàng chỉ nói câu nói này. Âu Dương Thần nghe được cái này rất buồn rầu, nghiêm túc nói tây sòng, ngươi có thể vĩnh viễn tin tưởng ta, ta nói qua mấy năm sau ta sẽ trở lại bây giờ ta làm được, ta Âu Dương Thần sẽ không nói với ngươi khoác lác cân sáu. Hạ Hi Song nhẹ nói, tấn sáu. nàng cố nén nước mắt, cười, nói thật, nàng ngay từ đầu cũng không có đem trên lời nói coi ra gì. tại quá khứ một vạn năm bên trong, rất nhiều người có quyền thế leo lên đỉnh thế giới, trong bọn họ một số người có thiên phú kinh người, nhưng mà những người này lại càng không cần phải nói trở lại hạ giới, có thể truyền về tin tức số lượng là phi thường thiếu. cho nên Âu Dương nói những lời này thời điểm, nàng chỉ là xem như một loại ăn mũi, trong lòng càng hy vọng mình có thể mau chóng đứng lên tìm được Âu Dương, ai có thể nghĩ tới vẹn vẹn hai năm sau đó Âu Dương chân chân trở về, cái này khiến nàng vô cùng vui vẻ, đến mức nàng cơ hồ hoài nghi sinh mệnh của mình. Hạ Hi sảng khoái nhẹ nhàng vỗ vỗ hạ thoải mái bả vai, Âu Dương thần buông tay ra, nhìn một chút Nguyên Thanh Điền, hướng hắn gật đầu một cái. Trường Quan, Viên rõ ràng tiên gặp Hạ Hi xương không nghi ngờ, tự nhiên cũng tin tưởng Âu Dương thần, thương phấn còn tiến lên ôm Âu Dương thần. Trường Quan, trước ngươi có hay không đem những vật kia ném kết giới? Ngoại trừ ta còn có ai? Âu Dương thần Âu Dương tiểu nói. Tiếp đó, một hồi nhỏ nhẹ run rẩy đem Viên Thanh Điển trấn đi. Đứa bé kia chỉ là ôm mình, vút ve chính mình. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho lắm. Nhìn hắn phát hiện mình khung xương có vấn đề, cho nên hắn nghĩ thử một lần nữa. Ta thân thể này ngoại trừ khung xương cũng là ta, ngươi đụng cái gì? Viên Thanh Điển trừng mắt liếc, Âu Dương Thần nhìn về phía Trường Các. Hai huynh đệ không nói gì nữa, không tiếp tục ôm, lẫn nhau liếc mắt nhìn liền biết đối phương ý tứ. Nhưng đáng nhắc tới chính là, Trường Kế bên cạnh có một cái viêm nglợi, toàn thân áo đen, ánh mắt sắc bén, lúc này nắm thật chặt Trường Kế tay, là một tấm chính mình hiếu kỳ khuôn mặt nhìn hẳn là trương cắt con đường đồng bạn hoặc một cái ma thuật viêm lý hắn ca ca vì giải quyết nhân sinh đại sự Âu Dương thần hiệu càng cao hứng hơn chủ nhân tiếp lấy ba nạp lại leo lên tay của hắn đã biến thành dây leo hắn cẩn thận ôm ấp lấy Âu Dương Âu Dương thần nhẹ nhàng sờ lên đầu nhỏ của nàng cười ai sẽ nghĩ đến vừa mới bắt đầu nhặt lên ven đường hoa dại bây giờ đã đã biến thành một cái dị trang đam mê hai cái cao tầng nhưng mà Banana vẫn là quá ngây thơ so sánh xuất sinh thì càng nguy rồi thân phận của trưởng bối cũng đoán chừng là bởi vì nàng làm mấy cái dị trang đam mê hai cái dân tộc thiểu số Lúc này mới cho nàng. Một đám người đắm chìm tại gặp nhau trong vui sướng, Bạch Đông Sinh tại chỗ đầu góc tròn vảng. Những người này ở đây nói cái gì? Hạn mức cao nhất. Hạ giới? Nguyên bản ở phía trên. Đây là nhị trọng thân sao? Đó là ý gì? Có phải hay không nói tại lúc trước hắn tên tiểu tử kia đã thăng thiên, hơn nữa hắn giống như hắn đang từ phía trên thế giới trở lại phía dưới thế giới. Đây không có khả năng phát sinh. Nam Hải này làm lãnh tụ cái thế giới này mới 2 năm, vừa xa khỏi tưởng tượng của hắn, bây giờ đây là dạ. Chân tướng so vậy càng khoa trương. Cái này khiến cho hắn đứng không vững, đầu góc của hắn tràn đầy tiếng ùng ùng. Âu Dương Thần phát hiện mình dị thường, sắc mặt tái nhợt nói Bạch Đông Sinh, ma cung là ta tự nhiên biết đến, nhưng nghiêm chỉnh mà nói, ngươi không phải trong ma cung người. Ngươi, ngươi muốn cùng chúng ta cùng một chỗ hạ giới sao? Trắng Đông Sinh tốt ra, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, ruột liền hối hận. Nam hài này bản chất là ở phía trên thế giới, đó là đương nhiên không thể chọc giận tà ác thần miếu, nhưng là bây giờ hắn ở phía dưới thế giới đánh bại tà ác thần miếu, đó là mạo phạm tà ác thần miếu. Vì để cho cái này thực thể ở phía trên thế giới thật tốt sinh hoạt, Nam Hải này nhất định sẽ giết người. Lúc này, trắng Đông Sinh trên trán bước lên một thân mồ hôi lạnh, run rống run dậy tựa như Âu Dương thần thân đi qua một đám người nhìn chăm chú, trong đôi mắt này đều lộ ra khinh thường. Cái này trắng mọc lên ở phương đông ít nhất là một cái không phong tăng nhân, theo lý thuyết làm hỉ nộ không khó lắm, nhưng người này là tốt, ta không biết như thế nào đột nhiên sợ trở thành dạng này một ánh mắt. Đây là đối với viêm tử vũ nụ. Âu Dương thần nhìn thấy hắn đang suy nghĩ gì, quang nói Bạch Đông Sinh, rơi xuống trong tay của ta, ngươi còn muốn xuống không? quyết miệng. Lời kia vừa thốt ra, Bạch Đông Sinh lập tức quỳ xuống, trên mặt của hắn viết đầy cầu khẩn cùng sợ hãi. "Đạo giáo bằng hưu, ngươi ta lúc nào cũng từ nơi này trên thế giới bay lên, vì cái gì giữa hai bên khó mà ở chung? tục nữ nói, đây là đồng căn sinh, xác vì cái gì quá gấp? Khi ta trở lại thế giới trên mặt đất, chúng ta vẫn có thể chiếu cố lẫn nhau. Hơn nữa, lần này ta có thể giúp ngươi." Bạch Đông Sinh nói đến rất nhanh, nói rất rõ, sợ mấy câu nói không nên lời giá trị của mình. Âu Dương Chân lẫnh cười một tiếng, đưa ngón tay ra chỉ, đặt tại trên trán châm động sinh con ngươi trong nháy mắt cô vào đến cực hạn. tiếp đó bởi vì kinh hoàng mà lật lên con mắt. ngươi là một cái trong chiến đấu người thất bại, lưu lại nghiêm trọng bóng ma tâm lý, đã ích kỷ đến cực hạn. ngươi không cần sống trên thế giới này. Âu Dương Thần Hưu nói, tốc độ đến cực hạn. thang đến cuối cùng, hắn mới bắn ra một loại lực lượng tinh thần, đâm xuyên qua bạch đồng sinh đầu, tiêu diệt hắn. nhìn xem nằm dưới đất thi thể, Âu Dương Thần trong lòng có chút thất lạc. ích kỷ là tất cả sinh vật bản tính, nhưng mọi thứ đều có cực hạn. vì người nhà, vì bảo tàng, giết người cũng không phải chuyện gì xấu. nhưng liền một chuyện nhỏ mà nói. Vì một chút lợi ích phản bội toàn bộ thế giới, đồ sát hàng ngàn hàng vạn người, đây quả thật là làm cho người căm hận. Bạch Đông Sinh rõ ràng chính là như vậy một người. May mắn chính là, hắn đã giết Trắng Đông Sinh. Môn đồ, những thứ này đến từ thượng giới người là ai? bọn hắn tới chúng ta thế giới dưới đất làm gì? Một bên Ngọc Quỳnh tò mò nói. Âu Dương trân trọng phục đền thờ mục đích cùng đi qua phát sinh sự tình. Một khắc đồng hồ sau, trong phòng tất cả tăng lữ đều lộ ra rất nghiêm túc. Gặp lại vui sướng bị hòa tan. Âu Dương thần chán nản nói ta sẽ thử giải quyết vấn đề này, nếu mà bắt buộc ta sẽ dẫn ngươi lên bên trên thế giới. tại sâu trong nội tâm hắn, hắn cũng nghĩ ngăn cản gian ác thánh điện, giết chết cái này thế giới dưới đất sinh vật, nhưng hắn sợ hắn làm không được. nếu như hắn làm không được, hắn chỉ có thể bảo hộ hắn người thân cận nhất. quên đi thôi, đồ đệ, ngươi tốt nhất đi trước thấy ngươi phụ mẫu, nhìn một chút những người khác. lo lắng là không có ích lợi gì tại quỳnh cao mày thấp giọng nói. âu dương lão sư khẽ gật đầu một cái, sau đó cùng một đám người đi vào liên minh lớn. liên minh lớn, phụ mẫu, tiêu không lo, chu nhân long bọn hắn đều tại. nhìn thấy âu dương thần sau một hồi thở dài, ngay tại khi đó. Âu Dương chân lệnh truyền thu đến một cái tin tức. Đây là ai lí vật mệnh lệnh, triệu tập tất cả mọi người đến nhân tộc Đông Bộ biên giới vùng biển vô tận tụ tập. Rõ ràng, Hắc Ám Chi Hậu ngăn trở chuẩn bị dành dụm sức mạnh, nhưng hắn không nghĩ tới chính mình là một cái trong số đó. Nhân loại Đông Bộ biên giới là đại dương vô tận. Nơi đó cách Ngự Đỉnh tông rất gần. Nếu như tất cả viêm đạo sĩ đều bị triệu tập tới đó, ta có thể đem bọn hắn đều bắt được sao? Âu Dương thần lẩm bẩm, cảm thấy có chút khó khăn. Ngao Liên Hương, dù cho nội đấu ngã một chút, cũng có 8, 900 người. Vì tiêu diệt nhiều như vậy tăng lực Hắn không thể không cầu trợ ở một cái quá lớn dây hẹn trận, đây là nhất thiết phải hoạch định. Hiện tại hắn ở nơi đó, hắn vững tin đã có tăng lựa ở nơi đó, hắn không thể kế hoạch nó tại trước mặt bọn hắn. Còn có thằng Nopper, không muốn phải nhìn chính mình đánh bại hắn, nhưng mà rất khó cam đoan hắn không có bài, chính mình muốn giết hắn không phải rất dễ dàng, thật sự rất muốn đem hắn ép, cũng có thể làm ra đặc biệt gì thủ đoạn đi ra, lúc đó thua thiệt có lẽ là chính mình. Cái này cũng là hắn lựa chọn truy đuổi Trắng Đông sinh nguyên nhân, dù sao hắn là Tà Thần Điện chủ trực tiếp môn đồ. Trẻ tuổi Viêm đạo sĩ nhóm đem một thứ gì đó từ chế độ đẳng cấp đỉnh ném ra như vậy đủ rồi, tỉ như hắn thế thân, nghiêm chỉnh mà nói là bị bỏ cạp ném ra. Đại ca, cái này chẳng lẽ không khó khăn không? Trương Cát dựa đi tới hỏi. Âu Dương thần gật đầu một cái nói có chút khó khăn, nhưng cũng không phải không có khả năng. Trương Cát, trong liên minh có hay không ngự khí sư cao tầng? Đúng vậy, ta sẽ gọi hắn tới Trương Cát quay người rời đi, chỉ chốc lát sau, hắn mang theo một cái râu trắng lão nhân đi tới. Lão nhân kia rõ ràng biết Âu Dương chân thân phận, hơn nữa kính sợ nhìn xem hắn. Đại ca Đây là Lăng hư không tông lý trưởng lão, phía trước sư huynh đệ đệ, năm nay mới vừa tiến vào hư nghị vương quốc, bây giờ cũng là liên minh lớn trưởng lão chúng nói. Lý trưởng lão nhanh chóng hướng Âu Dương thần bái. Âu Dương chân đem hắn ôm hỏi Lý trưởng lão, khí tông bên trong có hay không đặc thủ cơ thể? Hoặc một chút chuyện kỳ quái? Lý Văn Ngạn rất nhanh hồi đáp nói đúng vậy, chúng ta kỳ thực có một cái bí mật bảo khố, hai nước nhân dân ở giữa chiến tranh tinh thần, tuyệt đại đa số tài nguyên đã dùng hết rồi, chỉ có một ít vật kỳ quái, có lẽ là mấy trong kiện, bởi vì chúng ta không biết như thế nào sử dụng những vật này cho nên lúc này vẫn trồng chất tại trong bảo khố thầm thầm nghe được cái này dồn dập nói vậy phiền phức Lý trưởng lão mang ta đi xem Hảo! Lý trưởng lão gật đầu đáp ứng tiếp đó Âu Dương cùng những người khác nói tạm biệt trương kế cùng Lý trưởng lão hướng về lăng hư phương hướng bay đi bây giờ dưới loại tình huống này duy nhất có thể thay đổi vị trí viêm hồn lực chú ý phương pháp chính là dựa vào phía trước thánh điện lãnh chúa di thể nếu như ngươi tìm được nhân loại di hải, tiếp đó lấy nhân loại di hải xem như lý do có thể ngươi liền có thể thông qua viêm hồn cùng khác giả tưởng đồ vật hắn sẽ ở một cái đặc định địa điểm thiết trí cảnh giới tuyến Ở nơi đó hắn có cơ hội đem bọn hắn cũng làm đi. Nếu như nó không tại viêm giới trong hầm ngầm, như vậy hắn chuẩn bị lợi dụng cơ hội này, truy tung nó mấy ngàn dặm anh. Nói tóm lại, Thánh điện Lãnh chúa Di Hải là giải quyết hôm nay mấu chốt của vấn đề. Nhân tộc Tây Bộ cùng Liêu tổ biên giới đông bộ, lại thêm Âu Dương thần tốc độ, không lâu một nhóm ba người sẽ đến Viêm Hồn tinh thần sơn môn. Nơi này ngay từ đầu liền bị ác ma bộ lạc phá hủy, nhưng là bây giờ đã không nhìn thấy những cái kia dấu vết, nơi này tăng lữ rất nhiều, nhưng mà số đông là mới tiến độ. Đội trưởng, mời tới bên này Lý trưởng lão đem Âu Dương thần mang vào thần khí. Một đường hướng về phía trước, không lâu đã đến chủ phòng. Mở ra cái nào đó bí mật ma trận phương pháp sau, Âu Dương Thần trước mặt xuất hiện một cái cực lớn động viêm. Trên vách động có số lớn chân châu, cái động này giống thiên, Âu Dương Thần không chút do dự đi ra động viêm, đi tới sâu nhất chỗ. Ở trước mặt hắn không có tảng đá, không có thuốc trường sinh bất lão, không có đủ loại đủ kiểu ma pháp vũ khí, có chút chỉ là dính đầy cho bụi mảnh vụn, tựa hồ không có cái gì giá trị. Âu Dương Thần cũng lười cẩn thận phân biệt, trực tiếp hỏi hệ thống. Tại 10 km bên trong, phải chăng còn có gian ác thần điện chi vương di hải? Chương 280 Mắc câu rồi. Tại chủ nhân trước mặt ba em mở chỗ là Tả Thần Điện chủ nhân xương đùi nghe được đáp án này, Âu Dương Thần ánh mắt đột nhiên phát sáng lên, hắn cấp tốc dựa theo hệ thống chỉ đạo phương châm lùng tìm, rất nhanh liền tìm được một khối xương đùi, cánh tay dài chân ngắn, xương đùi so khung xương càng thêm yếu ớt cùng cứng nhắc. Cho dù hắn đã chết một và năm, Âu Dương Chân cũng sẽ đánh được, khối xương kia đầu nhìn càng giống là một bộ mạnh mẽ hữu lực khung xương. Làm sao sẽ biến thành dạng này? Âu Dương Thần một bên nhìn, một bên lấy ra cái bóng thạch, đem xương đùi hình dạng bảo tồn tại cái bóng trống đá. Đại ca, đây là cái gì? trương cắt to mò hỏi cường giả di hải sắp trở thành bất hủ giả cường giả sức mạnh âu dương nói tiếp đó thở dài đem xương đùi gấp lại bỏ vào chính hắn phòng chứa đồ kho bảo hiểm bên trong chỉ có một khối xương đùi xem ra hắn phải truy tung mấy dặm anh tinh hệ lợi dụng ngoài ngàn dặm cơ hội tìm kiếm gian ác thần điện chi vương di hải trên hỏi hệ thống hệ thống cấp ra đáp án chủ nhân tây trăm dặm có một tay cốt chủ nhân đông ba mươi dặm có một cái xương bả vai cái này trên tờ đơn có mấy chục cái rất rõ ràng đời trước hoàng đế đã hoàn toàn tăng lên ta lo lắng nếu như ngươi góp nhặt nhiều như vậy Ngươi có thể không cách nào liều mạng làm ra một bộ hoàn chỉnh khung xương. Sau một tiếng, Âu Dương Chân Hội tìm được tất cả chủ nhân di hải, cũng đem bọn chúng đặt chung một chỗ, sự thật cùng hắn nghĩ một dạng, không chỉ có không hoàn chỉnh, hơn nữa còn có rất nhiều không tốt, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy chính là một sinh vật hình người. Lao đại ca, đây chính là sức mạnh. Đúng vậy, đây chính là sức mạnh, hắc, chỉ cần ngươi không thể vĩnh viễn sống sót, cuối cùng lại biến thành dạng này. Sau đó dùng bách kỵ rời đi Vân Thần Trương không ở một tòa trong núi sâu. Hắn tự thiên hạt nơi đó lấy được giới chỉ đã bao hàm rất nhiều điều đồ tất cả địa đồ đều phi thường cường đại, hắn ngẫu nhiên lựa chọn một cái, bắt đầu ở núi trung quanh tạo dựng lên. nhưng mà, cho dù là một cái đơn giản sắp xếp phương pháp, hắn cùng trường cắt cũng đủ để trang trí cả ngày. ta kìm lòng không được, đây là thủy thủ trưởng chỗ ân thân, làm hết thể chuẩn bị ẩu thỏa. Âu Dương hít sâu một hơi, giờ này khắc này, hắn không thể không an bài thượng tầng thế giới tất cả vân đạo sĩ, mà hắn cũng không có thể giá sức. quyết định sau đó, hắn đem ác mây phóng ra, tên kia đánh ngất sỉu hắn sau đó liền không có tỉnh qua, nhưng Âu Dương chân chi đạo hắn đã tỉnh, ho khan người này tựa hồ không cách nào tỉnh lại dưới loại tình huống này vẫn là giết chết trên thân có lẽ có đáng tiền đồ vật Âu Dương Thần nói một cách đơn giản yêu nhi trực tiếp đánh nhau trong mắt mang theo nước mắt nàng nói trương cắt là đạo sĩ bằng hữu ngươi có rất nhiều lời muốn nói ở đây ngươi nhìn đây là ta phòng chứa đồ cũng là vì ngươi xin tha cho ta có chút không biết làm sao đại ca làm sao sẽ để cho ảnh hình người chính mình tỉnh lại cầu xin tha thứ thôi Gia hỏa này làm sao biết tên của hắn hai cái này hòa thượng cảm thấy lẫn lộn Âu Dương chân tiểu đánh át ma kia nhi tử đem hắn đánh mất xỉu. Một lát sau, hắn lại đem hắn lay tỉnh. Ngươi biết hỏi ta là vô dụng, cho nên ngươi hỏi ta tốt nhất ca ca. A. Nói như vậy, ta liền bán cho ta ca ca khuôn mặt, tha cho ngươi một mạng ác vân chi tử bị đánh rất nặng, hắn không khỏi gật đầu một cái. Một mặt Trương Cắt trong lòng rất xúc động. Rõ ràng, hắn ca ca thường xuyên nâng lên tên của hắn, cho nên hắn bắt một tù nhân, biết hắn là ai. Bây giờ bởi vì đối phương nhắc tới tên của hắn, bọn hắn chuẩn bị cho đối phương một cái cơ hội, người lão đại này ca. Thật sự là quá tốt. Đại ca, ngươi không cần nhìn ta khuôn mặt phải làm gì hẳn là giết trương cắt cười nói ác vân chi tử cho ngươi một cái cơ hội sống sót nhìn ngươi có thể hay không thật tốt chắc chắn trương ma tử câu nói đầu tiên vừa phun ra liền bị âu dương thần ánh mắt hung ác dọa đến nuốt xuống một lát sau hắn khôi phục lý trí đem tên đổi thành người giả trường quan ta nhất thiết phải ta nhất thiết phải thật tốt chắc chắn âu dương thần gật đầu một cái nói lấy ra triệu hoán lệnh bài vọt tới trong bóng tối những người kia nói ngươi tìm được đời trước quân chủ di hải a nhưng mà ta tìm không thấy ác mây cả kinh kêu lên ngươi tìm được Chính là cái này Âu Dương nói lấy ra khô lâu thời điểm, trông thấy Ác Vân Tử con mắt đang run rẩy. Cái này cũng khó tránh khỏi quá hư giả, nhưng nếu như đem giả tạo tin tức truyền lại cho huyễn tượng bọn hắn, sợ hãi của hắn cũng nhất định phải chết. Nghĩ đến đây cái, hắn liền phản kháng. Âu Dương chân nhìn thấy cái này, nói ngươi cho là ta đang gạt ngươi sao? Ta cho ngươi biết, đây là phía trước thánh điện lãnh chúa Di Hải, nhưng có lẽ là bởi vì chiến tranh thật là đáng sợ, hắn tiêu hao trên người hắn tất cả thần tính, đây chính là vì cái gì bây giờ lại là dạng này. Đã như vậy, ngươi vì cái gì không liên hệ Hắc Ma Vương? kiếm lấy phần này cống hiến đâu Âu Dương Thần đỗ nhiên cười, cười có chút làm người ta sợ hãi. Bởi vậy có thể hình dung là kinh khủng đưa mắt nhìn ánh mắt, ma tử trong nháy mắt sụp đổ. Ta bảo đảm, ta sẽ làm. Tiếp đó hắn lấy ra lợi truyền. Khi nhìn đến hội nghị sau, hắn choáng váng một hồi đại nhân hắn nói ta tạm thời không thể đi hội nghị, bởi vì ta có thể đã tìm được trước thánh điện Nhậm lĩnh chủ Di Hải. Sau khi tin tức này, ác ma sắc mặt đã biến thành màu cho tàn. Không lâu sau đó, hắn thu đến hồi phục. Nó nhìn như cái gì? Ma tử nghe vậy nhìn qua Âu Dương Thần nhìn thấy Âu Dương Thần chỉ vào trên đất Di Hải, hắn không có lựa chọn nào khác chỉ có thể nói nhìn rất phổ thông, hơn nữa còn không hoàn chỉnh. vậy sao ngươi xác định đây là thượng đế di thể? Quỷ tử thấy được cái này, nhìn xem Âu Dương Thần, Âu Dương Thần môi quang, nói mấy câu, Quỷ tử liền nhanh chóng trả lời cỗ thi thể này mang theo chúng ta tà thần miếu tín vật, hơn nữa căn cứ vào nắm giữ cỗ thi thể này tổ môn, nó đã tồn tại ước chừng một vạn năm. ta nghĩ, ngoại trừ trong miếu chủ nhân còn có ai? đương nhiên, nếu như ngươi không cho là như vậy, quên đi ngươi ở chỗ nào, ta lập tức dẫn người tới nhưng thái độ của hắn nói rõ hết thảy. Trên thực tế, chân chính đỉnh cấp sức mạnh giống như người bình thường sau khi chết, bởi vì bọn hắn có thể dễ dàng điều động toàn thân sức sống tới mây phục đủ loại tổn thương. Bởi vậy, nếu như một cái lực lượng cường đại ngã xuống, như vậy thân thể của hắn tất cả vân thần sức sống nhất định đã hoàn toàn biến mất, những thứ này sắc cùng người bình thường không hề có sự khác biệt. Nhìn thấy hỏi thăm, Âu Dương Trân lại thấp giọng nói mấy câu. Ác Ma chi tử minh bạch, đầu tiên lại nói một lần bây giờ địa chỉ, hắn trả lời nói chủ nhân của ta, cố thi thể này là vũ một cái thần thánh đại môn bảo tặng. Ta chỉ nhìn một hồi nhưng chỉ sợ không có khả năng đem nó lấy đi. Ta vừa rồi quan sát được, muốn từ bốn phương tám hướng công kích phương trận mới có thể đột phá phương trận tiến vào thần điện, mang đi Di Hải, ta cam đoan với ngươi, ta đã hạ lệnh triệu tập tất cả viễn trinh phương sĩ, nhiều nhất nửa ngày thời gian, chúng ta đem đi tới mạnh nhất trên thế giới lớn chỗ, ngươi nâng lên chỗ chính là con đường kia, chúng ta đem đầu tiền tại nơi đó kiểm nghiệm thần điện lãnh chúa Di Hải. Nếu quả là như vậy, ngươi sẽ có được phong phú khen thưởng. Âu Dương Chân phun ra một ngụm vận đột khí. Sau khi hắn cố gắng tìm kiếm mọi nhử, cá mắc câu rồi. Trưởng quan Ta có thể chiếu ngươi nói làm. Ác vân tử để lên triệu hoán lệnh bài, một mặt khổ tướng. Hắn không biết đạo sĩ muốn làm gì, nhưng chắc chắn không phải chuyện gì tốt. Dù sao, đạo sĩ có chính hắn triệu hoán tiêu ký, nhưng hắn để cho chính mình truyền đạt tin tức này. Rất rõ ràng, ngươi mới là kẻ cầm đầu. Ân, ngươi làm rất tốt. Âu Dương lão sư tán thưởng nói, tiếp đó bắt đầu kiểm tra cẩn thận đội hình. Ở đây ở vào nhân loại khu vực phía tây, từ vô tận hải dương đông bộ biên giới tới địa mây chủng tộc đông bộ biên giới, đây là thông hành chỗ. Ngươi sẽ triệu tập hàng ngàn hàng vạn mẫu sám tăng lữ đi tới nơi này bọn hắn không thể chịu được một chút xíu sơ sẩy. Đại ca, không cần gọi mấy cái vân sĩ đến giúp đỡ sao? Trương cắt ở bên cạnh hỏi đường. Mặc dù hắn không biết đại ca đến cùng đối phó người rốt cuộc có bao nhiêu hung ác, nhưng chỉ nhìn thấy cái này pháp luật tuyệt đối là một cái địch nhân cường đại. Không, mọi người chỉ có thể trở thành gánh vác Câu Dương Thần lắc đầu, biểu lộ rất trang trọng. Bất chi bất giác qua ba ngày, thượng giới liền húc không nhìn thấy cái bóng. Rất rõ ràng, Minh Vương Hạ Des nói tới thượng tầng thế giới tất cả vân đạo sĩ nửa ngày tụ hội, chỉ là một giấc mộng. Cái này hạ giới nhiều như vậy sinh mệnh. Có mấy cái liên tục hứa nghe được triệu hắn sau từ bỏ tiếp đó trước tiên chạy tới chỗ cần đến. Âu Dương Chân nhìn một chút lệnh truyền, tại quá khứ trong 3 ngày đã phát nhiều lần. Một lần cuối cùng truyền gọi rất nghiêm khắc, tuyên bố nếu như ngươi không thể tại trong một ngày đến địa điểm chỉ định, cũng không cần trở về. Trước này lệnh truyền là một ngày trước phát ra. Hội nghị bây giờ hẳn là kết thúc rồi à? Có thể bọn hắn đều đang chạy tới ở đây, Âu Dương Thần nhìn về phía phương đông, tự lẩm bẩm, ác ma nhi tử càng không ngừng lau mồ hôi lạnh. Lại qua nửa ngày, xa xa trên đường chân trời bỗng nhiên xuất hiện một cái trung đẳng lớn nhỏ cái bóng. Tiếp lấy lại là gần gần xa xa cái bóng, cuối cùng đã biến thành một cái nồng đậm vân sĩ đại ca, cái này là sợ có 7.800 người sao. trương cắt giật mình kêu lên, vô ý thức lui về phía sau mấy bước. Âu Dương chấn tĩnh nói nghiêm chỉnh mà nói, đây là 700 hoặc 800 hạn mức cao nhất tính mây trô. Lập tức hạn hẹn một nghìn lúc, đi qua một chút đồng loại cùng nhau ăn sau vẫn có 900 nhiều con, bây giờ quỷ có thể tụ tập nhiều như vậy cũng không tệ lắm. 800 liền tu vân sĩ. Trưng kế đồng tử càng không ngừng có vào, hắn không có đi thượng giới, không biết thượng giới cường đại Trong mắt hắn liền húc là một cái thiên hạ đại sư, thập liên húc nghĩ hủy diệt thiên địa. Ngay từ đầu, hai cái dân tộc ở giữa chiến đấu là kịch liệt như thế, song phương tham dự chiến đấu mây luyện hư mô phỏng, nhưng nói tới mấy chục người. Bây giờ là 700 hoặc 800. Thượng giới cứ như vậy không cần sao. Tiếp đó nhìn thấy đại ca, nhưng là vẫn không biến sắc, không biết đại ca hai năm này đã trải qua cái gì. Âu Dương thần lặng lặng cải biến sắc mặt, im lặng chờ đợi chân trời cái bóng. Hút mấy chục khẩu khí sau, phía dưới trước tiên ngã trên mặt đất, đi tới ma tử bên cạnh, nhìn thấy phụ cận không có đại môn. Lông mày của hắn vô ý thức nhíu lại. Ngươi chính là cái kia tuyên bố tìm được thánh điện chủ nhân thi thể ác mây sao? Nơi này đại môn làm sao bây giờ? Cái kia thánh điện chủ nhân đâu? Âu Dương Trân đã dạy qua Tà Vân, hắn nói, đại nhân, thế giới này người từ trước tới nay chưa từng gặp qua việc đời. Ta tùy tiện lấy ra một chút tối mây gây nên tầng đá, bọn hắn đem thần điện di thể của chủ nhân bán cho ta. Đến nỗi cánh cửa kia, cách nơi này rất xa. Ta không dám để cho chủ nhân của ta đi xa, cho nên ta sớm tới đây thấy hắn ở nơi nào. Giang Ách chi từ hít sâu một hơi. Từ phòng chứa đồ bên trong lấy ra Âu Dương phát hiện thần điện di thể của chủ nhân. Nhìn thấy thông thường sắp thối giữa xương cốt, huyệt ảnh phía sau một đám tăng lữ hô to nhục mạ. Người mù sao? Thượng đế di thể lại là như vậy sao? Lãng phí thời gian của ta. Chương 281, khởi trận. Vân Hồn giơ tay lên, ra dấu một cái biểu thị trầm mặc, tất cả Vân đạo sĩ âm thanh đột nhiên đình chỉ. Đối mặt Vân Hồn, bọn hắn cảm thấy mười phần kinh sợ, bởi vì tại tới nơi này trên đường, tất cả không có tới tới địa trên thế giới tăng lữ đều bị Vân Hồn giết chết. Đây là đời trước thánh điện chủ nhân di hải. Hắn nói một lời này, sau lưng liền càng thêm yên tĩnh. Đời trước thần điện chủ nhân sinh ra đã có ba con mắt, tư tưởng của hắn là cường đại như thế, đến mức hắn trùng tộc ở cấp trên thế giới là hiếm thấy như thế, đến mức bọn hắn không có khả năng tồn tại ở thế giới này, hắn ở đâu đều mang chủ con dấu hạ để nói, lấy xuống thi thể con con dấu. Đúng lúc này, phía sau hắn tăng lựa ý thức được, thi thể trên trán cái thứ ba động không phải một cái đả kích, mà là một cái tự nhiên đả kích. Ngươi cống hiến không nhỏ, chờ trở lại thượng giới, liền có thể trực tiếp gia nhập vào Vân Thần Miếu phía dưới nhìn xem ma tử, cười nói: "A Ma tử trận to hai mắt, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cho tới bây giờ, hắn vẫn là không quá minh bạch trương ý đồ. Tìm được thánh điện lãnh chúa Di Hải, cũng đem nó chiếm làm của riêng, thật sự có hạng người như vậy sao? Ở phương hướng nào? Ta muốn nhìn xem thượng đế chi thức Chi Hải còn ở hay không nơi đó hạ đệ tiếp tục nói. Sư phụ lúc ở hạ giới đã từng đề cập tới người đời trước Chi Tức Hải Dương, đây chính là hắn hồi báo, bằng không hắn vĩnh viễn sẽ không đi tới thế giới này. Vẫn tử nghe vậy trong tiềm thức nhìn xem Âu Dương Thần, cái này trả lời thế nào? Âu Dương Thần không sợ trưởng trước tiên nói cho hắn biết. Âu Dương Thần Thân nhìn hắn một cái, lại nhìn một chút phía sau ngươi. Lúc này luyện khoảng không tại chiến pháp phạm vi bên trong đã dùng hết, hắn cũng không có tiếp tục chờ đợi tất yếu. Nghĩ tới đây, hắn âm thầm thúc dục Cầu vân Thần lực lượng, trong nháy mắt thiên địa thay đổi, một cái bao trùm mấy chục dặm anh trận hình đột nhiên xuất hiện, đem tất cả người đều đặt trong đó. Cái này chiến pháp vừa ra, thiên địa sát cơ bốn phía, đủ loại vân thần lực luồn khí xoáy như kiếm khí đồng dạng tùy ý ngang ngược, có ngoại giới luyện hư là vân thần lực luồn khí xoáy đánh trúng, tại chỗ bị thổi tới trên mặt đất thịt vụn. Đối mặt loại này đột nhiên xuất hiện biến hóa, mặt đen lô đột nhiên thay đổi khô có mai phục nói hắn trực tiếp từ trên cánh tay gỡ xuống một cái cái nắp hình dáng hộ thân phủ chuẩn bị bảo hộ chung quanh tăng lữ. nhưng hắn vừa mới đưa tay ra còn chưa kịp di động cổ tay liền bị bắt không biết vì cái gì hắn cảm thấy rất quen thuộc là ngươi mặc dù người này trước mặt dung mạo phát sinh biến hóa thế nhưng lực lượng đáng sợ không có chút nào thay đổi cho nên hắn trực tiếp nhận ra Âu Dương Thần đáng tiếc là cổ tay của hắn mới vừa từ nuốt vào thuốc trường sinh bất lao trong thống khổ khôi phục lại lại lại muốn lần chịu khổ ai nếu như ngươi mang theo khối này thì cốt đi được hảo Ta cũng không cần dạng này, Âu Dương Thần một tiếng thở dài, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Ám lúc này mới nhớ tới ngày đó Âu Dương Thần nói lời, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, thế là hắn dứt khoát bỗng nhiên kéo một phát, chủ động vận gậy cổ tay của mình. Đứng lên. Hắn dùng một cái tay khác chỉ lấy cầu căn hình dáng hộ thân phủ. Trong ngay mắt, cầu căn hình dáng hộ thân phủ lên tới trên không, cấp tốc bành trướng. "Nâng lên đầu của ngươi." Âu Dương chân sao có thể để cho hắn đưa tin tất cả tăng lữ? Vạn Hoa thần phượng bay ra ngoài, cũng không có thúc dục vân thần lực lượng. Nhưng đến thế giới này có thể đĩnh trụ sức mạnh đỉnh phong phát huy, tại tiếp xúc đến cái kia linh hình pháp bảo một khắc này, linh lung thần kim đặc hiệu bắt đầu, đột nhiên đã biến thành trọng trọng và quân. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, mái vòm hình dáng hộ thân phủ như lưu tinh rơi xuống đất, rơi vào mặt đất mấy ngàn mét, khi nó lúc ngừng lại, đã hiện đầy dày đặc khe hở. Mà Liên tại ngắn ngủi này trong náy mắt, đại đội nhân mã chu diệt mấy chục cái vân đạo viện, nhìn bên người ác vân nhi cứng họng, căn bản không dám động một cái. Người đang tìm kiếm tử vong. Ngươi cho rằng nếu như ngươi tiêu diệt những người này, chúng ta thì sẽ thả vứt bỏ thế giới này sao? trong ngây gầm thét thân thể vân hồn bộc phát trên dữ yên lặng hắn đương nhiên biết thượng nghị viện không phải một cái dễ dàng buông thà chỗ hắn đã giết đức hệ người do thái này lại càng thêm chọc giận gia tục này có thể lần sau lại phái người mạnh hơn tới nhưng nếu như hắn biết nữa nha nếu như chúng ta không giết những người này hạ giới bây giờ liền không cách nào xử lý nếu có một ngày địa ngục bị gian ác thần điện phá hủy hắn cũng không có thể ra sức yêu cầu của hắn chỉ là hắn không thẹn với lương tâm hoặc ít nhất hắn từng tính toán cứu vớt ngươi nhìn Âu Dương thần Âu Dương ánh mắt kiên định vô cùng trong lòng lạnh lùng này Biết hôm nay sợ là khó tránh khỏi một hồi đại chiến, xem như gian ác thần điện môn đồ, hắn không phải một cái không quả quyết người, tất nhiên quyết định toàn lực hứng phó chiến đấu, đó chính là tốt. Nghĩ tới đây, hai tay của hắn nắm chặt cùng một chỗ, một thanh dài dài hắc kiếm, kết nối lấy hai đại pháp tác, từ phía sau hắn gào thét mà ra, vừa mới đạt đến uy lực của nó cực hạn. Âu Dương Thần ung dung nhìn qua hắc kiếm, trên thế giới này lực lượng cường đại nhất chỉ có thể đến hư luyện đỉnh phong. Nhưng mà, mặc kệ như thế nào, hắn không có khả năng bị thương nặng, hắn cần phải làm là ngăn chặn vấn hồn. Huyễn Ảnh trưởng thành đã cứu ta. Này đáng chết đội hình, làm sao có thể không xông ra được? Ta không cam tâm. Vây quanh Têu cứu âm thanh, thanh âm tức giận, một cái tiếp một cái chết đi tiếng kêu gào. Mặt không biểu tình, bình tĩnh mà an tưởng. Một giây sau, trường kiếm của hắn trực tiếp gào thét mà ra, hướng Âu Dương Thần kích thích suốt gôn mà đi. Nửa giờ sau, Âu Dương Thần cùng các ngươi còn không có đánh tới kết quả, ước chừng 700 hoặc 800 cái vân hành đã sụp đổ một nửa trở lên, còn lại tuyệt đại đa số cũng là vân hành phong. Nhưng là bây giờ bọn hắn đã đến mùa thu biên giới. Một chút tăng lửa bắt đầu vì Âu Dương Thần khẩn cầu Âu Dương Thần Âu Dương Thần Âu Dương Thần Âu Dương Thần Âu Dương Thần Âu Dương Thần Âu Dương Thần Âu Dương Thần Âu Dương Thần Một chút muốn bản thân hủy diệt cùng lẫn nhau cam đoan hủy diệt. Nhưng mà vô luận bọn hắn làm cái gì, bọn hắn đều không thể giao động Âu Dương Thần. Mặt đen khó gặp cực, cái này nửa giờ hắn nghĩ hết đủ loại biện pháp đi cứu một ít đệ tử Ma Vân Miếu, nhưng vô luận như thế nào đều phải ở trước mặt người này dừng lại. Hắn không thể tin được trước mặt hắn người là thế giới này hoạ tượng. Trên thế giới này, tại sao có thể có nhiều người như vậy? Cung mặt trên như thần ăn ngon. Khi hắn nhìn thấy càng ngày càng nhiều tăng lữ ngã xuống lúc, hắn phát ra một tiếng trầm thấp la lên, duỗi ra tay của hắn, một cỗ lực lượng cắn nuốt từ trong tay của hắn xuất hiện, cái này ngã xuống tăng lữ vân thần lực lượng bắt đầu thống trị hắn. Đây chính là bọn hắn ma thần điện, chỉ có môn đồ của bọn hắn mới có tư cách mây luyện thốn kinh. Âu Dương thần thấy cảnh này, hơi nhíu mày, do dự một hồi, hắn cũng đưa tay ra, một cỗ so hất cám mạnh hơn 10 lần thôn phệ lực lượng lan tràn hẳn ra, trên bầu trời tất cả thần thánh sức mạnh giống như biển cả hội tụ hướng hắn mà đến, thậm chí có chút sắp bị thế giới dưới đất thôn phệ. Mây thấy vậy rất là chấn kinh. Ai có thể nghĩ tới ở trước mặt người này vậy mà cũng có thể nuốt vào thần bí, hơn nữa vân hành cũng cao hơn hắn ra rất nhiều lần. Người đến cùng là ai? Cái kia U Vân một dạng thanh âm hoàng sợ hỏi. Âu Dương Mỗ trầm mặc, lại lặng lẽ hấp thu thượng đế sức mạnh, không lâu sau đó, mấy trăm cái giả tưởng thượng đế bị hắn hấp thu. Mà bây giờ, ý thức của hắn đã đạt đến dung hợp trạng thái, hàng trăm tưởng tượng sự giúp đỡ dành cho hắn là có hạn. Hắn không nói gì, phía dưới ngược lại là muốn đi địa phương khác, hơn nữa bộc lộ ra đột nhiên ý thức được màu sắc. Ngươi thu đến đời trước lãnh chúa tin tức sao? Âu Dương văn ngạn biểu hiện ra kinh ngạc nhưng nghiêm chỉnh mà nói, hắn đúng là gian ác hoàng đế truyền nhân. Muốn biết hắn cái này, hạo nhiên thánh quang không phải luyện từ từ tập học tập, mà là trực tiếp hấp thu tả đế ký ức đi học tập, cho nên bắt đầu dùng hạo nhiên thánh quang là rất quen luyện. Khó trách ngươi có nhiều như vậy thủ đoạn như thế như thế, vậy thì thế nào? nghiêm chỉnh mà nói, các ngươi cũng là chúng ta gian ác thánh điện con dân, tại sao muốn phản đối chúng ta tả ác thánh điện đâu? vân hồn lại hỏi. âu dương thần nghe cái này quang nói ta cũng không biện pháp, thế giới này sinh ra ta dưỡng ta địa phương, ta chỉ muốn bảo hộ thế giới này. mặc dù tại trong lòng của hắn thế giới này sớm muộn thuộc về ta ác miếu thờ nhưng ở trước mặt người này thực tiễn hắn cũng có thể hiểu được ta ác thần điện không chế số lớn tiểu thế giới cơ hồ mỗi cái tiểu thế giới đều thỉnh thoảng phát sinh hỗn loạn chỉ có số ít tăng lữ xuất hiện tại trước mặt bọn hắn khác biệt duy nhất là người này so với người khác tốt hơn nhiều hơn nữa hắn cùng tiền nhiệm thần miếu lãnh chúa có quan hệ máu mủ cả ca đã cứu ta bên cạnh lại truyền tới một hồi khóc giống thế là cái kia cầu viện vân sĩ liền bị trận pháp hồn đánh trúng tại trốn nga xuống vân hồn nhìn xem đệ đệ nga xuống ngắm nhìn muốn phía Lúc này chỉ có số ít phân tán người kiên cường còn tại chống cự. Khi hắn nhìn thấy cái này, hắn hít sâu một hơi, thần miếu thi thể của chủ nhân bây giờ tại trong tay hắn, hắn đối với hắn trước mặt người kia bất lực, còn có khác hắn không cứu được tăng lữ, vậy hắn còn ở nơi này làm cái gì? Nghĩ tới đây, hắn đối với Âu Dương Trăn hâu ngươi dám nói cho ta biết tên của ngươi sao? Âu Dương bình tĩnh cười cười, lớn tiếng hồi đáp à, muốn hay không cải danh tự, ngồi không thay đổi họ, ta họ Viên, ta họ Thanh Thiên. Tốt, Viên Thanh Thiên, một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp lại không gian bị một cái khe nứt to lớn cắt đứt. Thiên Diệu Đông Nhiên vang lên một tiếng gầm gào, số lớn lôi điện chút xuống, xuyên thấu từng trận phương pháp, tại thể nội gầm thét biến ảnh. Mây mặt không đổi sắc, chỉ là nhìn xem Âu Dương Thần chết đi, nhưng đếm lấy lợi tức thời điểm, hắn liền bay đến trên tại chỗ. Sát lục trận hình là vĩ đại, nhưng nó không thể ngăn cản Thiên Diệu thống trị. Âu Dương Thần thấy cảnh này không ngừng lại, hắn đã biết Tả Miếu sư phó đồ đệ không phải dễ dàng như vậy giết. Coi như cái này vân hồn không có phục sinh, ta chỉ sợ còn có 7, 8 loại phương pháp có thể chạy ra cái này sát lục trận liệt. Hạ thăng tiến sau, thượng giới những tăng lữ khác trở nên tuyệt vọng bắt đầu điên cuồng cầu xin khoan dung. Âu Dương Thần hơi lườn bọn hắn. Sau một lát, giữa thế giới thu thiết, chỉ có nằm trên mặt đất run rẩy tà ma nhi tử cùng Trương Tế phức tạp khuôn mặt. Âu Dương Thần ghé ở Trương Tế bên cạnh, rời đi đại đội từ trên giới đi tới trong hạ giới tăng lữ, vẫn có một chút người sống sót. Chúng ta nhất định phải nhanh chóng tìm được đồng thời phá hủy bọn chúng, bằng không sẽ không thể tránh mà mất đi đại lượng sinh mệnh. Huynh đệ, ta minh bạch, ta sẽ người liên hệ nhóm chú ý những thứ này. Trương Kế lấy ra lệnh truyền, bắt đầu đưa tin. Trương Cát, ngươi rất nhanh liền bước vào luyện giống. Âu Dương Thần Vũ vỗ bả vai Trương Cát, cười, "Đúng vậy, nhưng là cùng đại ca so sánh, ta đường phải đi còn rất dài Trương Cát cười có chút gượng ép, nhìn thấy đại ca vừa mới cái kia giải phẫu, hắn cảm thấy đời này có thể không đuổi kịp đại ca. Cái này khiến hắn có chút hể bại. Ngươi biết, hắn tìm được rất nhiều cơ hội đi đến một bước này, mà lao đại ca, ta chưa nghe nói qua cơ hội tốt gì, nhưng ta đã đi rất dài lộ." Cái này khiến hắn nhớ tới một câu nói, "Ngươi không thể dựa vào vận khí đi được quá xa, ngươi nhất thiết phải cố gắng làm việc mới có thể đạt đến cuộc sống đỉnh phong." Lão đại ca chính là một cái ví dụ rất tốt. Hạ giới hoàn thành, cùng ta đến thượng giới, thượng giới nhiều cơ hội hơn, tiếp đó ngươi cùng ta ca ca còn có cơ hội chiến đấu với nhau Hâu Dương chân cổ vũ. Hắn tại thượng giới đã để Kim Hoàng đế chuẩn bị số lớn ma pháp vũ khí, ngoài ra, hắn còn có rất nhiều vân thần thạch, chỉ cần nguyện ý hoa vân thần thạch, trong thời gian ngắn liền có thể có rất nhiều tài nguyên. Có những tư nguyên này, hắn tin tưởng rất nhanh liền có thể đem bằng hữu của hắn huấn luyện thành đại sư. Chương 282: Vẽ rầu thoát xác. Đi thượng giới. Ta sẽ kéo lão đại ca sao? chứ cơ có chút không tự tin đường hầm. Nhìn thấy nhiều như vậy luyện khoảng không, mặc dù hắn còn chưa tới thượng giới, nhưng lại có một loại nhàn nhạt bên trên mạnh cảm giác. Hắn là một cái vân thần cao phong, đến hạn mức cao nhất, chỉ sợ cũng lại biến thành hạt cuối. Mặc dù nội tâm của hắn khát vọng ở cấp trên thế giới, có một cái như thế thần thánh trô vân hành, nhưng hắn sợ hơn liên lụy đến đại ca của hắn.